Thú vị, thú vị, mượn vật lưu lại chân khí của mình a. Ngươi bình thường có thể làm không đến chân khí tồn tại, ngươi có loại thủ đoạn này, xem ra là học được không ít hoàng hệ một mạch võ công tâm đã rồi. Về phần lão hủ danh tự, hắc, cái này lão hủ cũng không cần nói, ta hiện tại chỉ muốn làm một cái này thuyết thư tiên sinh, không muốn bị trước đó nổi danh chỗ mệt mỏi. Nổi danh a? A phi giật mình, liền cũng không có truy vấn, mà chỉ nói, lão tiên sinh, kia vì sao muốn theo dõi tại hạ? Ta trước đó tại trong tiểu điểm đã nói, ta lập chí làm tốt một cái này thuyết thư tiên sinh. Hiện tại chúng ta tuyết thư một mạch liên minh đã thành lập, nhưng người nào có thể thăm dò được chuẩn xác nhất, có giá trị nhất tin tức, mới có thể tại dạng này một cái này trong liên minh mà trăn. Khổ Minh chủ là đương kim người chơi võ lâm đệ nhất cao thủ, đã đột phá, tự nhiên không nên bỏ qua. Nguyên lai like tuyết thư giới cũng có một cái này giang hồ. Hắc, cái kia không biết lão tiên sinh nghĩ tự trên người ta thăm dò được cái gì đâu. A Phi dù bận vầnung dung mà hỏi, tự nhiên là vì xác nhận binh khí phổ thứ hạng. Đại giang hồ đều nói, Huyền Thiết Hồng Anh thương chiếm cứ cái này vị trí thứ nhất, có phải là thật hay không danh phụ kỳ thực đâu. Thuyết tư tiên sinh tẩu hút thuốc đi lòng vòng, vô tình hay cố ý chỉ hướng A Phi. A Phi rốt cục nghe rõ, nguyên lai like người này là đến lĩnh giáo võ nghệ, một tên mờ tợ cỡ tìm tự mình động thủ, là vì nghiệm chứng A Phi tu vi võ công, hay là có mưu đồ khác. A Phi không cách nào làm ra phán đoán, hắn chỉ biết là đối phương là một cao thủ, mà mình trước mắt mang thương, cũng không phải là toàn thắng trạng thái. Đối phương cố ý theo dõi mình, cũng đưa ra dạng này một cái lải tỉ thí cử động, phải chăng lại đại biểu hệ thống một ít nghiệm chứng đâu? Hắn trầm mặc một hồi, rốt cục nói Nếu như lão tiên sinh ngươi thật muốn động thủ thử một chút cũng có thể. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, lại nói, ngay ở chỗ này a. Cái kia thuyết thư tiên sinh tự hồ không có dự liệu được A Phi đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn cũng là ngừng lại một chút, bởi vì nói, bất kỳ địa phương nào đều có thể. Cao thủ nguyên bản liền có thể lợi dụng thiên thời địa lợi ưu thế. Bất quá ngươi không cần binh khí của ngươi Hồng Anh a. A Phi lại là lắc đầu, đạm mạc nói, gần nhất ta thích tay không lựa bạn. Hồng Anh sẽ chỉ ở thời khắc sinh tử mới có thể dùng, tùy tiện không ra, ra tất thấy huyết. Trừ phi lão tiên sinh muốn mạng của ta. Tuyệt thư tiên sinh chợt chậc lưỡi, nói: "Tùy tiện không ra, ra tất thấy huyết." "Tốt, ngươi quả nhiên có một chút cao thủ phong thái khí độ." Bất quá dưới mắt cùng ngươi động thủ, lão hủ ngược lại là kiếm lợi một món hời lớn, ta nhìn ra được trên người ngươi có tổn thương, có lẽ ngay cả một nửa bản lĩnh đều không phát huy ra được. Loại tình huống này ngươi vẫn như cũ đáp ứng a. Một khi có cái gì sai lầm, binh khí phổ xếp hạng thứ nhất khả năng cũng không phải là ngươi." A Phi lại cười nói: "Cho dù chỉ có một nửa bản lĩnh, đại giang hồ người chơi cũng không có người có thể vượt trên ta." Mời đi Nói hắn làm một cái này lĩnh giáo thủ thế, là van bối đối trưởng bối chi lễ. Thuyết thư tiên sinh bị a phi chất mật tự tin làm cho có chút ngạc nhiên, một hồi lâu mới hé mắt nói, người trẻ tuổi quả nhiên đều là nhiệt tình xung tốc. Đã dạng này, lão hủ cũng sẽ không đang cùng tính mệnh của ngươi tương bác. Chỉ cần ngươi. Phía sau hắn một câu còn chưa nói hết, trực tiếp bàn tay vừa nhấc, nắm chặt cây kia dài hơn hai thước cái tẩu hương a phi đi tới. Khoảng cách của hai người cũng có hai trưởng nhiều, nhưng thuyết thư tiên sinh vừa ra tay, lại là nhanh nhẹn nhảy đến giữa không trung. Cái kia cán tẩu hút thuốc cột như một cái kiểu lưới kiếm sắc bén hướng A Phi điểm tới. Ở trong mắt A Phi, trôi này lợi kiếm quả nhiên biến ảo khó lường, mình trên dưới quanh người ở khắp mọi nơi đối phương một nhát này bao phủ phía dưới, mà tẩu thuốc cuối cùng càng là lóe ra không hiểu con trạch, lại là chân khí ngưng tụ đến cực hạn, khí thế lộ ra ngoài biểu tượng. Một chiêu này, thật giống Bàng Ban một quyền kia a. Một sát na, A Phi trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ như vậy. Ngày đó Bàng Ban Lăng không một quyền đánh tới, vậy mà cùng người trước mắt này cực kỳ tương tự. Đồng dạng ở trên cao nhìn xuống, đồng dạng khí thế bức người khiến cho người căn bản là không có cách tránh né, thậm chí từ trong đáy lòng đều sinh ra không thể nào tránh né ý nghĩ đến, từ đó không thể không chính diện nghênh hãn đối thủ một kích. Thế nhưng là chính diện đối quyết, lại có bao nhiêu người có thể ngăn lại ma sư cái kia vô địch nằm đầm đâu? Vậy cái này Tuyết Thư lão nhân cái tầu đâu, lại có thể chính diện đón lấy a? A phi trong đầu một đoàn ký ức tựa hồ bị kích phát ra đến, các loại khẩu quyết ở trong lòng hiện lên, tâm linh bình tĩnh sắt na, hắn tay không một quyền nên đón tiếp lấy. Cứ việc thương thế chưa lành, cứ việc thực lực chỉ có thể có ngày xưa một nửa, nhưng đối với dạng này một kích, A Phi sớm đã không còn ngày đó cái kia tâm thần rung động, có chỉ là bởi vậy mà nảy mầm đi ra chiêu số cùng võ học cảnh ngộ. Mô đứng phó dạng này không có kẽ hở một chiêu, mình đầu tiên liền muốn làm đến tâm linh không bị đả kích, có thể thể ngộ tự thân, tinh xảo đặc sắc, sau đó mới có thể làm ra nhất có lòng tin, cũng là nhất có uy lực phản kích. Dù sao hai lần cùng bảng ban đối quyển, phương diện này A Phi thu hoạch quả thực không nhỏ. Nắm đấm cùng cái tẩu đụng một cái, nhìn như thế lực lớn trầm chiêu số, lại đều không có phát ra cái gì thanh âm. Nếu có người bên ngoài tại phủ cận nhìn xem, sẽ phát giác hai người này khí thế trong lúc đó đều phát sinh một chút biến hóa, ngay từ đầu đối lập, đến khí thế bỗng nhiên nhảy lên, động thủ, đến cuối cùng bỗng nhiên thu liễm, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trong ngõ nhỏ liền vẫn như cũ đứng đấy hai người, vẫn như cũ cách hai trượng khoảng cách, riêng phần mình đứng tại nguyên bản phương vị. Cái kia Tuyết thư tiên sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới nói, ngươi một chiêu này, là ngay tại tự sáng tạo võ công, tiếp cận thành công a. Nhanh. A phi sắc mặt như thường, bất quá muốn bao nhiêu tạ thiên tiên cơ sinh chỉ điểm. Nguyên lai like ngươi đã nhận ra ta. Thuyết tư lão nhân cảm khái một tiếng. Chương 196, từng cái có kỳ ngộ, người người như nhân vật chính. 197 từng cái có kỳ ngộ, người người như nhân vật chính. A Phi trong Miệu Tiên Cơ Tiên Tinh cũng chính là Thiên Cơ lão nhân. Đang Phi đao nội dung cốt truyện bên trong, vốn là Tôn Tiểu Hồng ra ra, trên lý luận giảng hiện tại cũng là cái kia tiểu Lý Phi đao hắn ra. Người này là Phi đao nội dung cốt truyện bên trong đại cao thủ, ấn lý thuyết võ công bài danh giang hồ thứ nhất, một cây thiên cơ bổng đổng đánh khắp tiên hạ vô đối thủ. Nhưng về sau bị bài danh thứ 2 thượng quan kim hồng cho xử lý. Nguyên nhân là do hỏa này một mực làm đã quen thứ nhất, về sau bởi vì tuổi già thể lực suy kiệt, tăng thêm không nguyện ý đối mặt cường địch mà trốn tránh, cho nên đã mất đi chiến đấu đệ nhất tiên hạ thực lực cùng cơ hội. Nhưng không thể phủ nhận là, người này tại ngắn ngủi mấy lần xuất thủ mà biểu hiện cực kỳ sáng chói. Nếu không có trận chiến cuối cùng bóng ma, tất nhiên lại là một cái này ẩn thế đại cao thủ. Thuyết thư tiên sinh, cũng chính là thiên cơ lão nhân thấy A Phi nhận ra mình, có chút kinh ngạc thu hồi thuốc la túi, hỏi: "Ngươi lại như thế nào biết được thân phận ta?" A Phi lại nghiêm mặt nói: "Thuyết thư tiên sinh bên trong có thể có bản lĩnh như vậy?" Ta nghĩ không ra có người thứ hai, mà lại năm đó ta đã từng cùng Lý Thám Hoa vợ chồng có cũ, bọn hắn miêu tả quá lao tiên sinh phong cách của ngươi cách hắn mặc, nhất là rất thích một cây dài hai thước thuốc lá sợi. Nếu như cái này cũng đoán không ra, vậy ta nhãn lực tình liền thật sự là quá kém á. Nghe được tiểu Lý Thám Hoa danh tự, thiên cơ lão nhân trên mặt hiện ra một loại vẻ mặt kỳ lạ, đã có hồi ức cũng có vui vẻ, một hồi lâu mới nói, Khổ Minh chủ đã nói đến bọn hắn, cái kia hết thảy liền đều tốt làm. Nói thật, ta cũng là nhận được bảo bối kia Tôn nữ gửi thư, mới biết được đại giang hồ gia ngươi dạng này một cái tuổi trẻ tuấn tài. Về sau ta du lịch giang hồ, rất là nghe được ngươi không ít chuyện dấu vết. Ồ, trong này nhất định có rất nhiều không dễ nghe chuyện xưa." A Phi cười nói, không khỏi nhớ tới Minh giáo Long Cửu Cửu tản bộ những lời đồn đại kia nghe đồn. Thiên Cơ lão nhân lại nói, tốt hay xấu, lão hủ tự nhiên có phán đoán, đồng thời tin tưởng vững chắc trăm nghe không bằng một thấy. Trên giang hồ lời đồn đại cố sự có bao nhiêu là thật đâu. Năm đó tiểu lý thám hoa đều bị chuyển vì mai hoa tặc, ngươi một chút việc nhỏ càng là không đủ mỉm cười một cái. Ha ha, gặp mà ta. Đừng nói là Thiên Cơ tiên sinh lần này là chuyên tới tìm ta. A Phi kinh ngạc nói, hắn mặc dù có đôi khi rất tự tin, nhưng cũng sẽ không tự tin đến cho rằng một cái này đại cao thủ có thể chuyên tìm đến mình xem tướng xem tướng tay đồng thời phái đưa chỗ tốt trình độ. Ngay đó cơ lão nhân lắc đầu nói, hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp. Ta ở phụ cận đây tuyết thư du lịch cũng có một chút thời gian, kiến thức không ít giang hồ ngôi sao mới, bất quá một mực không có gặp người thôi. Ngươi tiến tiểu điểm thời điểm, ta thuận tiện kỳ, là vị nào giang hồ cao thủ, bị thương nặng như vậy, còn có thể có như vậy thâm hậu bản lĩnh. Liên tưởng đến gần nhất mấy trận phong ba, Thủ thương cao thủ người chơi bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất dễ dàng liền nghĩ đến thân phận của ngươi. A Phi thở dài, cái này dịch dung mặt nạ quả nhiên không phải vấn năng. Lừa gạt một chút người chơi vẫn còn có thể, nhưng đối với NLRK, nhất là những cái kia cao cấp NLRK, luôn có một chút biện pháp có thể làm cho mình hiện ra nguyên hình tới. Cho dù là năm đó Hà Thái Trùng đều có thể nhìn thấu mình, không nói đến cái này như bức tiên cơ lão nhân. Nhưng hắn biết lão đầu tử này nếu là chuyên đi theo mình, nhất định có chuyện muốn nói, chính là chờ đợi đối phương nói sau. Quả nhiên ngày đó cơ lão nhân nói Ta lần này một đường theo dõi ngươi, một người đích thật là vì xác nhận một chút, đương kim đại giang hồ đệ nhất cao thủ phải chăng danh phù kỳ thực, có thể hay không phối hợp binh khí phổ thứ nhất bảo tọa. Hắn nói đến đây cố ý dừng một chút, nhìn lướt qua A Phi, tựa hồ là chờ đợi A Phi vội vàng hỏi thăm, hoặc là lộ ra chờ đợi thần sắc cái gì. Nhưng A Phi liền là cười không nói, cũng không xen vào, chỉ là lặng lặng nghe. Lão đầu tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bĩu môi nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên như Lý Tham Hoa lời nói, có đôi khi thật sự là tự tin có chút ngạo khí. Chẳng lẽ liền không hỏi xem phán đoán của ta kết luận a? Thiên cơ tiên sinh nếu như muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Tại hạ liền không mạo muội. A Phi thản nhiên nói, nhưng trên nét mặt là loại kia ta không cần hỏi không cần phải nói cũng là ta thiên hạ đệ nhất, nếu không còn có thể là ai đâu. Thiên cơ lão nhân khế cười, "Tốt, ngươi có cái này tự tin, chắc không được có thể tại ma sư Liễu mình truy sát phía dưới bình yên lui thân." Nói đến đây hắn đúng là thở dài. Lại nói, "Vừa rồi ta thử thử một lần, công phu của ngươi luyện đến trình độ như vậy, thật sự là để cho người khâm phục. Cho dù là dưới mắt tự sáng tạo võ công còn không có thành công, cũng không có người chơi có thể là đối thủ của ngươi. Cái này binh khí phổ thứ nhất, ngược lại là ngồi. Một khi ngày sau ngươi võ công dung hội hoàn thông, tự sáng tạo võ công vừa xuất thế chính là tuyệt học, nội công của ngươi ngoại công đều sẽ đạt đến hóa cảnh, vậy liền càng là khó lượng. A Phi gật gật đầu, một bộ ta cũng cho là như vậy bộ dáng. Thiên Cơ lão nhân rốt cuộc có chút không coi nhìn, nhịn không được nói, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý theo ta được biết, vô luận là Vân Trung Long hay là Đại Kiếm Thần, cũng hoặc là cái kia bộ hành nghiến liên lợi, đều là đều có gập vỡ, võ công đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cái này vị trí thứ nhất Còn không biết có thể ngồi vững vàng bao lâu. Binh khí phổ 1 tháng đổi mỗi một lần, ngươi ngày sau có áp lực. A Phi lại trầm mặc một hồi, thở dài, đại giang hồ làm ra cái này binh khí phổ, là e sợ cho giang hồ bất luận a. Nguyên bản các người chơi tự chọn tới chọn đi, không có cái gì tính quyền uy, mọi người đều không lắm để ý, nhưng cái này chính thức bảng xếp hạng vừa ra, tự nhiên sẽ gây nên không ít giang hồ phân tranh. Hành vi của các ngươi là cổ vũ giang hồ chém giết không ngớt. Thiên Cơ lão nhân lại lắc đầu nói, cũng không phải. Đây chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không phải là cổ vũ giang hồ chém giết. Thôi Trong cái này tưởng tình có chút phức tạp, nhất thời bán hội ta cũng cùng ngươi giải thích không rõ, ngươi chỉ biết là phải có áp lực cũng được. A Phi lơ đến, sờ lấy cái mũi cười nói, trong khoảng thời gian này trên người ta áp lực hoàn toàn chính xác không nhỏ, bất quá cũng không phải liên quan tới võ công. Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc nói, tiểu tử như vậy phép lối. Ta vừa mới liền đạt được tin tức, cái kia phái Hoa Sơn Vân Trung Long mấy ngày nay đi theo cái kia Tôn Ân làm một cái chuyện, trợ giúp Tôn Ân liên tục đánh chết Tiêu Dao đế quân nhâm diêu cùng cựu phẩm cao thủ Tạ Huyền, Tôn Ân thu ích lợi nhiều. Mà cái kia Vân Trung Long cũng mượn cơ hội đột phá nội công công công cùng xiên xích, giá ý thần công càng hơn dĩ vãng. Cái này tiên cơ lão nhân đối A Phi tự phụ biểu hiện có chút không coi nhìn, vẫn là không nhịn được để lộ cái tin tức này, nguyên ý tự nhiên là muốn cho A Phi không tiêu ngạo như vậy. Chưa từng nghĩ A Phi hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, Vân Trung Long giá ý thần công rốt cục có thể cảm gia rồi hả? Ân, ta rất chờ mong nha. Tiên cơ lão nhân chỉ trệ, nhịn không được lại ném ra ngoài một cái này tác đã nói, về phần cái kia đại kiếm thần, cứ nghe cùng Thạch Chi Hiên liên thủ, càng là cướp được Tà Đế xá lỗi. Hiện tại hắn mượn nhờ cái này tà đế xá lợi, đã bắt đầu tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi. Ngày sau ngươi gặp lại hắn, hắn thực lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. A Phi trầm ngâm một lát, vỗ tay nói, tà đế xá lợi ngược lại là một cái tốt. Hy vọng đại kiếm thần cũng đừng khiến ta thất vọng. Còn có đây này. Thiên Cơ lão nhân càng là kinh ngạc nhìn A Phi một chút, nghẹn khẩu khí lại nói, cái kia kim hoàn đao thiên kiếm tuyệt đao bị thiên đạo tông khuyết chỉ điểm, đã đem đao kiếm hòa làm một thể. Hắn hiện tại đã có thể dùng một thanh binh khí sử xuất đao pháp cùng kiếm pháp, công thủ gồm nhiều mặt. Để cho tiện, hắn đem trong tay mình đao kiếm tan. Mời công tượng chế tạo một thanh binh khí, tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, danh tự gọi là Nhật Ngựa Trạm. Nay trên binh khí đến binh khí phổ, tự nhiên là không nói chơi. Tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, Nhật Ngựa Trạm. A Phi có chút kinh ngạc, một hồi lâu mới nói, cái này không phải liền là đường đạo a? Kim Hoàn Đao đem thanh binh khí này đặt tên Nhật Ngựa Trạm, chẳng lẽ là nhắm vào đại đường nữ đế vũ chiếu đi? Có chí khí, bỏ được một thân dẫt thịt, dám đem nữ đế kéo xuống ngựa. Không hổ là Kim Hoàn Đao, có thể xứng ta đối thủ. Thấy A Phi như thế thoải mái, Thiên Cơ lão nhân rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, nửa ngày mới nói, nghe ngươi như vậy ngôn ngữ, những này đối thủ đều không vào ngươi mắt à? Chắc hẳn trước đó cái kia bộ hành nhiên nhiên đạt được Lãnh Nguyệt bảo đao, ngươi cũng căn bản không thèm để ý. A Phi lại trầm mặc một hồi, nghiêm mặt nói, Thiên Cơ tiên sinh nói quá lời. Đại giang hồ người người đều có kỳ ngộ, từng cái đều là nhân vật chính, ta ngay cả hâm mộ thời gian đều không có, cũng chỉ có thể làm tốt chính mình mà thôi. Muốn nói nhập không lọt mắt xanh, không thèm để ý, vậy chính là có chút qua. Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc nhìn xem A Phi, thở dài, ngươi biểu hiện như vậy lại cùng cái kia tiểu lý thám hoa cho ta miêu tả không hoàn toàn giống nhau. Thôi, ta ý đồ đến, trừ bỏ đầu này liên quan tới binh khí phổ bên ngoài, còn có một đầu là thụ cháo rẻ một nhà thủy thác, cho ngươi để tỉnh một câu, cũng chính là ta trước đó nói vậy thì phái Nga Mi tin tức, chắc hẳn ngươi cũng nghe được. Lần này A Phi rốt cục sắc mặt nghiêm lại, nói, không sai, tin tức này đối ta rất có ích lợi, cũng phải cảm ơn lão tiên sinh. Nói xong hắn đối Thiên Cơ lão nhân thì cái lễ, thái độ cung kính. Ngươi nhìn ra trong này vấn đề a. Thiên Cơ lão nhân thái độ đối với A Phi cuối cùng là có đổi mới trước mắt nhìn không ra, nhưng Kim Luân Pháp Vương không phải vô cớ dẫn người ra ngoài lưu lạc giang hồ hả người. Hắn cử động lần này nhất định có thâm ý. A Phi trầm ngâm nói, cho nên ta vốn là muốn đi một chuyến tương dương, hoặc là tìm kiếm cái kia Kim Luân Pháp Vương, sát minh hư thực. Thiên Cơ lão nhân nói, như thế nào sát minh? Tìm tới Pháp Vương, đánh hắn một trận, hắn hẳn là liền sẽ chiêu. A Phi có chút tự nhiên nói, ngươi tại trở thành võ lâm minh chủ trước đó, có phải hay không thường xuyên bị thành danh giang hồ tiền bối đánh? Thiên Cơ lão nhân rốt cục hỏi. A Phi gật gật đầu, cũng bị hô rất nhiều lần. Đương nhiên đánh lấy đánh lấy, rất nhiều người liền đánh không lại ta. Giống Dương Tiêu A, Huyền Minh Nghị lão, Sicton tiến cái gì? Ân, Thiên Cơ Tiên Sinh là muốn đi rồi hả? Võ Lâm Minh chủ quả nhiên hào khí. Ngày mai ta còn có mấy trận sách muốn nói. Hôm nay hành lộ, tạm thời từ biệt đi. Thiên Cơ lão nhân tựa hồ không chào đón những cái kia không khiêm tốn người, cho nên không đợi A Phi gắn xong bức liền lựa chọn sáng suốt tối lui. A Phi đành phải cùng đối phương phất tay từ biệt, trên mặt còn mang theo một chút tiếc hận thân sắc. Thiên Cơ lão nhân quả nhiên lợi hại, rất nhanh chính là tại A Phi trong tầm mắt biến mất. Không bao lâu cái kia lưu lại chân khí khí tức cũng không có cảm giác. A Phi ngơ ngác nhìn qua đối phương rời đi vị trí, sắp nhận đối phương thật rời đi về sau, rốt cuộc sắc mặt đại biến, thở ra một cái thật dài. Ngoa tạo, Vân Trung Long gia y thần công thăng cấp, đại kiếm thần lấy được ta đế sá lợi, kim hoàn đao đao kiếm kết hợp còn luyện một thanh thần khí. Không được, không được, không thể lại rảnh rỗi như vậy đi dạo đi xuống. Trở về phải thật tốt luyện công, tranh thủ sớm ngày tự sáng tạo võ công thành công. Kéo dài ép bọn hắn một đầu mới được. Hắn hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, không biết là biểu đạt tâm tình kích động hay là cảm giác ngực quá buồn bực, cần ho khan đi ra mới được. Chương 197, Hoàng Hà Viễn thượng Bạch Vân Gian, Bạch Vân Cửu tại Hoàng Hà Biên. 198 Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, Bạch Vân Cửu tại Hoàng Hà Biên. A Phi nguyên bản ăn một bữa cơm hảo tâm tình, rốt cục vẫn là bị người làm hỏng. Đương nhiên cái này cũng không thể trách thiên cơ lão nhân, thuần túy là A Phi tự làm tự chịu. Người ta là đến cho A Phi truyền tin tức, mà lại hảo tâm khuyên nhủ A Phi muốn kiềm tốn. Chỉ tiếc A Phi quá muốn thể hiện mình thông dong tự tin khí độ, nhận có chút quá mức mà thôi. Bất quá từ A Phi thị giác đến xem, hệ thống đẩy ra binh khí phổ truyện này, cũng hẳn là một loại xu thế cùng tất nhiên. Cho chơi dù sao cũng là phải để ý cạnh tranh tính, những cái kia cả ngày không muốn phát triển, an chơi đàng điểm chỉ nghĩ dạo phố nhiều người, đại giang hồ cũng sẽ đã mất đi giang hồ khí tức. Một cái này cả ngày yên tĩnh tường hòa, tuế nguyệt tính tốt giang hồ, hay là giang hồ a? Giang hồ lúc đầu hàng nghĩa, liền là những cái kia dãi dầu xương gió, lưu lạc chợ búa dân gian tứ phương lưu lãng, dựa vào may nghệ, bán thuốc, xem bói mấy người mưu sinh người tập hợp, về sau gia nhập giang dương đại đạo, hào hiệp nghĩa sĩ trở thành một phương rời xa triều đỉnh không tu thế tục góp thúc tranh đoạt chi địa. Chỗ như vậy, chưa hề cũng sẽ không là bình tĩnh không lay động chốn Đa Nguyên. Bởi vậy cái kia khai phong phụ xuất hiện, cùng giang hồ binh khí phổ đại ra, một cái này dẫn đạo hiệp nghĩa lý niệm, một cái này sinh động võ hiệp bầu không khí, cũng rất dễ dàng hiểu. Cảm giác được giang hồ đẩy tay không ngừng mà đâm sống lưng của Hàn Dương, A Phi rốt cục có một tia cảm giác cấp bách. Lo nghĩ hay là quyết định về trước môn phái, cho đại sư huynh cùng trưởng môn thuật cái này trước, sau đó lại đi tương dương hoặc là mây trắng thành tiếp tục dạy võ giải quyết những cái kia nhìn như mãi mãi cũng sẽ không kết thúc chuyện phiền toái. Hắn đã sớm phát tin tức cho đại sư huynh, lúc này ở ngoài cửa thành hẳn là có một chiếc xe ngựa tiếp ứng mình mới lạ. Đợi đến A Phi thản nhiên độ bước chân đi qua về sau, lại chỉ có thấy được đen sì cửa thành, bên kia lại không có một ai. Tình huống như thế nào? Thời gian, địa điểm cùng nhân vật, tam yếu tố đều không có sai a. Đại sư huynh cũng sẽ không lừa bị mình, chẳng lẽ mình tin tức không có đưa ra ngoài? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được nơi xa có người hô to, phát hiện số khổ A Phi. Đoàn người cùng đi chặn hắn. A Phi không khỏi hổ khuất một cái, nhịn không được quay người liền muốn chạy. Đã thấy ngoài cửa thành đen kịt chỗ, tiếng la giết âm rung trời, trong chốc lát xông ra số lớn người chơi, tay cầm đao thương tiếp kích, hướng A Phi phương hướng vọt thẳng tới. A Phi máng một tiếng, trực tiếp hướng trong thành đảo ngược phóng đi, nhưng vừa tới trong thành, không biết từ chỗ nào chút địa phương lại lao ra một nhóm người chơi, đàng đàng sát khí, trong nháy mắt lại chiếm hết phía trước đường đi. Ta sát, bị bao vây. Nhìn xem trên lầu dưới mặt đất đen ngịt một đám người, A Phi nhất thời một tiếng mồ hôi lạnh, mặc dù chuyện này với hắn tới nói cũng không tính là nguy nan cùng tuyệt cảnh nhưng trong này tiết lộ ra ngoài ý tứ liền rất đáng sợ. Biết mình chỗ Phương vị chỉ có đại sư huynh, chẳng lẽ là đại sư huynh bị địch nhân theo dõi, hay là tin tức bị tiết lộ rồi. Cái này thật sự là quá quỷ dị, lấy đại sư huynh cẩn thận cùng phong cách làm việc, đều không nên a. Nhưng lúc này đã không thể nào hăng nghĩ, ngoại trừ cường ngạnh lao ra bên ngoài đã không có biện pháp khác. Lúc này hắn tùy tiện rút ra một cây phổ thông trường thương, chuẩn bị lên địch, nhưng đám người xung tới, nhưng không có một cái nào tới gần hắn, ngược lại là phần phật từ bên cạnh hắn vọt tới, hướng đường đi bên kia dũng mãnh lao tới. A Phi sửng sốt một chút chuẩn bị xuất thủ trường thương cũng rút xuống. Đã thấy đường đi một phương hướng khác, xa xa dâng lên mấy đóa pháo hoa, trên không trung nổ ra bất đồng hình dạng. Thanh âm thanh thúy chi dạ giữa không trung truyền đến, các người chơi từng cái càng thêm hưng phấn. Chính ở đằng kia, số khổ A Phi bị ngăn ở nơi đó, ha ha. Đây là bang hội lệnh triệu tập. Hôm nay nhất định phải chặt tiên hạ đệ nhất cao thủ một đao. Nhanh, nhanh, đừng lạc hậu a. Ướp chừng mấy trăm người cứ như vậy phong kén mà đi, lưu lại nguyên địa ngẩn người A Phi. Rơi vào phía sau mấy cái người chơi chạ về đầu kinh ngạc nhìn hắn một chút. Bên trong một cái hướng hắn vẫy tay, hô, bên này, mục tiêu ở chỗ này, mau cùng lên a. A Phi sửng sốt một chút, trả lời một câu, "Tuốt, cho ta buộc lại dây giày, lập tức tới." Những người kia liền cũng thi triển khinh công, cũng không quay đầu lại đi. Đây là cái gì tiết đấu, có người đang mạo danh ta a? A Phi trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đúng lúc này, Sa Sa gấp rốt cục chi chi nha nha lái ra khỏi một chiếc xe ngựa, đánh xe người cười tủm tỉm nói, "Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa." Hắn ngâm một bài thi. A Phi một cái giật mình, tham dò tính trả lời. Bạch Vân Cửu tại Hoàng Hà Biên. Người kia cười nói, "Nguyên Lai like là thí hữu, mau lên đây đi." Ám hiệu đối mặt, A Phi nhìn xem người kia, phát giác người kia đúng là cái này lở bạc vở cỡ, sắc mặt cũng rất lạ lẫm. Mang theo nghi hoặc leo lên xe ngựa, nhìn thấy trong xe ngựa ngồi vô cùng quen thuộc sư huynh. Đại sư huynh nhìn thấy A Phi, cười nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến. Hiện tại Minh giáo cùng huynh đệ hội ngay tại khắp nơi truy sát ngươi, nghi tiếp ngươi còn không dễ dàng đâu." A Phi rốt cuộc yên lòng, nguyên lai like đây đều là đại sư huynh kế hoạch. Cái gọi là phá hoa cái gì, nhất định đều là dương đông kích tây thủ đoạn. Cả thể sắc và tinh thần hắn trầm tĩnh lại, ngay tại chỗ ngồi xuống nói, ngươi làm sao hiện tại mới đến, đã chậm vài phút, làm ta giật cả mình. Mời được cái này nợ đỡ cờ, phi thường thời khắc, cũng nên an bài chút ít thủ đoạn. Đại sư huynh cười nói, thuê nợ đỡ cờ có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Hiện tại minh giáo cùng huynh đệ hội mấy người biết ngươi thương thế chưa lành, cho nên liệu mạng toàn giang hồ tìm ngươi. Bọn hắn cũng không biết là thế nào biết được ngươi tại Khai Phong thành phủ cận, an bài không ít nhân thủ. Không đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, luôn luôn có chút phiền phức. Trước đó ngươi mất tích liên lạc không được, Ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn hắn bắt được đâu. Là gặp được nợ trợ cơ đi, là chuyện triều a. Không hổ là đại sư huynh, đoán chuẩn như vậy à? a. A Phi khen. Ai, nơi này là Khai Phong thành, ngoại trừ Khai Phong phủ còn có thể là ai? Ban thường ngươi một thương đối với cái này lơ đễnh. Đối mặt đại sư huynh, A Phi rất yên tâm, trực tiếp đem Khai Phong phủ cùng gặp được tiên cơ lão nhân sự tình nói một lần, phút cuối cùng còn nói, bất quá bắt ta người là chuyện triều, ấn lý thuyết phương vị của ta hẳn là sẽ không bị tiết lộ ra ngoài a. Minh giáo đám người kia là thế nào biết vị trí của ta? Đại sư Minh trầm mặc một hồi, nói, đại giang hồ là một cái này mở ra hệ thống, ngươi có ngươi phương pháp, người ta cũng có nhà con đường. Huynh đệ hội đã Minh Nguyệt cung hợp tác, mà Vũ Chiếu thân là nữ hoàng, lại là Minh Nguyệt cung chủ nhân, luôn có một chút quan hệ tại nở vở cỡ ở giữa là có thể lợi dụng. Cho nên không nên xem thường bọn hắn bất luận kẻ nào. A Phi nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng trên xe ngựa ngửa mặt lên, tìm cái này thoải mái vị trí, dễn dị nói, hôm nay thế nhưng là đã trải qua không ít chuyện, mặc chết ta. Bất quá ta biết đến đều nói cho ngươi biết, ngươi đến phân tích phân tích Sau đó nói cho ta biết phía sau chủng lưu, sát hại cận băng vân hung thủ cái gì, đều là ai vậy?" Ban Thưởng ngươi một thương phi một tiếng, khó thở nói, "Ngươi tởm mở cho là ta là ai, cô nạn sao?" Hung thủ muốn thật tốt tìm, hiện tại giang hồ liền sẽ không có nhiều như vậy án chưa giải quyết. Hiện tại ta hết thệ không biết. "Trước đi theo ta đi." "Đi nơi nào, trở về tìm lệ xoái a?" "Không nóng nảy, còn có rất nhiều náo nhiệt muốn nhìn. Ngươi chữa phục cái này dược hoàn, chữa thương dùng." Nói xong đại sư huynh đối trước mặt nở cỡ thấp giọng nói mấy câu. A Phi chỉ cảm thấy xe ngựa chấn động. Sau đó hướng một cái phương hướng bước nhanh tới. A Phi ăn vào dược hoàn, vận khí tan ra dược lực, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, chạy khắp toàn thân. Lúc này tâm tình cũng lắng, vận công chữa thương cũng là phá lệ có hiệu quả. Bên hai lại nghe được đại sư Minh nói, ngươi bị khai phong phủ mang đi tra hỏi thời điểm, trên giang hồ liên quan tới Cận Băng Vân sự tình đã truyền ra. Minh giáo một trận chiến này là ta chủ tính không chu toàn, kết quả bị người lợi dụng. Bang Ban Nguyên bản không nên sớm như vậy giết trở lại Quang Minh Đỉnh, mà Cận Băng Vân càng không nên bị người giết chết, là có người cố ý chống ngòi. A Phi ư một tiếng, nói: "Tuần thất của chúng ta như thế nào?" Tại Quang Minh đỉnh, ta cùng tám giới, cùng một chút huynh đệ đều là treo trở về. Cùng chúng ta hợp tác ba tư tổng giáo, hai vị bảo tụ vương cùng ba tư tam sứ giả không có chuyện, Bình Nghiễn rút lui, nhưng nguyên bản bị kéo tới làm giúp đỡ thành côn lại rơi vào minh giáo trong tay, nghe nói bị bọn hắn giam lại. Dương đỉnh tiên chuẩn bị vào ngày mai rạng sáng liền tổ chức đại hội, ngay trước toàn minh giáo mặt giết thành côn tế cỡ, từ đó cùng ba tư tổng giáo triệt để quyết liệt. Tại sao muốn triệt để quyết liệt? Ha ha, ngươi quên rồi à? Ngày đó 34 tổng giáo đã công khai tuyên bố, muốn tại Trung Nguyên thiết lập bái hỏa giáo chia giáo, thành côn chính là cái này chia giáo đặc sứ, kỳ thật liền là giáo chủ, một nhóm minh giáo người chơi càng là gia nhập cái này chia giáo, trong đó bao quát Thường Lô Tiếu. Hiện tại rõ ràng hai nhà đã là đi tới mặt đối lập, nếu như có thể cái này chia giáo giáo chủ một đao giết, một người có thể đánh kích đối thủ khí thế, cả hai cũng khó nói liền cái này chia giáo trực tiếp gặp bỏ, chỉ để đem 34 tổng giáo đuổi ra Trung Nguyên. Chậc chậc, thành côn như thế khổ cực, giáo chủ này mới làm một ngày a. Ta đều có chút lòng chắc ẩn muốn đi đem thành côn cứu ra. Hắc hắc, ngươi thật đúng là ngồi vững cấu kết người trong tà phái tiếng xấu á. Minh giáo hiện tại rước gì ngươi mau tới môn đâu? Bọn hắn đã sớm bố trí thiên la địa võng, nghĩ đến thừa cơ giết ngươi mấy lần. Về phần cái khác tổn thất liền là ngươi cùng phong hành liệt, bị nguyên bản không nên xuất hiện bảng ban đả thương. Còn tốt các ngươi đều không có chết, nếu không chúng ta lần này tổn thất nhưng lớn lắm. Hừ hừ, minh giáo thủ này xem như kết, chờ ta tốt nhất định phải giết đến tận cửa đi, náo bọn hắn một cái này lòng trời lở đất. Đường Ba Hoa, hiện tại minh giáo rõ ràng là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đầy giang hồ truy sát ngươi, huyền náo ai ai cũng biết. Trước ngươi bị khai phong phủ bắt đi, ngược lại là một chuyện tốt. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể động thủ a? Có thể a? Dù la chỉ có thể phát huy ra một nửa công lực, cũng không có người là đối thủ của ta. A Phi hào hùng đại phát. Cái kia về sau đâu, có thể hay không thương càng thêm thương? Ban thượng ngươi một thương cười lạnh nói. A Phi không nói, trước mắt hắn chận thái, mặc dù có thể xuất thủ, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ làm bị thương càng thêm thương, ngày sau không thiếu được tại cần một hai ngày, thậm chí thời gian dài hơn đến hồi phục. Cho nên Minh giáo Minh Bạch lấy liền là buộc ngươi xuất thủ, bọn hắn cũng biết, cho dù là thụ thương ngươi cũng không tốt đối phó, nhưng chỉ cần ngươi động thủ, ngày sau tu dưỡng thời gian sẽ dài hơn. Ngươi trong vòng một đêm hẳn là không cách nào khôi phục hoàn toàn đi. Dạng này bọn hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Ta có loại dự cảm, ngày mai giết thành côn tế cỡ, có dẫn dụ ngươi xuất thủ cũng đảo hồ ý tứ, đồng thời Minh giáo cùng bảng ban nhất định cũng đang ưu đổ những chuyện khác. Ban trưởng ngươi một thương trầm ngâm nói, đại sư huynh giác quan thứ 6 tương đối chính xác sắt thực, hắn tiểu nói này, A Phi cũng cảm thấy bầu không khí có chút biến đổi liên tục. Bang ban liên thủ với minh giáo, có thể làm ra sự tình gì đến đâu? A Phi nghĩ, đương nhiên cả kinh nói, bọn hắn sẽ không tới thừa cơ đến tiến đánh chúng ta trưởng thương môn a. Chương 198, nhà có ấu sư sắp trưởng thành. 199 nhà có ấu sư sắp trưởng thành. A Phi ý nghĩ này để chính hắn đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như thừa dịp A Phi thụ thương, ma sư cùng cùng minh giáo liên thủ, đương nhiên đối trưởng thương môn khởi sướng tiến công đâu. Đại giang hồ là cho phép loại này người chơi ở giữa đại quy mô chiến đấu, tỉ như môn phái chiến, bang hội chiến, thậm chí là một chút cấp cỡ chiến tam loại. Môn phái chiến tại trò chơi lúc đầu tương đối thịnh hành, từ trong đó một phương nhấc lên, chỉ cần căn cứ công bằng và số lượng ngang nhau nguyên tắc, trên nguyên tắc một phương khác không thể cư tuyệt. Chỉ là năm gần đây, theo môn phái quy mô càng lúc càng lớn, mà lại người chơi cũng là cũng tới càng hốt bạc, bang hội hình thức dần dần qua thời, giữa các môn phái rất ít khởi sướng loại tranh đấu này. Hoa Sơn Nga Mi loại này, thôi một tí mấy chục vạn người chơi đại môn phái, nếu như khởi sướng môn phái chiến, không tốt chỉ uy không nói, ích lợi cũng là cực ít, thắng cũng chỉ là thu hoạch được một chút ngân lượng danh vọng cùng môn phái độ công hiến, được không bù mất. Có một ít môn phái thậm chí nội bộ ở giữa đấu tranh kịch liệt, không có hứng thú gì cùng mới. Những cái khác môn phái khởi sướng tranh đấu tới. Bởi vậy trừ phi là hai cái tương hỗ căm thù môn phái thật sự là tìm không thấy tiếng nói chung cần một trận chém giết đến phát tiết đối diện phần mình khó chịu bên ngoài, môn phái chiến đã sớm cô đơn. Chỉ có cùng loại ngũ nhạc kiếm phái dạng này, hai bức giữa các môn phái còn thỉnh thoảng tồn tại dạng này tranh chấp. Nhưng nếu như không so đó là nỗ lực cùng ích lợi không đối xứng, chỉ là muốn đả kích đối thủ hoặc là làm náo động, liền coi là chuyện khác. Dưới mắt minh giáo có vài chục va và người, trường thương môn bất quá chừng 10 vạn. Song phương chênh lệch rõ ràng, nhưng hệ thống sẽ không để cho loại này không công bằng chiến đấu phát sinh, khởi xướng đại quy mô chiến đấu, nguyên tắc một trong liền là số lượng ngang nhau. Bởi vậy Minh giáo có thể hạn định vì vài trăm người, tinh anh ra hết, sau đó xin trưởng thương môn cũng phái ra vài trăm người, công bằng đối chiến. Dù sao Minh giáo tinh anh cao thủ số lượng vẫn là phải vượt qua trưởng thương môn, toàn bộ trưởng thương môn, A Phi cùng ban thượng ngươi một thường, tam giới bên ngoài, liền không có bao nhiêu cao thủ thành danh. A Phi cho dù lại có thể đánh, còn có thể một người đánh 100 cái này hay sao? Chức trí hắn hiện tại là thủ tướng chẳng thái. Bởi vậy, Thuần Túy là muốn cho Minh Giáo vượt trên Trường Thương môn một đầu, phát tiết một cái cảm xúc cũng không phải chuyện không thể nào. Ban Thừa Ngươi một thương lại nói, khả năng này tính ta cũng cân nhắc qua. Bất quá này môn phái chiến đã sớm không tìm hành. Minh Giáo cho dù là thắng môn phái chiến lại có ý nghĩa gì, làm điểm danh vọng a? Nói hắn cũng là giơ tay lên chỉ đệ lên mi tâm, trầm ngâm nói, lại nói, cho dù bọn hắn nghĩ thừa dịp ngươi thủ tướng thời khác, tới dọa đe ép mặt của chúng ta, chúng ta không để ý tới là được. Hắc, Trường Thương môn lúc nào quan tâm mặt mũi này mà sự tình? Đến lúc đó bọn hắn đại quân áp cảnh, chúng ta đóng cửa không ra, tới một cái không người ứng chiến, để bọn hắn mình chơi đi. A Phi nghe cũng là sững sờ, cái này xác đáng năm một chút môn phái thường dùng tiểu cực biện pháp. Vừa nghĩ tới đến lúc đó, minh giáo những cao thủ đối mặt không có một hai chiến trường, hai mặt nhìn nhau, cô tịch phiêu linh hình tượng, A Phi cũng là có chút buồn cười. Nhưng làm như vậy, minh giáo liền sẽ từ bỏ ý đồ a. Bất quá lấy sự thông minh của hắn, càng nghĩ lại nghĩ không ra minh giáo còn có thể làm cái gì. Đại sư Minh tiếp tục nói, mặc dù không nghĩ ra minh giáo kế hoạch Nhưng bọn hắn sẽ làm ra chỉ vào làm đây là tất nhiên. Vì chúng ta đốt đi minh giáo cấm địa mật đạo, bọn hắn há lại sẽ nuốt giận vào bụng. Chúng ta cẩn thận để phòng là được. A Phi gật gật đầu, trầm mặc một hồi nói, thật không đi cứu thành quân a. Dù sao đối phương bị bắt, hoặc nhiều hoặc ít cùng chúng ta có chút quan hệ. Ban Thưởng Ngươi một tương cười ha ha, nói, trừ phi ngươi hoàn toàn khôi phục, nếu không vấn đề này ngươi đừng tham dự. Ta đã cùng 34 tổng giáo bên kia thông qua khí, bọn hắn sẽ phái người giải quyết. Giải quyết như thế nào? A Phi kỳ đạo. Đó là 34 tổng giáo sự tình. Đại sư Minh hai tay một đám, "Hẳn là ngươi hữu tâm cùng thành côn vị này hảo hẳn cái dao." A Phi đương nhiên không nguyện ý mình tại Tà Phái Nhân Sĩ con đường bên trên càng chạy càng xa, chính là thở dài từ bỏ, nói sang chuyện khác, "Vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu?" Ngươi nói muốn nhìn náo nhiệt. "Náo nhiệt, đương nhiên là có." Đại sư Minh mỉm cười, "Có một người quen ta muốn dẫn ngươi gặp một lần, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình." "A Phi, có đôi khi ta thật sự là thật bội phục nhãn lực của ngươi." "Có ý tứ gì?" A Phi kỳ đạo. 6 xích thố ký 6 Tựa hồ là cảm thấy đại sư huynh Tiếu Dung có chút hiền ngoan, á phi trong lòng tổng cảm giác không thích hợp. Đợi đến xe ngựa đứng tại một chỗ, đại sư huynh nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhảy ra rèm thời điểm, á phi nhất thời ngây ngẩn cả người. Đã thấy xe ngựa đúng là chạy đến một cái này dốc núi trố bí ẩn, có vẻ như là cái kia mở ra vùng ngoại ô từ dốc núi nhìn xuống, tầm mắt khoáng đạt bên trong có một cái này cực kỳ rộng lớn đất bằng, chất đống hàng trăm hàng ngàn người. Đám người này riêng phần mình cầm đao kiếm trong tay vũ khí, nắm vút tám khí phi tiêu, làm thành một nửa hình tròn hình. Đám người tập trung trung ương, hạch tâm địa phương lại có một chương bàn đá. Hai tấm băng ghế đá, phía trên ngồi hai người. Hai người kia nhìn như ngồi đối diện nhau, trước mặt lại còn bảy bầu rượu chén rượu cái gì? A Phi vận khởi nội lực nhìn sang, nhất thời kinh ngạc không thôi. "A, đây không phải là Thanh Đầu a? Hắn vậy mà lại bị vây quanh ở nơi này?" A Phi chỉ vào mặt hướng mình phương hướng người chơi, hô một tiếng. "Ha ha, là, lão bằng hữu của ngươi đâu?" Một vị khác đầu. Đại sư huynh cười hì hì nói. Một người khác đưa lưng về phía A Phi, nhìn thân hình hiền mọn, nhưng bóng lưng lại có chút quân thuộc. A Phi càng nghĩ, cũng không biết đối phương là ai. Hắn lắc đầu, nói: "Giang hỏa này là ai? Muốt khí chất không, có khí chất, muốt dáng người không, có dáng người, ta không có ấn tượng." Đại sư huynh cười ha ha, hai tay vỗ xe ngựa, phát ra phênh phênh thanh âm, phảng phất là cực kỳ vui vẻ. A Phi cau mày, nói: "Đại sư huynh, ngươi không sao chứ?" Ban thượng ngươi một thương đơn giản muốn cười khóc, đưa tay vớt một cái nước mắt, nói: "Nhận không ra a. Ngươi nhìn nhìn lại người kia binh khí đâu?" A Phi mang theo hồ nghi nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở người kia để lên bàn binh khí, rõ ràng là một cây màu đen nhánh cán thương mang theo một vòng trường thương màu đỏ. Hắn sửng sốt một chút, bật thốt lên, "Nóa, đây không phải ta hùng anh a?" Lại nhìn người kia, bỗng nhiên lại sẽ chấn động, lại bật thốt lên, "Mẹ trứng, đây không phải ta a?" Nói xong những này, hắn đột nhiên hiểu được. Một hồi lâu mới từng chữ nói ra cắn răng nói, "Gia hỏa này là ngươi chỉ điểm." Dịch Dung thành ta, hào hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Ban Thưởng ngươi một tương nhịn được gửi, nói, "Không sai, ta để lạc Nhật Dịch Dung thành ngươi." Hắn cùng ngươi là bạn tốt, đối ngươi thói quen cử động đều rất quen thuộc, dáng người cũng tiếp cận. Làm như vậy cũng là vì tốt hơn cứu ngươi đi ra. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ a." A Phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm tình cổ quấy sở mũi một cái nói, dùng loại này góc độ nhìn mình, luôn cảm giác lạ lạ. "Đúng vậy a, không có khí chất, không có dáng người, còn có chút hèn mọn." Ban Thưởng Ngươi một thương lại cười. A Phi mặt mo nóng lên, nói, "Cái kia thanh đầu đâu, hắn cũng là ngươi tìm đến." Tiểu Hỏa Tử bất quá là tân thủ, ngươi làm như vậy với hắn mà nói nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận liền treo. Ban Thưởng Ngươi một thương lại lá lắc đầu, "Thanh đầu không phải ta tìm đến, hắn là mình tới hỗ trợ. Ngươi nhận biết tiểu huynh đệ này rất có nghĩa khi a." Này nói ngươi thụ thương bị người đổi giết, hắn nhưng là giúp ngươi đã làm nhiều lần sự tình, cùng Minh giáo đám người kia đều đại chiến quá mấy trận, mà lại ngươi cũng đừng xem thường hắn, lúc này Thanh Đẩu đã sớm không phải cái kia tân thủ thiếu niên. Có ý tứ gì? Xem trước một chút đi. Cũng không tiểu tử này được kỳ ngộ gì, võ công bỗng nhiên tăng nhiều. Hiện tại trên giang hồ đều đang đồn nghe, trên giang hồ lại xuất hiện một thiếu niên ngôi sao mới đâu. Võ công tăng nhiều, có loại này cầu huyết sự tình. A Phi cực kỳ kinh ngạc, chính không hiểu ở giữa, đã thấy túi kia vòng vây hơn ngàn người chơi bên trong đi ra một người mặc luyện khí môn quần áo. Trong tay hắn phủ lấy màu trắng tơ bạc tủ sáo, có vẻ như cũng là bảo bối trang bị, trực tiếp chỉ vào trận kia bên trong hai người nói, số khổ A Phi, đường lại chạy, bị chúng ta cái này nhiều người ngăn ở nơi này, ngươi hay là ngoan ngoãn liền cầm, hoặc là dứt khoát tự sát. Hắn vừa dứt lời, đã thấy cái kia lạc Nhật giả mạo A Phi quay đầu nhìn về hắn nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, ngươi lại là kia dễ hành. Muốn cho ta số khổ A Phi tự sát, hừ hừ. Cái tên giả mạo A Phi vừa quay đầu, A Phi cuối cùng thấy rõ mình chính diện bộ dáng, khoanh hay nói, này tấm mặt nạ giống như lúc cùng mình, cơ hồ không hề khác gì nhau, chỉ là trên trán có chút hơi bất động, nhưng không phải người cực kỳ quen thuộc là không nhìn ra. Mắt khác cái này A Phi thật sự là có chút thảm, lực cổ áo vỡ vụn, lộ ra bên trong hai đạo máu me nhảy muội lỗ hổng lớn, không biết còn tưởng rằng bị cửa điện trò cư mở. Máu tươi từ trên đầu chảy tới ngực, tựa hồ mắt thấy liền là chống đỡ hết nổi. Mặc dù cái này A Phi vẫn như cũng làm ra chẳng thèm ngó tới lãnh ngạo bộ dáng, nhưng bưng chén rượu tay còn tại không chịu được run rẩy, để cho người xem xét, liền là chỉ còn một hơi kéo dài hơi tàn. Cái kia mang theo tơ bạc tụ sáu người chơi cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói: "Số khổ A Phi, ngươi cho rằng ngươi hay là trạng thái bình thường a? Nếu là ngươi không có thụ thương, chúng ta liền là người lại nhiều cũng không muốn cùng ngươi dây dưa. Nhưng bây giờ ngươi đã còn lại cuối cùng một hơi, mọi người thổi khẩu khí đều có thể đem ngươi thổi treo. Bất quá cân nhắc đến ngươi dù sao cũng là một đời hảo kiện, để ngươi tự sát là cho mặt mũi ngươi, để cho ngươi thể diện chết đi." Nói hay lắm. Hôm nay nói cái gì cũng phải giết ngươi một lần. Chúng ta Minh giáo cũng biểu thị duy trì, ta là phái không động duy trì giết cái này cho b. Hôm nay có thể giết Võ Lâm Minh Chủ, lão tử cũng không tính trắng chơi trò chơi này. Mọi người ngươi một chút ta một câu, mắt thấy một trận giết phi đại hội sắp diễn ra. Cái kia số khổ A Phi lúc đầu chẳng thèm ngó tới. Nhưng bên người Thanh Đầu lại vỗ tảng đá cái bàn, quắc, luyện ký môn tính là thứ gì? A Phi đại ca tại toàn bộ Ma Sơn phái đều là không người có thể địch, ngươi bây giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể thấy được các ngươi môn phái đều là dối tính dối mù. Tảng đá cái bàn bị hắn một bàn tay đập bang bang vang, mấu chốt hắn nói chuyện thanh âm cực lớn. Toàn bộ hoàng gia đều nghe được thiếu niên cao vút mà sủ sôi lời nói. A Phi xe ngựa còn cách cực xa, vậy mà cũng có thể nghe được rõ ràng, hắn không khỏi ồ lên một tiếng, thầm nghĩ tiểu hỏa tử thật nội lực tăng cường không ít. Mấu chốt khí thế kia cũng không tệ, xa không phải trước đó cái kia cẩn thận chặt chẽ ngây ngô tiểu tử. Hử, ngươi tiểu tử này ở đây tính toán là cái gì Đông Tây? Ta cùng số khổ A Phi nói chuyện, ngươi cút sang một bên. Cái kia tơ bạc thủ sáu người chơi cả giận nói, để cho ta cút sang một bên, tốt. Thanh đầu đột nhiên đứng dậy, nguyên điệu nhảy một cái, nhất thời nhảy ra mấy trượng khoảng cách trực tiếp đứng giữa sân, đến, cùng ta đánh một trận, ngươi liền biết ta là cái gì, ngươi lại là cái gì đồ vật. Thanh đầu tay không tốc sắt đứng tại quần hùng trước đó, góc áo bay lên, phản phất là một đầu sắp trưởng thành mà kích động đấu sư. Chương 199, nhường 3 triều, 200 để 3 triều. A Phi xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ, ở phía xa nhìn xem thanh đầu bộ dáng như vậy, rất là kinh ngạc. Hắn không biết thiếu niên này chuyện gì xảy ra, nhưng từ hắn ngôn hành cử chỉ đến xem, rõ ràng là cùng trước kia có biến hóa cực lớn. Cái khác không nói, Đứng ở trước kia, thiếu niên này tuyệt đối sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy ra mặt, ngay cả lớn tiếng nói một câu đoán chừng đều đỏ mặt. Hiện tại dám trực tiếp khiêu khích, nhảy ra la hét muốn động thủ, giống nhau cái này trà trộn giang hồ đã lâu người chơi. Nghe được thiếu niên đưa ra muốn động thủ, giữa sân cái kia tơ bạc thủ sáu người chơi giận dữ, nhảy ra nói: "Ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm còn học đại nhân chăng?" Bước. "Hôm nay ta nhịn ngươi rất lâu." Bên người một người kéo hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Cái kia tơ bạc thủ sáu người chơi sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Ta biết Giang Hỏa này gọi là Thiên Đầu, không phải liền là hôm nay chuyển tương đối lựa tân thủ người chơi a. Đánh bại mấy cái minh giáo tôn cá nhạy nhép, liền cho rằng thật là giang hồ ngôi sao mới a. Nói hắn cũng mặc kệ câu nói này đã khiến cho minh giáo người chơi ghé mắt, trực tiếp một vút tay náo, tiến lên mấy bước nói, ta chiêu không tức trên giang hồ lẫn vào cũng coi như lâu, là cái gì ngôi sao mới cao thủ chưa từng gặp qua. Năm đó tạ thủ đao, vô hoa quả, thậm chí là gần nhất phong vũ tu, bọn hắn mới ra đời, khiêu chiến, cao thủ thành danh thời điểm, mấy cái ta đều tận mắt nhìn thấy quá. Bất quá không phải mỗi người đều có bản lĩnh thật sự. Có thể giống mấy người bọn hắn may mắn còn sống sót. Cực thị một thời người chơi, có bao nhiêu là có tiếng không có miếng. Nói xong mấy câu nói đó, hắn chạy tới trung ương đất trống, cùng cái kia thanh đầu sa sa tương đối. Các người chơi đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, càng nhiều người lại là đưa ánh mắt bỏ vào cái kia A Phi trên thân, e sợ cho hắn thừa cơ chạy. Cái kia A Phi lại một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, cứ việc vết thương chằng chịt, vẫn như cũng đưa lưng về phía đám người, làm ra một bộ bình tĩnh uống rượu bộ dáng. Thanh đầu lại lững lạc đứng ở trước mặt mọi người, tà hữu sờ lên năm đấm, gương mặt lạnh lùng nói: người gọi chiêu khổng tước, danh tự lên được tươi mát thoát tục, liền không biết chiêu số hoa không hoa lệ. Đến, dựa theo giang hồ quy củ đền đấu, là ta đến đánh trước ngươi một quyền, hay là ngươi đánh trước ta một quyền. Hơn ngàn người đều là lên một mảnh trầm thấp nghị luận, xen lẫn một chút cười vang. Hôm nay người chơi đến từ không ít môn phái, cũng không phải là đều là minh giáo, có một ít thậm chí đều là thuần túy xem náo nhiệt. Người chơi cũng đều biết đánh đòn phủ đầu, ra tay trước người người chế trụ đạo lý, nhưng cũng chỉ có những cái kia đứng ở trên đỉnh một đám các người chơi, mới có thể lĩnh ngộ ra tay trước người người chế trụ kỹ xảo. Cái khác phần lớn còn dừng lại trước đây xuất thủ luyện sẽ chiếm cứ tiên cơ giai đoạn. Tại trước mắt bao người, tên này gọi là chiêu khủng tức luyện khí môn người chơi già dặn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không đối mặt một tân thủ người chơi mà đi đầu độc thủ. Hắn liền ngẩng mặt lên, giễu cợt nói, "Ta liền để cho ngươi ba chiêu, để ngươi cũng biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." "Tới đi." Nói có chút vận khí, lực chập trùng mấy lần, cả người lại khí cầu biến lớn biến tăng thêm một vòng. Đây là luyện khí môn một loại nào đó khí công, cùng loại với thiết bố sam kim trung tráo. Bất quá đã có người nhắc nhở hắn không nên khinh thường Tiểu tử kia võ công cổ quái, cẩn thận lật truyền trong mương, nhưng Tiêu Khổng Tức một mặt không quan tâm, ta chính là để hắn mấy chiêu lại có làm sao. Nói xong còn vỗ ngực, hướng cái kia thanh đầu làm một cái nhảy đến, tiến chiêu thủ thế. Trong xe ngựa A Phi lấy tay chỉ một cái, ngạc nhiên nói, cái này Tiêu Khổng Tức, danh tự có chút quen thuộc, có phải hay không gần nhất tại luyện khí môn rất có danh khí cái kia. Ban Thưởng ngươi một thương lại lười biếng nói, là hắn, bất quá không tính là cái gì danh nhân. Chỉ là đoạn thời gian trước cùng bọn hắn luyện khí môn đại sư huynh phong tín tử đánh qua một khung, có qua có lại qua mấy chục chiêu, nhưng ngủ không được phong tín tử Mỗ nói vô công, không tính là nhất lưu, nhưng cũng không tầm thường. A Phi đối với người này có một ít mơ hồ ấn tượng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thôi một tiếng nói, người này có chút, ta phải nhắc nhở tiểu tử kia một tiếng. Nói liền muốn kéo tin tức lên. Đại sư huynh lại theo bắt cổ tay của hắn, nói, đừng có gấp, từ từ xem. Song lại bồi thêm một câu, cái bên này cao thủ nhiều, có lở trợ cờ ở một bên nhìn chằm chằm. Người không tiện nói chuyện. A Phi sử sở, do dự một chút rốt cục vẫn là dừng lại. Lở trợ cờ cao thủ là có thể giòm ra người chơi hệ thống tin tức. A phi nếu như vừa nói, tự nhiên sẽ bại lộ mình tồn tại. Bất quá hắn bắt đầu lo lắng thiếu niên kia của diện. Đã thấy thanh đầu nhìn chằm chằm cái kia chiêu không tức nhìn mấy lần, dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt một chút vết bẩn, vẫn nói, "Để cho ta ba chiêu a." Tốt một cái võ lâm tiền bối phái tạ. Bất quá trước tiên nói rõ, đánh thắng ngươi lại như thế nào? Đánh thua lại như thế nào? Người kia cười lạnh nói, "Tiểu tử, đánh trước quá rồi nói sau." Lung còn chưa mọc đủ liền muốn phi a. Hắn đây là một câu hai ý nghĩa, đã là chế giễu thanh đầu tuổi nhỏ, còn nói hắn mơ tưởng xa vời. Đám người cũng đều là một mảnh cười vang. Thanh Đầu lại cũng không buồn giận, gật đầu nói, nói cũng đúng, vậy liền đánh qua lại nói, "Cẩn thận, ra chiêu thứ nhất tới rồi." Thiếu niên cũng không so với trước giây dư dài dòng, trực tiếp xông về phía trước trước một bước, ngay ngực một quyền đánh ra. Một quyền này thế đại lực trầm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, quyền đến phổ thông thậm chí đều nhấc lên một cỗ kinh phong, thổi cái kia chiêu không tức tốc cũng bay. Trong đám người đã nổi lên một mảnh thấp giọng hô, nhìn qua một chiêu này rất có uy lực, chính diện đánh trúng vào ai cũng sẽ không dễ chịu. Vị kia chiêu khủng tức lại mặt không đổi sắc, lúc trước hắn đã buông xuống quan lát, mọi người liền nhìn người này thiết bố sam có thể hay không ngăn lại thiếu niên một kích này. Năm đấm khó khăn lắm đụng phải quần áo, lúc này trước mắt mọi người hoa một cái, đã thấy cái kia chiêu khủng tức vậy mà về sau nghi ngợi, tránh đi thiếu niên kia một kích. Sau đó tay cánh tay duỗi dài, trực tiếp bắt lấy thiếu niên nổ vai, đi lên nhấc lên quăng ra, hô một tiếng đem không cũng có chút nào chuẩn bị thanh đao vung ra không trung. Mọi người đều là ai một tiếng, không ít người nghi thẩm, cái này chiêu khủng tức không phải muốn đệ ba chiêu a, như thế nào chủ động xuất thủ? Đã thấy cái kia chiêu khủng tức cười ha ha, "Mau đầu tiểu tử, nói là để ngươi bà chiêu ngươi thật đúng là tin." Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta chiêu khủng tức cùng người đọ thủ, lúc nào sẽ đem chiêu số nói cho người bên ngoài nghe. Hôm nay liền muốn cho ngươi một bài học, dạy ngươi cũng biết giang hồ là thế nào chơi." Nói hắn chân sau có chút đố lượng, hô một tiếng nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới cái kia còn tại không trung thiếu niên bên người, bay một tiếng đá một cước. Thanh đầu tê lên một tiếng đau đớn, bị đá đến lại phi xa một chút, chưa từng nghĩ cái kia chiêu khủng tức lại là nhảy lên, so thanh đầu còn phải cao hơn một đầu. Ở trên cao nhìn xuống một cước hướng thiếu niên phần eo hung hăng dẫm đi. Một cước này lực đạo cùng góc độ đều là tàn nhẫn, nếu là bị đả trúng, không thiếu được muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa ngày, làm không tốt còn có nội thương. Trong đám người càng không có không ít người quen thuộc vị này Chiêu khủng tức tác phong, đều là đi theo cười to, càng có người nói, lại một cái này Sb tận thủ chúng chiêu á. Thế mà tin tưởng cái gì để bà Chiêu, năm đó Chiêu khủng tức ngoại hiệu liền gọi để bà Chiêu a. Cho con hàng này một bài học, làm đại giang hồ lễ gặp mặt đi. Bất quá đừng đánh chết rồi, ném cho Minh giáo còn có thể cầm một phần treo dài tường đâu. Đám người làm ồn bên trong, hai người kia kia trên không trung rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Nhưng lần này mọi người cũng không có nhìn thấy thanh đầu bị đạp đến trên mặt đất, ngược lại là nhìn thấy thiếu niên kia thân thể quỷ dị lóe lên, vậy mà chống rống lướt ngang ba thước tránh đi chiêu khủng tức một kích chí mạng. Cùng lúc đó, cái này quét ngang rồi đã để thiếu niên lén đến cái kia người chơi trước mắt, nắm đấm đột nhiên mạo khởi, quắt, gian xảo trợ trò lừa bịp. Nhìn ta chiêu thứ hai. Như thế rất ngắn trong khoảng cách ra chiêu, chiêu khủng tức giật nảy cả mình, thêm nữa cái này thanh đầu tới đột nhiên, đúng là lẽ tránh không kịp, phanh một tiếng bị đánh trúng ngay mặt. A! Ngọa Tào lại nghe được hắn kêu thảm một tiếng, bụng mặt cuộn tròn lấy thân thể hướng xuống quần đi. Cái này một hai trượng khoảng cách cũng không tính thấp, chiêu khủng tức cơ hồ là nằm ngang rơi vào, nhất thời té nhè răng trợn mắt, chỉ rút hơi lạnh. Mấu chốt là mũi của hắn bị thiếu niên một quyền đánh trúng, đau nhức khó nhịn, cho nên ngay cả nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy xuống, lúc này cho dù là muốn đổi tư thế cũng không kịp. Thiếu niên lại thuận thế ở bên cạnh hắn rơi xuống, bay lên một cước hướng cái kia chiêu khủng tức đá vào. Ngoài miệng lại nói, ngươi cũng ăn ta một cước, chiêu thứ ba tới rồi. Một cước này tức nhanh lại mấy liệt. Cái kia chiêu không tức mặc dù không phải cao thủ gì, nhưng cũng có người chơi giả dặn kinh nghiệm võ học tố dưỡng. Biết lần này không thể bị đối phương đả trúng, nếu không mình liền thất lật thuyền trong mương. Lúc này chịu đựng đau đớn khó chịu, đột nhiên nhảy một cái, như một con tôm nhảy dựng lên, tránh đi thanh đao một cú này. Mọi người ở đây gặp cái này buồn cười một màn, lại la ồ nào, lại là kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ, như thế tình huống dưới, thật đúng là không có thích hợp chiêu số tránh đi. Đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không làm càng tốt hơn. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên này có thể hư không lưng ngang. Công phu này quả thực là không thể tưởng tượng. Cái kia chiêu khủng tức nguyên bản cũng sẽ không dễ dàng như thế chúng chiêu, chỉ là không có chuẩn bị tâm lý thôi. Nếu là bị hắn tỉnh táo lại, lúc có hơn suất lại lật về chàng diện này. Nhưng này chiêu khủng tức nhảy dựng lên thời điểm, thân thể bỗng nhiên bị một cỗ không hiểu khí lưu cho bị mê mẩn, nhảy đến một nửa đúng là chân khí vựng hữu, thân hình trên không trung dừng một chút. Thiếu niên đã ra một cước kia không chút do dự, trực tiếp đi lên vừa nhấc, rắn rắn chắc chắc mệnh trung đối phương xương sườn. Đa tạ tiền bối đã nhường á. Thanh đầu thu hồi nói lên một cước, nhẹ nhàng làm một cái này chắp tay tư thế đưa mắt nhìn cái kia người chơi xa xa bay đi, đường vòng cung rơi xuống mười mấy mét bên ngoài. Hắn một cước này thế nhưng là dốc đủ chân khí, không có chút nào cho đối phương lưu tình. Quả nhiên cái kia chiêu khổng tước bị đá bay ở, tiêu thảm lấy lăn mấy lần, còn trượt một khoảng cách. Bởi vì trên mặt đất có còn có những cây, đem hắn quần áo quần đều xé rách, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Mọi người đều là nhìn đến mà ngơ, trong đám người có người nói, quả nhiên là chiêu khổng tước, ngươi nhìn quần áo ngươi khai bình, ngay cả cái mông đều lộ ra. Nhất thời một mảnh ồn ào cười to. Cái kia chiêu khổng tước vừa thẹn vừa xấu hổ, đang muốn đứng lên Nhưng thân thể vẫn như cũng là loại kia kỳ dị tê liệt cảm giác, thử mấy lần vậy mà không cách nào đứng dậy. Đồng hành người tranh thủ thời gian chạy đến, đem hắn ngay cả lôi đỡ cho làm trở về. Tại mọi người cười to cùng kinh dị âm thanh bên trong, cái kia thanh đầu thản nhiên đi trở về bàn đá, A Phi đã sớm rót cho hắn một chén rượu, "Ken, làm được tốt, tiểu huynh đệ, cảm phát ra thuần tục a." Thanh đầu niết miệng cười một tiếng, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người là thấy rõ thiếu niên này thân thủ, đồng đều cảm giác kinh ngạc. Cái tên A Phi cũng là hơi kém rơi mất cái cảm, hoảng sợ nói, "Cái này Đây là Thanh Đẩu a. Như thế nào hắn võ công mạnh lên rất nhiều, con đường lại cũng đại biến. Lúc này hắn lại là nghĩ tới một chuyện, nói, không đúng, công phu này như thế nào như vậy quen thuộc. Cái kia ban thưởng ngươi một thương nói, là, đây chính là hiện tại Thanh Đẩu. Kiếm pháp không có, ngược lại là làm một tiếng cổ quái nội công. Thế nào, nhìn ra võ công của hắn rồi hả? Ta cũng cảm thấy có chút cổ quái, gần nhất thiếu niên này liền chạm mấy người, quả nhiên là sắc bén a. A Phi lại là một mặt kinh dị, vỗ ngựa xe, chắc lưi nói, đương nhiên sắc bén, đây chính là đạo tâm trùng ma đại pháp a chương 200, đối thủ cùng viện thủ. 201 đối thủ cùng viện thủ. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra cái này thanh đầu công phu, nhưng A Phi lại nhìn quen mắt vô cùng. Hắn cùng cái kia Duyên Vân Thiên không cùng bảng ban đều đánh qua mấy lần nữa, cũng đã gặp Hàn Bạch động thủ tràn diện, đối cái này ma môn thứ nhất kỵ công đạo tâm trùng ma xem như nhẹ môn con đường quen thuộc. Vô luận là chân khí ba động, thậm chí là cái kia hư không lấp ngang võ công đạt tính, đều để A Phi một chút nhìn ra lai lịch. Thiếu niên thanh đầu luyện môn công phu này về sau, mơ hồ cũng có một chút Hàn Bạch phong thái, mặc dù không bằng Hàn đại ngựa loại kia vô hình lãng tử khí chất nhưng cũng đem thiếu niên trước đó ngây ngô cải biến rất nhiều. Nhưng thiếu niên này là như thế nào được môn tuyệt học này? Hắn phong linh kiếm pháp đâu? A Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhớ tới một lần cuối cùng nghe được thanh đầu tin tức, lại là ngày đó hắn tại Ninh Phong Hạp đại chiến xích tôn tín, sau đó Bạch Linh điệu khóc sướt mướt nói câu thanh đầu bị xích tôn tín bắt lên thuyền, sau đó tiểu cô nương cả người cũng đi theo phi thuyền đi. Lại sau này liền không biết thanh đầu tin tức, về sau A Phi quá bận rộn cùng mình giảng đạo, bàng ban dây dưa, ngược lại là đem thanh đầu cấp quên đến sau đầu. Vốn là muốn tiểu tử này có tỷ tỷ của mình cùng phái Nga Mi bà bọc, tóm lại không có vấn đề gì. Chưa từng nghĩ mấy ngày sau, thiếu niên thay hình đổi dạng, lại thành như vậy bộ dáng. Quả nhiên là đạo tâm trùng ma đại pháp. Khi lấy được gafi khẳng định về sau, ban thưởng ngươi một thương cũng là hai mắt tỏa sáng, hôm nay ngoại trừ Cận Băng Vân bị hại bên ngoài, cũng liền số tiểu tử này danh tiếng tối kỉnh. Hắn cùng minh giáo một đám người đấu mấy trận, giết mấy cái minh giáo người trời, nghe nói nguyên nhân hay là bởi vì ngươi đây. Ban thưởng ngươi một thương ở một bên đem thanh đấu sự tình chấn động rất xuống đi ra. Có thật nhiều sự tình đều là rất kinh bạo, tỉ như cái này Thanh Đầu tại động đỉnh hồ phụ cận liền tao ngộ đến đây truy sát A Phi minh giáo người chơi, lúc ấy liền có một trận xung đột. Về sau một đám minh giáo người chơi nghe nói còn làm chiếc thuyền, chuẩn bị đi trong động đỉnh hồ tìm kiếm A Phi. Kết quả bị Thanh Đầu lăn lộn đi vào, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, vậy mà đem thuyền kia cho làm chìm, chết đuối mấy cái không biết bơi. Cứ như vậy, minh giáo tự nhiên giận tím mặt, phái mấy nhóm người đuổi theo Thanh Đầu chém giết. Kết quả thiếu niên võ công cổ quái, phản sát mấy cái, đem minh giáo làm một cái này đẩy đuối đất. Đương nhiên thiếu niên Thanh Đầu không phải là không có thủ thường, mặc dù có đạo tâm trùng ma loại này kỳ môn tuyệt học, dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi. Đối mặt võ công thấp người chơi bình thường còn có thể lấy lợi dụng tuyệt học đặc điểm cùng ngoài ý muốn tính thắng được, một khi đối mặt những cái kia hảo thủ, liền lộ ra giật gấu va vai. Đợi đến minh giáo những cao thủ lần lượt ra mặt, Thanh Đầu lại là bại nhiều thắng ít, một đường chạy trốn. Chưa từng nghĩ một đường chạy một đường đánh, hắn cùng giả mạo A Phi lại ngồi xuống một khối, làm cái này chén rượu cười đối quân hùng. Ban thượng ngươi một thương cười nói, ngươi vị tiểu huynh đệ này không tầm thường đi. Ta nhìn ngày sau tuyệt đối là giang hồ ngôi sao mới, mới là tân thủ kỳ liền học được hoàng hệ võ công đệ nhất đẳng tuyệt học, không ít người đem hắn cùng năm đó ngươi đạt sổng sông đâu. Năm đó A Phi cũng là tại tân thủ kỳ làm cái này huyền minh chân khí, từ đó nhất cử chỗ hết tài năng. A Phi chậm rãi tiêu hóa cái này một đống lớn tin báo, cũng là niết niết miệng. Mặc dù không biết trong này chuyện gì xảy ra, nhưng A Phi cũng là vì thanh đầu vui vẻ. Từ gặp gỡ tới nói, thanh đầu thậm chí muốn so hắn năm đó đều muốn may mắn nhiều. Khô khụ, trong này còn có một cái này liên quan tới tiểu họa tử chuyện thú vị. Xem như cái này chuyện xấu. Ban Thừa Ngươi một thương nháy mắt mấy cái. Cái gì? Ngay cả chuyện xấu đều náo ra tới. Liên quan tới ai? Là cùng Bạch Linh Điểu a? A Phi Kỳ Đạo. Hắn biết cái kia Bạch Linh Điểu đối thanh đầu có ý tứ, cho nên có câu hỏi này. Không, là cùng một cái khác minh giáo cố nương. Ban Thừa Ngươi một thương cười nói, trước đó tiểu hỏa tử không phải đem minh giáo thuyền lớn cho làm chìm a. Trong đó có một cái này người chơi nữ, rơi xuống nước về sau hơi kém bị chết đuối. Cũng không biết là xuất phát từ cái mục đích gì, thanh đầu Lâm thời kéo một cái cô nương kia đưa nàng ném lên trang nghiêm sau liền chạy. Về sau thú vị, cái kia đám người tiếp tục đuổi giết thanh đầu, cô nương cũng ở trong đó, kết quả thanh đầu giết đối phương mấy người, nhiều lần duy trì có vương tha cô nương kia. Ngươi nói thú vị không có thú. Hiện tại giang hồ đều nghe đồn hai người này có một chân, khiến cho cô nương kia đều không có ý tứ lại tham dự truy sát hành động. Cắt. Cái này còn chịu nổi sao? A Phi có chút im lặng. Nghĩ thầm đây là trước đó cái kia tự bế ngượng ngùng thiếu niên a. Ngay cả chuyện xấu đều làm ra tới. Cái này đạo tâm trùng ma trong lịch sử hoàn toàn chính xác có hấp dẫn nữ tính đặc biệt mị lực, nhưng tại trong trò chơi không có khả năng còn có như vậy thần kỳ thuộc tính a. Nếu không luyện môn công phu này, lát mình biến hóa thành tán gái chuyên gia. Nhưng nghĩ tới tự bế ngượng ngùng thanh đầu có như vậy chuyện xấu, A Phi cũng là không chịu được cười ha ha. Ngưng gợi chỉ vào cái kia lạc Nhật giả trang A Phi nói, thanh đầu biết đây là lạc Nhật dịch dung sao? Đại sư huynh sở mũi một cái, cái này ta chưa hề nói, có lẽ là lạc Nhật nói đi. A Phi lắc lắc đầu nói, người đây không phải bấy người ta a. Hắn nếu là lấy vì người kia chính là ta. Nói không chừng liều mạng cũng phải che chở, chẳng phải là không công đưa một cái mạng. Không được, một hồi ngươi cho hắn phát cái này tin tức, đem chuyện này cho đẩy ra. Nói cho hắn biết nếu là tình huống có biến, hắn tốt nhất trước chạy trốn. Đúng đúng đúng. Ban Thưởng ngươi một thương miệng đầy đáp ứng, vừa cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, trước nhìn một hồi lại nói. A Phi cảm thấy hiếu kỳ, nói, đại sư huynh, ngươi để cho ta nhìn cái này náo nhiệt là vì cái gì? Nếu là liên quan tới cái này thanh đầu biến hóa, ta đã là rõ ràng. Có đạo tâm trùng ma đại pháp, thiếu niên này về sau tất nhiên tiềm lực vô tận. Bất quá chúng ta nếu như bị người phát hiện, cần phải suy nghĩ kỹ như thế nào mang ta phá vây đường chạy. Ban thượng ngươi một thương lại khoát khoát tay, ra hiệu A Phi an tâm chớ vội. A Phi càng phát ra nghi hoặc, nhưng đại sư huynh bình thường sẽ không bắn tên công đích, càng sẽ không làm những này chuyện không có ý nghĩa. Đã thấy giữa sân cái kia thanh đầu đắc thắng trở về về sau, lấy một chén rượu uống, sau đó đem chén rượu tiêu xài quan ra. Thôi có chút coi nhẹ quần hùng hư vị, còn có ai muốn tới lĩnh giáo? Đám người lên rối loạn tương mừng, trong đám người một người quát, tiểu tử nói bậy bạ gì đó. Hôm nay cũng không phải đền đấu, để ngươi xính anh hùng. Làm náo động thời khắc. Càng có người nói, mọi người cùng hắn buốt tích cái gì, một hồi cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn chặt là được. Giết cái kia số khổ a phi quan trọng. Người này là minh giáo, chắc là mang theo nhiệm vụ mà tới. Hắn cái này vừa nói, tự nhiên không ít người cùng theo một lúc ồn ào. Thiếu niên lại chống lạnh, cười lạnh nói, đã sớm biết các ngươi minh giáo sẽ lấy nhiều thằng ít, bằng số lượng ưu thế trồng người. Hắc, nếu là a phi đại ca hiện tại không việc gì, các ngươi minh giáo liền là đều đã tới cũng là không tốt. Nếu như không dám đên đấu, quần ẩu cũng được, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta thanh đấu một người khiêng. Lại tại thiếu niên hăng hái thời điểm, trong đám người đột nhiên bay ra một người, bay thẳng đến Hàn Phong đi. Ngoài miệng lại nói, không cần người bên ngoài xuất thủ, ngươi cùng ta thử nghiệm đi. Người kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đến thanh đầu trước mặt. Hắn cũng mặc kệ cái kia A Phi, bay thẳng đến thanh đầu song trưởng đánh ra, một cỗ chân khí nhất thời dâng lên mà ra. Thanh đầu lấy làm kinh hãi, cũng là đưa tay đón lấy, nhưng hai người triêu số đụng một cái, thanh đầu cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, bạch bạch bạch bị đánh lui ba bốn bước. Hắn sau khi đứng vững, sắc mặt rất là kinh dị mình đạo tâm trùng ma chân khí nguyên bản sắc bén vô cùng, nhưng đối mặt người này vậy mà không dùng được. Người kia lắc lắc tay, thấp giọng nói, "Nguyên Lai like chỉ là vừa nhập môn, lại đến đi." Vừa nói vừa nhu thân mà lên, bàn tay thành đao, chiêu chiêu hướng thanh đầu khinh thường. Thanh đầu càng tiếp càng là kinh dị, phát giác nội công của mình đúng là khắp nơi bị khắc chế, đối phương chiêu số uy mãnh, lại cũng không nhận đạo tâm trùng ma hiệu quả ảnh hưởng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này cái kia A Phi lại tại một bên nhắc nhở, "Thanh đầu, người này gọi là Duyên Phận Tiên Khung, là minh nguyệt cùng người. Công phu của hắn giống như ngươi, phải cẩn thận." Thanh đầu giận mình, cái gọi là cũng giống như mình, chẳng phải là mang ý nghĩa đối thủ cũng là luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Thiếu niên có chút kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt đồng dạng loại hình công phu đối thủ, không khỏi lên cảnh giác, bắt đầu cẩn thận đối mặt. Nhưng này người rõ ràng tại đạo tâm trùng ma tu vi bên trên cao hơn ra hắn một đoạn, mấy chiêu xuống tới, thanh đầu chính là khắp nơi bị chế dấu hiệu. Cái này duyên phân thiên không vừa ra tay, người bên ngoài tựa hồ cũng đều thấy được tín hiệu. Lúc này một cái này minh giáo người chơi hét lớn một tiếng, mọi người cùng lên đi, đem cái kia a phi chặt thành thịt vụn. Thế là mấy trăm người bỗng nhiên đều bắt đầu chuyển động, chia làm mấy cụm một chỗ hướng trung tâm địa phương dũng mãnh lao tới. Cái tên A Phi rốt cục cũng không còn chần bước, ném xuống chén rượu trong tay, vỗ bàn một cái đứng lên, quáp, muốn ta khổ mưu bệnh, liền nhìn các ngươi có đủ hay không bản sự. Nói quay người lại, từ trong ngực lấy ra một vật, đối đám người chính là bóp lấy cò súng. Tại một mảnh nhỏ máy âm thanh bên trong, các người chơi kêu thảm đến hạ một mảnh, có người hô to, cẩn thận, đó là bạo vũ Lê Hoa Đình. Chợt lại có người động viên nói, yên tâm, thứ này là duy nhất một lần. Mọi người lại đến. Còn chưa nói xong Cái kia A Phi lại là cười ha ha, ném đi trong tay Bạo Vũ Lê Hoa Đình, từ trong lực tà hữu lấy ra đồng dạng hai thanh, Tà Hữu khai cùng, vành bánh, bánh lại là một mảnh loạn xạ, tiếp tục quét ngã hạ một nhóm người. Lại tại mọi người còn không có nghĩ khẩu khí thời điểm, A Phi trước mắt bao người, tam độ xuất ra hai thanh Bạo Vũ Lê Hoa Đình, chỉ hướng Tà Hữu phương hướng. Các người chơi không khỏi chửi ầm lên, trong đám người nhảy ra một số cao thủ, cầm đao kiếm trong tay quanh co lấy hướng cái kia A Phi sở soạn. Đây cũng là trong trò chơi đối phó loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí cách làm. Mắt thấy khoảng cách A Phi càng ngày càng gần. Cái kia A Phi bắn xong bạo vũ Lê Hoa Đình, lại lấy ra mấy cái đen xỉ dược hoàn, ném xuống đất, nhất thời vỡ ra, một mảnh màu vàng nhạt xương ngủ tảng ra, mang theo gay mũi sặc người hơn vị. Ha ha, chuẩn bị cũng là xung tốc. A Phi ở phía xa nhìn mấy lần. Lạc Nhật đối loại trường hợp này quen thuộc nhất, cho nên ta cho hắn toàn không ít độ tốt. Ban thưởng ngươi một thương sờ sờ cái cẩm, đoán chừng có thể chống đỡ cái này vài phút. Ngươi chuẩn bị ở sau đâu? Muốn hay không đi cứu bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn thật treo đi. A Phi nói, đừng có gấp, có người sẽ càng vui xuất thủ ban thưởng ngươi một thương tựa hầu ngực lòng tin. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, nơi xa liền có truyền đến một mảnh ồn ào thanh âm, đã thấy đám người không ngừng lăn lộn né tránh, phảng phất như thủy triều hướng hai bên lan đi, lộ ra ở giữa một con đường. Một người cưỡi ngựa bộ phong cắt sóng bọt vào, trong tay một thanh trường kiếm lấp loé, tà hữu đâm ra, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Vọt tới một lượt, người này đột nhiên bay lên, đổi một cây giải lụa màu trắng ra, đem một bọn người trực tiếp quấn ra. Ầm, nguyên lai like là nàng. A Phi nhẹ gật đầu, là tìm đến tiểu tình nhân đến sao, Bạch Linh Điểu. Chương 201 Theo nhau mã tới lở vở gở. 202 theo nhau mã tới lở vở gở. Song tới cứu chẳng chính là Bạch Linh Điểu, nàng giờ phút này nhìn tinh thần không sai, võ công cũng tựa hồ mạnh rất nhiều. A Phi từ xa nhìn lại, gặp nàng trường kiếm chiêu số trôi chảy, huy sái tự nhiên, so trước đó kiếm pháp phong phú lại tinh trạng vô số lần, lại có chút độc cô cựu kiếm cái bóng. A Phi trong lòng cũng lạ là lấy làm kỳ, thanh đầu học được đạo tâm trùng ma, tiểu cô nương này đúng là đem phong linh kiếm pháp lấy tới trình độ như vậy, cái này một đôi thật sự là không biết sẽ ra chuyện gì cố sự. Bạch Linh Điểu tốc độ cực nhanh, Mấy hơi thở chính là vọt tới ở giữa thanh đầu trâu phụ cận. Cái kia Duyên Phân Thiên không ngay tại đè ép thanh đầu đánh, chiêu chiêu tàn nhẫn, mờ mờ ảo ảo có đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay dự định. Thanh đầu cũng là từng bước lui lại, phía sau lưng đều là mồ hôi. Lúc này hắn nhìn thấy cái kia ác phi tựa hồ bị vây lại, lập tức ra sức ngăn cản một chiêu, bay thẳng đến bên kia thả người nhảy xuống. Nhưng hắn người giữa không trung, cái kia Duyên Phân Thiên không lại quỷ dị lóe lên, trực tiếp kéo lấy góc gáo của hắn, mạnh sinh sinh đem thiếu niên kéo lại. Đây cũng là đạo tâm trùng ma diệu dụng, thanh đầu lại cũng nghĩ không ra còn có như vậy cách dùng. Hắn trong lúc vội vàng trở tay đập một chưởng, Duyên Vân Thiên không lại là động dạng một quyền đánh ra, hai người lại lần nữa giao thủ, thanh đầu không địch lại đối phương công lực, thất tha thất thể ra bên ngoài quần đi. "Hừ, mặc dù không biết ngươi là thế nào học được môn công phu này, bất quá đại giang hồ có ta một người chính là đủ." "Huynh đệ, xin lỗi á." Duyên Vân Thiên không trên mặt lóe lên một tia dữ tợn, song quyền bỗng nhiên đánh ra. "Đạo tâm trùng ma chân khí đại thịnh, trực tiếp bao trùm cái kia thanh đầu nửa người trên." "Vung hắn ra." Đột nhiên một tiếng tiêu tra truyền đến, sau đó giải lụa màu hóa thành lưới dao trực tiếp cuốn về phía Duyên Vân Thiên không cãi hó. Một chiêu này vây ngụ cứu triệu khiến cho chính là thời điểm, Duyên Vân Thiên không cảm giác được sau đầu uy hiếp, không thể không từ bỏ tiếp tục đánh giết thanh đầu dự định, lăn khỏi chỗ tăng thêm lăng không chuyển hướng, nhẹ nhõm lẫnh ra. Bạch Linh điều lại không hề bưng lòng, tay trái cầm giải lụa màu tiếp tục vẽ mấy vòng tử, đem đối thủ chờ cuốn vào. Duyên Vân Thiên không mặc dù giận mình, nhưng trong tay chiêu số cũng không ngừng, trái một quyển, phải một quyển, đem Bạch Linh điều giải lụa màu bách hai. Đột nhiên trung cung thẳng vào, xông về phía trước tiến đến một trưởng gỗ ra, Bạch Linh điều đưa tay chặn lại, hai người đụng vào nhau. Diễn phần mình lung lay mấy cái, nhìn qua tựa hồ cái kia Duyên Phân Thiên không công lực muốn mạnh hơn một chút. Thanh Đầu được cái này khe hở thở dốc, cuối cùng là làm theo chân khí. Hướng về phía Bạch Linh Điểu vui vẻ nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Bạch Linh Điểu lại là hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn, tiếp tục hướng cái kia Duyên Phân Thiên không chiêu chiêu bước tới. Thanh Đầu như hỏa thượng sờ mại không thấy tốc, nhưng hắn cũng là cấp được một bên cùng Bạch Linh Điểu cùng một chỗ giáp công Duyên Phân Thiên không, thuận tiện nói, "Không nghĩ tới ngươi cũng biết ta ở chỗ này, chiếc thuyền kia rơi xuống về sau, ta còn rông dài cái gì, đánh trước qua lại nói." Bạch Linh Điệu đột nhiên cả giận nói, không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Thanh Đầu ngẩn ngơ, chỉ là trở về âm thanh, "Vâng." Liền cũng vận chuyển ma công cùng Bạch Linh Điệu cùng một chỗ đậu thủ. Bạch Linh Điệu võ công vốn là không thể so với Duyên Phân Thiên không kém bao nhiêu, tăng thêm gần đây kiếm pháp tiến nhanh, võ công nước lên thì thủy tuề lên. Đã thấy nàng tay trái cầm giải lụa màu, tay phải nắm trường kiếm, một cứng rắn mềm nún, một dài một ngắn, vậy mà phối hợp kham khít, sắc bén chiêu số để Duyên Phân Thiên không cũng là đáp ứng không xuể. Mà Thanh Đầu không có lo toan về sau, lúc này cũng là vận khởi đạo tâm trùng ma đại pháp. Phanh phanh mấy trưởng đánh đánh ra, chiêu chiêu thế đại lực trầm. Hai người cái này hợp lại lực động thủ, đến viên duyên vân thiên không bắt đầu liên tục bại lui. Hắn tả hữu thủ địch, chỉ có thể chỉ thủ không công, che lại yếu hại. Vừa đánh vừa lui ở giữa, bỗng nhiên một trận sương mù bay tới, đem ba người này đều bao phủ đi vào. Nguyên lai like cái kia số khổ a phi không biết tự làm những thứ gì, ném xuống đất, xuất hiện không còn là khói độc, mà là sương mù đồ chơi. Cái này từng đoàn từng đoàn sương mù tại rộng lượng trên bình đài, cũng là thành trướng nhãn chi pháp. Do thổi qua, sương mù bốn phía nhấp nô. Bị bao phủ người chơi chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng, ngay cả hình dạng cũng không nhìn thấy rõ. Cái kia A Phi chính là đông chui chủi, tây chui chủi, khắp nơi tránh né, cũng không cùng người bên ngoài tiếp xúc. Mấy trăm người đúng là sợ không tới phương vị chính xác của hắn, bị hắn mang theo ở trong sân tán loạn, từng cái gầm thét không thôi. Đợi đến Bạch Linh Điểu, Thanh Đầu cùng Duyên Vân Thiên không bị Sương Ngủ bá phủ, giữa sân đã có hơn phân nửa đều là cảnh tượng như vậy. A Phi xa xa nhìn xem, chắt lưi nói, cái này Lạc Nhật ngược lại là sẽ làm. Bất quá ngươi liền kế hoạch dạng này để bọn hắn thoát thân. Thoát thân. Ban thượng ngươi một thương lắc đầu, tại sao muốn thoát thân đâu? Trời hay còn không có trình diễn đâu. A Phi lặng lẽ một tiếng, đang muốn lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy trận kia bên trong hỗn loạn lung tung, đã thấy Thanh Đầu cùng Bạch Linh điệu đồng thời lao ra một đoàn mê vụ, nhưng xem ra tựa hồ là bị người cho cường lực đánh ra tới, thân hình có chút chật vật. A Phi đang muốn đây có lẽ là cái kia duyên phân thiên không đột nhiên bạo phát, nhưng suy nghĩ vừa mới chuyển động, cái kia duyên phân thiên không cũng là bị quăng đi ra, tóc tai rối bời, khóe miệng mang huyết. Nhưng hắn không chút nào dừng lại, trực tiếp dưới chân một điểm, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Phàn Phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Đã thấy cái kia trong sương mù dày đặc sải bước đi ra một người, tay trái hất lên, một cây trưởng tiên độ vật hướng cái kia Duyên Vân Thiên Không vung đi, trực tiếp cuốn lấy Duyên Vân Thiên Không cổ chân, như điên long nhất hướng trên mặt đất tung đi. Cái kia Duyên Vân Thiên Không gần như không sức chống cự, bị một cái ngã một cái này đẩy cõi lòng, thân thể trên mặt đất dãy rủa, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Người kia hừ lạnh một tiếng, giòi run một cái, cương khí khắp nơi, Duyên Vân Thiên Không phốc một ngụm máu tươi phun ra, lăn xuống trên mặt đất. Làm xong Duyên Vân Thiên Không, người kia một cái tay khác đồng dạng vung ra giòi bộ hướng về phía Thiên Đầu. Biết cái này giòi chối lợi hại, Bạch Linh Điểu đã sớm xông về phía trước, trước một bước ngăn tại thanh đầu trước mặt, trường kiếm đụng một cái, cái kia giòi bị cản trở gạt cái này phương hướng, nhưng Bạch Linh Điểu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Thanh đầu tranh thủ thời gian ở sau lưng nàng đỡ, độ một cỗ nội lực đi qua. Đạo tâm trùng ma đại pháp uy lực vô tận, Bạch Linh Điểu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Người kia liếc mắt nhìn hai phía, cười nói, không nghi tới đều ở nơi này, đây chính là dễ làm nhiều, đều theo ta đi thôi. Vừa nói vừa vung lên giòi hướng cái kia thanh đầu bộ đi. Nơi xa A Phi nhìn, lại là thở ra một hơi, nói: "Ngông Sích Hành, nguyên lai là hắn." Trong lòng của hắn đầu các loại suy nghĩ đổi tới đổi lui, đem Ngông Sích Hành đã cùng Thanh Đầu, Bạch Linh điều đấu ở cùng nhau, trầm giọng nói: "Hắn là vì đạo tâm trùng ma mà đến a." Xem ra cũng là cùng bàng ban có chút quan hệ. Ban thượng ngươi một thương gật gật đầu, nói: "Quả nhiên đi ra." Ta liền biết đám lở tợ cở sẽ không một mực đang âm thầm nhìn xem, "Hắc, Ngông Sích Hành, con cá lớn này, không biết có thể hay không gầm rễ. Ngươi muốn đối phó hắn." A Phi lấy làm kinh hãi. Nếu là bắt được mang về để lễ xoé mở một chút ăn mặt, như thế nào? Đại sư huynh Duốt cảm nói, ngươi là đùa giỡn đi, ta không thể đánh, ngươi để ai tới ra tay. A Phi nói, Ban Thưởng Ngươi Một Thương cười nói, xem trước một chút cơ hội, nói không chừng chúng ta có thể nhặt cái đại tiện nghi đâu. A Phi lại không bằng Ban Thưởng Ngươi Một Thương lạc quan. Hắn nhìn xem hai vị kia đang lựa đỏ làm được trưởng tiên xuống đỡ trái hở phải người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời có chút bất tâm. Ngô Sích Hành là bảng ban sư phó, hắn như vậy ra mặt, rõ ràng là vì bắt giữ duyên phân thiên không cùng thanh đấu. Liên tưởng đến quan hệ giữa bọn họ, Tự nhiên có thể suy đoán ra đây hết thảy cùng đạo tâm trùng ma cùng một nghĩa thở. Bắt về để bảng ban luyện công, cũng không phải không có khả năng này. Cái kia bảng ban trước đó cưỡng ép vận công trận đánh rất phong hành liệt, thủ bị thương cũng là tình có thể hiểu. Đông dạng đều tu luyện đạo tâm trùng ma người, làm lô đỉnh hoặc là kinh nghiệm bao trợ hắn chữa thương, tại võ hiệp trong thế giới hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ngum Sích Hành không hổ là hoàng hệ một mạch cao thủ, sự xuất hiện của hắn rốt cục cũng đem đám lở tở cờ, cờ dẫn vào cuộc phân tranh này. Hiện trường vây giết truy đuổi a phi các người chơi nhau nhau kinh ngạc, bọn hắn một mặt hành động, một mặt cẩn thận để phòng nhìn xem không biết đám lở tở cở có mục đích gì. Cái kia mông xích hành đối a phi cũng không có hứng thú, lực chú ý đều đặt ở Duyên Phân Thiên không cùng thanh đầu trên thân, Duyên Phân Thiên không bị kích thương ngã xuống đất, mông xích hành liền toàn lực tiến công thanh đầu, cái kia Bạch Linh Điệu liên thủ với thanh đầu, vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui, cho dù là muốn giúp đi, cũng bị mông xích hành giòi đến ngăn cản trở về. Giang Hồ biết cái này mông xích hành võ công cao cường, lại không biết hắn tiên pháp cũng như thế tinh xảo. Bạch Linh Điệu cùng thanh đầu dần dần bị vây ở trong đó, phạm vật là đã rơi vào mạng nhện côn trùng, càng giãy giụa chính là hãm đến càng sâu. Đằng sau ngay cả đưa tay lực lượng cũng bắt đầu trở nên gian nan. A Phi biết cái này mông xích hành tu luyện là dấu mật chí năng sách, dùng cái này xương vương thành thánh, thiên hạ bất luận cái gì binh khí đều là bản thân kéo giải, bởi vậy lấy ra đều là thuận buồm xuôi gió. Môn công phu này Bàng Ban cũng tu luyện qua, cũng dùng cái này làm tu luyện đạo tâm chủng mà căn cơ. Lại tại A Phi nhịn không được nuốt xuất thủ thời điểm, cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên cao giọng nói, "Uy, lại không ra tay, ngươi Đỗ Nhi sẽ phải không được giá." Vừa dứt lời, liền nghe đến một nữ tử cười giên nói, "Ngươi không phải muốn cho vi sư nhìn xem bản lãnh của ngươi a?" Như thế nào nhanh như vậy liền đầu hàng? Bạch Linh điệu hừ lạnh một tiếng không nói, chỉ là thở phì phò chuyện giải lỗ màu, đem thanh đầu cùng mình cùng một chỗ vây quanh, ngăn cản cái kia vô khủng bất nhập bóng roi. Ngô Sích Hành nghe được nữ tử thanh âm chính là khẽ nhíu mày, đột nhiên cổ tay rung lên, bóng roi hóa thành vô hình, hắn đứng thẳng người lên, quáp, là thượng quan đại nhân a. Một trận gió thổi qua, lông vũ nhẹ nhàng lắc lư, một thân ảnh chậm rãi đi tới cái kia lụa mỏng mê vụ. Tại khoảng cách Ngô Sích Hành xa 2 trượng địa phương, Thượng quan Huyền Nhi mỉm cười, nói: "Ngô Sích Hành, tội gì như vậy khó xử người ta độ nhi?" Cái tên Ngum Sích hành trầm mặc không nói, nhìn xung quanh, đột nhiên nói, "Thượng quan đại nhân ngược lại là để mắt tại hạ." Xa xa vị kia, không biết là vị nào ta đế. Trong sương mù truyền đến một tiếng lặng lẽ tiếng cười, một cái nại nồng hậu dạy đặc thanh âm nói, "Tại hạ lo ngừng, gặp qua Ma tông." Ngum Sích hành có chút kinh ngạc, bất quá hắn hay là nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Là, ngươi quả nhiên cũng là tới." Cái kia trong sương mù lo ngừng lại không hiểu thần, chỉ là nói, "Không biết ma sư bảng bản có tới không? Không phải đối Ma tông ngươi không tôn kính, bản đế càng muốn gặp mặt chính là hắn." Vậy cái này muốn để tà đế thất vọng. Ta cái kia đồ nhi có việc tới không được." Ngum Sích hành thản nhiên nói. Mê vụ trầm mặc một hồi, không biết làm tại sao đột nhiên quấy, long lưng thanh âm thở dài truyền đến, "Đã như vậy, bản đế cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi bắt được, lại buộc hắn ra đi. Các ngươi sư đồ tình thâm, chắc hẳn ma sư sẽ không ngồi nhìn ngươi rơi vào ta minh nguyệt cung chi thủ." Vừa dứt lời, đã thấy một đoàn mê vụ đột nhiên tại một cỗ không hiểu lực lượng khống chế phía dưới, đứng là hóa thành một đầu cường long hướng Ngum Sích hành đánh tới. Chương 202, chuẩn bị ở sau. 203 chuẩn bị ở sau lại là Tà Đế Long Ngưng, cái kia giống Hàn Bạch đại trọng mã a. Minh Nguyệt cung cùng ma sư cùng người đều tới, cũng là vì cái kia số khổ A Phi. Đột ngột lại theo nhau mà tới nở vở kở, rốt cục để các người chơi cũng ngoảnh độc lên. Không ít người chơi thậm chí đều dừng tay, chỉ là vì nhìn qua cái này náo nhiệt trận diện. Vô luận là Ngung Sĩ Hành, Thượng Quan Uyển Nhi, hay là Tà Đế Long Ngưng, đều là hoàng hệ đỉnh cấp nở vở kở, nguyên bổn nhất trận đấu phi đại hội nhân vật chính cứ như vậy biến thành đám nở vở kở, ngoại trừ số ít chí tại tất sát người vẫn như cũ đối cái kia A Phi theo đuổi không bỏ bên ngoài. Người chơi khác hay là rất tình nguyện nhìn thấy như vậy náo nhiệt, nhất là ta đế long lưng xuất hiện, ít nhiều khiến các người chơi có cơ hội thấy hoàng hệ các nhân vật chính phong thái. Long lưng là hoàng hệ võ hiệp nhân vật chính, càng là hoàng sư giãy ngồi bút vị cuối cùng nhân vật chính, hắn bản thân lại là tu luyện đạo tâm trùng ma, cực kỳ hấp dẫn chú mục. So sánh dưới, mỹ nữ thuộc tính thượng quan uyển nhi bởi vì đã nhiều lần ở người chơi trước đó lộ diện, ngược lại là không lộ vẻ như vậy hút con người. Các người chơi nhao nhao chỉ trỏ, suy đoán bọn này nở ở tờ cờ mục đích Ngay từ đầu mọi người đều cho là bọn họ mấy cái cũng là vì đánh giết số khổ A Phi mà đến, dù sao giang hồ truyền văn, A Phi cùng cái này hai thế lực lớn đều không hợp phách, bọn hắn đến thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng là có thể lý giải. Nhưng mấy cái này lở tở cờ xuất hiện về sau, lại không phải đi đối phó cái kia A Phi, ngược lại là vây quanh cái kia thanh đầu cùng duyên phân tiên không tương hổ sé ba. Cái kia long lưng lộ diện về sau một mực dấu ở trong sương mù, đúng là tới một cái này thần long ẩn hiện. Liền ngay cả công kích đối thủ, cũng là thông qua một loại kỳ dị pháp môn đến thao túng sương mù bỏ ra chiêu. Đây có lẽ là ma môn chân khí một loại cách dụng, A Phi không có nhìn ra manh mối gì, ngược lại là cái kia thanh đầu ánh mắt lấp loè không thôi, Phảng Phất là phát hiện cực kỳ mới lạ chuyện thú vị. Đạo tâm trùng ma, nguyên lai còn có loại này diệu dụng. Nhìn xem cái kia cách không ngữ vật thần kỳ chiêu số, Thiếu Niên Phảng Phất bị dẫn dắt, nắm chặt nắm đấm đều có chút run rẩy. Long ưng không hổ là uy tín lâu năm ta đế, đối đạo tâm trùng ma tu luyện cùng lý giải, viễn siêu hắn cái này tân thủ. Lúc này cái này ta đế nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ đối Thiếu Niên thanh đầu tới nói có cực lớn làm mẫu cùng chỉ đạo ý nghĩa. 6 xích thố ký 6 Thế Minh Nguyệt cung liên tiếp tới hai đại cao thủ, Ma tông Ngum Xích hành động cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt. Đối mặt cái kia long hưng lôi cuốn ma môn chân khí ma đến quỷ dị xương ngủ, Ngum Xích hành cực kỳ cẩn thận, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia xương ngủ hóa thành hình rồng, dùng hai cây trường tiên đan sen, hóa thành hướng bốn phương tám hướng xoay tròn, muốn đem đoạn kia xương ngủ đánh tan. Nhưng long hưng há lại kẻ vớ vẩn, tại tu vi võ học bên trên sánh vai thậm chí ẩn ẩn vượt qua Tang Vương Phát Minh, cũng là phá toái hư không lôi cuốn nhân vật. Hắn cho dù là không hệ thần, cũng có thể dùng chân khí khống chế cái kia xương ngủ cùng Ngum Xích Hành đánh đến có qua có lại, mờ mờ ảo ảo áp chế Ngum Xích Hành tiên pháp. Mấy hiệp về sau, long lưng khống chế xương mù dần dần nồng đậm, bắt đầu tới gần Ngum Xích Hành. Ngum Xích Hành cau mày, trường tiên múa khoảng cách cũng bắt đầu co vào, dần dần che lại chúng quanh thân thể một vòng. Cái kia thượng quan huyền nhi nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, không hổ là ma tướng tông ma tông đại nhân, người ta cũng tới cùng ngươi thử một lần đi. Cánh tay nàng nhẹ nhàng giương lên, dải lụa màu bay thẳng đến Ngum Xích Hành vỗ tới, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Thẳng tắp một đầu dải lụa màu, róp đủ chân khí đã cùng bình thường đao kiếm không khác. Ngông Sích Hành biết không thể bị nó cho đụng. Lúc này thân thể nhất chuyện, lui ra 2 bước hiện lên. Nhưng hắn cái này vừa lui, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Long Ưng đồng thời tới gần, giải lụa mâu cùng xương mủ không chút nào giây dư giây rảnh rỗi, tiếp tục tiến sát, không cho cái kia Ngông Sích Hành một chút cơ hội thở dốc. Ngông Sích Hành năm đó danh xưng Tây vực bên ngoài trẻ đệ nhất cao thủ, đối mặt Long Ưng có lẽ có thể một trận chiến, nhưng mặt đối mặt hai người liên thủ, hắn nhất thời liền không địch lại. Ta đế Long Ưng cố nhiên tương hãn, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi cho Ngông Sích Hành áp lực mới thật sự là kinh khủng cùng không thể nắm lấy. Không biết làm tại sao Này danh xưng Ma tông tuyệt đại cao thủ, đối thượng Quan Uyển Nhi một mực có một loại nhìn không tấu cảm giác. Hắn loại này đẳng cấp cao thủ, đối với mình giác quan thứ 6 đều là rất tín nhiệm. Thượng Quan Uyển Nhi thân là nữ đế bên người hầu nhân, nhất định có nàng một chút không thể cho ai biết bí mật. Xem ra hôm nay muốn đồng thời bắt đi cái kia duyên phân thiên không cùng thiếu niên thanh đầu, là không được. Ngum Sích Hành lúc này làm một cái này quyết định, hắn thừa dịp tránh né Thượng Quan Uyển Nhi hướng bên trái lui lại mấy bước, đợi tới gần cái kia thanh đầu thời điểm, bỗng nhiên trưởng tiền hướng sau lưng vụt ra, thình lình quấn lấy thanh đầu mắt cá chân, hướng phương hướng của mình kéo một phát. Lần này xuất thủ thân là đột đột, thanh đầu nguyên bản tại toàn tâm chăm chú quan sát cùng học tập Tà Đế Long Ưng chiêu số, chưa từng nghĩ Ngum Xích Hành lại sẽ đối với chính mình tới một cái này đột nhiên tập kích. Hắn quát to một tiếng, thân thể té ngã trên đất, không tự chủ được hướng Ngum Xích Hành phương hướng lăn đi. Bạch Linh điệu quát to một tiếng, theo bản năng đưa tay kéo lại thanh đầu quần áo. Thiếu niên tại kịp phản ứng về sau, cũng là trên mặt đất khẽ chống nhảy dựng lên, muốn tránh thoát cái kia giòi chói buộc. Nhưng Ngum Xích Hành lần này tựa hồ là đã quyết định tuyệt tâm muốn dẫn đi thanh đầu, hắn cũng mặc kệ cái kia thượng quan huyền nhi công kích. Đưa ra một căn khắc trưởng tiên lại lần nữa hướng thanh đầu bay tới, lần này lại là cuốn lấy cánh tay của hắn, lặng lẽ một tiếng, một cô cực mạnh lực lượng đem thanh đầu cùng bách linh điệu đều mang bay lên. Phanh phanh. A. Ngũ Sích hành tay trái bắt lấy thanh đầu, tay phải lại là đem cái kia bách linh điệu vỗ cho đánh bay. Sau đó thân hình cao lớn linh hoạt về sau vừa lùi, dẫn theo thanh đầu vọt thẳng vào một bên trong sương mù. Ma tông đại nhân, đây là muốn đi rồi hả? Thượng Quan Uyển Nhi thanh âm có chút lạnh, trong tay giải lụa màu cũng là đi theo bay vào mê vụ. Vài tiếng kỳ dị tiếng va chạm truyền đến. Giải lụa màu đột nhiên bị kéo đến thẳng. Cái kia thượng quan huyện nhi thân thể cấp tốc nhất chuyển, ngoài miệng lại nói, bất quá cư như vậy bị ngươi đi, vậy nhân gia thật đúng là không có mặt mũi đi gặp nữ đế. Theo nàng tiếng nói, cả người cũng là tư thế huyền chuyển xông vào mê vụ. Sư phó, không thể để cho hắn chạy. Bạch Linh điệu đội la lên. Yên Tâm, có vi sư tại, ngươi thanh đầu chạy không được. Thượng quan huyện nhi nói thẳng phá Bạch Linh điệu tâm tư. Thiếu nữ kia đỏ mặt lên, nhưng như cũng khẩn trương nhìn xem đoàn kia trong sương mù. Mặc dù thấy không rõ bên trong giao thủ tình huống, Các người chơi liền nghe đến một trận đùng đưa kịch liệt, kịch liệt quyền cước thanh âm truyền đến, phảng phất là như hạt mưa nhanh chóng dày đặc. Lúc này có người kêu lên một tiếng đau đớn, thất tha thất thểu thối lui ra khỏi sương mù đoàn. Nữ nhân này mạnh như vậy, nông Sích Hành đều ăn phải cái lô bốn. Nhìn thấy nông Sích Hành cái kia bộ dáng chật vật, xa xa ban thượng ngươi một thương có chút kinh ngạc. Mặc dù nông Sích Hành bởi vì mang theo thanh đầu không tiện, lộ ra không ít quanh người, nhưng bị thượng quan huyện nhi như thế bức bách, nhiều ít vẫn là để ban thượng ngươi một thương sợ liệu không kịp. A phi trong miệng thở dài, cái này thượng quan huyện nhi gia cùng nàng động đậy mấy lần tay, nhưng một mực không có thăm dò đến nàng sâu cạn. Bằng vào ta hiện tại nhãn lực, cũng phải nói một tiếng người này thâm bất khả trắc. Về sau chúng ta gặp nàng, cần cẩn thận đề phòng. Thâm bất khả trắc a. Ban thượng ngươi một thương sở sở cái cảm, hình như có sở ngộ. Lúc này cái kia mông xích hành bị thượng quan huyện nhi bước bạch trở về, mặc dù chất vật, vẫn như cũ nắm lấy thanh đẩu không buông tay. Lúc này lại có hai cái thân ảnh nhoáng một cái, từ mông xích hành hai cái trái phải phương hướng chậm rãi đi ra, chính là cái kia thượng quan huyện nhi cùng một mực chưa từng hiện thân nam dung. Các người chơi cũng đều là phát ra một trận thấp giọng hô, cái kia Tà Đế Long Ưng quả nhiên như trong truyền thuyết, thân hình cao lớn chẳng kiện, hùng vĩ dị thường, đâm vào sau đầu tóc không dài không ngắn, rồi ở đầu vai bên trên, lộ ra cực kỳ sạch sẽ nhã nhẹn. Dạng này người cũng là rất có một phen nam tính mị lực. Nói xong sẽ không để cho ngươi đi, bản đế cũng sẽ không nuốt lời. Giờ phút này Long Ưng nhìn chằm chằm Mông Sích Hành, toàn thân khí cơ khóa chặt đối phương. Cái kia Mông Sích Hành còn muốn lên tiếng, đột nhiên Tà Đế mắt lườm một cái, đã lăng không một quyền đánh tới. Một quyền này quả nhiên thế đại lực trầm, Mông Sích Hành hít sâu một hơi chợ bàn tay cùng hắn vỗ, thân thể lại là lung lay nhoáng một cái, tiếp tục thối lui mấy bước. Nhưng lần này, dù làm nông Sích Hành cũng có chút ăn thiệt tỏi, răng cắn nát bờ môi, chảy xuống mấy giọt đỏ tươi vết máu. Long Lưng lại tiếp lấy cái này đụng một cái bay đến không trung, khổng lồ mà dáng người rông ròng cao quỷ dị vòng vo mấy vòng, lại như như con rùa nhào xuống tới. Oeng. Hai người lại lần nữa giao thủ, nông Sích Hành thân hình núng xuống, sải bước lui lại mấy bước, thân hình càng phát ra lay động. Từ body đến Minh Nguyệt cung làm khách, sẽ không thua lâu ngươi. Cái kia Long Lưng khí thế càng phát ra tràn đầy Ma khí bảy chín toàn thân, liền ngay cả tóc đều không gió mà bay. Đạo tâm trùng ma 12 tầng, hắn đã luyện đến tầng thứ 11 ma biến cảnh giới, đang theo tầng cuối cùng ma tiên xuất phát, so với cái kia bảng bản cũng không kém bao nhiêu. Chắc lần này công, toàn trường vậy mà đều cảm nhận được một loại không hiểu uy áp, võ công thấp người thậm chí cũng cảm giác mình nội tức vận chuyển không khoái, không thể không vận công chống cự, càng là sợ hai thán phục cái này ma môn kỳ công đại uy lực. Không nghĩ tới ngoại trừ ta cái kia đồ nhi bên ngoài, còn có người đem đạo tâm trùng ma luyện đến tình cảnh như vậy. Ngung Sích hành lại là lao đi khoe miệng, đột nhiên về sau vừa lui Trợ hồ lại muốn chọn chọn một cái phương hướng rút đi. Long ưng cùng thượng quan huyện nhi đồng thời nhíu mày, cái tên thượng quan huyện nhi lắc đầu nói, vô dụng, tại cùng ta tạ đế trước mặt, cho dù là bảng bàn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vừa dứt lời, mông xích hành rút đi phương hướng bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồ ồ, phảng phất là như sét đánh. Sau đó mặt đất cấp tốc mà quy luật chấn động, các người chơi cảm giác được hai chân bắt đầu chấn động, lại hơi tê tê, liền ngay cả cái kia từng mảnh từng mảnh nồng vụ cũng bắt đầu lắc lư. Địa chấn? Hay là hệ thống muốn đổi mới? Có cái hai b người chơi ngơ ngác nói, cái gì động đất? Mau tránh ra đi, là Kỵ binh. Có kiến thức cùng kinh nghiệm người chơi đã sớm hô to gọi nhỏ. Trong trò chơi đại đội Kỵ binh cũng không hiếm thấy, một khi chạy chính là cái này hiện tượng. Quả nhiên không đến mấy hơi thở, mấy chục con ngựa cao to đột nhiên bật ra, đám người đi theo kêu trời kêu đất chấn nẻ, cái kia nông sĩ hành chính là ngồi ở trong đó một con ngựa trên lưng cấp tốc lao vụt, trong tay vẫn nắm lấy cái tiều thanh đầu. Mà ở bên cạnh hắn, Mông Cổ Vương gia cao thủ Tư Hán Phi cũng là cầm trong tay trường mâu, cùng hắn sóng vai mà đi, làm hộ vệ hình dạng, sau lưng thì là đi theo một đám khí thế hùng hồn cao thủ. Từng cái huyết thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên đều là cao thủ. Mông Cổ Kỵ binh, A Phi kinh ngạc nói, "Không phải, là Mông Cổ các tinh anh. Ban thưa ngươi một thương kiến thức rộng rãi, lần này phá toái hư không không so sánh với một lần Đông Phương bất bại đại nhiệm vụ. Đại quy mô kỵ binh quân đội hẳn là bị cấm chỉ, nhưng từ giang hồ nhân sĩ tạo thành kỵ đội vẫn tồn tại như cũ." Ha ha, Mông Sích hành ngược lại là chuẩn bị đầy đủ, ngay cả kỵ đội đều chuẩn bị xong, cặn có Tư Hãn Phi bực này viện thủ. Thanh đầu có chút nguy hiểm a." A Phi kìm lòng không được đứng dậy, Cái kia ban thưởng ngươi một thương lại nhìn chằm chằm giữa sân cái kia loại cục, thản nhiên nói, hôm nay nguyên là muốn nhìn có bao nhiêu người đến tham gia náo nhiệt, càng muốn cho hơn cái kia Minh Nguyệt cùng cùng ma sư cùng điểm xuất phát số đột. Bây giờ nhìn lại, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ tiếc, hắn lo nghĩ, cuối cùng cũng không nói đến chỉ tiếc cái gì, mà là dùng bàn tay tại xe ngựa trên cửa sổ xe nhẹ nhàng đập mấy lần, sau đó lôi ra hệ thống bảng, phát ra một đầu tin tức. Chương 203, uy hiếp. 204 uy hiếp. A Phi biết đại sư huynh làm việc xưa nay cẩn thận chú đáo chắc chế. Bình thường đều sẽ có tương đối ổn thỏa an bài, chỉ là lần này mắt thấy ban thượng ngươi một thương an bài về sau, á phi hay là giật nảy mình. Đã thấy tại chỗ rất xa đột nhiên bay tới một trận hô lên thanh âm, nghe được trong lỗ tai cực kỳ bén nhọn, thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng thanh âm vừa vang, cái kia ngay tại lao vụt mà đi, chuẩn bị ủy vào kỵ binh phá vòng vây mông xích hành đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chiến mã xám phần phật đứng thẳng người lên. Mà mông xích hành bàn tay bị đau, nhấc trong tay thanh đao bị hắn ném tới trên mặt đất. Cái này biến cố rất là đột ngột. Cao thủ tranh chấp lại đều tại một đường cơ hội Thượng Quan Uyển Nhi mặc dù kinh ngạc, nhưng giải lụa màu đã cấp tốc đem Thiếu Nhiên kia cuộn lên, trực tiếp về sau bên cạnh quăng ra. Tà đế Long Lưng công kích cũng lại lần nữa đánh tới, thừa cơ nhào về phía Mông Sích Ảnh. Bành! Một bên Mông Cổ Vương gia Tư Hán Phi lại là đâm nghiêng bên trong đưa ra một mâu, chặn tà đế xuất thủ. Sau lưng những cao thủ đao kiếm mâu xúc cùng bay, hướng Thượng Quan Uyển Nhi cùng Long Lưng rơi đi. Trong chốc lát xong phương nở tợ cờ liền quấn quýt lấy nhau, đem tràn diện làm cho vô cùng hỗn loạn. Các người chơi tự nhiên là kinh hô không thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Cái kia thanh đầu cũng là bị cứu ra Ngô Sích Hành nắm giữ. Lại nhìn cái kia ma tông, cổ tay tự hồ bị thương, hắn cố nén kinh ngạc, giơ cổ tay lên xem xét, đã thấy trên cổ tay vậy mà ghi một cây thâm chúc, xâm nhập da thịt vài tấc. Còn có cao thủ. Ngô Sích Hành trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Dùng một cây phổ thông thâm chúc liền đả thương mình, võ công của người kia có thể tưởng tượng được. Trong lòng của hắn kinh ngạc, dương mắt nhìn lên lại không nhìn thấy bóng người nào, chỉ phát hiện cái kia số khổ a phi không biết từ chỗ nào xông tới, đã thừa cơ ôm lấy thanh đầu, hướng một cái phương hướng cấp tốc chạy đi. Bách Linh điệu theo sát phía sau, càng có một đám người chơi lung lay lao kiếm, hô hào kêu giết khẩu hiệu tiếp tục đuổi trụ. Mông Sích hành giận dữ, đưa tay đem thăng chúc rũ ra, ném xuống đất, phóng ngựa đuổi kịp. "Đi theo ta, phải tất yếu đuổi bắt ở thiếu niên kia." Hắn tự nhiên không muốn tay không mà quay về, giờ phút này cũng là thật sự nổi giận. Hắn cái này khế động, cũng đã có vài chục cưỡi đi theo hắn phi ngựa mà đi. Lưu lại một một số người đang cùng thượng quan huyện nhi, long lưng dây dừa, kỵ binh chủng kích thưởng thưởng đều là tương đối mạnh liệt, các người chơi ngăn cản không nổi, nhao nhao bị đụng ra. Để mông xích hành nạnh sinh sinh giải khai một con đường. Hiện trường hỗn loạn tựa hồ tạo thành một loại kỳ diệu cục diện, Giả mạo A Phi mang theo thanh đầu hướng đỉnh núi phương hướng phóng đi, chính là A Phi cùng bản thượng người một thương ẩn tàng địa phương chỗ. Tang thêm mông xích hành bọn người kỵ binh chúng kích, truy sát các người chơi đã không cách nào hình thành vây kiến chi thế, nhưng đều là rơi tại sau lưng, tạo thành một đại đống đen nghịt đầu người. Giả mạo A Phi tốc độ cực nhanh, lập nhật xuất thân phái Hoa Sơn, xông qua đạo thần lòng, bản thân liền tinh thông thần lòng tám bước loại này khinh công, bởi vậy luồn lên đến tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài cái kia thụ thương sắp chết bộ dáng. Hắn một bên chạy còn không ngừng tản bộ xương mù đến che lấp hai mắt. Theo đuổi ở phía sau người chửi ầm lên, "Lại ca." Hung cũng không thể tránh được. A Phi mắt thấy đám người hướng phương hướng của mình mà tới, cũng là giật nảy mình, "Đại sư huynh, ngươi đây là chơi cái ảo thuật một màn. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở sau chính là ta?" Ban thượng ngươi một tương liếc mắt, nói, "Ngươi bây giờ là khó tin cậy nhất, ta có thể trông cậy vào ngươi à?" Ngươi đừng núp núp, thật sự là một chút định lực đều không có. Làm lâu như vậy giang hồ đệ nhất cao thủ, khí chất đều rèn luyện đi nơi nào? A Phi lỗ mũi ra cái này là khí lại không tốt phản bác đại sư huynh. Chính mang một ít cẩn thận hoàng thời điểm, đã thấy cái kia A Phi đã mang theo thanh đao lén đến đỉnh núi khác một bên. Bất quá lần này bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, A Phi đem thanh đao buông xuống, đưa tay vu vu y phục của hắn, dù bọn vẫn ung dung chấn động rất xuống thiếu niên một chút cho đủ. Ngum Xích hành phóng ngựa đi nhanh, đã sớm giết tới phía trước nhất. Sau lưng một nhóm kỵ binh những cao thủ thì là lợi dụng tốc độ cùng man lực, đem theo sát người chơi đón đỡ tại sau lưng. Không ít người chơi cả giận nói, chúng ta đều muốn giết A Phi, là cùng một bọn a. Nhưng Ngum cổ những cao thủ cũng không để ý tới. Chỉ là trung thực thi hành mông xích hành mệnh lệnh, tựa hồ đội bắt thanh đầu tầm quan trọng, muốn mạnh hơn xa đánh giết A Phi. Không chạy a? Là từ bỏ hay là không có sợ hãi? Mông xích hành trực tiếp quát to một tiếng, đưa tay hướng hai người kia chụp tới. Nhưng đã đến một nửa, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, cảm giác có một cỗ cực mạnh uy hiếp liền tại phụ cận, quả quyết đưa tay rụt trở về. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một người. Người kia liền đứng ở A Phi cùng thanh đầu sau lưng, như giống cây lao đứng thẳng, ánh mắt lại là rơi vào xích tôn tiến trên cánh tay. Quần áo màu đen, mặt tái nhợt gò má Tại cái này màn đêm trong hoàn cảnh lại có vẻ cực kỳ đơn đột, nột. nhất là nhân yêu kia ở giữa một thanh gao, phản phất có ma lực hấp dẫn ngông xích hành ánh mắt. Người kia tay liền vững vàng đặt tại đen kịt chất gỗ trên chù đao, nhưng ngông xích hành con người bỗng nhiên co vào. Dù hắn vô công như thế tu vi, trái tim cũng không nhịn được có rút lại một chút. Xuy, xuy, tuần tự cũng có mấy đạo cái bóng rơi xuống, lại là cái kia lông lường, Thượng Quan Uyển Nhi, cùng lấy Tư Hán Phi cầm đầu ngông cổ cao thủ. Bọn hắn bị bảy người cản trở một chút, tới hơi chậm một bước, nhưng đều đoạt tại người trời khác phía trước. Sau khi rơi xuống đất, Cái kia Tư Hán Phi chính là đứng ở ngông xích hành bên người, nói: "Đắc thủ a." "Vì cái gì?" Nhưng chờ hắn cũng nhìn thấy người áo đen kia về sau, lập tức ngậm miệng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Mà thượng quan huyện nhi cùng Long Hừng đã sớm thần sắc để phòng bất động. Mấy đại cao thủ cơ hồ đều là rất án ý không nói lời nào, cũng bất động, nhưng đều không có chút nào ngoài ý muốn nhìn chằm chằm người áo đen kia, nắm trong tay gấp riêng phần mình binh khí, phảng phất khẽ độc liền sẽ có cái gì tai họa thân trên. "Đều trở về." Người áo đen bỗng nhiên nói một câu nói, bất quá hắn tích chứa như vàng. Sau khi nói xong lời này liền ngậm miệng không nói, đôi môi thật mỏng đóng chặt lại, khóe miệng có một cái này cương nghị đường hoàng cùng, phảng phất tuế nguyệt điêu khắc vết tích. Loại người này thường thường đều có một loại kiên nghị tính cách, không dễ dàng bị người nói phục. Những cao thủ do dự một chút, lại đều không hề động, thậm chí những ngông cổ đó bọn kỵ binh cũng đều bất an tại mông xích hành cùng Tư Hãn Phi sau lưng vòng vo mấy vòng, nhưng không có đi một mình tiến lên. Người áo đen kia thấy thế lắc đầu, ấn lấy chôi đao hướng phía trước bước ra một bước. Hắn cái này khẽ động, tất cả ngờ vực đều là sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng lùi một bước phản phất cùng hắn đồng bộ tiến tới, mà đến tiếp sau chạy tới các người chơi càng là giật nảy cả mình, lan loạn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Con hàng này là ai, như thế phong cách cùng nữ bức, các hạ xuất hiện ở đây, cùng quy củ không hợp đi. Ngum Xích Hành rốt cục nói chuyện, hắn đã nhận ra người tới, trong giọng nói lộ ra có chút cung kính. Người áo đen kia lại lắc đầu, nói, đi ngang qua. Ngum Xích Hành ngực chập trùng, mắt sáng lên, nếu là đi ngang qua, vậy bọn hắn cùng các hạ hẳn là không quan hệ. Không bằng giao cho chúng ta xử trí, ma sư cung trên dưới khi vô cùng căng kích. Nói còn chưa dứt lời, người áo đen kia lại nói, "Không được. Ta thụ người khác thỉnh cầu, Lâm Thời muốn dẫn bọn hắn đi. Ngươi đây là không hợp quy củ." Ngum Sích Hành nhíu nhíu mày, nói đồng dạng một câu, "Ta có ta lý do, không có phá hư quy củ, mà lại về sau ta sẽ không quản, lần này không được." Người áo đen lạnh lùng nói. Ngum Sích Hành cùng Tư Hán Phi nhìn nhau, cái kia Tư Hán Phi tằng hắng một cái, nói, "Ma sư cung đối các hạ tuyệt đối sẽ không có chút mạo phạm, nếu như các hạ." Hắn nói còn chưa dứt lời, người áo đen đã hơi không kiên nhẫn, thấp giọng nói, "Không cần phải nói. Giờ đi." hoặc là lưu lại. Theo hắn, chuôi này treo ở bên hông hắc đạo, nhẹ nhàng rút ra nửa tấc. Vẹn vẹn nửa tấc rút ra, cái kia thanh âm rất nhỏ lại phảng phất kinh lôi đồng dạng tại tất cả NVQ trong thai vang lên. Đám người không tự chủ được về sau lại lui một bước, có ít người thậm chí sắc mặt đại biến lui mấy bước. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương đến cực điểm bầu không khí, khẩn trương phảng phất liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Đây thật là quá thú vị. Thượng quan Uyển nhíu mắt to con mắt chuồn mấy lần, đột nhiên đem giải lụa màu thu vào, sau đó hướng người áo đen kia nhẹ nhàng thi lễ, có các hạ đại Vậy nhân gia cũng có thể yên tâm rời đi. Hôm nay thật sự là vinh hạnh đã đến, có thể nhìn thấy bất bại đao thần phong thái." Nói xong nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía cái kia long lưng cùng Bạch Linh Điểu đều vẫy vẫy tay. Long lưng gật gật đầu, hướng phía người áo đen vừa chấp tay, trực tiếp đột ngột từ mặt đất bật lên, đúng là trực tiếp đi. Bất quá lần này hắn thời điểm ra đi, trong tay kẹp lấy cái kia hôn mê duyên phân tiên hung, mà Thượng Quan Uyển Nhi thì là cầm lên có chút không tình nguyện Bạch Linh Điểu, đồng dạng vận khởi khinh công mà đi. Tiểu cô nương trốn ở Thượng Quan Uyển Nhi cánh tay bên trong, nhìn xem thanh đầu há mồm muốn nói lại không biết nói cái gì, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. "Ai, ai, ngươi làm sao lại đi rồi?" Thiếu niên lại ngây thơ hướng phía Bạch Linh điệu vẫy tay, nhưng thượng quan huyện nhi một chút đều không ngừng lưu, thoáng qua chính là rời đi. Minh Nguyệt cung cư như vậy bỗng nhiên trở hồi, Ngum Sích Hành cùng Tư Hãn Phi bỗng cảm giác gáp lực gia tăng mấy liệt. Cái kia Ngum Sích Hành trầm mặc một hồi, đột nhiên cắn răng nói, "Đi." Nói quay đầu ngựa lại, quả quyết dẫn đầu đi. Thân là cao thủ một đời, hắn biết nên làm cái gì quyết định. Hắn cái này khẽ động, một trận tiếng vó ngựa vang lên theo, mông cổ những cao thủ không có một cái nào lưu lại cứ không kịp đi theo thủ lĩnh rời đi. Bọn hắn một trận chiến này không có mò được chỗ tốt gì, nhưng không ai có ý kiến. Phần lớn người đều biết người áo đen kia thân phận, bọn hắn không muốn đi không duyên cơ chịu chết, cho nên chỉ có thể tối lui. Cơ hồ trong nháy mắt, chiến cứ tuyệt đối thượng phong nở rở cỡ cứ như vậy rời đi. Hiện trường trống trải có chút dọa người. Các người chơi từng cái ở vào che đậy trạng thái, bọn hắn nhìn nhau, một người trong đó quát, mẹ trứng, đây là cái gì nội dung có chuyện? Là bị người áo đen này dọa cho đi rồi. Hắn là Trương Tam Phong nhi tử, hay là lão tăng quét rác con riêng? Nhìn rất lợi hại a. Mặc kệ nó, nợ cơ sợ chết, nhưng chúng ta không sợ. Cùng tiến lên, giết số khổ A Phi, cho dù là Đồng Quy Vu tận cũng là đáng. Rốt cục có một cái này to gan hô một tiếng, bảy tám cái gan lớn đồng thời theo hắn xuống tới, dùng một loại giang hồ đặc hữu không sợ chết tinh thần đối hắc áo người phát khởi trùng kích. Ai? Người áo đen nhàn nhạt thở dài. Chỉ nghe một tiếng thanh thủy rút đao âm thanh, sau đó đao quang chợt lóe lên. Đám người chỉ là thấy hoa mắt, phảng phất không có cái gì phát sinh. Đao hay là cắm ở vào đao, vẫn như cũ giữ tại trong tay của người kia. Nhưng này mấy người cũng đã biến mất. Bọn hắn chết cực nhanh, liền âm thanh đều không có phát ra, liền ngay cả cái kia tử vong phục sinh bạch quang đều là thoáng qua mà qua. Phản Phật bọn hắn không phải treo, mà là bị một cái này đáng sợ tử thần lấy đi linh hồn cùng thân thể, không còn tồn tại. Chỉ có trên mặt đất mấy cái rải rác binh khí, biểu hiện trước đó hết thảy cũng không phải là ảo giác. Người áo đen lại xoay người qua, dùng một loại kỳ dị bộ pháp chậm rãi rời đi. Chân của hắn có chút cà thoa, đầu vai càng có chút nghiêng. Mỗi một bước bước ra đều là cùng trước một bước giống nhau như lúc, tinh chuẩn phản Phật cây thước phạm vi tới. A Phi cùng Thanh Đầu lại bước nhanh đi theo, không đợi đi thân thể của hắn trong vòng một trượng. Ba người cứ như vậy tại đã sợ ngây người người chơi trước mặt, từng bước từng bước rời đi. Chương 204, bất bại đạo thần. 205 bất bại đạo thần. Mặt Lăng Thành, có khách sạn, Bao Sương. Đa Tạ Sư phó xuất thủ á. Tả thủ đao hai tay đưa lên một ly trà, sau đó định lọt lấy ra một cái khăn lông, muốn cho người áo đen lau một chút mồ hôi. Nhưng đối phương trên mặt căn buồn nhất giọt mồ hôi đều không có, Tả thủ đao vẫn như cũ định lọt lau mấy lần, lại bị người áo đen một thanh năm lấy, chụp lên dưới bàn tay. Ý đến, ta lần này đến không phải là vì ngươi." Người áo đen thản nhiên nói. "Ta biết." Tả thủ đao một phát miệng, lão nhân gia ngài là vì chính mình sự tỉnh, nhưng thuận tiện giúp đồ đệ ta một đại ân. "Ờ ha ha ha, có ngươi dạng này sư phó thật sự là quá tốt." Đồ đệ ta ở phía sau nhìn xem, lão nhân gia ngài vừa sở trôi đao, đám người kia bị hù nước tiểu đều đi ra. Tả thủ đao xưa nay sẽ không tại trước mặt người khác lộ ra loại vẻ mặt này, nhưng người áo đen này không phải người bình thường. Bởi vì hắn là cổ hệ đao thứ nhất thần, càng là Tả thủ đao sư phó, phó hùng tuyết Cổ hệ trong cao thủ, có hai cái đao khách cực kỳ đật thủ, bọn hắn đồng đều đứng ở đại giang hồ đỉnh phong. Một cái là Tiểu Lý Phi Đao, một cái này chính là Phó Hồng Tuyết. Tiểu Lý Phi Đao càng giống là một loại công phu ám khí cực hạn, mà Phó Hồng Tuyết thì là truyền thống đao pháp cực hạn. Tả thủ đao bạc đao thuật liền là học được từ Phó Hồng Tuyết, cũng dùng cái này xác lập hắn trên giang hồ cao thủ địa vị. Không có người có thể đứng tại Tả thủ đao 1 mét bên trong cùng hắn động thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, A Phi cũng không được. Đồng dạng, không có nở đỡ cở có thể đứng tại Phó Hồng Tuyết trong vòng 1 trượng cùng hắn động thủ. Đông Vương bất bại cũng không được. Cho nên cái kia Ngô Sĩ Hành, Thượng Quan Uyển Nhi bọn người, đừng đều tức thời lui đi. Không phải thực lực bọn hắn so Phó Hồng Tuyết kém. Nếu quả thật muốn một đối một tử chiến, giống Thượng Quan Uyển Nhi bọn người, cũng không phải không có cách nào xử lý Phó Hồng Tuyết. Chỉ là bọn hắn đều rõ ràng, Phó Hồng Tuyết bên người người là đoạt không đi, phiến khu vực này liền là cấm khu, là không thể lững người. Bạt Đao Thuật, Tất Sát Kỹ. Phó Hồng Tuyết thi triển ra, trong vòng 1 trượng cũng không thể may mắn thoát khỏi, liền như là tiểu Lý Phi đao không thể nếm thử đi đón. Năm đó thượng quan Kim Hồng cái kia hai hàng bang chủ đã làm ra thất bại làm mẫu. Tiễn Nam Vi thì là đã chứng minh phó Hồng Tuyết đạo rất nhanh. Phó Hồng Tuyết đối với mình đồ đệ lấy lòng không nhìn, thấp giọng, "Đừng nói nhảm, ta đi đường hai ngày ba đêm mới chạy tới nơi này, thời gian không nhiều. Đem đồ vật lấy ra đi." "Vâng." Tạ thủ đao cung kính đáp ứng. Hắn quay người đi đến cửa vào chỗ, đem cửa phòng một tiếng cọt kẹt kéo ra, sau đó vẫy tay, dắc ý nói một tiếng, "Tất cả vào đi, sư phụ ta muốn gặp các ngươi." Hắn đem sư phụ ta ba chữ này niệm đến phá lệ nặng, khoe khoang chi tình tự nhiên sinh ra nhưng hắn hoàn toàn chính xác có khoe khoang vô liếng, bên ngoài chờ đợi đã lâu mấy cái người chơi nối đuôi nhau mà vào. Trưởng thương môn ban thượng ngươi một thương, xin ra mắt tiền gói. Trưởng thương môn số khổ a phi, xin ra mắt tiền gói. Phái Hoa Sơn lập nhật, xin ra mắt tiền gói. Phái Na Mi thanh đầu, xin ra mắt tiền gói. Mấy người đều rất kích động, dù sao đây là khó gặp thần tượng cấp nhân vật. Phó Hồng Tuyết Nhan giá trị kỳ thật rất cao, nhất là bây giờ niên kỷ, chính là nam nhân lớn nhất mị lực cùng lực sát thương thời kỳ, công thành danh toại, võ công cao cường, càng thêm có truyền kỳ thân thế. Ở đời sau lực ảnh hưởng bên trong, thậm chí vượt qua cùng hắn đặt song song Diệp Khai. Năm đó cổ đại đại đem cổ hệ giang hồ vẽ một cái này 10 năm mà nói, theo thứ tự là Trầm Lãng, Lý Tầm Hoan, Diệp Khai đến Công Tử Vũ, bốn cái 10 năm giang hồ thống trị kỳ, bốn cái đứng tại đỉnh phong nam nhân, mà sau đó Công Tử Vũ danh tiếng trên thực tế là bị Phó Hồng Tuyết cho lấy được, Công Tử Vũ cũng bởi vậy thoái ẩn giang hồ. Hậu thế khảo chứng, mấy người này ở giữa kỳ thật có cực kỳ nghiêm trọng quan hệ bạn bè. Cái thứ nhất 10 năm Trầm Lãng, con của hắn là A Phi Phi kiếm khách, thành cái thứ hai 10 năm Lý Tầm Hoan chi kỳ hảo hữu. Mã Lý Tầm Hoan võ công cũng là thụ trầm lãng chỉ điểm, tiếp xuống Lý Tầm Hoan lại truyền một tên đệ tử chính là cái thứ 310 năm giệp hai, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai Cơ hổ là đồng thời xuất đạo, tá lộc thời điểm chính là trao đổi thân phận, một cái này đại biểu nhân tính Hà Quang, một cái này đại biểu nhân tính Cô Tịch. Đến cái thứ 10 năm thời điểm, công tử Vũ Lây trầm lãng truyền nhân duy nhất thân phận bắt đầu độc bá giang hồ, đây cũng là tạo thành một cái này tuần hoàn. Tất cả liền có người nói, hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là cạp vẫy quan hệ. Quân không thấy, đang hoàng quách tĩnh dính vào giang hồ tứ tuyệt trở thành sạ điêu nhân vật chính. Cháu của hắn dương quá bởi vậy thành thần điêu nhân vật chính, lại sau này Trương Ngô Kỵ, xuất thân hảo môn không nói, cha hắn sư phụ cùng Quách Dương toàn ra quan hệ mật thiết, bởi vậy thành dị thiên nhân vật chính. Còn những người khác, càng có sợ Lưu Hương sư thừa giả đế, mộ dung phục xuất thân thế gia, trấn gia lạc hoàng gia khí chất, lệnh hồ xung cảng có ma giáo thánh cô ưu hái. Chính là danh xưng cùng khổ xuất thân thạch phá thiên, lại cũng là một cặp giang hồ nghe tiếng vụ mỗ, điều này không khỏi làm cho người cảm khái giang hồ chi tạo hóa. So sánh dưới, cái kia tiểu phong, vì tiểu bảo phấn đấu cố sự, càng thêm xúc lòng. Nhảy qua đoạn này rất nước văn tự. Hầu hết cũng khảo chứng, công tử Vũ Giang Hồ đối phận kỳ thật cùng Lý Tầm Hoan cùng loại, đều nhận được trầm lãng chỉ điểm. Nhưng công tử Vũ Hà Quang, một mực bị Lý Tầm Hoan cùng Diệp Khai che giấu, thẳng đến hai người này lần lượt thoái ẩn giang hồ, hắn mới bắt đầu mình thời đại, mở ra khát vọng cùng Dạ Tông. Chỉ tiếc không có Lý Tầm Hoan cùng Diệp Khai, nhưng lại còn có Phó Hưng Tuyết. Cái này từ nhỏ cùng Diệp Khai chính là trao đổi thân phận cô nhi, từ trình độ nhất định cũng thu được Diệp Khai hảo quang cùng vinh quang, khổ cực công tử Vũ tiếp tục thành phối hợp diễn, không thể không nói đây là vận mệnh kỳ lạ an bài. Tại đại giang hồ thời đại, Phó Hồng Tuyết cực ít ra ngoài, một mực trải qua mình của sống tạm bợ. Hôm nay có thể hành tẩu giang hồ, vô luận là bất luận cái gì người chơi đều sẽ kìm lòng không được muốn tiếp cận một phen. Nhưng đối mặt các người chơi kích động, Phó Hồng Tuyết chỉ là nhẹ nhàng hơi lườm bọn hắn, không có cái gì lộ ra vẻ gì khác nói, lấy ra đi, muốn ta nhìn đồ vật. Ban Thưởng Ngươi một thương nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái nhảy tiểu hắc tử. Mở ra về sau, cung kính bỏ vào cái kia Phó Hồng Tuyết trước mặt, sau đó lui một bước nói khẽ, chính là cái vật này đã thương chúng ta môn chủ Lệ Như Hải, hoài nghi là Khổng Tước Sơn trang độ vật con xin tiền bối xem qua. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, cầm lấy cái hộp kia bên trong một cái này màu đen chấm nhỏ, tiến tới trước mắt nhìn xem. Nguyên lai like Phó Hồng Tuyết là đến xem cái này ngâm độc cảm khí. Lệ Nhược Hải lúc ấy bị đánh lén, một người chúng cái này ngâm độc cảm khí, cả hai là chúng sinh tử phù. Bây giờ cả hai di chứng đều bị thanh trừ, nhưng hung thủ vẫn như cũ khó bề phân biệt. Mặc dù từ sinh tử phù phỏng đoán, ban thượng ngươi một thương cho rằng Minh giáo cùng đạo đạo hoa có rất lớn hiềm nghi, nhưng cái này ngâm độc cảm khí một mực tìm không thấy manh mối. Chỉ là nghe nói nó cùng Khổng Tước Sơn chẳng có quan hệ. Khổng Tước Sơn trang sở sinh ám khí vẫn là vô cùng nhiều, nổi danh nhất chính là cái kia Khổng Tước Linh. Cái này đen sì đồ vật, không hề giống trong truyền thuyết Khổng Tước Linh, bởi vì trên giang hồ đã có một ít Khổng Tước Linh bộ phận ám khí lộ diện. Nhưng nó lại dẫn cực mạnh lực sát thương, không phải người bình thường có thể lấy được. Cùng Khổng Tước Sơn trang có thiên ti vạn lũ liên hệ hơn nữa là Tạ Thủ Đao Sư Phó Phó Hồng Tuyết, chính là bị ban thượng ngươi một thương lợi dụng cái này quan hệ cho mời tới. Đương nhiên Phó Hồng Tuyết đến, cũng có nguyên nhân của chính hắn, nếu không ngợi chơi là không thể nào đem hắn dạng này lở cở tùy tiện mời đến. Cái kia màu đen chấm nhỏ lóe ra con trạch, Phó Hồng Tuyết ánh mắt chuyên chú mà hữu thần, nhất là nhìn chằm chằm hạt chấm nhìn thời điểm, cả người bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt, rất có mị lực. Các người chơi đều là nhìn đến mà ngơ, A Phi trong lòng có chút nữa, có một loại muốn cùng hắn luận bàn động thủ xúc động. Hắn đại khái xuất là không địch lại cái này vô địch bạc đạo thuật, nhưng như thế đối thủ, đích thật là khó được. Lại ở ngươi chơi nhóm lặng lặng chờ đợi thời điểm, Phó Hồng Tuyết đã nhẹ nhàng thở một hơi, buông xuống hạt chấm. Đích thật là khủng tức sơn trang đồ vật. Các người chơi nhìn nhau, ban thưởng ngươi một thương trước đó cũng từng có một chút điều tra. Biết thứ này bao nhiêu cùng Khổng Tước Sơn Trang có chút quan hệ. Hắn thấp giọng nói, "Là Khổng Tước Linh A?" Tiền bối, Phó Hồng Tuyết lắc đầu, nói, "Không giống. Càng giống là Thu Thủy Thanh năm đó tiện tay chi tác." "Hách, đại hiệp, Thu Thủy xin là ai?" "Lần này cha hỏi chính là A Phi." Phó Hồng Tuyết dương mắt nhìn hắn một cái, nói, "Là Khổng Tước Sơn Trang chán chủ, cùng năm đó ta có cũ. Ta lần này đến, cũng là bởi vì hắn cùng ta lên tiếng chào." Khổng Tước Sơn Trang ám khí đã thương lệ nhược hải, cũng cần phủi sạch quan hệ, nhưng là không biết cái này ám khí là cái gì. Như thế nào đã thương lệ nhược hải. Gần nhất trên giang hồ lưu truyền khủng tức sơn trang ám khí, phần lớn bị hắn thu hồi, nhưng vẫn như cũ có một ít bị người có dụng tâm khác cầm lấy đi, ta nghĩ cũng bao quát cái này mai. Chúng người chơi hai mặt nhìn nhau, cái kia ban thưởng ngươi một tướng nói, tiền bối kia còn có cái gì có thể lấy dạy cho chúng ta? Phó Hồng Tuyết trầm mặc một hồi, nói, ám khí kia ta muốn dẫn đi. Có thể. Ban thưởng ngươi một thương trực tiếp đáp ứng. Ta sẽ giao cho Thu thủy thành, nếu có tin tức, sẽ thông qua tạ thủ đao truyền cho các ngươi. Ta đối độc dược tương đối tinh thông, có chừng một cái này phán đoán ám khí kia bên trên cho ăn một loại kỳ dị độc, chủ yếu là áp chế thương thế, tiêu hao người tinh khí. Bằng vào ta phán đoán, cùng loại năm đó Vô Nha Môn một loại nào đó độc dược. Phó Hồng Tuyết nói, "Vô Nha Môn?" Các người chơi rất là không hiểu. Ban Thượng Ngươi vừa mời ở lại một hồi, nói, "Là năm đó thập nhị tinh tượng đứng đầu ngụy Vô Nha cái kia Vô Nha Môn a. Nó lại còn tồn tại." Phó Hồng Tuyết nhìn Ban Thượng Ngươi một trường một chút, tán thưởng nói, "Ngươi biết không ít. Không sai, chính là cái này Vô Nha Môn. Năm đó nó một mực đối kháng Di Hoa cùng, về sau bị Di Hoa cùng tiêu diệt." Cứ nghe nó vẫn tại đại giang hồ tồn tại, chỉ là không nghe thấy tại thế. Ta nói cho đúng là, mặc dù độc dược này xuất từ Vô Nha môn, nhưng đã lưu truyền ra đi. Phó Hồng Tuyết nói những này, đều là tuyệt đại song kiêu kịch lịch sử tình, ban thượng ngươi một thương ngừ một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt nổi lên một kỳ dị nào đó biểu lộ. A Phi xem xét, liền biết đại sư huynh trong lòng hắn là có kết luận. Quả nhiên hắn âm thầm đá một cước đại sư huynh, ban thượng ngươi một thương liền sở lên cái cảm, do dự một chút mới nói, "Tiền bối, ngươi đối Di Hoa cung môn phái này có ý kiến gì không?" Ba Phó Hồng Tuyết đem hắc châm hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng vừa xuống, ban thượng ngươi một thương một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn ban thượng ngươi một thương một chút. Chương 205, Yêu Nguyệt, điều kiện. 207 Yêu Nguyệt, điều kiện. Ban thượng ngươi một thương nâng lên Di Hoa cung, các người chơi đều là mừng rỡ. Di Hoa cung là một cái này ẩn tàng môn phái, đại giang hồ người chơi có nhiều nghe thấy. Tại cổ hệ võ học hệ thống bên trong, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt đứng ở đỉnh phong tiêu chuẩn, đỉnh cấp minh ngọc công quả thực kinh khủng, nhưng cùng thủy mâu âm cơ, chưa cắt chính ngã hạng người sánh vai. Bởi vì là ẩn tàng môn phái, Đại giang hồ có thể tiếp xúc đến Di Hoa cung người chơi cực ít, thậm chí so phái tiêu dao còn muốn thần bí. Nhưng giang hồ đã nghe đồn, có một cái nǎi người chơi nữ đã lấy được Minh Ngọc cung, chỉ là không ai biết cái nǎi người chơi nữ là ai. Nghe được ban thượng ngươi một thương nhắc lên Di Hoa cung, Phó Hồng Tuyết biểu hiện có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía ban thượng ngươi một thương ánh mắt đã có tán thưởng, cũng có một chút dao động không chừng. Bản thân hắn cũng không am hiểu ngôn từ, một hồi lâu mới sửa sang lại một cái suy nghĩ, chậm rãi nói, "Người rất cảnh giác, nhìn cũng rất chuẩn." Di Hoa cung hoàn toàn chính xác có rất lớn hiếm nghi. Đoạn thời gian trước ta thậm chí nghe nói có hư hư thực thực yêu nguyệt cung chủ đại cao thủ xuất hiện ở nơi chơi lại hội võ lâm bên trên. Tất cả mọi người là gật đầu, đây là gần nhất phát sinh sự tình, trên giang hồ cũng đã truyền ra. Cái kia nữ tử thần bí cao thủ, bị các người chơi độ cao hư hư thực thực là yêu nguyệt. Phó Hồng Tuyết nói đến đây khẽ thở dài một cái, con mắt nhắm lại nói, tại năm đó ta trong giang hồ, Di Hoa cung đã không còn tồn tại, năm đó cực thịnh một thời yêu nguyệt cùng Thương Tinh hai vị cung chủ, cùng cường thịnh Di Hoa cung đã sớm bị gió thổi mưa rơi đi, nhưng lưu lại bất thế tuyệt học nhưng như cũng rung động võ lâm. Ta biết Minh Ngọc công mà." Một bên tà thủ đao chen lời nói. Phó Hồng Tuyết nhìn hắn một cái, tà thủ đao cười đáp ý, nâng bình trà lên định nọ cho sư phó rót một chén trà. Minh Ngọc công cùng giá ý thần công, tứ chiếu thần công, vô tương thần công đã song song vị giang hồ mạnh nhất nội công. Tại bây giờ đại giang hồ thời đại, Minh Ngọc công cùng giá ý thần công đã xuất thế, cái khắc vẫn chưa tới thời điểm. Ma Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ xưa nay đều có dạ tâm, cho nên các ngươi phải cẩn thận nàng." Phó Hồng Tuyết nói tiếp. "Muốn chúng ta cẩn thận nàng cái gì?" "Hoa, Minh Ngọc công thần xuất thế a. Là ai luyện môn công phu này?" Hai thanh âm đồng thời nói. Câu nói đầu tiên là ban thượng ngươi một tường, câu thứ hai lại là không chuyên tâm nghe giảng, có bắt quái chi hồn a phi. Bất quá A phi lời vừa ra khỏi miệng cũng là cảm thấy có chút không ổn, tại mấy người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ngựa ngủ nói, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng, trước tiên nói đại sư huynh chính sự đi. Phó Hồng Tuyết hiếm thấy mỉm cười, Khổ Minh chủ quả nhiên là trong đồn đại tính tình. Vấn đề của ngươi ta không biết, cũng không tiện đáp lại. Bất quá liên quan yêu nguyệt dạ tâm, ngược lại là có thể phân trần một hai. Nói hắn nâng chung trà lên đến tấm giọng nói. Thú vị là Phó Hồng Tuyết cũng không phải là như người thường như vậy chậm rãi uống trà, mà là đem trọn chén trà uống một hơi cạn sạch, một miệng lớn trực tiếp nuốt xuống. Cái này hào phóng động tác để tất cả mọi người là sửng sốt, A Phi nghĩ thầm cái này sẽ không cũng là tu luyện bản đao thuật thiết yếu a. Dù sao tạ thủ đao cái kia ăn lương khô uống thanh thủy khổ hạnh tăng hình thức cho A Phi ấn tượng quá sâu sắc. Thật tình không biết đây chỉ là Phó Hồng Tuyết thói quen mà thôi, làm như vậy có thể tận khả năng tiết kiệm thời gian, tránh cho lãng phí, tựa như là đao pháp của hắn, vĩnh viễn sẽ không dùng dư thừa lực lượng. Uống một hơi cạn sạch về sau, Phó Hồng Tuyết đem trống không chén trà vừa để xuống, nói tiếp: "Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyện, Minh Ngọc cung đã luyện đến thứ 9 cấp, dung mạo vĩnh viễn bảo trì lúc còn trẻ. Thêm nữa Di Hoa cung thực lực cường hãn, không có ngoại địch xâm lấn phóng hiểm, các ngươi nói dạng này người, nั่ง cả đời còn sẽ có cái gì truy cầu?" Các người chơi đều không có nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng không nói lên được. Là, một nữ nhân, nếu như võ công đã luyện đến đỉnh điểm, vừa không có thiên hạ tất cả nữ nhân đều sẽ phiền lòng dung nhan già đi phiền não, sinh hoạt không lo, quyền cao chức trọng, nàng lại sẽ có cái gì truy cầu đâu? Có lẽ Nàng cần một cái nam nhân. Lạc Nhật lặng lẽ một tiếng, nói một câu nói. Mấy cái người chơi đều là đi theo cười một tiếng, cái kia Phó Hồng Tuyết lại lắc đầu nói, năm đó nàng bị Giang Phong chỗ phụ, về sau trong cơn tức giận thiết kế Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuất lẫn nhau đấu. Đây có lẽ là nữ nhân tâm tư đấu kỵ quái phá. Nhưng 16 năm trước, trận này âm mưu bạo lộ, Yêu Nguyệt liền lui về Di Hoa cùng, liền rốt cuộc không có liên quan đến bất luận cái gì giang hồ ân oán. Hiện tại nàng cùng muội muội ở cùng một chỗ, nguyên cũng là tiêu diêu tự tại, đối nam nhân cũng không có mấy may hứng thú. Đáng người nghe đoạn chuyện xưa này Biết đây là đại giang hồ cho yêu nguyệt an bài đến tiếp sau, mượn lời tở cở về sau tuyên tri tại chúng. Về sau Hoa vô khuyết cùng Giang tiểu ngư cũng là thường xuyên trở lại Di hoa cung làm khách, chỉ là tiếp đãi bọn hắn chỉ có thương tình, yêu nguyệt lại không muốn cùng hai người này đối mặt. Nhưng trước đó không lâu, yêu nguyệt đột nhiên giao tiếp giang hồ sự tình, ngay từ đầu là thiếu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ, cùng Đông Phương bất bại giao thủ qua. Vấn đề này ta biết, nàng lúc ấy bại bởi Đông Phương bất bại, hẳn là treo một lần. A Phi nói, một trận chiến này hay là tại năm đó ở Tinh Tinh bãi đại quyết chiến? Bởi vì Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bạch Tâm Ưu, không chỉ là yêu nguyện, liền ngay cả thủy mâu âm cơ cao thủ như vậy, đều tại cái kia một đợt đại thái biến bên trong treo, hơn nửa năm về sau mới lần lượt sống lại. Cái kia Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói, tại Đông Phương bất bại nơi đó gặp khó về sau, yêu nguyện tận nốt nửa năm mới một lần nữa xuất hiện tại giang hồ. Vốn nên nên vô sự, nhưng một đoạn thời gian trước đột nhiên lưu lại một phong thư, đem cung chủ chi vị chuyển cho muội muội Thương Tinh, sau đó cả người biến mất. Thương Tinh, Giang Tiểu Ngư, Hoa Vô Khiết bọn người bốn phía nghe ngóng, đều không có tìm tới tung tích của nàng, không biết muốn đi chỗ nào. Giang Hồ Truyền Văn nói là nhìn thấy một cái này người chơi ở cùng với nàng, chỉ là hành tung bất định. A Phi cùng Ban Thưởng Ngươi một thương đều là lấy làm kinh hãi, lại có người chơi cùng Ưu Nguyệt đi cùng nhau, chẳng lẽ liền là cái kia luyện minh ngọc công người chơi. Phó Hồng Tuyết nói xong những lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Ban Thưởng Ngươi một thương, nói, "Chưa không lâu, nghe nói các ngươi người chơi đại hội võ lâm bên trên từng toát ra một cái nãi võ công kỳ cao nữ tử che mặt, hoài nghi là Ưu Nguyệt." Nhìn như vậy đến, Ưu Nguyệt hẳn là lựa chọn một lần nữa đặt chân Giang Hồ. Nhưng lấy nàng dạng này vô cùng cao minh nhân vật Bình thường dụ hoặc đã không cách nào động an tâm, nhất định có một cái này động lực là nàng không thể cự tuyệt. La phá toái hư không. Ban Thưởng Ngươi một thương đột nhiên có chút run rẩy nói câu nói này. Phó Hồng Tuyết không nói gì, nhưng hắn ánh mắt tựa hồ công nhận Ban Thưởng Ngươi một thương suy đoán. Những người khác thì là hô to không có khả năng, A Phi nói, phá toái hư không không phải chỉ có hoàng hệ một mạch cao thủ mới có thể a. Yêu Nguyệt là cổ hệ người a. Phó Hồng Tuyết đạm mạc nói, lần này đại Giang gió hồ ba động đãng, mặc dù chỉ có hoàng hệ một mạch người mới có thể phá toái hư không. Nhưng cái khác một mạch cao thủ có thể tham gia đến trong quá trình này, thu hoạch cái khác một chút chỗ tốt. Tỉ như đánh giết hoàng hệ một mạch cao thủ, lấy thu hoạch được một chút võ đạo cảm ngộ, mặc dù không thể phá nát hư không, lại có thể loại suy gia tăng tự thân tu vi võ đạo. Các người chơi trầm mặc không nói, cái này thiết lập lúc trước liền đã thông truyền giang hồ, rất nhiều người đều biết. Nhưng cái khác một mạch cao thủ tham dự cái này phá toái hư không nhiệm vụ cũng là có hạn chế, bằng không bọn hắn nếu vì chỗ tốt mà tập thể hành động Tập hợp kim cổ ôn lương lực lượng cùng một chỗ giảo sát Hoàng Hệ một mạch, đã sớm đem Hoàng Hệ người cho đồ sát sạch, cho dù là bảng ban cao thủ như vậy cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Quả nhiên Phó Hồng Tuyết lại nói, nhưng cái khác một mạch tham dự cái này phá toái hư không không có cực lớn cánh cửa, giống ta dạng này, mượn điều tra tên đến ngắn ngủi tiếp xúc còn tốt. Nhưng muốn cùng Hoàng Hệ một mạch người trực tiếp động thủ chém giết, vất lớn như vậy chỗ tốt, liền cần tiếp nhận cực kỳ điều kiện hà khắc, làm ra một chút nhượng bộ cùng hy sinh mới được. Điều kiện như vậy quá mức hà khắc, đến mức phần lớn người cũng sẽ không tiếp nhận, mà là lựa chọn quan sát. Điều kiện ra sao, tỉ như đâu?" A Phi hiếu kỳ hỏi. "Rất hà khắc, lại cực đoan điều kiện." Phó Hồng Tuyết trầm mặc một hồi, nói một câu như vậy. Lại tại mọi người không biết nên hỏi thế nào thời điểm, Phó Hồng Tuyết lại bổ sung, "Mỗi người cũng sẽ không, ta kỳ thật cũng không nói lên được. Có nỗ lực mới có thu hoạch, cái này giang hồ, vô luận đối với chúng ta hay là đối với các ngươi, đều là giống nhau." Phó Hồng Tuyết nói có chút lập lờ nước đôi, đối A Phi tới nói càng là có chút không hết không thật. Nhưng nở vở cờ càng là nói như vậy, trong lòng của hắn liền càng phát ra tâm tình hỗn loạn. Càn Phát Gia muốn biết cái kia cái gọi là điều kiện là cái gì. Yêu Nguyệt lấy cổ hệ tuyệt đỉnh cao thủ thân, thân phận, nếu là muốn cưỡng ép tham dự vỡ vụn nhiệm vụ, đến cùng sẽ bỏ ra cái giá gì đâu? Cái này đại giới thậm chí để Phó Hồng Tuyết cao thủ như vậy đều muốn chùn bước, có thể nghĩ nó sẽ không đơn giản như vậy. Mà ngày đó đại hội võ lâm, nàng làm vậy coi như độc vật nhón hầu thuận, lại là muốn làm thứ gì đâu? Ban thưởng ngươi một thương làm cho này trong đám người đầu não linh hoạt nhất người chơi, hay là cưỡng ép lý giải một cái đầu mối, tiền mối, ta liền suy đoán lung tung một cái. Ngày trước đó nói đến ám khí kia bên trên độc dược đến từ Vô Nha môn, năm đó bị Di Hoa cung tiêu diệt toàn bộ về sau, liền chạy vào Di Hoa cung cùng Ưu Nguyệt trong tay. Mà về sau phát sinh lệ nhược hại bị đâm sự tình, cho nên Di Hoa cung cùng Ưu Nguyệt hiềm nghi sẽ không nhỏ, Chí Ích, Chí Ích cùng Đào Đào Hoa đều muốn đi kiểm tra. Phó Hồng Tuyết không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nhưng các người chơi đã biết thái độ hắn, mấy người đều là nhẹ nhàng thở một hơi, trong đầu cũng có số so đo. Sáu xích thua kỳ 6. Dương Tiêu để bút xuống, đem lời viết hảo trong thư này nhìn xuống mấy lần, lúc này mới cẩn thận gấp lại. Sắp phóng tiến vào một cái nải màu trắng trong túi giấy. Lo nghĩ, hắn lại nhấc bút lên, tại túi giấy cạnh ngoài viết đệ tử trăm bái, tính hiện lên sư tổ mấy chữ, lúc này mới khẽ gật đầu. "Thư này giao cho ngươi, ngươi biết làm sao bây giờ?" Hắn nắm nuốt tin một góc, đưa cho đứng bên cạnh một người, người kia thân hình cao gầy, nhưng hơn nửa người lại là biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ dung mạo. Người này vươn tay, nhận lấy viết phong thư, trong tay ngước lượng, đột nhiên cười nói, "Dư tạ sứ chữ viết thật sự là xinh đẹp." "Vất quá, nếu như ta chỉ là mang theo phong thư này đi gặp hoàng đạo chủ, có phải hay không quá mức kiêu kiệt?" Dương Tiêu sững sờ, chợt cười nói, "Phong thư này chỉ là một cái này kiếp nổ, chân chính lễ vật là chính ngươi." Lấy năng lực của ngươi để cho ta người sư tổ kia thưởng thức cũng nhìn với con mắt khác, hẳn không phải là việc khó gì. Đây cũng là đối ngươi ta phối hợp ban thưởng đi. Nhanh như vậy đã có phần thưởng a." Người kia mỉm cười. Dương Tiêu lại đứng dậy, thản nhiên nói, "Đương nhiên. Cho tới bây giờ, số khổ a phi thủ thường, lệ nhược hải thủ thường, thành côn bị bắt, còn có, chúng ta cùng cái kia tràn ngập dã tâm nữ tử cũng dựng vào tuyến. Hết tệ cũng rất thuận lợi." Kế hoạch của chúng ta có một cái này hoàn mỹ bắt đầu, cho nên đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nuốt lời. Người kia trầm mặc một hồi, đem tin thu hồi, lại thấp giọng nói, "Dương Tả Sư, theo kế hoạch khai triển, về sau chúng ta gặp mặt muốn càng cẩn thận. Nơi này tuy là minh giáo mật đạo, nhưng cũng không phải là như vậy bảo hiểm. Vạn nhất bị người nhìn thấy chúng ta gặp mặt." Dương Tiêu cười cười, nói, "Minh giáo mật đạo bị số khổ a phi một thanh đại hỏa đốt thành như vậy, vừa vặn cho chúng ta cung cấp tuyệt hảo gặp mặt nơi trốn, ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá giang hồ bên trên không người nào biết người ta liên thủ, càng không cho phép bọn hắn biết." Cho nên ta cũng sẽ cẩn thận xử lý. Đào Đào Hoa sự tình, ngươi đã theo tâm nguyện, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Trên giang hồ nghe đồn có người đã luyện thành Minh Mặc Công, ngươi biết người kia là ai a? Chương 206, hợp tác cùng Tử Đao. 207, hợp tác cùng Tử Đao. Cuối năm, có một loại không hiểu thấu cảm xúc, để tác giả Quân rất lười không muốn viết đông tây. Cái này một bộ tùy bút cần mau chóng kết thúc, không thể quá trường thiên đại luận á sai lầm, sai lầm, làm sao khẽ động bút liền muốn viết rất nhiều? 6. Nghe được Dương Tiêu đương nhiên nhắc lên Minh Mặc Công, Trong bóng đen người kia đúng là trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, "Dương Tà Sư, ngươi chừng nào thì quan tâm tới chúng ta người chơi sự tình?" Minh Ngọc công đại danh đỉnh đỉnh, nở trợ cỡ bên trong người tu luyện chỉ có yêu nguyện cùng tương tình. Tại đại giang hồ thời đại, bởi vì hệ thống thiết định dư cứ, cái khác nở trợ cỡ cơ hồ không có cơ hội nhúng chạm, có thể mới xây luyện Minh Ngọc công chỉ có người chơi, mà lại chỉ có thể là người chơi nữ. Cái kia Dương Tiêu nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn về phía người kia nói, "Chúng ta cái kia hợp tác đồng bạn, có rất nhiều sự tình dấu giếm chúng ta." Mặc dù ta cũng đã gặp Ưu Nguyệt bản nhân, nhưng chưa hề đều không có gặp qua cái kia Luyện Minh Ngọc công người chơi. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không quan tâm? Tự nhiên, hẳn là. Trong bóng đen người kia cũng là cười, đây thật là để Dương Tạ sứ ngươi phí tâm, cái này vốn là ta quan tâm mới lạ. Nhưng Minh Ngọc công sự tình, cho tới bây giờ vẫn như cũ khó bề phân biệt, ta trên giang hồ hệ thống tình báo không thể bảo là không lớn, nhưng vẫn không có tìm tới người kia tung tích, tìm tới nàng. Dương Mỗ cho rằng, người kia đối với chúng ta là một cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Tốt a, vấn đề này ta đã tại làm bất quá Dương Tạ Sư vì sao nói như vậy? Yêu Nguyệt đối với bằng ban cùng các ngươi minh giáo hợp tác, không phải thật nhiệt tâm sao? Trong bóng đen người kia nói, Dương Tiêu lại cười lạnh nói, loại lời này ngươi không hay dùng đến Tiêu khita. Minh giáo, Ma sư cung, Yêu Nguyệt, đều là liên minh lại không phải một cái thế lực, cũng bao quát ngươi ở bên trong. Người kia lại là thấp giọng cười nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật ta tự nhận là cùng Dương Tạ Sư quan hệ rất mật thiết đâu. Nếu như lần này đi đảo đào hoa thuận lợi, có lẽ ta sẽ muốn tìm Dương Tạ Sư tới làm sư phụ của ta, dạng này hết thảy liền danh chính ngôn thuận. Dương Tiêu Long Mi có chút nhảy một cái, tựa hồ là đang phỏng đoán người kia vẽ bên trong ý tứ, hồi lâu mới nói, "Nói như vậy, ngươi đối với chúng ta Minh giáo?" Dương Tạ Sư không cảm thấy, Minh giáo trên giang hồ quá mức sự suy thoái rồi hả? Chỉ có mấy chục vạn người chơi, lại bị Hoa Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm vò đang áp chế gắt gao, thậm chí ngay cả cái kia số khổ a phi đều không thể ứng phó. Người kia nói một câu, liền ngừng nói. Dương Tiêu trầm mặc một hồi, khoát tay áo. Người kia thấp giọng cười một tiếng, đưa trong tay phong thư hướng về phía Dương Tiêu lung lay nhoáng một cái, sau đó thu vào. "Đạt Đạt" Dương Tạ sứ, có ngươi phong thư này, trong khoảng thời gian này ta sẽ rất bận rộn, nhưng chỉ cần có cần ta làm sự tình, còn xin phấn phó. Vô luận là đối phó Minh Nguyệt cùng, hay là số khổ A Phi, thậm chí là yêu Nguyệt cùng. Bang ban. Hắn thanh âm khàn khàn dần dần im lặng, cả người cũng biến mất tại trong âm u, như cùng hắn tới thời điểm, Lạc Yên không một tiếng động. Cho dù là Dương Tiêu năng lực, thậm chí đều suy nghĩ không đến hành tung của người này. Minh Giáo Quang Minh tạ sứ một phương diện cảm khái người chơi này bản lĩnh, một phương diện khác nhưng cũng có một ít tâm lý cảnh giác cùng mệt mỏi. Các người chơi cả đám đều mạnh mẽ như vậy rồi hả? Trước có số khổ á phi, lại có người này, thậm chí còn có cái kia tu luyện Minh Ngọc Công thần bí người chơi. Minh giáo lại không cố gắng, có lẽ liền sẽ tại cái này một cấu người chơi hưng khởi triều cường bên trong trước hết nhất trở thành bản đạp. Bất quá người kia trước khi đi, cuối cùng một phen hay là để hắn có chút tâm động, hắn nhẹ nhàng nhìn ngón tay, tại bóng loáng trên bản đá phát ra đốt đốt thanh âm, phảng phất là mật đạo trôi sâu giọt nước âm thanh. Ngami, Hoa Sơn, thậm chí là Thiếu Lâm, Võ Đang, đều đã tại nhân số bên trên vượt xa Minh giáo. Nếu như Minh giáo 2 năm này sẽ không có gì khởi sắc, như vậy Ma Sơn phái cùng Côn Luân cũng sẽ lần lượt vượt qua ta nhóm. Cho dù là nghĩ biện pháp hấp thu, chán Nhật Nguyệt thần giáo những cái kia còn sót lại, cũng vô pháp cải biến cái này xu hướng suy tàn. Cùng Bang Ban hợp tác, cùng Vũ Chiếu hợp tác, đều là tạm thời. Không có thực lực tương đại, Minh giáo cuối cùng sẽ như giống như trên một lần như thế, biến thành người bên ngoài quật khởi bàn đạp. Mấy ngày trước đây số khổ a phi đánh tới, nếu như không phải là bởi vì bảng ban xuất thủ, Minh giáo đúng là có chút lực có chưa đến. Yêu Nguyệt dùng cái giá cực lớn đem mặt các một mạch cao thủ liên hợp ở cùng một chỗ. Cỗ lực lượng này cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bọn hắn liên hợp lại, đủ để rung chuyển giang hồ thế cục. Ở trong tình hình này, Kiếp Quân Thập Nhị Hận làm Minh Giáo đại sư huynh, có chút không đủ tư cách. Đây đối với Minh Giáo phục hưng kế hoạch, thật sự là trợ giúp có hạn. Có lẽ cũng nên có chỗ biến hóa, người kia năng lực cùng đầu não đích thật là thích hợp Minh Giáo. Kiếp Quân Thập Nhị Hận, về sau cũng chỉ phụ trách cùng Minh Nguyệt Cung liên hệ đi. Vũ Triều bên này nổi danh khó mà suy đoán đâu. Chuyện đứng đến cùng là chết, vẫn là bị giết đâu. Cái kia thần bí thượng quan huyện nhi Lại tại Dương Tiêu trầm rãi suy tư thời điểm, âm lãnh mật đạo trên không, một giọt nước ngay tại màu xanh trên tảng đá trầm rãi ngưng tụ. Đúng lúc này nhẹ nhàng rơi xuống, vừa vặn đụng nát tại Dương Tiêu ngón tay trước mặt, mở ra một đóa băng lánh mà âm u bạc nước. Sáu xích thu ký 6. 3. Đột nhiên Tạ thủ đạo vỗ tay một cái, phát ra thanh âm thanh thú. Dọa đám người nhảy một cái. Lại nghe được hắn lớn tiếng nói, "Sư phó, chính sự đã nói xong rồi, chúng ta hay là tư giãn một tí, đảm điểm dễ dàng một chút việc tư đi." "Cái gì việc tư?" Vừa mới một trận thao thao bất tuyệt, Đem suy đoán của chính mình truyền thụ cho người chơi Phó Hồng Tuyết có chút kinh ngạc nhìn xem chính mình cái này đồ đệ. Tại cuộc đời của hắn bên trong, nhẹ nhõm hai chữ liền chưa hề dính qua cuộc sống của hắn. Cho dù là bây giờ không có nguy hiểm thời kỳ, hắn vẫn như cũ mỗi ngày nghiêm lấy kiểm chế bản thân trải qua khổ tu thời gian. Hắc. Tả thủ đao nhếch miệng cười một tiếng, "Sư phó, mấy người bọn hắn đều biết lão nhân gia ngài là giang hồ đao thứ nhất khách. Đã ngài thật vất vả tới, không bằng liền đùa nghịch mấy đao, để bọn hắn mở mắt một chút." Phó Hồng Tuyết trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, "Thiên hạ đệ nhất đao không phải ta, là Lý Tầm Hoan." Điều lý thám hoa đó là phi đao mà thôi. Phi đao cũng là đao. Khục, sư phó, làm gì nghiêm túc như vậy? Đồ đệ ta cũng không thể hảo hảo tán gẫu. Nói như vậy, rất dài lại đàn ông đao, lão nhân gia ngài thứ nhất mấy liệt. Mấy người bọn hắn ngượng ngộ đã lâu, nếu không móc ra dọa một chút bọn hắn. Ngươi nhìn cái danh xưng này Võ Lâm Minh Chủ gia hỏa, nghe nói hắn có lòng tin tiếp ngươi một đao mà không chết. Tả thủ đao trực tiếp một chỉ bên cạnh có nồi hiệp, là cái kiếm một mặt kinh ngạc số khổ A Phi. Tại phó hồng tuyết ánh mắt hoài nghi bên trong, A Phi khẽ miệng giật giật, lạ thường không có phản bác. Là như thế này a?" Phó Hồng Tuyết nhẹ gật đầu, nguyên bản có chút ép xuống đi thân thể lại ngồi thẳng. Trên mặt của hắn mang theo một loại vẻ mặt kỳ lạ, trầm rãi nói, "Có đôi khi ta cũng rất tò mò, các ngươi có thể làm được cái tình trạng gì đâu? Lần này Giang Hồ Phong Ba, các ngươi so với cái kia cao thủ thành danh nhỏ còn muốn sinh động. Trước kia Lý Thám Hoa đã từng cùng ta nhắc qua các ngươi một số người. Mặc dù ta không quan tâm cuộc phong ba này kết cục, nhưng đã các ngươi muốn nhìn, vậy ta cũng liền đáp ứng." Các người chơi đều là tinh thần chấn động, từng cái hưng phấn lên. Có thể nhìn thấy bất bại đao thần đạo pháp, đây quả thực là độ đại vận thân là đồ đệ Tà Thù Lao, vẻn vẹn bằng vào chiêu này, Đào Pháp liền có thể đứng hàng giang hồ nhất lưu, như vậy thân là sư phó phó Hồng Tuyết đâu? Dù là thương thế chưa lành áp vì, trong lồng ngực cũng là toát ra một đám lửa. Tà Thù Lao, ngươi đi chuẩn bị một điểm thuốc chữa thương. Được rồi, sư phó. Ấy, tại sao muốn có thuốc chữa thương? Dao của ta, ra tất thấy huyết, cho nên ngươi làm điểm chuẩn bị, nếu không chết không thể trách ta. 6 xích thô kỳ 6. Sau một canh giờ, phó Hồng Tuyết rời đi mạt lăng thành. Vẫn như cũng là dùng loại kia cà thuật lấy chân, kỳ quái bộ pháp rời đi. Tà thủ Dao muốn đưa tiến hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Dựa theo phó Hồng Tuyết nguyên thoại, hắn tói quen đi đường một mình, dạng này sẽ kha yên tĩnh, đồng thời cũng có thể có thời gian suy tư rất nhiều chuyện. Nhất là hắn không quá am hiểu khinh công, nếu như một người cùng với hắn một chỗ đi đường, sẽ cảm thấy rất khó lại khó tính đứng. Đương nhiên đây đều là phó Hồng Tuyết lời nói khiếm tốn. Nguyên nhân chủ yếu là một trận ngắn ngủi mà kịch liệt luận bàn về sau, các người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Mặc dù thương thế không nặng, so sánh tâm linh kia bên trên đã kích tới nói, những cái kia vết thương nhỏ bệnh nhẹ quả thực là không đáng giá nhắc tới. A Phi án lấy cổ tay, vẻ mặt đau khổ nhìn xem ban thượng người một thương. Quả nhiên rất nhức. "Ai, ngón tay đau." Một đao đem ngón tay của ta giáp đều náo đi, so chính ta kéo móng tay đều muốn tinh chuẩn. Bất quá cứ như vậy để hắn đi rồi hả? "Đại sư Minh." Cái kia còn có thể làm gì, chẳng lẽ lại phát động toàn trường thương môn người, giữ hắn lại đến a?" Ban thượng người một thương lắc đầu, cũng cầm một cái khăn lông ấn lấy cái trán, chậm rãi lau chảy ra vết máu. Hắn phân nửa bên trái lông mi bị một đao cạo sạch, thuận tiện tại khóe mắt tận lực vẽ một đao, cùng A Phi ngón tay, thuần túy là làm đổ máu ân ký. Phó Hồng Tuyết đao đều là lướt qua liền tôi, nhưng lạ đều không ngoại lệ, cũng có thể làm cho người sinh ra mẹ chúng ta quả nhiên ngăn không được, chỉ cần đối phương hơi dùng nhiều một điểm khí lực ta liền an toại rồi cảm giác. Ta không phải ý tứ này, sáng sớm ngày mai, cái kia minh giáo liền muốn cử hành rết thành côn tế cờ đại hội. Ta thương thế khả năng không cách nào khôi phục, đến lúc đó cái này Phó Hồng Tuyết nếu là có thể xuất thủ, vậy chúng ta nói không chừng có thể cho minh giáo một cái to lớn dao hắn, cũng tốt xả giận. A Phi nói, ban thượng ngươi một thương lại lắc đầu nói, thành côn sự tình ngươi cũng đừng nghĩ. Phó Hồng Tuyết đều đã nói Giống bọn hắn loại người này, nếu như muốn tham dự trận này nhiệm vụ, chẳng gia đại giới đều sẽ cực lớn, chúng ta cho không ra điều kiện như vậy tới. Ngày mai chúng ta đừng đi Minh giáo, đều lưu tại môn phái đi. Chỉ cần chúng ta đều tại môn phái, bọn hắn vô luận làm chuyện gì cũng không đáng kể. A Phi nghe vậy cũng chỉ có thể trầm mặc. Hắn hiểu được đại sư huynh ý tứ, Minh giáo trong chốn mưa chieng làm một cái này rất thành côn tế cơ đại hội, hắn dẫn xạ thuyết động dụng ý cực kỳ rõ ràng. Nhất là lựa chọn A Phi thụ thương thời điểm, hắn tự nhiên muốn ước lượng một cái đi Minh giáo cứu người phong hiểm. Thậm chí hắn cũng có thể nghĩ ra được Nếu như hắn bởi vì thương không đi, Minh giáo không chừng còn biết tặn bộ ra cái gì gây bất lợi cho A Phi nghe đồn đi ra. Nửa ngày A Phi hay là bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, nói, nếu không phải ta thụ thương, ngày mai thật đúng là muốn đi náo hàn nháo trò. Ai? Thành côn đại hiệp, thật sự là xin lỗi á. Hắn ở nơi nào một mình cảm khái, đứng ở một bên không thể nào phát biểu thanh đầu đột nhiên nói, A Phi đại ca, ta có biện pháp khôi phục thương thế của ngươi a. Ta đạo tâm trùng ma đại pháp có một loại diệu dụng, sinh khí cùng tử khí chuyển đổi, có thể tái giá thương thế của ngươi đến trên người của ta. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Chương 207, sinh tử trở phân biệt. 208 sinh tử trở phân biệt. A Phi đem nội lực chậm rãi thu nạp, quy về một chỗ. Nội lực khắp nơi, cảm giác được thân thể một mảnh nhẹ nhõm, liền ngay cả bình thường một chút tám thương vậy mà cũng quét sạch sành sanh, phảng phất bị đánh quét sạch sẽ gian phòng sạch sẽ. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, A Phi thậm chí cảm giác mình tu vi võ công đều ẩn ẩn có một chút đột phá. Đương nhiên, cũng có thể là hắn gần nhất luân phiên thi đấu, cùng Sích Tô Tín, bàng ban mấy người cường thủ so triêu. Hẳn là cũng thu hoạch không ít võ công độ thuần thục nguyên nhân. Võ công đến hắn trình độ như vậy, bất kỳ cái gì một môn công phu thăng cấp đều cần cực kỳ khổng lồ độ thuần thục. Nhưng bây giờ A Phi đã không truy cầu những thứ này, chú trọng chính là cơ duyên cùng cảm ngộ. Vô luận là nội công hóa cảnh nhiệm vụ, hay là tự sáng tạo võ công, cũng phải nói đón nội cùng cơ hội, mà không thuần túy là số lượng tích lũy. Nhưng vô luận như thế nào, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đem nghiêm trọng như vậy, nguyên bản cần hơn nửa ngày mới có thể khôi phục thương thế triệt để chữa trị, đạo tâm trùng ma môn nội công này quả nhiên là thần kỳ. A Phi thầm khen một tiếng, mở mắt đập vào mi mắt, ngoại trừ ban thượng ngươi một tương bọn người, còn có thanh đầu tấm kia gần trong gang tức lại có chút tái nhợt mặt. Hắn nhắm mắt vận công, trên đầu bước lên lấy điểm điểm sương ngủ, phản vật là chưng nhà tắm hơi. Trong không khí càng là tràn ngập một loại nhàn nhạt huyết tinh chi khí, tại A Phi trên thân tương đối nhạt, nhưng ở thanh đầu trên thân cũng rất nồng đậm. Thương thế quả nhiên rời đi. A Phi nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn xem thiếu niên. Hắn không có mở miệng, chẳng đến mấy phút đồng hồ sau, cái kia thanh đầu nhướng mày, chậm rãi mở mắt. Người cảm giác như thế nào? A Phi vọt lên trước hỏi một câu. Chính hắn cảm giác rất tốt. Trong lòng đại khái cũng minh bạch, thương thế của mình cũng đã có chuyện gì hiệu quả. Quả nhiên Thanh Đầu gật gật đầu, mở miệng nói, "Có thể, ta ma chủng đã đem thương thế của ngươi." Khô khụ. Thiếu niên lời còn chưa dứt, chính là bị một cỗ không hiểu thương thế khiên động trong lòng, ho sặc sụa mấy lần, một hồi lâu mới thở ra hơi. A Phi nhướng mày, nắm lấy Thanh Đầu cánh tay, muốn độ một chút chân khí đi qua. Nhưng Thanh Đầu lại ngay cả bận bịu khoát khoát tay, nói, "A Phi đại ca, đừng dùng chân khí của ngươi, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại." A Phi giật lại mình, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra. Ban thưởng ngươi một thương thấy thế, thế. Tiến lên mấy bước, tại thanh đẩu trên lưng điểm mấy lần. Lại là dùng Tiên Tiên công xoa bóp mấy chỗ huyệt vị, lại cũng không truyền vận nội lực. Động tác này để thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, đã thấy hắn vận chuyển ma công, thôi không thể xoa vòng vo vài vòng, sắc mặt nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Một hồi lâu thanh đẩu nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng cười nói, "A Phi đại ca, ta cái này đạo tâm trùng ma thần kỳ đi, ngay cả người bên ngoài thương đều có thể trị liệu." A Phi có chút tâm tình phức tạp nhìn xem hắn, thở dài nói, "Lợi hại, lợi hại. Có thể hấp thu thương thế của người khác hóa thành tử khí." Sau đó lại lợi dụng Đạo Tâm Trùng Ma chuyển hóa làm sinh khí, tăng lên tự thân tu vi. Không nghĩ tới có một ngày người có thể luyện đến như vậy công phu. Trước đó Thiếu Niên đem tuyệt học này năng lực nói ra được thời điểm, A Phi thậm chí đều có chút không thể tin được. Nhưng liên tưởng đến Đạo Tâm Trùng Ma là ma môn thậm chí là hoàn hệ võ học đệ nhất đẳng tuyệt học, loại năng lực này cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia thanh đầu lại là lặng lẽ một tiếng, lắc đầu nói, "A Phi đại ca, hiện tại ta Đạo Tâm Trùng Ma chỉ có tầng thứ nhất, còn xa làm không được hấp thu lợi dụng, chỉ có thể chậm rãi hóa giải mất. Chờ ta luyện đến Đạo Tâm Trùng Ma tầng thứ 5 ma kiếp." mới có thể sinh tử chi khí tự do trao đổi, đem thương thế trên người hóa thành sinh khí, bổ sung tự thân nội công. Ừm. Hiện tại không thể lợi dụng a, ngươi làm sao không nói sớm. Ta còn tưởng rằng ngươi hấp thu thương thế của ta có chỗ tốt có thể cầm. Hiện tại vừa đến, chẳng phải là chỉ là đem thương thế của ta tại giá đến trên người ngươi rồi. A Phi kinh ngạc nói. Hắc, nếu là nói sớm, sợ là A Phi đại ca ngươi không đáp ứng. Thanh Đầu Chất Phác cười một tiếng, rất nhanh hắn lại bổ sung, thương thế này chuyển tới trên người của ta, muốn so với tại A Phi đại ca trên thân tốt hơn nhiều. A phi đại ca ngươi chính là có thể làm rất nhiều chuyện nha. Mà lại ta cũng không phải hoàn toàn không chỗ hữu dụng, ta vận công hóa giải chửa thương, ước chừng nửa ngày liền có thể khôi phục. Mà lại bản thân có thể tăng cường đối môn nội công này vận dụng, cũng có thể trợ giúp ta tiêu hóa hấp thu cái kia xích tôn tính để lại cho ta những cái kia kinh nghiệm võ đạo. Chỉ là về thời gian không thể nhanh như vậy mà thôi. Nghe nói môn nội công này luyện đến cấp cao nhất ma tiên cảnh giới, bất kỳ cái gì thương thế đều trong nháy mắt có thể chuyển hóa làm ma khí, người bên ngoài công kích cũng có thể bị ta hấp thu lợi dụng, từ đó sinh sôi không ngừng. Câu thông thiên địa, đứng ở thế bất bại. A Phi nghe có chút ít cảm động, lại tiếp tục lóa mắt không thôi. Trước đó nghe nói Thanh Đầu thu hoạch được Đạo Tâm Trùng Ma kinh lục, dù là A Phi cũng không thể không hâm mộ thiếu niên vật khí. Cái kia ban thưởng ngươi một thương nói, Đạo Tâm Trùng Ma hết thể 12 tầng, có thể nói là đại giang hồ đỉnh cấp nội công. Truyện học từng cấp một khi vượt qua 9 cái số này, mỗi một cái này đều là kinh thiên động địa a. Cái này Sích Tôn Tín thật đúng là một nhân vật, năm đó nuôi dưỡng Hàn Bạch, trở thành đối kháng ma sư cùng một sự giúp đỡ lớn, cho bảng ban chế tạo vô số phiến phức có hồ là gián tiếp ảnh hưởng tới năm đó lịch sử. Bây giờ hắn lại bồi dưỡng được một cái này thanh đồng ngươi, lại không biết đại giang hồ lại bởi vậy có thứ gì biến hóa. Ân, đúng, thanh đồng ngươi xác định cái kia Sích Tôn Tín thật đã cờ hở. Thế rồi a? Thiếu niên đứng dậy, duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, im lặng nói, chết rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, thủ hạ của hắn Thần Sắt đem ta chạy ra, đằng sau ta cũng không biết. Lúc nói lời này, thiếu niên trên mặt mang theo một loại nhàn nhạt yêu thương. Mặc dù cùng Sích Tôn Tín chỉ có ngắn ngủi gặp nhau, mà lại cũng không tán đồng đối phương sợ tác sở vi. Nhưng loại này truyền đạo thụ nghiệp ân tình thiếu niên lại sẽ không quên. Ban Thưởng Ngô Nhất Thương lại là trầm mặc một hồi, một mực không nói gì. A Phi kinh ngạc nói: "Đại sư huynh, chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao?" Ban Thưởng Ngô Nhất Thương trầm ngâm nói: "Ta được đến tin tức, bằng ban phái đồ đệ của Hán Phương Dạ Vũ đi lần theo Sích Tôn Tín, kết quả chỉ là tra được thủ hạ của hắn, nhưng không có phát hiện Sích Tôn Tín thi thể." Giang hồ truyền văn, Sích Tôn Tín cũng chưa chết, mà là giả chết thoát thân. Có loại sự tình này? Điều đó không có khả năng. A Phi cùng Thanh Đầu đồng thời kinh hô. Cái kia Thanh Đầu dừng một lần, lại nói, ta tận mắt nhìn đến Sích Tôn Tín hắn, hắn lúc ấy là khí tức hoàn toàn không có đó a. Ban Thưởng Ngươi một thương gật gật đầu, nói, ngươi tận mắt nhìn thấy, đây cũng là không sai. Bất quá giang hồ bên trên có rất nhiều bí pháp, có thể làm cho người thoạt nhìn là giả chết. Khả năng này cũng không thể bài trừ, nghe nói cái kia ma sư cũng ngay tại phái người trên giang hồ trắng trợn lục soát Sích Tôn Tín hạ lạc, thanh đầu ngươi cũng phải cẩn thận, phòng ngừa bị người để mắt tới. Cái kia thanh đầu sửng sốt một chút, chỉ là chậm rãi gật đầu. Trong lòng của thiếu niên ngũ vị tập trấn, hắn vốn cho là Sích Tôn Tín đã chết. Đối người kia hắn là vừa hận lại kính, nhưng càng nhiều hay là cảm kích đối phương truyền công chi ân nhiều một ít. Nhưng nếu như đối phương chỉ là mượn nhờ việc này giả chết thoát thân, vậy liền không biết lại có âm mưu gì quỷ kế. Chẳng lẽ mình lại trở thành những nợ tử cờ này quân cờ hay sao? A Phi lại hỏi, vì cái gì bảng ban nhất định phải xích tôn tín thi thể? Ban trưởng Ngô một thương trầm ngâm nói, ta phỏng đoán, có lẽ là đại giang hồ thiết lập. Nợ tử cờ đánh chết đối phương, trừ phi là chính diện đánh chết tại chỗ, nếu không nếu như đối phương trọng thương chạy trốn, hẳn là còn muốn đuổi theo lấy được đối phương thi thể hoặc là một loại nào đó tín vật mới có thể thu hoạch được đối phương võ đạo cảm ngộ. Cái này xích tôn tín một thân bí mật, đối bảng ban tới nói có tác dụng lớn chỗ. Thanh đầu không phải cũng là có thể lợi dụng thương thế của ngươi luyện công a. Á Phi tất cả sở ngộ gật đầu. Ban thưởng ngươi một thương nhưng lại vỗ vỗ thanh đầu đầu vai, lớn tiếng nói, "Thanh đầu, ngươi cũng không cần nghĩ quá phức tạp. Ngươi nghĩ cái này xích tôn tín đem đạo tâm trùng ma truyền cho ngươi, cái này thế tất yếu bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn cho dù là không chết, cũng là hao tổn cực lớn, nói không chừng ngay cả võ công cũng không thể dùng. Năm đó hắn cũng là hao phí tâm thần thành toàn hẳn." Bây giờ có cái gì phương pháp đã có thể chuyển cho ngươi đạo tâm trùng ma lại có thể ra sức bảo vệ tự thân bình yên vô sự đâu. Ta nhìn cũng khó. Từng, Thanh Đầu đáp ứng, nhẹ nhàng thở một hơi. "La, vô luận như thế nào, hắn Thanh Đầu là lớn nhất đến lợi phương. Cho dù là Sích Tôn Tín thật có kế hoạch gì, cũng không ngại thiếu niên Võ Công tiến nhanh sự thật." Ban Thừa ngươi một thương lại cất giọng nói, "Mà lại hôm nay nghe Thanh Đầu sự miêu tả của ngươi, ta phán đoán Sích Tôn Tín đại khái xuất hẳn là thật đã chết rồi." Hắn làm như vậy, có lẽ chỉ là một cái này lòng nghi ngờ kế sách. Cái gì lòng nghi ngờ kế sách? Thanh Đầu cùng A Phi đều là sử sợ. Ban Thượng Nguyên một thương cười ha ha một tiếng, Xích Tôn tiến cớ nào hùng kiện, hắn muốn trả thù bằng ban, tuyệt sẽ không chỉ dùng đơn giản thủ đoạn. Hắn đầu tiên là đem đạo tâm trùng ma truyền cho Thanh Đầu, tất nhiên là muốn mượn Thanh Đầu cho cái kia Bàng Ban làm một chút tay chân trói buộc. Trước đó Thanh Đầu không phải nói à, cái này Bàng Ban nếu như muốn chân chính phá toái hư không, ngoại trừ đánh bại những cái kia đối thủ cạnh tranh bên ngoài, còn muốn đem trên giang hồ tu luyện môn võ công này người chơi đều đánh giết một lần. Theo ta được biết, luyện môn thần công này chỉ có 2 người, một người là Thanh Đầu, Cả hai chính là cái kia Minh Nguyệt cung duyên phân tiên không. Bây giờ duyên phân tiên không bị Minh Nguyệt cung bảo hộ, mà thân đầu, bởi vì có cùng A Phi ngươi, cùng Vân Trung Long, phong vu tu đủ loại quan hệ, hắc, Bàng Bàn muốn giết hắn nhưng cũng không dễ dàng, thậm chí sẽ bị chúng ta thiết kế an toàn. Cái này Xích Tôn tính một chiêu này, ngược lại là cực kỳ thông minh. Nói xong câu đó, hắn chỉ chỉ A Phi, nói, A Phi ngươi có thời gian phải nghĩ một chút biện pháp, như thế nào lợi dụng điểm này đem vậy đến phạm Bàng Bàn tiêu phiền. A Phi sững sờ, chợt vỗ ngực một cái cất cao giọng nói, về tình về lý, về công về tư, Vấn đề này ta đều yêu làm. Tiên Tâm đi thanh đầu, có ta ở đây, cái kia bảng bàn không gây thương tổn được ngươi. Ưng. Thanh đầu dùng sức nhẹ gật đầu, đối Á Phi có một loại không hiểu tín nhiệm. Ban thượng ngươi một tương cười một tiếng, lại nói, không chỉ có như thế, ta còn suy đoán Sích Tôn Tín là cố ý đem thi thể của mình làm không thấy, cho ma sư cùng một cái to lớn dấu chấm hỏi, để Bàng Ban, phương dạ Vũ bọn người coi là, hắn Sích Tôn Tín không có chết, còn một mực đang âm thầm dò mọ hắn. Kể từ đó, Bàng Ban làm bất cứ chuyện gì, đều không thể không cân nhắc đến Sích Tôn Tín yếu tố này. Từ đó có thể hao phí tâm thần cùng nhân lực vô cùng. Cái này hai bước cỡ, một sáng một tối, công tâm là thượng sách, quả nhiên tằn nhẫn. Không hổ là năm đó Hắc Bảng đệ nhất nhân a. Ban Thượng Ngươi một thương ngửa mặt lên trời cảm khái, A Phi cùng Thanh Đầu lại nghe được trận mắt hốt mồm, loại thủ đoạn này, đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. A Phi nửa ngày mới nói, một chiêu này, thật sự là xích tôn tính kế hoạch, hay là đại sư huynh chính ngươi âm u tâm lý suy nghĩ. Ban Thượng Ngươi một thương cho hắn một cái liếc mắt, A Phi thân thể ngươi không việc gì đi. Ta nghĩ chúng ta kế hoạch có thể làm một chút sửa lại. Đến ngày mai Ngươi như vậy như vậy." Nói đại sư Minh đưa bàn tay ra, khoa tay mấy cái thủ thế. Chương 208: Giết côn đại hội trực tiếp. 209: Giết côn đại hội trực tiếp. Này này, có thể nghe được a? Có thể. Video mở ra a. Mở, tín hiệu bình thường. Bao trùm hiệu quả đâu? Bảo đảm trung nguyên võ lâm, xa đến hải ngoại hiệp khách đạo đều có thể nhìn thấy, yên tâm đi. Lần này, cần phải cam đoan toàn trung nguyên võ lâm, thập đại môn phái cũng không thể có chút nào bỏ sót. Chỉ cho ngươi nói không nhìn, không cho phép ngươi nói thu không đến. Đúng, đúng. Vạn Lý Vân, ngươi có thể bắt đầu á? Nhanh như vậy? Khu khu, mọi người tốt. Nơi này là giang hồ tin nhanh hiện trường Thiết Mộ, ta là kim bài truyền thông người làm việc Vạn Lý Vân, hiện tại cho các ngươi trực tiếp chính là minh giáo giết côn đại hội hiện trường. Sau lưng ta liền là minh giáo Quang Minh đỉnh. Mọi người nhìn, thời khắc này Quang Minh đỉnh chính là hốc nhập đông thăng, vạn giặm không mây, minh giáo trên dưới một mảnh bận rộn, khắp nơi tràn đầy hoàn thành tiếng ngữ. Vạn Lý Vân thanh âm cùng hình ảnh, theo video trực tiếp hình tượng truyền đến giang hồ các mạng ảnh. Không ít không thể đi hiện trường, người chơi đều là thông qua hệ thống trực tiếp thấy được tình huống hiện trường, có một ít có điều kiện người chơi đã sớm chạy tới côn Luân sân dưới, liền đợi đến Minh giáo đại môn mở ra, mọi người cùng nhau chen vào. Minh giáo muốn tại Quang Minh đỉnh làm một cái này giết côn đại hội, giết thành côn, Tế Cở lấy tráng uy danh. Nghe nói lần này là vì đối lại trước 34 tổng giáo tập kích Minh giáo mật đạo trả thù, mà xem như 34 tổng giáo tại Trung Nguyên đến đỡ người Phanôn, thành côn hòa thượng cuối cùng bị bắt, thành lần này giết côn đại hội nhân vật chính. Giết côn đại hội chuyện này trên giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cùng thời khắc đó, nghe nói Minh Nguyệt cùng ngay tại cử hành người chơi tuyển bá hội, tìm kiếm một chút có ưu tú tiềm lực người chơi gia nhập ẩn tảng môn phái Minh Nguyệt cùng, mà phái Nga Mi cũng đang làm một cái này tần ngộng giao gặp mặt hội, trên giang hồ tất cả tần ngộng giao đám fan hâm mộ đang chạy về Nga Mi, hy vọng có thể cùng tình nhân trong ngộng hợp cái này ảnh, thuận tiện cùng đại sư huynh bộ hành nhiên liên liên nghiên cứu thảo luận một cái gia nhập Nga Mi khả năng. Tại loại này phân lưu hiệu quả phía dưới, minh giáo giết côn đại hội lộ ra quá sát phạt huyết tinh, cũng không phải là hôm nay duy nhất nhân vật chính, nhưng vẫn như cũ có số lớn người chơi ba ba chạy đến vây xem. Hy vọng có thể kiến thức đến một trận thú vị quyết đấu, nhất là trận này đại hội vô cùng có khả năng liên lụy đến minh giáo nội bộ phân tranh, cùng cái kia võ lâm minh chủ số khổ A Phi. Người người đều biết, số khổ A Phi ngày đó là đứng tại 34 tổng giáo bên này, cùng thành côn cùng nhau lên quang minh đỉnh. Về sau bởi vì bảng ban bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đến A Phi cùng phong hành liệt trọng thương bỏ chạy, thành côn bị bắt, 34 tổng giáo bên này đại bại thua thiệt. Hôm nay số khổ A Phi có thể hay không xuất hiện, 34 tổng giáo lại sẽ làm ra cỡ nào phản ứng, mọi người đều là trông mong mà đối đãi. Tất, hôm nay bối cảnh đã nói qua, chắc hẳn lại là một trận kinh tâm động vách kịch liệt trên đấu. Một hồi chật đầu trường diện có lẽ có ít huyết tình, đề nghị 18 tuổi phía dưới thiếu hiệp cũng đừng có nhịn. Thừa dịp đại hội còn chưa có bắt đầu, bản báo phóng viên quyết định trước phòng vấn một cái hiện trường người xem. "Ai, vị đại hiệp này xin dừng bước, chúng ta là giang hồ tin nhanh, có thể hay không hỏi ngài một vấn đề?" Vạn Lý Vân bắt đầu hắn trực tiếp. "Hoa, giang hồ báo nhỏ." "Không, không đúng, là giang hồ tin nhanh. Ngươi là Vạn Lý Vân, đúng hay không?" "Ha ha, không sai chính là ta." "Ai gia ma ơi, ta thế nhưng là ngươi Phan Hâm Mộ A?" Không nghĩ tôi có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi nhưng so sánh trên báo chí xấu nhiều. Ai, tín hiệu có chút không tốt. Chúng ta đổi một cuộc phỏng vấn nhân viên. Ai, vị này nữ hiệp chờ đi, nữ hiệp. Chúng ta là giang hồ tin nhanh phóng viên, có thể hỏi ngươi một vấn đề a. Không có thời gian, chúng ta muốn đi phía trước đoạn tốt vị trí. Ha ha, nghĩ không gian nữ hiệp cùng ngài đồng bạn hay là cái này giang hồ lòng nhiệt tình. Trả lời xong vấn đề, chúng ta có thể đưa cái này tiểu lễ vật nha. Cái này còn tạm được. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hôm nay rất côn đại hội. Các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Có thể hay không hỏi một cái này có độ sâu? Ta. Ngươi tại sao tới nhìn giết côn đại hội? Là vì nhìn thành côn. Vẫn là vì minh giáo quân hào. Nào có, là vì Vân Trung Long a. Ách, Vân Trung Long cùng trận này giết côn đại hội có quan hệ gì? Nghe nói hắn cũng tới, cho nên chúng ta đến xem a. Chẳng lẽ lại vẫn là vì số khổ a phi? Ai mà thèm a? Thì ra là thế. Xem ra Vân Trung Long là fan của ngươi. Vậy ngươi đối Vân Trung Long cùng phong y linh cái này một đôi giang hồ tình lữ có ý kiến gì không? Ai nói bọn hắn là giang hồ tình lữ, rõ ràng là có người cưỡng ép chính phủ tốt ta. Ai, ngươi chớ nuốt, ngươi không phải phóng viên à, ngươi đem màn ảnh nhắm ngay ta, ta muốn cùng Phong Y Linh nói một câu. Ngươi nghe, ngươi con tiểu hồ ly tinh. Cắt, cắt màn ảnh chuyển hướng ta. Ngắn ngồi lắc lư cùng chồng mặc về sau, hình tượng lại xuất hiện. Vạn Lý Vân sửa sang lại dũng chốc bị lôi kéo có chút tóc tán loạn cùng cổ áo, đối mặt màn ảnh nhếch miệng cười nói, vừa rồi có chút ít hỗn loạn, nhưng mọi người nhất định đều thấy được, Khúc. hôm nay người chơi mười phần nhiệt tình. Chắc hẳn mấy người ghét côn đại hội ngay từ đầu nhất định sẽ có cực đặc sắc hình tượng. Mọi người không phải đi ra. Chúng ta nhìn một chút người xem các bảng hữu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bình đài. Có một vị thiếu hiệp nói, hắn đánh cược hôm nay số khổ á phi nhất định sẽ tới. Lý do là thành côn là trong lịch sử chứ danh nhân vật phản diện tác nhân, cùng cái kia số khổ á phi lưu tầm lưu, mã tầm mã. Năm đó số khổ á phi danh xưng giang hồ đầu đảng tội ác, mấy ngày trước đây càng là cùng thành côn liên thủ hãm hại minh giáo, đáng tiếc một trận âm mưu bị minh giáo thất bại. Lại nhìn một cái vị bảng hữu này. A, đây là tới tự Hoa Sơn bảng hữu. Hắn nói hôm nay số khổ a phi nhất định không trở lại. Trước đó bị bảng ban trọng thương, trong thời gian ngắn như vậy không cách nào khôi phục khỏe mạnh, cưỡng ép ra mặt sẽ chỉ thương càng thêm thương, nhất định đi không ra cái này quang minh đỉnh. Ân, phân tích cũng là trấu triệt. Lại nhìn vị bảng hữu này. Ân, để cho ta hô cái này mạnh. Không có ý tứ, ta vạn lý vân chỉ phòng vẫn không hắt dòng. Ai, cảm tạ Giang Hồ Quả ớt nhỏ bảng hữu tặng hiệp khách lệnh. Như vậy đi, một hồi trực tiếp khế hở, phàm là tặng quà đại hiệp đều có thể miễn phí bên chế tưởng, cho người yêu đưa một câu chúc phúc. Tốt, chúng ta nhìn Hiện trường xuất hiện một cái này biển cố, là một bức to lớn câu đối. Hoa, màn ảnh nhắm ngay. Đúng, chính là chỗ đó. Người xem các bằng hữu, người xem các bằng hữu, theo chúng ta lấy được tin tức, đây là Minh giáo các người chơi tặng câu đối, lấy đó đối với mình nhà Minh giáo nở rỡ cờ duy trì. Mau nhìn, bọn hắn đem câu đối triển khai, đang muốn treo ở hai bên to lớn trên của cờ. Chúng ta tới nhìn một chút, với trên sách lấy máu chạm máu, thể giết thành côn lão tắc tế Minh giáo anh linh, bên dưới nói khắp trốn mừng vui, cung chúc kiếm quân thập nhị hận sinh nhật vui vẻ. A Nguyên lai like hôm nay là minh giáo đại sư Vinh Kiếm quân thập nhị hận sinh người ta. Hiện trường thanh âm càng lúc càng lớn, minh giáo người chơi nhao nhao chạy đến, Hoàn Thiên Hỉ Điệu đem đôi kia liên treo đi lên, trong gió đón gió phiêu dãng. Một hồi cũng có một chút minh giáo nở thở cờ đi ra, đối đôi kia liên chỉ trỏ, trong đó bất phàm trưởng kỳ sĩ trang tranh bọn người. Có lẽ là trễ lệch thời gian không nhiều lắm, chợt nghe nơi rất xa một tiếng pháo nổ, sương mù quần quần hiệu quả bên trong, minh giáo đại môn ầm vang một tiếng mở ra. Tại khán giả trông mong mà đối đãi bên trong, một cái cự đại bình đài bị chậm rãi đẩy đi ra bấy trăm cái này ngũ hành kỳ nở tở cờ cùng một chỗ dung xuất, thật dài dây từng treo ở phía dưới, phảng phất giống như con kiến chen chúc đi ra. Đám người không cấm tiệt ngược lại, nguyên lai tưởng rằng là muốn tại Quang Minh đỉnh bên trên giết người tế cờ, không nghĩ tới Minh giáo làm một cái này có thể di động đại cao, trực tiếp bày tại môn phái bên ngoài cửa chính. Kể từ đó, cũng là để hiện trường rộng lớn rất nhiều, đã thấy bình đài dựng ba tầng, phía trên nhất một tầng dài rộng đều năm chạc 10 mét lớn nhỏ, rất là rộng lớn. Ở giữa cắm hai cột cờ lớn, cái kia hỗn nguyên phích lịch tụ thành côn chính là bị chói tại ở giữa, tối đầu ngồi ở chỗ đó, hai tay giơ cao, thôi không rõ mặt mũi bộ dáng. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, minh giáo đám nở trợ cờ nối đuôi nhau mà ra. Mọi người đều chú ý a, giết quân đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Tại hùng tráng kèn âm thanh bên trong, hiện tại những người lãnh đạo đã. Khục, minh giáo cấp cao tầng đã bắt đầu ra trận. Đi ở phía trước là minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, đi sau lưng hắn, cũng là minh giáo giáo chủ, bất quá là đời thứ 8 trung giáo chủ. Bất quá nghe đồn cái này trung giáo chủ danh xưng năm đó mạnh nhất giáo chủ, cần quân đại na zi luyện đến tầng thứ 5. Đương nhiên, hậu thế chúng ta đều biết Cái này trung giáo chủ còn không bằng Dương Đỉnh Thiên cùng Trương Vô Kỵ. Đi tại hai vị giáo chủ sau lưng, còn có Minh giáo Tạ Hữu Quang Minh Nghị Sư, Dương Tiêu cùng Phạm Diêu. Ân, đằng sau chính là mấy vị pháp vương, ngũ tán nhân, trưởng kỳ sĩ. Ân, người kia là ai? Màn ảnh, D. Ý về lên đi. Tại trực tiếp trong video, đã thấy cái kia màn ảnh chậm rãi lắc lư, tập trung, rơi vào trên người một người. Người kia dáng người đứng thẳng, đầu vai rộng lớn lại văn tú đến cực điểm, phản phất thư sinh. Đứng tại Minh giáo một đám đại hán bên trong, người này khí chất cực kỳ đột xuất trình dạng lại so cái kia dương tiêu còn muốn tuấn mỹ mấy phần. Rất nhanh người chơi nữ tiếng hoan hô đã truyền đến, xem lấn cái kia xuất ca là ai a nghi vấn. Người kia là ai? Rất tốt, chúng ta đạt được biên tập gửi tới tin tức a, là Phương Dạ Vũ, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ. Nguyên lai like ma sư cung cũng phái người tham gia trận này rất côn đại hội a. Giang hồ đã sớm biết được cái này ma sư cung cùng minh giáo liên thủ. Hiện tại xem ra, bọn hắn liên thủ chiều sâu còn xa siêu tưởng tượng của mọi người. Bang ban vậy mà phái ra Phương Dạ Vũ tham gia trận này vô cùng có ý nghĩa tế cờ đại hội, điều này nói rõ cái gì? Ý vị Thâm trưởng à. Minh giáo nở tở cở đều đi ra, quả nhiên là binh hùng tướng mạnh. Ân, Chuân vô kỵ quả nhiên không tại, Kim Mao sư vương cũng không tại, Tử Sam Long vương hai vợ chồng cũng không tại. Cùng chúng ta dự liệu, bọn hắn cơ bản không tham dự minh giáo sự tình á. Bất quá trừ cái đó ra, còn tới không ít giúp đỡ, chúng ta thấy được, các đại môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều phái một chút đại biểu tới. Cứ nghe minh giáo trước đó đã cho các đại môn phái đưa thư, mời bọn họ đến xem lễ. Hiện tại xem ra, các đại môn phái đều không có cự tuyệt a. Bất quá trong này phái Thiếu Lâm không có tới người. Là Thành côn rủ sao làm qua Hòa thượng Thiếu Lâm, phái Thiếu Lâm cho rủ là đối thành côn không chào đón, chỉ sợ cũng không nguyện ý tận mắt nhìn đến thành côn bị chặt đầu. Dứt khoát liền tới một cái này làm như không thấy a. Vạn Lý Vân giải dòng văn tự, sắp hiện ra trận tình huống miêu tả một lần. Rất nhanh hắn vừa cười nói, khán giả đã hơi không kiên nhẫn, để cho ta không nên nói nữa lời vô ý gì. Tốt a, chúng ta đem màn ảnh còn cho hiện trường. Hiện tại minh giáo đã ra sân, một hồi nói không chừng cái kia minh giáo giáo chủ còn muốn phát cái này nói, nhưng đến ngọn nguồn có người hay không đến cấp pháp trường đâu mang ảnh cho một cái này góc xa, chúng ta nhìn một chút toàn cảnh. Đúng, chờ một chút, không nên động, nơi đó là cái gì? Cái kia trên đỉnh núi. T. Kết một hơi lãnh khí thanh âm. Số khổ A Phi. Là số khổ A Phi, hắn xuất hiện, cầm trong thương, mặc đỏ thấm quần áo, oa, đây là cái gì kỳ trang dị phục, thật sự là sáng mù mắt chó của ta a. Chương 209, đứng ngoài quan sát. 210 đứng ngoài quan sát. Minh giáo chô dưới chân núi cô lồn, dọc lượng bình đải cơn gió mạnh lướt qua, hô hô rung động. Lễ Dương Đỉnh Thiên cầm đầu Minh Giáo hảo kiệt nhóm đứng tại trên bình đài, nguyên là chờ đợi chặt xuống thành côn đầu lâu một khắc này, tới một cái máu me nhảy múa giết người tới cửa. Dương Đỉnh Thiên đều đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như hết thảy thuận lợi không người quấy rầy, như vậy chặt xuống thành côn đầu lâu về sau, hắn liền sẽ tuyên bố Trung Nguyên Minh Giáo cùng 34 tông giáo triệt để cắt đứt, đồng phát màn vài phân gia vụ, đem cái kia mới thành lập 34 Trung Nguyên phân giáo triệt để tiêu diệt, dựng nên Minh Giáo quyền uy. Đại giang hồ chỉ có một cái này minh giáo, Trung Nguyên phân giáo cũng là minh giáo không thể chia cắt một bộ phận. Đây là Dương Đỉnh Thiên cùng minh giáo tuyên ngôn. Dương Nam phía trên há lại cho người khác cùng ngẫy. Tây vực 34 bái hỏa giáo tổng giáo, muốn tại trung nguyên lại lập một cánh cửa, tranh đoạt minh giáo thế lực, đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Đương nhiên, nếu như có người tới cứu, liền cũng vừa lúc chúng kế sách của bọn hắn mai phục. Ở đây lở tợ cờ đều đã chờ đợi có người đến náo trận. Nếu như không có người đến, bọn hắn ngược lại là sẽ có chút thất vọng. Minh giáo các cấp lãnh đạo cũng biết, thành côn trên giang hồ mặc dù không có người tốt lành gì duyên, nhưng vẫn như cũ có ít người là quan tâm hắn. Vô luận là mới gia nhập lấy thưởng luôn Tiếu làm đại biểu bà tư phân dạy một chút chúng nhỏ. Hay là cái kia bà tư tổng giáo bảo thủ vùng nhỏ, cũng hoặc là Lạt Thành côn năm đó lưu lại với cánh, cùng vị kia thái độ không rõ võ Lâm minh chủ số Khổ A Phi. Vô luận là ai, chỉ cần là bước vào minh giáo địa giới, định để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Vất quá không ai từng nghĩ tới, hôm nay lại mặc chưa kéo ra, lòng tin tràn đầy đám lở trợ cờ liển kinh ngạc phát hiện, vậy mà đã có người đến. Tới sớm như vậy, hơn nữa còn là bọn hắn cho rằng mấy cái kia có thể tới người trong khó nhất một cái này. Số Khổ A Phi, hắn mặc một thân đáng chú ý đại hồng y phục, như một gốc tùng đứng ở cách đó không xa một tòa đình đài. Trường tướng nhấc trong tay, cổ áo dựng thẳng lên, đem nửa gương mặt che khuất, lộ ra ánh mắt sắc bén lại nhiệt liệt, lộ ra cả người thần bí còn có phong phạm. Bởi vì hắn xuất hiện vị trí cực kỳ dễ thấy, tăng thêm không phải chủ lưu đại hồng ý phục, tất cả mọi người cơ hồ ngay đầu tiên liền thấy hắn. Đầu người phun trào, nhao nhao phát ra xôn xao cùng thanh âm kinh dị. Số khổ a phi sớm như vậy liền đến, là đến cấp người sao? Hắn đứng tại trên sườn núi kia, la vì một hồi động thủ thuận tiện, từ cao lâm hạ nhất cổ tác khí xông lại. Bởi vì kẻ này một thân màu đỏ chót của áo cực kỳ chói mắt, không biết là vì làm người khác chú ý hay là nghĩ bắt trước Đông Phương bất bại Triệu Lưu. Đám người chỉ thấy cái kia dốc núi cùng bình đại khoảng cách, thậm chí không tự chủ được đem ở giữa một phiến khu vực cho trống không. Ước chừng vài trăm mét khoảng cách, đối với số khổ A Phi tới nói không tính là cái gì, nhất là đối phương còn có cái kia siêu tuyệt nhanh chóng xích thố mã nơi tay. Nếu quả như thật động thủ, cơ hội là mấy hơi thở liền có thể giết tới trước mắt. Các người chơi đều ở trong lòng tính toán A Phi khả năng cử động. Nguyên lai tưởng rằng A Phi ít nhất cũng phải đợi đến Minh giáo làm xong mặt ngoài công phu. Giáo chủ Lưu Loát nói một trận thiên địa chính nghĩa giáo phái lịch sử tế tự xong thiên địa sau đó hô to một tiếng trảm, cùng đao phủ giơ lên sáng như tuyết quỷ đầu đao thời khắc mấu chốt mới có thể xuất hiện, cũng xa xa hô một tiếng đao hạ lưu người hoặc là dừng tay loại này lời nói hùng hồn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng cùng trung điệp vây quanh phía dưới ném ra phi đao ám khí chính sát đêm. Quỷ kia đầu đao đánh bay, lại thả người nhảy lên lên vài cao, một thương đâm giết Dương đỉnh Tiên, hai phát quét rất tạ hữu quang minh nhị sứ, cuối cùng bước lên ngũ hành kỳ cái kia đẩy trời đao quang kiếm ảnh sát phá Tzer. Hoàng Vi, mang theo thành côn phiêu nhiên mà đi. Đây mới là chính xác nội dung cốt truyện cố sự a. Hắn hiện tại đi ra, thật sự là một chút hí kịch tính cùng tính bất ngờ đều không có, khiến cho tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý. Lấy A Phi góc độ, nút trong bóng tối tới một cái đột nhiên tập kích mới là phương thức cao nhất. Hắn thật có lòng tin tại Minh giáo nhiều như vậy hảo kiệt nhìn chung quanh bên trong cứu đi thành côn. Minh giáo quân hào lại từng cái ánh mắt sắc bén. Lúc này đã có người rút đao ra kiếm nơi tay, chỉ huy ngũ hành kỳ nhón cấp tốc bố trí một cái này trận hình, dưới đài một tầng, trên đài hai tầng, đem ở giữa thành côn vây lại. Cái kia Dương Đỉnh Thiên càng là tại hai vị quang minh sứ giả đồng hành, tiến lên đi hai bước, đứng ở đài cao tiến đầu. Gió nổi lên, Dương Đỉnh Thiên giáo chủ lão khoác có chút phiêu động. Ánh mắt của hắn cùng A Phi ánh mắt trên không trung giáo hội cùng va chạm. "Số khổ A Phi." Hắn xa xa quát, thanh âm rõ ràng truyền đến hiện trường mỗi một hiểu lãnh. Khoảng cách mấy trăm mét, đối Dương Đỉnh Thiên tới nói cũng không tính xa. Võ công của hắn không thể nghi ngờ là minh giáo mạnh nhất, ngoại trừ vậy được Tùng Không Trường Trường vô kỵ bên ngoài. Cho dù là đặt ở đại giang hồ, so với cái kia Ngũ Tuyệt cũng kém không có bao nhiêu mà lại trải qua nghỉ ngơi đầy đủ cùng chuẩn bị, hắn cảm giác mình sẽ ra một cái này trạng thái đỉnh phong, tùy thời chờ đợi một trận kỳ chiến. Có thể cùng số khổ á phi đánh nhau, đối với hắn dạng cao thủ tới nói cũng là một cái này khiêu chiến. Hắn biết người chơi này cao thủ tuần tự đánh bại ma giáo tám lão, xích tôn tính mấy người cao thủ thành danh, đồng thời cùng cái tia bảng ban đều qua mấy triệu, trốn khỏi hắn lăng lệ vô cùng truy sát. Bây giờ hắn trưởng thành đến mức nào, không ai nói rõ được. Cho dù tình báo phản hồi, người này trước mắt hay là thụ thương trạng thái, nhưng minh giáo giáo chủ không có chút nào chủ quan. Sư tử vô tổ cũng dùng toàn lực, huống chi đối phương cũng là thiện dụng một chút thủ đoạn nhỏ người. Cho nên Dương Đình Thiên dẫn đầu phát ra tiếng, phát ra khiêu chiến, liền nhìn vị này võ lâm minh chủ ứng đối như thế nào. Đối phương là một người, hay là âm thầm có cái khác mai phục? Mặc kệ nó, Dương Đình Thiên đều có 10 phần ứng đối năm chắc. Dương giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đã thấy cái kia màu đỏ chót á phi đón Dương Đình Thiên ánh mắt, trường thương trong tay có chút nâng lên. Tại trong mắt của tất cả mọi người, phảng phất hắn sau một khắc liền sẽ lao xuống cái kia dốc núi, tùy thời tùy chỗ giết tới. Ngươi vẫn là tới. Rất tốt, quả nhiên có can đảm. Hôm nay bạn giáo chủ liền tự mình đến chiếu cố ngươi. Dương Đỉnh Thiên lòng tin mười phần, khí thế cũng bắt đầu kéo lên. Dựa theo kế hoạch lúc trước, nếu là kẻ này sơ phạm, nhất định phải đem hắn lưu lại. Nói không chừng hôm nay Minh giáo có thể tới một cái này song sát, dùng thành côn cùng A Phi đầu lâu thế cơ, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Cứ như vậy, chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều sẽ hoành động đi. A Phi nhìn xem cái kia Dương Đỉnh Thiên hừng hực chiến ý, khóe miệng có chút nhếch lên. Đã như vậy, đều đi ra đi. Hắn bỗng nhiên làm một động tác giống như là vùng cánh tay lên một cái. Quả nhiên có cái khác giúp đỡ. Minh giáo đám người đều là trong lòng run lên, liền những cái kia kết trận người cũng đều là lên có chút báo động. Các người chơi lại là hưng phấn lên, đứng xa xa nhìn, muốn nhìn đến đầy khắp núi đồi trăm vạn đại quân hùng vĩ trang diện. Nhưng đợi một hồi, cái kia trên đỉnh núi chỉ toát ra 4 5 người, từ trên xuống dưới, trên tay rời một ít sự vật, đúng là bàn ghế một loại. Bọn hắn đem đông tây bày tại trên sườn núi trên đất trống, có chút bố trí một cái. Một cái bàn, hai thanh ghế, mấy bàn hoa quả, một bầu rượu. Mắt sắc người đã thấy được Những người kia bố trí xong về sau, hướng phía A Phi có chút chất tay, chính là chậm rãi lui xuống, biến mất tại dốc núi khác một bên. Hiện trường ngoại trừ A Phi về sau, chỉ để lại một người, lại là một vị dung nhan thanh lệ cô nương. Áo trắng tóc dài, đơn giản trải một cái nải nghiêng khoác lên đầu vai bím tóc, chính là cái kia bạch lý băng. Cô nương trong tay ôm cổ cầm, xinh đẹp đứng ở A Phi bên người. Hai người một đỏ một trắng, so sánh cực kỳ rõ ràng chói mắt. Cái kia A Phi lại lắc một cái màu đỏ áo khoác, đem trong tay hồng anh trở tay cắm xuống, dựng thẳng cắm vào trên mặt đất, mình thì là ngồi ở trước bàn. Dù bận vận đung dung nắm lên một cái quả táo, úng úng úng lại không coi ai ra gì cả. Tất cả mọi người là số sao, nghĩ thầm cái này số khổ A Phi là làm những thứ gì? Chiến thuật tâm lý a. Minh giáo đám người nhao nhao nhử mảy, Dương Đình Thiên trước đó phát ra tiếng không có đạt được đáp lại, da mặt có chút phát xanh. Hắn đã chờ một hồi, đột nhiên trầm giọng quát, "Số khổ A Phi, ngươi cũng là đại giang hồ cao thủ thành danh, cũng đừng có cố lộng huyền hư. Nếu là tới cứu người, vậy hãy tới đây đi. Ta cho ngươi một trận chiến cơ hội." Cái tên A Phi vẫn như cũ không đáp, trong mắt chỉ có trong tay hắn quả táo. Phạm Phất làm như không nghe thấy. Dương Định Tiên trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, đột nhiên vung tay lên. Lúc này một đám ngũ hành kỳ hơn 10 người tiểu đội vượt qua đám người ra, trong tay giận theo một loại có thể phun dầu cùng ám khí cơ quan, bước nhanh hướng A Phi phương hướng chạy tới. Khoảng cách của song phương đến 100m, chạy chậm đi qua cũng chỉ là một lát, dùng đám người này đi dò xét một cái cái này áo đỏ hai hàng cố lộng huyền hư, cũng là một cái này lễ thưởng. Nhưng đợi đến cái kia ngũ hành kỳ đám người chạy vội hơn phân nửa lộ trình về sau, một đám người đột nhiên dừng lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, dừng lại tại nguyên chỗ không có tiến lên mà là tập hợp một chỗ thấp giọng thương lượng vài câu, trong đó đầu lĩnh kia tiểu đội trưởng quay đầu nhìn Dương Đỉnh Thiên bên kia một chút. Cái đó là? Dương Thiêu thấy vài lần, đột nhiên biến sắc, hiển nhiên là ý thức được cái gì. Nguyên Lai like nơi đó đã là phái Côn Lôn điệu giới a. Quang Minh Tạ Sư hít sâu một hơi, áp sát tới một bước, tại Dương Đỉnh Thiên bên thai nói mấy câu. Cái kia Dương Đỉnh Thiên mắt sáng lên, trầm mặc một hồi, đột nhiên ha ha cười nói, khổ minh chủ, Nguyên Lai like ngươi là làm như vậy dự định. Đứng tại phái Côn Lôn điệu giới bên trong, liền cho rằng minh giáo không làm gì được ngươi rồi hả? Tiếng nói này vừa rớt các người chơi lúc này mới xôn xao. Nguyên Lai like Minh giáo Quang Minh đỉnh tại dãy núi Côn Lôn bên trên, cùng phái Côn Lôn nhưng thật ra là hàng xóm. Song Vương đỉnh núi đại điện khoảng cách xa xôi, một cái này tại Quang Minh đỉnh, một cái này tại tọa vương phòng, kỳ thật cách xa nhau mấy trăm dặm. Nhưng ở giữa thật là có một đầu địa giới tuyến, cho thấy Côn Lôn cùng Minh giáo phạm vi thế lực. Bình thường tình huống dưới, giữa các môn phái sẽ không tương hổ xâm phạm, cho dù là muốn đi ngang qua cũng là đánh trước cái bắt chuyện. Số khổ A Phi cố ý lựa chọn tại thuộc về Côn Lôn địa giới trên đỉnh núi làm chân, mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng cũng là để minh giáo nhất thời không cách nào vi phạm động thủ. Bực này thiết lập, tại đại giang trong hồ kỳ thật cũng không tính là cái gì, các người chơi là không ngần ngại chút nào, nhưng hệ thống giữa các môn phái hay là ngầm thừa nhận tuân thủ. A Phi hình như là muốn dùng loại vật này đã cách trở minh giáo nở rở cơ bộ pháp. Nhưng biện pháp này có chút cổ quái, minh giáo thủ đoạn kỳ thật còn nhiều, rất nhiều, tỉ như có thể đổi phái minh giáo người chơi xuất kích, thậm chí là trước không để ý giữa hệ phái chiến đấu, trước vi phạm đánh giết A Phi sẽ cùng cái kia phái côn lôn hiệp thương các loại. Cái kia Dương đỉnh thiên lại cười lạnh một tiếng, "Tốt, đã ngươi không đến" Vậy liền ở phía xa nhìn xem đi. Bàn tay của hắn về sau nhẹ nhàng một cái, cũng không có để người chơi xuất thủ, mà là làm một thủ thế tín hiệu. Sau lưng vô số người nhất thời đều bắt đầu chuyển động, mấy người tiến lên đem cái kia đã sớm như chết người thành côn giựt lên, dùng trên sợi dây xuống buộc chặt, cố định trụ thân thể. Mà một cái vóc người cao lớn, đầy người giữ tận đao phụ thủ đã dẫn theo một thanh đại đao đi lên phía trước, đứng ở cái kia thành côn bên cạnh. Cùng lúc đó, minh giáo đại kỳ lần lượt treo lên, trong gió bay phất phới, nương theo lấy mấy số đuôi góc bên trong phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Hôm nay quyền chủ động Thế nhưng là tại ta minh giáo trong tay a, số khổ a phi. Dương đỉnh tiên con mắt nhắm lại. Ta như giết thành hồn, ngươi có thể trơ mắt nhìn như thế. Chương 210, hồi ức thiếu niên này thành sam bạc, thanh mai trúc mã hệ tương duyên. 211 hồi ức thiếu niên này thành sam bạc, thanh mai trúc mã này hai cùng vui vẻ. Giáo ta tự sáng tạo lập đến nay, truyền thừa Tây vực giáo nghĩa, tin tưởng thiện ác có nguyên nhân, thiện ác có quả, tin tưởng quang minh công chính, trí tuệ chân lý. Lịch đại giáo chủ giáo chúng không niệm mình bỏ mình, lấy thánh hỏa vi tôn, tại trung nguyên đại địa cắm rễ, sinh sôi không ngừng. Đến nay đã trải trải qua 35 thay mặt. Cái kia Dương Đỉnh Thiên nâng chén hướng lên trời, trong miệng nói một phen gióng giặc lý do thoái thác. Sau lưng hắn một đám minh giáo cao thủ cũng đều là trang nghiêm mà đứng, cùng nghe giáo chủ lời nói. Mặc dù nơi xa có cái kia số khổ a phi lại nhại bảy một cái bàn đang rình coi, nhưng Dương Đỉnh Thiên cùng minh giáo trên dưới lựa chọn không nhìn. Nếu như muốn cứu Thành Quân, vậy sẽ phải giết tới mới được, nếu như không đến, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thành Quân bị chặt đầu đi. Thành Quân nơi tay, vạn sự không lo. Đây cũng là minh giáo lực lượng. Cho nên hôm nay rốt quần đại hội như cũng dự theo kế hoạch bắt đầu. Tại bay phối phối đại kỳ phía dưới, trước mặt trên bình đài ngoại trừ Hương Thai bên ngoài càng có ba cái bắt mắt thánh hỏa lệnh, nghiêm nhiên là làm thánh vật đến cùng nhau tế tự. Hôm nay cái này như thế trường hợp, chính là Minh giáo Tuyên Dương giáo nghĩa, cất cao giọng nhìn tốt đẹp thời cơ, làm đại biểu tính thánh hỏa lệnh đúng mức. Lịch đại đến nay, Minh giáo trên dưới hùng kiệt xuất hiện lớp lớp, thường có nhân từ đại dũng hạ người chấn động giang hồ. Năm đó Phương Tịch giáo chủ, khổ vì thế gian bất bình, lãnh đạo dũng liệt chi chúng cầm vũ khí nổi dậy, làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, 34 thay mặt trường giáo chủ Càng là dẫn đầu chúng ta phản kháng ngoại tộc, toàn giáo khởi sự, khôi phục trung nguyên, đem vô số tốt đẹp nam nhi nhiệt huyết vậy khắp Trung Quốc năm Bắc. Đốt ta thân thể tàn phế, hưởng thụ thánh hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cho nên. Thì nhạc sổ bi, đều là về buổi đất. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực từng nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực từng nhiều. Dương đỉnh tiên nói đến chỗ này liền niệm lên bái hỏa giáo giáo nghĩa. Minh giáo đám người, từ giáo chủ sứ giả cho tới phổ thông giáo chúng, đều thần sắc nghiêm nghị, xúc động đi theo miệng nghĩa. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng có chút sục sôi chi ý, chính là các người chơi nghe được, cũng là thâm thụ cảm nhiễm. Bởi vì Kim lão gia tự nguyên nhân, minh giáo tại đại giang trong hồ danh vọng kỳ thật cũng không tệ. Năm đó Phạm Kháng ngôn Nguyên, khu trừ thắt bắt công lao sự nghiệp mười phần lóa mắt, thêm nữa vị tiên vị diện chi tử chương vô kỵ nhân vật chính qua hoàn, quả thực thu liễm không ít fan hâm mộ. Cho dù là số khổ á phi, đối cái kia minh giáo cũng là một mực ôm lấy ý kính nghệ. Những minh giáo đó hùng kiện, phần lớn nhiệt huyết phong khoáng, nguyên là có thể đem rượu ngôn hoan, đảm thiếu giang hồ lý tưởng đối tượng, chỉ tiếc tạo hóa cho phép Song Phương Trung Quy là đứng ở mặt đối lập, không thể không nói là tạo hóa trêu ngươi. Giáo ta nguyên truyền lại từ 34, mấy trăm năm qua một mực lo liệu hai giáo một thể, đông tây hô ứng, đơn giản là vì rộng truyền giống nghĩa, lấy dạy bảo thế nhân vị niệm. Nhưng năm gần đây tổng giáo nhiều chuyện bất nghĩa tiến hành, không nghi tinh nghiên giống nghĩa, chỉ nghi giáo phái đấu đá, lấy tư lợi lằng tại hai phái giáo chúng phía trên, càng đi âm thầm phân liệt đánh lén tiến hành, thật không phải giang hồ công nghĩa. Tại tế sở Trung Nguyên Minh giáo hảo quang công lao sự nghiệp về sau, Dương đỉnh tiên lời nói xoay chuyện, bắt đầu bày ra 34 tổng giáo tội trạng. Dính đến giao phái lợi ích chi tranh thời điểm, song phương đối với đối thủ chỉ trích cùng đả kích kỹ thuật đều là không để lại dư lực. Minh giáo tự nhiên đem tất cả vấn đề can nguyên đều đẩy lên 34 tổng giáo trên thân, dù sao hiện tại cũng không để ý mặt mũi, mà lại tiểu chiêu cũng đã không phải 34 tổng giáo giáo chủ, càng không lo lắng để tâm kia vô kỷ khó xử. Cho nên, hôm nay ta Minh giáo vào khoảng 34 tổng giáo phân rõ giới hạn, lấy rõ công nghĩa. Sau ngày hôm nay, hai giáo đã không còn mảy may liên quan, Minh giáo không còn tôn 34 Minh giáo vì tổng giáo, không còn giáo vụ vãng lai, sau ngày hôm nay Minh giáo khu trục 34 giáo chúng, không được tồn tại ở Quang Minh đỉnh chính thức bãi sư phái Phàm Vi, người vi phạm giết trì, sau ngày hôm nay, Minh giáo mấy chục vạn giáo chúng sẽ tại Trung Nguyên địa giới đa kích 34 bái hỏa giáo thế lực, phàm là bắt đánh giết địch quân giáo đồ người, đều là thụ môn phái ban thượng, cho đến 34. Minh giáo Trung Nguyên phân bộ tiêu vòng, sau ngày hôm nay, Minh giáo giáo chúng lấy cớ đoạt còn lại 3 cái thánh hỏa lệnh làm nhiệm vụ của mình, thề đem 6 cái thánh hỏa lệnh tập hợp đủ cùng Quang Minh đỉnh, L. Ilya nhìn thẳng vào nghe, trở lên đủ loại, đều là sắc lệnh, Tả Hữu sứ giả, tứ đại pháp vương Ngũ tán nhân, Ngũ hành kỳ cùng minh giáo giao trúng, khi nghiêm tốc tuân theo chấp hành, không được sai sót. Cần tuân giáo chủ chi lệnh. Dương đỉnh tiên liên tục ban bố một số mệnh lệnh, minh giáo nợ đỡ cỡ cùng người chơi đều là cùng theo lên đáp ứng, thanh âm chấn động sân dã. Cái này tương đương với giữa các môn phái sinh tử chiến, cùng thời khắc đó, minh giáo người chơi đều nhận được môn phái nhiệm vụ, đại khái là liên quan tới cùng 34 tổng giáo môn phái chi tranh các loại. Trong đó thả ra không ít tuyệt học ban thượng, Càn Khôn đại na gì, Thánh Hỏa lệnh võ công cùng Cửu Dương thần công mấy người đều tình lình xuất hiện. Có bực này cơ hội cùng chỗ tốt Các người chơi tiếng Hoan hô tự nhiên là xuất phát từ nội tâm. So sánh với pha toái hư không cái kia kịch liệt cạnh tranh hệ thống đại nhiệm vụ, bực này môn phái nhiệm vụ hiển nhiên tính so sánh giá cả cao hơn nhiều. Đợi đám người tiếng Hoan hô âm hơi dừng, cái kia Dương đỉnh thiên dùng ánh mắt còn lại lườm nơi xa cái kia an tọa A Phi một chút, nhưng thấy A Phi vẫn như cũ như lão vọng bương cần bất động, chính là âm thầm cười lạnh, đột nhiên đem trong tay một chén rượu tung xuống, ra sức bước xuống đất, quát: "Hôm nay liền trảm thủ lĩnh quân địch đứng đầu, lấy tên anh kỳ. Người tới, chuẩn bị hành hình." Thanh âm hắn vang dội, đạo phụ càng lớn tiếng đáp ứng. Bên cạnh hai người sớm đã đem cái kia thành côn dựng lên, kéo tới chém đầu trên đài. Hiện trường nhất thời một mảnh nhạy cảm hoan hô, đồng đều biết là muốn đến cao triều nhất thời điểm. Hiện trường người chơi, bao quát minh giáo nở bờ cở, thậm chí là đến xem lễ cái khác một chút nở bờ cở, phương dạ vũ bọn người là đem ánh mắt kia liếc nhìn số khổ A Phi, nghi thẩm đến lúc rồi, lại nhìn ngươi A Phi như thế nào động tác. Thành côn bị trạm đang ở trước mắt, ngươi cứu hay là không cứu đâu. Cái kia đạo phủ đã bưng lên một chén rượu, ngập một cái này miệng đẩy về sau, hướng cái kia đại đạo phủ tới. Lại tại quỷ đầu dao giơ lên. Nen Quang đã bắt đầu lập lòe, rốt cục có một cái nảy thanh âm lười biếng truyền đến, "Đợi một chút." Trong lòng mọi người khẽ động, nghĩ thầm đến rồi. Thanh âm kia quả nhiên đến từ A Phi. Đã thấy cái kia số khổ A Phi rốt cục đứng dậy, tiện tay quăng ra, đem ăn chỉ còn lại có hạch quả táo vứt xuống một bên, thuận tiện đưa tay ở trên người trên quần áo từ từ, "Tại Minh giáo động thủ trước đó, ta muốn cùng thành côn đại sư nói hai câu. Không biết Dương giáo chủ có đồng ý không?" Dương đỉnh tiên nhíu nhíu mày, còn chưa lên tiếng, cái kia Dương Tiêu lại cười lạnh nói, "Số khổ A Phi, ngươi lại tính là cái gì? Tùy tiện đứng ra nói một câu." liền muốn trở ngại kéo dài ta minh giáo tế cỡ nghi tức sao? Nói xong hắn hướng Dương đỉnh thiên vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, "Giáo chủ, người này âm hiểm xảo trá, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, không bằng trực tiếp hạ lệnh, chém cái này thành côn lão tặc, sau đó lại cùng kẻ này lý luận ngày đó hủy ta minh giáo mật đệ mối thủ." "Đúng vậy a, giáo chủ, không cần để ý tới kẻ này." Hắn còn tại cái kia dốc núi chỗ, giáo chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, chớp mắt chính là chặt cái này thành côn lão tặc đầu. Hắn cho dù là muốn ngăn cản cũng bất lực. "Hừ hừ, thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Giáo chủ, ta Phạm Diêu đã sai sử một đám người mò tới cái thằng kia dốc núi phụ cận. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tất nhiên đem hắn bao bọc vây quanh, hắn chắp cánh khó thoát. Một hồi có thể đem hắn cùng một chỗ bắt giữ, cùng lão tặc này một phen trận, lấy cháng ta Minh giáo thanh thế. Đúng vậy a, giáo chủ, hạ lệnh đi. Hạ lệnh đi. Giáo chủ. Đám lở trợ cờ lao nhau, từng cái cùng chung mới thủ. Trong đám người cái kia Dương Tiêu, Phạm Diêu cười lạnh nhìn xem A Phi. Hiển nhiên đây là Minh giáo kế sách, ngoại trừ cố ý kích thích A Phi mau chóng động thủ bên ngoài, càng phải nói cho hắn biết Vô luận trạm hay là không trạm, quân chủ động đều không tại A Phi bên kia. Minh giáo nói muốn chém, xoẹt xoạt một cái đầu người rơi xuống đất, A Phi ngoài tầm tay với, cho dù là lại hô mười câu đợi một chút cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ lại đám lở trợ cở còn biết nghe một cái này người chơi lời nói hay sao? Các người chơi tự nhiên cũng nhìn ra đạo lý này, đối A Phi cử động rất là không hiểu. Không ít người trong lòng phỏng đoán, hẳn là cái này A Phi làm võ lâm minh chủ lâu, trong lòng tiêu căng ngạo mạn xin rồi, coi là cái trò chơi này sẽ vòng quanh hắn vận chuyển hay sao? Đổi lại những người khác Giờ phút này không nói hai lời, bỗng nhiên làm tập kích, sáo trộn minh giáo bố trí mới là bình thường cách làm. Cái kia Dương Đình Tiên một bộ nắm đại cục trong tay biểu lộ, nhưng hắn hôm nay kỳ thật cũng có càng nhiều kế hoạch, muốn mượn thành côn hấp dẫn địch nhân đến phạm, thừa cơ một mẹ hốt gọn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cho nên trực tiếp đem thành côn chém, ngược lại là một đầu hạ sách. Trong lúc tình hình hắn cũng sẽ không nhiều nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, Khổ Minh chủ là có chút can giỡn. Bất quá bạn giáo chủ ngược lại là cho ngươi cơ hội hỏi thoại cơ hội. Đa phủ. Cái kia cơ Bắc Mộc lan tràn đao phủ nói một tiếng tại. Dương Đình Tiên con mắt chỉ lên trời nói, chờ cái kia khổ minh chủ nói xong, ngươi là được hình. Bất luận người nào thoại đều không cần để ý tới. Vâng. Đao phủ đại đao cao cao giơ lên, khoa tay ở giữa không trung. Cái khắc nở trợ cơ lại là âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nhìn chằm chằm xa như vậy cho áo đỏ, dự phòng lấy cái thẳng kia đột nhiên gây khó khăn. Trong đám người, đến từ ma sư cung tiểu ma sư Phương Dạ Vũ lại hai tay chắp sau lưng, dù vẫn vẫn lung tung nhìn xem A Phi, ánh mắt lấp loé không biết là đang nghĩ thứ gì. Chỉ thấy cái kia A Phi từ trên mặt bàn lấy bầu rượu chén rượu, trâm một chén rượu. Quốn về phía cái kia thành côn phương hướng xa xa nhất cử. Viên chân đại sư, A Phi bỗng nhiên hô thành côn tại thiếu lâm thời kỳ phát danh. Nương theo lấy hắn một tiếng này, đứng ở bên cạnh hắn bách lý băng lại đưa tay, nhẹ nhàng gọi một cái trong lực ôm dây đàn. Ong ong lại thanh thúy thanh âm rung động truyền khắp toàn trường, chảy qua trái tim tất cả mọi người ở giữa. Mọi người trong lòng nhảy một cái, lúc này mới nhớ kỹ, vị cô nương này thế nhưng là sẽ âm sát tuyệt học thiên ma ba âm. Nàng có thể bằng vào một đôi đàn liền có thể giết người trong vô hình. Như thế một cái này cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Nếu là nàng đỗng nhiên tập kích, lấy âm sắt công vận tốc gầm thanh tốc độ công kích, miểu sát cái kia lão phủ, tranh thủ thời gian ngược lại không phải việc khó gì. Dương Tiêu đám người sắc mặt biến ảo, nhưng rất nhanh phát giác lần này cũng không có cái gì gà bay chó chạy lực sát thương. Lại nghe được cái kia Bách Lý Băng tiếp tục nhẹ nhàng kích thích dây đàn, a phi thanh âm ung dung truyền đến, khoảng cách mặc dù xa lại rõ ràng lọt vào tai, cố nhân phải đi, chuyên tới để tiện tiện. Hơi chuẩn bị rượu nhạt để bày tỏ tâm ý. Viên Chân đại sư, một thế này giang hồ sợ đem không thuộc về ngươi á. Đám người nhất thời sốn sao, nghĩ thầm cái này a phi đúng là để đưa tiễn. Đây cũng quá làm đi. Chẳng lẽ hắn thật không định cứu cái này thành côn, mà là ngồi nhìn hắn bị chặt đầu. Không để ý tới đám người một chỗ ánh mắt, cái kia A Phi lại lấy tay gõ lấy chén rượu một bên, phát ra đút đốt, đốt thanh âm, đột nhiên cao giọng ngâm nói: "Hồi ức thiếu niên này thành sa bạc, thanh mai trúc mã này hai tướng vui mừng, của mộ học nghệ này phương bắt đầu thấy, tình nghĩa đồng môn này bắt đầu thiên bạc." Vài câu thi vừa ra, cái kia Dương đỉnh thiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Chương 211: Chỉ vân tấn hề xương như tuyết, thiếu vấn tiểu niên hề quy thì vãn. 212: Nhưng chỉ tóc mây này xương như tuyết, gợi hỏi thiếu niên này về lúc một A Phi cái này phong cách vẽ đột biến cử động, để rất nhiều người đối nó văn nghệ ngâm thi tác đối rất là không hiểu, đám người dần dần ồn ào. Lúc này có người hô, "Nuốt cái kia A Phi, ngươi tại ngâm thi tác đối a. Đây đều là lúc nào á?" "Đúng a." "Mọi người chờ lấy trận chiến đâu." Tranh thủ thời gian ngâm xong làm xong hảo đánh. "Chúng ta đừng nghe cái gì thi, chúng ta muốn dao kiếm, muốn máu tươi, muốn tuyển học đốioanh." Đám người ồn ào âm thanh bên trong, nương theo lấy lở tở cờ một mặt che đậy. A Phi lại không để ý tới, tiếp tục cao giọng ngâm nói, vừa ở vào giang hồ này tuế nguyệt gia nhân ưu hái này muốn Sophie, hào môn đại gia này mạnh cho đoạn, gia cảnh bần hàn này lại như thế nào? Sau khi nói đến đây, thanh âm của hắn bỗng nhiên cao vút, đám người nghe vào trong lốt hai, lại có một loại thanh âm ầm ầm chẳng vào hai lốt hai. Nhất thời cái kia một mảnh ồn ào đều bị đè ép xuống, trong không khí lại chỉ có A Phi cái kia một người thanh âm quen quần. Chắc lần này lực, mọi người không khỏi há nhiên. Không ít người càng là nghĩ, đều nói cái này A Phi nội công vô địch, chưa từng nghĩ tại trạng thái trọng thương xuống lại còn có uy lực như thế. Phương Dạ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên một đôi nhìn như trắng loản bản tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Dương Đình Thiên sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, hắn đang muốn làm ra một thủ thế, đã thấy cái kia Nguyên Bản vẳng lặng uy mắng, Phản Phật đã thành như cho tản thành côn thân thể run một cái, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía A Phi phương hướng. Dương Đình Thiên khẽ mắt lắc một cái, đúng là Lã Thượng không có phát ra hiệu lệnh, cái kia Dương Tiêu thấp giọng nói, "Giáo chủ, cái này." Dương Đình Thiên giơ tay, trấn ở tất cả mọi người bất an. Hắn cau mày, trong ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo sát khí. Lại nghe cái kia A Phi tiếp tục ngâm nói, Cô dâu trang sức màu đỏ này đi phương xa, người cũng làm trưởng này nghĩ muốn điên, nhìn đến tứ hải này mây mênh mông, bắt điều rên rỉ này chỗ nào nghĩ, trời thấy hữu tình này không thể quên, minh giáo mật đạo này tố tâm sự, tình chàng ý thiếp này hôm nay thành, hoành sinh ba chiếc này lại phân dương. Khi A Phi gào tới đây thời điểm, một chút người chơi cùng nở tở cỡ cuối cùng là đã hiểu. Cái gì minh giáo mật đạo tình chàng ý thiếp, cái gì cô dâu trang sức màu đỏ người cũng làm trưởng, đây rõ ràng là A Phi đang kể cái kia thành côn cùng dương đỉnh thiên, cùng bọn hắn cái kia cái gọi là sư muội lịch sử ân oán a. La Kim lão gia tử tại ủy thiên nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, cũng không đề cập bao nhiêu ba người này ân oán, chỉ nói là Thanh Mai chúc Mã Thành Quân cùng hắn sư muội, bị tại đại khí Tô Dương đỉnh thiên cho hành đao đoạn tái mà thôi. Nhưng hậu thế diễn hóa, tăng thêm trước đó không lâu cái kia Dương đỉnh thiên cùng Thành Quân đối thoại, mơ hồ để A Phi biết được một chút tình báo. Về sau đi qua cái kia ban thượng ngươi một thương âm thầm điều tra cùng phỏng đoán, trình lý thành A Phi hiện tại ngâm thi tác đối cái này phiên bản. Nơi đây không tính tác giả quân thêu dệt vô cớ, Kim lão gia tử bản cũ bản bên trong có đề cập qua Dương Định Thiên ngay từ đầu danh tự là Dương Phá Thiên, là phái cổ mộ, cùng thành côn đồng môn. Về sau Tam Liên sửa đổi phần liền sửa đổi. Cụ thể tác giả quân ở đây không để cập tới, thưởng thú độc giả có thể đi khảo cổ. Tại A Phi cái này thủ làm thơ bên trong, cái này nguyên là một cái này tương đối thê mỹ tình yêu cố sự, lúc trước có một cái này khoái hoạt đơn tuần thiếu niên, tên là Thành Côn, trong nhà có phòng, có lại có điện. Hắn có một cái này thanh mai trúc mã người yêu, hai người cực kỳ mới tốt, thậm chí có thể non hẹn biển ngọt ngào qua lại. Có một ngày, hai người cùng nhau gia nhập cái nào đó môn phái, Danh xưng phái của mộ cũng đã trở thành sư huynh muội. Sư huynh phối sư muội, từ xưa đến nay đều là giang hồ truyền thống mỹ đức. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ mộ kia trong phái còn có một cái này đại sư huynh, danh tự đổi lại Dương Đình Thiên. Cái này Dương Đình Thiên võ công thiên phú cực cao, lại cũng thèm nhỏ dãi người tiểu sư muội này, thế là hắn liền cường thủ hào đo. Ặc, ỷ vào gia thế giàu có, quả thực là đem tiểu sư muội đoạt đến tay. Tiểu sư muội mặc dù đủ kiểu không muốn, nhưng làm sao cha mẹ của nàng bị Dương Đình Thiên tiền tài thế công làm đánh tan, liền vi phạm với nữ nhi nguyên bản ý nguyện đưa nàng gả cho Dương Đình Tiên. Về sau cái kia Dương Đình Tiên võ nghệ lại thành, thậm chí còn thành một đại giáo phái Minh giáo giáo chủ, quyền thế càng phát ra bước người. Gia cảnh bần hàn thiếu niên cực kỳ bi thương, võ công cùng gia đình điều kiện cũng không sánh bằng người ta, hắn nên làm cái gì a? Hắn nhìn qua phương xa biển mây trong lòng mờ mịt, trong lúc nhất thời cảm giác đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống, thậm chí coi là cứ như vậy nhất định cô độc cả đời. Nhưng hữu tình người là bất kỳ lực lượng nào đều không thể khắc chở, hai người thông qua đủ loại phương pháp, rốt cục tránh đi người bên ngoài tại Minh giáo trong mật đạo gặp gỡ, lẫn nhau tố tâm sự. Từ đó về sau, Minh giáo mật đạo thành hai người anh anh em em chi địa, được không quấy hoạt. Nhưng quấy hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, hai người có một lần gặp gỡ thời điểm, Dương Đỉnh Thiên ngay tại trong mật đạo luyện công, bởi vì luyện được chính là thời khắc mấu chốt, nghe được hai người kia riêng tư gặp, nhất thời chọc giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma, lập tức liền muốn treo. Hắn trước khi chết, đối tiểu sư muội nói, "Ô hô, ta được đến ngươi người, lại không chiếm được tâm của ngươi." Sau đó hai mắt khẽ đảo đi. Tiểu sư muội nhìn thấy một màn này, nghĩ đến gì vãng cái này Dương Đỉnh Thiên đối với mình tốt, liền cũng là không cách nào vượt qua tâm lý của mình cửa này tự sát theo hắn đi. Đã là trung niên thành côn cũng bởi vậy bị kích thích mạnh, hắn lớn tiếng chửi mắng trời xanh, vì sao vận mệnh đối với hắn như thế bất công, âu yếm nữ tử bị người đoạt đi, càng theo cửu nhân mà đi. Hắn cố gắng theo đuổi hạnh phúc, đến cùng thì có ý nghĩa gì chứ? Thế là hắn tại mưa lớn trong mưa to chỉ thiệt thể, đem cửu hận đều tập trung vào cái kia Dương đỉnh Thiên giáo phái Minh giáo trên thân, thế phải đưa nó hủy diệt. Gió lớn đột khởi này Vân Phi Dương, phong vân khoáy động này Đông tứ phương. Từ đây hắn dùng tên Dạ Viễn Trần, cảm tâm rơi vào hắc ám, đạo diễn từng mạn xúc động lòng người âm nhu quỷ kế, kích động giang hồ phong ba chính là hậu thế chứ danh ỷ thiên nội dung có chuyện. Tù Quan Minh đỉnh này lảm phăm phăm, ẩn thiếu Lâm tự này hí quân hùng, đồ sư đại hội này ân oán, quan lại tam tùng này mơ mờ giấc. A phi thanh âm càng ngày càng cao cang, đã dùng tới thiên lý truyền âm công phu. Quan Minh đỉnh xuống phản phất có lôi âm cuồn cuộn, căn bản dung không được người khác chen vào một lợi phi nữ. Mọi người đều là sợ ngấy người, trên đài cao thành côn xa xa nhìn chằm chằm A phi, đột nhiên đục ngầu trong đôi mắt lưu lại nước mắt. Cái này nước mắt là hối hận, hay là tại hướng lao thiên chửi mắng cái kia vận mệnh bất công. Không có ai biết, tại một thế này sắp kết thúc thời khắc, Có lẽ ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng. Không biết làm tại sao, mặc dù biết A Phi lần này có cố ý làm dối mà không phải chân tâm thật ý tiến đưa thành phần, nhưng này thành côn đột nhiên nhớ tới hắn một mực thống hận, muốn trừ chi cho thống khoé minh giáo vài câu giáng nghĩa, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực từng nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực từng nhiều. Cố này vẻ bi thương tại thành côn trong lồng ngực quấn quấn, để hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Lúc này cái kia A Phi cao giọng ngâm sướng rốt cục đến cuối cùng, trong thanh âm mang theo kỳ dị nào đó rung rẩy, phảng phất là cuối cùng bài ca phong điếu. Lại nổi sóng gió này nhập giang hồ, anh hùng kết thúc này phục phí thời gian, quay đầu ngày xưa này nhập mộng thôn quê, gia nhân, cửa sổ này chính trang điểm, nhưng chỉ tóc mây này dương như tuyết, cười hỏi thiếu niên này về lúc mượn, hoàng đồ bá nghiệp này giao đảm thiếu, một chén hoàng tửu này để đưa tiễn. Đủ rồi. Dương đỉnh tiên rốt cục giận dữ, lên tiếng đánh gậy a phi. Hắn nổi giận trên mặt, không còn trước đó nho nhã bình tĩnh. Tay trái hung hăng bóp thành nắm đấm, tại mọi người một chút bối rối bên trong, hắn hướng về phía cái kia a phi gầm thét lên, ngươi, ngươi quả thực là đổi trắng thay đen, quả nhiên tâm địa lục ác. Cái kia thành côn là hạ người gì? Đại giang hồ xưa nay rất rõ ràng. Nếu không phải hắn, tại sao có thể có Kim Mao sư vương tạ tổn một nhà thăng kịch, tại sao có thể có vô số người vô tội tiếp theo mất mạng, tại sao có thể có Thiếu Lâm không thấy thần tang nguồn mạng, làm sao có vợ đang chương ngũ hiệp vợ chồng tự vặn? Hắn chỉ vào thành côn, lớn tiếng chửi mắng. A Phi lại nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên vung lên ống tay áo. Bách Lý băng nhàn nh nhạt tiếng đàn cũng im bặt mà dừng. A Phi lại nâng chén nhìn lên trời, lo lắng nói, "Huyết Hải thông cửu, ung dung mà đi. Hôm nay ta cho tới người." Bất quá là năm đó thanh sam nộ mã thiếu niên, mà không phải cái kia phạm phải vô số nợ máu huấn nguyên phích lị tử. 16 năm trước thù hận, đã tại Thiếu Lâm tự bên trên, Tam Tùng phía dưới, từ Kim Mao sư Vương cùng vị kia Viễn Chân Hỏa thượng đều. Dương giáo chủ hôm nay muốn giết hắn, ngoại trừ giáo phái ân oán, chẳng lẽ liền không có một chút người thù riêng a? Lời nói này xa xa truyền đến, cực kỳ trống trải xa xăm, cái kia Dương đỉnh thiên không khỏi sửng sợ. A Phi lại lắc đầu nói, ngươi cùng thành côn vốn là cái kia đồng môn sư huynh. Giữa các ngươi ân oán, ai đúng ai sai, người bên ngoài cũng không xen vào ta chỉ là muốn tại thành côn trước khi chết kính hắn một chén rượu, nói một câu đời này của hắn tinh linh. Ngươi nói trong này kia một câu là sai rồi. Thiếu niên bái sư, thanh mai trúc mã, đồng môn học nghệ, người yêu bị đoạt, giấn thân vào tiểu lâm. Dương giáo chủ ngươi có thể nói ra cái nào không đối a? Cái kia Dương đỉnh thiên nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu mới cười lạnh nói, bất quá là dùng xuân thu bất pháp, chỉ nhắc tới hắn qua lại tao ngộ, lại không đề cập tới hắn mảy may tội nghiệp. Như thế che che lấp lấp, không phải là muốn vì hắn giải oan chính danh hay sao? Hử? Chỉ sợ khổ minh chủ ngươi chính là giống như chuyên chi bóp không nát miệng lưỡi, cũng vô pháp thay đổi thành côn giang hộ danh tướng đi. A Phi thở dài, chuyển hướng cái kia thành côn, xa xa quát, thành côn đại sư, ta trước đó đã nói qua, 16 năm sau thế giới có lẽ không có duyên với ngươi, chúng ta nguyên bản không nên đưa ngươi mời đến lội cái này vũng nước đục. Bất quá ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, nếu là ngươi muốn về phái của mộ, ta hẳn là có thể vì ngươi làm được. Nói đến đây, hắn cầm trong tay chén rượu này tung xuống, xa xa đưa tiễn. Hiện trường một mảnh nghiến lặng, chưa từng nghĩ cái này vốn cho là giữ rảnh cục diện, đúng là bị A Phi biến thành như vậy văn nghệ cùng dâm đãng. Không ít người chơi sở sở cái cảm, trong lòng thầm nghĩ, ngoại tạo bị A Phi kẻ này như thế một vết kích, vì cái gì ta cũng có chút đồng tình cái kia thành con đay. Bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ý tưởng như vậy cũng là nhân chi thường tình. Nhưng A Phi cũng không phải là vì mục đích này mới làm ra một phen vẻ nho nhã hàn phú thể loại trưởng ca, hắn đang muốn lại nói, đột nhiên cái kia bách lý băng nhẹ nhàng gảy một cái trong ngực chi đàn, phát ra mấy cái kỳ dị âm phù. A Phi giật mình, cùng bách lý băng nhìn nhau, rốt cục thở phào một cái. Thế là hắn cất giọng nói, "Giương giáo chủ, ta chuyện lần này, ngươi có thể động thủ á? Đám người không khỏi xôn xao, cái kia Dương Đỉnh Thiên sắc mặt âm tình bất định, lại trầm chạp không có ra lệnh. Dương Tiêu thấy thế thấp giọng nói, "Giáo chủ, chúng ta người đã đem A Phi cái thằng kia âm thầm bây quanh, ngươi hạ lệnh đi." Trên đài dưới đài cùng một chỗ động thủ. Dương Đỉnh Thiên quay đầu nhìn thoáng qua thành côn, đã thấy cái kia thành côn đã nhắm mắt không nói, tựa hồ lại về tới trước đó cô quản trạng thái. Minh giáo giáo chủ không khỏi nhớ tới trước đó A Phi lời nói cái kia bài thơ, nhất là câu kia hồi thủ này xưa này nhập mộng thôn quê, giai nhân cửa sổ này chính chẳng điểm. Nhưng chỉ tóc mây này xương như tuyết, cười hỏi thiếu niên này về lúc mượn, ý là huyễn tưởng cái kia thành côn chết về sau, hồn phách trở lại quê cũ, trông thấy cái kia sư muội ngồi tại bệ cửa sổ trước, một mặt trang điểm một mặt cười trách cứ, vì sao ngươi bây giờ mới đến, chúng ta được ngươi tóc đều đã chờ nhìn. Cảnh tượng này bên trong chỉ có thành côn cùng sư muội, hai người kia lưỡng tình tương duyên, vậy hắn Dương đỉnh tiên đâu? Dương đỉnh tiên không khỏi trong lòng một trận không nói ra được tức giận, bật thốt lên, động thủ đi, chém hắn. Chém. Dao phủ lớn tiếng hô ứng, sáng như tuyết trưởng đao bỗng nhiên chà xuống. Chấm đã Thiện hay, thiện hay. Lao tăng cuối cùng là đối địch. Lại nghe được một tiếng vật hiệu, quần áo phần Phật thanh âm truyền đến. Cái kia đao phủ kinh hô một tiếng, trường đao trong tay liền bị một cỗ không hiểu đại lực bắn ra, lúc này nắm chắc không ở, rơi khỏi tay. Chương 212, thần tăng. 213 thần tăng. Người nào? Thấy có người tới xâm phạm. Minh giáo đám người nhao nhao kinh sợ, có cầm đao kiếm giáo chúng trước tiên hành ngăn tại Dương đỉnh tiên bọn người trước mặt lấy đó hộ vệ. Đã thấy hai người mặc tăng bào cái bóng lập tức phiêu nhiên rơi xuống, tái đi một xám, tuần tự đứng ở cái kia trên bình đài. Như thế nào là hòa thượng của Tiếu Lâm tự? A, đây, đây là Cái kia thanh dịch bức vương vi nhất tiểu hai mắt tỏa sáng, không khỏi run giọng nói. Đã thấy cái kia mặc bạch y tăng bảo chính là một cái này gầy gò lao tăng, sắc mặt hơi đen, nhưng tinh thần quắc thước, cả người có một loại hữu đạo cao tăng khí chất. Hắn rơi xuống đất thời điểm vắng lặng uy mãng, hiển nhiên khinh công vô cùng tốt, sau đó mặc trang phục màu xám lại là một cái cao lớn nam tử, cực kỳ khôi ngô hùng trắng. Càng chói mắt chính là hắn hai mắt ngủ, đúng là một cái này mù lòa, mà cái kia một đầu mái tóc dài màu vàng lóng nhất là làm người khác chú ý. Hai người này vừa ra, tất cả mọi người là nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất là đằng sau vị kia. Người trong Minh giáo càng lại đoạt ra mấy vị, trực tiếp nhào tới hô to Tạ pháp vương, cũng có Hồ sư vương cùng Tạ Tam ca. Cho dù là cái kia Dương đỉnh tiên cũng là nửa mừng nửa lo, tiến lên một bước, nói một tiếng, "Tạ huynh đệ, ngươi vậy mà đến rồi." Nguyên lai like người áo xám kia đúng là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Tạ Tốn. Hắn cùng Minh giáo tất cả mọi người là người quen, về sau gia nhập Thiếu Lâm, bởi vậy Mặc tăng bảo mà đến, cũng không tính là thường. Tạ Tốn nghe Minh giáo thanh âm của mọi người, cũng là cười ha ha một tiếng cùng nào lên mấy người ôm lấy, trên mặt cảm khái vô hạn. Cái kia Ân Dạ Vương nói, "Sư Vương, ngươi như thế nào tới?" Tạ Tốn cười nói, "Việc này đừng đợi, các ngươi đến bái kiến Không Kiến Thần Tăng đi." Ánh mắt hắn tuy mụ, lại chính xác chỉ chỉ cái kia áo trắng tăng nhân. "Không Kiến Thần Tăng." Đám người lại là một mảnh thấp giọng kinh hô. Cái kia Dương đỉnh tiên lại là cùng Không Kiến Nhất Biết, đã sớm hướng cái kia Bạch Bảo tăng nhân thi lễ nói, chưa từng nghĩ đúng là Thiếu Lâm Không Kiến Thần Tăng đến rồi. Dương Mỗ hữu lễ, nói lời này đồng thời, ánh mắt lại tràn đầy đề phòng. Hắn tự nhiên là nhìn ra được mới vừa xuất thủ ngăn cản đến cũng là vị này thần tăng. Lao tăng này vừa đến đã xuất thủ ngăn trở Dao phủ, không phải là đến có người. Trong đám người cái kia Dương Tiêu cùng Phạm Diêu hơi không thể xoay nhìn nhau, thần sắc chuyển thành hờ hững. Không kiến thần tăng tại đại giang hồ rất có uy vọng, không ít người chơi đều từng tại Thiếu Lâm gặp qua hắn. Càng có người đem không kiến xưng là Thiếu Lâm tự gần với Lao tăng quét rác đại cao thủ. Chỉ là vị này không kiến thần tăng cực ít lộ diện, người bên ngoài tự nhiên cũng vô duyên kiến thức hắn kim cương bất hoại thần công uy lực. Lúc đầu Minh giáo vì lần này rất côn đại hội trang diện, mời không ít các đại môn phái người đến xem lễ nhưng duy trì có thiếu Lâm không có tới người. Có người liền nói, Thiếu Lâm tự có lẽ đối Minh giáo lần này cử động có chút không vừa ý, cho nên không phái người xem lễ. Thậm chí có nghe đồn Thiếu Lâm sẽ phái người cứu ra Thành côn đi ra. Dù sao cái này Thành côn tại Thiếu Lâm tự làm qua hòa thượng, cũng coi là Thiếu Lâm tự một phần tử. Nếu là bị Minh giáo chặt đầu, lại tính chuyện gì sẽ ra đâu? Chỉ là cái tin đồn này thật là chân đứng không vững. Thành côn tại đại giang hồ thời đại đã sớm bị Thiếu Lâm tuyên bố thành Thiếu Lâm phản đồ, song Vương tự nhiên là phân rõ giới hạn. Tại đại giang hồ thời đại Mặc dù Minh giáo cùng Thiếu Lâm có một ít cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng không có cái gì giang hồ thù hận, xa không phải trưởng thương môn cùng Minh giáo như vậy đối địch. Về tính về lý, Thiếu Lâm cũng sẽ không thật đến ngăn cản Minh giáo trận này tế cờ đại hội. Không có phái người đến, ước chừng là lo liệu Phật pháp cùng lòng từ bi, không muốn nhìn thấy có người bị chặt đầu thảm kịch mà thôi. Nhưng không kiến thần tăng cùng Tạ Tốn liên tục xuất hiện, lại để cho trong lòng mọi người đội phạm vào nói thầm. Trước lúc này, a phi cái kia đoạn ngâm thi tác đối đã để các người chơi cảm xúc mê ngông. Nội dung của nó phần lớn là diễn dịch, nhất là năm đó Dương Đình Tiên Thành côn ba người kia đồng môn học nghệ truyện cũ, rất nhiều người chơi càng lạ lần đầu tiên nghe được. Bọn hắn tự giác là nghe được cực lớn bất quái. Chỉ là còn chưa kịp tiêu hóa, Thiếu Lâm tự không kiến thần tăng vậy mà liền mang theo Quỷ Phật môn Kim Mao sư Vương Tạ Tuấn tới, càng ngăn trở đao phủ lại đao, hắn dụng ý thật sự là khó mà suy đoán. Cái kia đao phủ bị đẩy lùi trường đao, giờ phút này đã một lần nữa năm một cái, đập đập chạy tới thành côn bên kia, Phương muốn một lần nữa khoa tay. Dương đỉnh tiên lại là đã ngừng lại hắn, đã thấy không kiến thần tăng lại chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, "Thiện hai, thiện hai." vừa rồi lao tăng tình thế cấp bách xuất thủ, ngăn trở quý giáo đại sự, còn xin dương giáo chủ cùng minh giáo các vị anh hào tha thứ. Hôm nay là vì cái này tế cơ sự tình mà đến, lại không phải chỉ có xem lễ. Không kiến thần tăng nói chuyện quả quyết, mà lại thái độ khiêm tốn, xem ra cũng không phải tới tranh đấu. Không ít minh giáo người đã âm thầm thở giải một hơi. Cái kia Dương đỉnh thiên trước đó đã hạ hành hành chặt đầu mệnh lệnh, nhưng đối mặt không gian thần tăng, cũng không tốt cấp hống hống lại hô hào độc thủ, chỉ là trầm ngâm nói, thiếu lâm trước đó không phải người tham gia, bạn giáo chủ còn tưởng rằng không kiến thần tăng cũng sẽ không tới. Vừa rồi đại sư như vậy xuất thủ, lại không biết có gì chỉ giáo. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn tại không tiến trên thân vòng voi nhất truyện, lại rơi xuống nơi xa cái kia màu đỏ chót á phi trên thân, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái kia không tiến lại thấp giọng nói, "A Di Đà Phật. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là lão tăng mạo muội đến đây, muốn cùng quý giáo thương lượng một chút, cái này thành côn cũng có thể hay không không?" Giết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, minh giáo đám người càng hơn. Cái kia vi nhất thiếu lúc này nhảy ra nói, "Lại hòa thượng, ngươi là thiếu lâm cao tăng, vì sao nói ra nói đến đây đến?" Chúng ta minh giáo trên dưới phí hết đại kinh mới làm ra cái này rất côn đại hội, nguyên là vì tế cờ ủng hộ sĩ khí, hắc, đại hòa thượng nói rất liền không, rất, chẳng phải là quá mức trò đùa. Chúng bên một vòng người cũng là nhao nhao gật đầu. Chu Điên cũng nói, không tiến thần tăng, ngươi nếu là đến xem lễ, minh giáo trên dưới tự nhiên cung nên đại giá. Bất quá nếu là tới cứu người, vấn đề này liền cũng đừng đề đi. Ngươi nhìn vị kia võ lâm minh chủ, còn nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó đâu. Hàn là các ngươi là thương lượng sao a? Chu Điên người này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái trực tiếp đem người bên ngoài nghĩ đến cũng không tiện nói thẳng lời nói kêu đi ra. Hắn tiểu nói này, liền ngay cả cái kia người chơi cũng đều bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, trong đám người có người hô, không phải là cái kia số khổ A Phi cùng Thiếu Lâm tự liên thủ rồi hả? Hắc hắc, lần này nhưng có thú vị. Hôm nay Thiếu Lâm người chơi làm sao không thấy? Bọn hắn đều mai phục đi lên hay sao? Không có đạo lý a, Thiếu Lâm cùng A Phi cái thằng kia liên thủ có chỗ tốt gì? Thiếu Lâm đại sư huynh càng là cái kia văn trung thành, song vương ngay cả đỡ đều đánh qua nhiều lần đâu. Ha ha, người đây liền không hiểu được đi. Tiểu Lâm Nguyên bản ủng hộ truyền ưng đại hiệp bị Vũ Triều cho xử lý, có lẽ Tiểu Lâm liên thủ số khổ A Phi có thể đem đoạt lại đâu. Dù sao đều là Minh Nguyệt cung đối đầu, địch nhân của địch nhân liền là bằng giúp mà. Nói hiệp nói vượn, cái gì đoạt lại, truyền ưng còn chưa có chết a. Tim bị cái kia Vũ Triều bóc lột đến tận xương tủy đi. Đáng người lưu giữ, trong lúc nhất thời hiện trường hò hét ầm ĩ. Sáu xích thua kỳ 6. Nơi xa trên gò núi A Phi gặp, nhất miệng cười một tiếng, hướng về phía Bạch Lý Băng thấp giọng nói, ngâm một bài thi công phù, kéo dài thời gian đem hai bọn họ chờ được. Đại sư Minh tại Văn Chương cũng không tệ lắm, nhưng làm hại ta đều có nửa ngày mới tất cả đều ghi lại. Một hồi nếu như động thủ, ngươi phải dùng tiên ma cầm trước đem cái kia thành côn mấy người bên cạnh xử lý trước. Bạch Lý Bang gật gật đầu, lại lạc túi đầu nhìn liếc xung quanh, có chút để phòng chi ý A Phi biết nàng lo lắng, lại cười nói, chung quanh những người này đều là gà đất chó sành, cam biết ra bán công khai thủ đô, không đáng giá nhất tới. Bạch Lý Bang che miệng cười một tiếng, nói, cam biết giá bán công khai thủ. Không phải là bị cái kia cái gọi là Hán Phú lây nhiễm, nói chuyện cũng biến thành vẻ nho nhã. A Phi cũng là cười một tiếng, lại tiếp tục thở dài, đại sư Minh Văn Tu vội chuẩn bị. Bất quá một hồi phải chăng có thể thật đánh nhau, còn khó nói đâu. Đại Hòa thượng rõ ràng là muốn lấy Đức phụ người. Nói đến đây hắn đưa tay sờ sờ cắm ngược trường thương thân thương. Bạch Lý băng lại thấp giọng nói, đây mới là có đức cao tăng phong phạm. Đúng, đại sư huynh của các ngươi nói hắn tạm thời tới không được. A Phi nói, ban thượng ngươi một thương hao tốn khá nhiều khí lực, có thể đem không kiến thần tăng cùng tạ tốn thuyết phục đã không dễ dàng. Mà lại thấy hai người này tới một như vậy, chắc hẳn trên đường cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nói không chừng gặp một chút ngăn cản, hiện tại đại sư huynh hẳn là muốn về môn phái trấn thủ. Vạn Nhất Minh giáo cùng bàng ban bọn hắn thật đi đánh lén đâu? Nói đến đây hắn thở dài, nói, cũng không biết sự tình được hay không được. Chúng ta cũng là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vô luận như thế nào, ta hôm nay chỉ sợ đều muốn hoạt động một chút tay chân. Sau khi nói đến đây, hắn đã nghe được nơi xa cái kia không tiến thần tăng lợi nói ung dung truyền đến. Lao tăng cũng không dám trở ngại quý phái tế cờ đại hội. Chỉ là muốn tế cờ cũng không nhất định chặt đầu là được. Vị này thành côn cư sĩ, Mặc dù năm đó phạm vào ngập trời tội ác, nhưng này cũng đã là quá khứ sự tình, qua nhiều năm như vậy, giang hồ ân oán, cố đã tiêu mất. Lại thượng tiên có đức hiếu sinh, lão tăng lần này đến đây chỉ là muốn độ hóa hắn, đồng thời cũng cho quý phái một cái này tốt hơn hóa giải ân oán biện pháp. Đại hòa thượng, thế cờ đều không chặt đấu, còn gọi cái gì thế cờ a? Ta Chu Điên cũng biết ngươi là Thiếu Lâm Thần Tăng, nhưng nói chuyện cũng phải có đạo lý mới được. Cái này thành côn cậu tặc, chuyện năm đó cũng không nhắc lại, nếu nói những sự tình kia xóa bỏ cũng được. Nhưng ngày hôm trước hắn lại cùng ngoại tộc tới Phạm Trung Nguyên Võ Lâm căn phải phá vỡ ta minh giáo thánh hỏa, phần này ân oán lại làm như thế nào hóa giải? Cái kia Chu Điên Hắc nhân đạo, la, không chém lao tặc này đầu, ta vi nhất thiếu cũng là không phục. Ta ân giá vương cũng không phục. Chặt thành côn lao tặc, dùng máu của hắn đến tế cờ, đây mới là giang hồ thủ đoạn. Tạ pháp vương, ngươi cùng thần tăng là cùng đi, hẳn là ngươi cũng là ý nghĩ này a. Ngươi ngược lại là nói một chút. Minh giáo đám người từng cái cao giọng kêu to, cảm xúc có chút kích động. So sánh dưới, Dương Định Thiên, trung giáo chủ, Dương Tiêu, Phạm Diêu mấy người cao tầng ngược lại là không có nhiều lời. Đợi cho Thành Em hơi lắng lại một chút, cái kia Dương đỉnh thiên trầm giọng nói, "Chư vị không thể đối thần tăng vô lễ." Nói xong lại giọng nói vừa chuyện, mặt hướng không kiên nói, "Thần tăng, Tạ huynh đệ, hôm nay là minh giáo đại tế, hai vị chắc hẳn đều là biết được. Nếu là có kiến nghị gì, cứ nói đừng ngại." Hắn nói khiêm tốn, nhưng trong giọng nói rõ ràng cũng mang theo một chút khâm uy. Cái kia Tạ Tốn cuối cùng nói chuyện nói, "Dương giáo chủ, chư vị huynh đệ, ta Tạ Tốn mặc dù đã tiến vào khương môn, nhưng như cũ nhớ chư vị. Mọi người nếu là còn tin qua được ta, lại nghe thần tăng nói xong đi." Tạ Tốn Tân là minh giáo tứ đại pháp vương một trong, năm đó cũng từng được lập làm đời sau giáo chủ nhất tuyển, thực lực cùng uy vọng gồm nhỏ mặt. Cho dù là rời đi minh giáo, nói chuyện vẫn như cũ có sức thuyết phục. Minh giáo đám người liền cũng không còn lắm miệng, nhao nhao nhìn về phía cái kia không kiến, đã thấy không kiến gật gật đầu, thở dài, hôm nay lão tăng tới làm một cái này thật khó việc tiện, mặc dù dự cảm rất khó thành hàng, nhưng còn muốn thử một lần. Hôm nay quý giáo cùng Dương giáo chủ nếu như có thể lưu lại thành côn thí chủ một mạng, lão tăng liền đem cái này thành côn mang đi, xuất ra sẽ không làm cái kia bà tư phân giáo giáo chủ. Một đời một thế càng không dạy giang hồ nửa bước. Như thế được chứ? Hiện trường một mảnh sương sao, minh giáo không ít người trên mặt đều mang kinh sợ thần sắc. Cái kia Dương đỉnh tiên càng là nói, thần tăng, đây chính là Thiếu Lâm tự thái độ. Chương 213, ngăn cản. 214 ngăn cản. Không kiến thần tăng thấy mình một câu chọc giận minh giáo, bất quá hắn tựa hồ sớm có dự trước, chỉ là dưới ánh mắt rủ xuống, tiếp tục chậm rãi nói, chư vị lại nghe lão tăng nói xong, cái chủ ý này cũng không phải là Thiếu Lâm tự ý kiến. Lần này lão tăng đến đây, thật sự là một người gây nên về phần cuối cùng được chuyện cùng không thành, cũng không chút nào ảnh hưởng Thiếu Lâm cùng Minh giáo quan hệ. Minh giáo đám người lúc này mới thần sắc hơi chậm. Cái kia Chu Điên liền cười lạnh nói, "Ta đã nói rồi, Thiếu Lâm tự làm sao lại làm ra như vậy không hiểu nhân tình quyết định đi ra. Nếu là hôm nay đem thành côn bình nhiên mang đi, chúng ta toàn bộ Minh giáo mặt mũi hướng trô nào đặt?" Hừ hừ. Hắn lời nói này rất có trăn trọng, hiển nhiên là nhằm vào Không Kiến Tần Tăng. Tạ Tốn nhíu nhíu mày, nói một tiếng, "Chu Điên Linh." Cái kia Chu Điên hắc một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong đám người nãy giờ không nói gì, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ đột nhiên nói, "Không tiến đại sư, ngài là Thiếu Lâm tự thần tăng." Nói ra tại Thiếu Lâm tự cũng rất có uy vọng. Mặc dù lần này chỉ là người đến đây, nhưng tóm lại là quan hệ trọng đại. Không bằng nói rõ chi tiết một cái đại sư ngài chủ ý, rõ ràng hiểu lầm, cũng tốt để minh giáo chư vị hảo kiệt nắm biết được. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng nói không chừng cũng rất có đạo lý đâu. Hắn nói chuyện nhu hòa, ngữ điệu trầm bổng du dương, vô cùng có cảm giác tiết tấu. Người bên ngoài cho dù là chỉ nghe thanh âm này, không đi phòng đoán ý tứ trong lời nói, đều sẽ cảm giác được người này nói chuyện rất có đạo lý dáng vẻ. Trong đám người không ngừng truyền đến gật đầu thanh âm, nhưng Sa Sa A Phi lại khẽ miệng cong lên, cười lạnh nói, "Cái này Phương Dạ Vũ lời nói êm hay." Thoạt nhìn là vì điều hòa song phương, nhưng trong lời nói lại vô cùng có châm ngòi chia ý cái gì gọi là mặc dù có chút hỗn độn, nhưng nói không chừng rất có đạo lý đâu. Hừ hừ, một hồi nếu là động thủ, nhất định phải cho kẻ này một cái đấm mắt. Chỉ sợ ngươi không phải là vì điểm này bất mãn muốn cho hắn một cái đấm mắt, là vì trả thù sư phó của hắn trước đó thương ngươi mới thù đi. Bạch Lý Băng lại hạ thấp giọng nói, A Phi từ chối cho ý kiến run lên lông mày, tương đương với chấp nhận. Ngay từ đầu hắn liền đối cái này Phương Dạ Vũ thấy ngứa mắt, không biết là có hay không bợ vì cái kia nguyên tắc môn nhân, hay là bợ vì kẻ này nhìn rất giống cái kia Vân Trung Long. Đông dạng đẹp trai hòa hậu đãi suất thân, võ công cao cường còn tự mang phi chất, mấu chốt ngoại hiệu cũng gọi tiểu ma sư, điểm này xem ra quả nhiên là trời sinh đối đầu, để A Phi có chút ước ao cái thị. Trên đài dưới đài như vậy cổ quái bầu không khí bên trong, cái kia không kiến thần tăng thấp giọng nói, để các vị chê cười. Trong cái này đạo lý cũng không nhiều, chỉ có một ít lấy hay bỏ thôi. Nói xong hắn lại hướng cái kia Dương đỉnh Tiên cùng Thành côn riêng phần mình thi lễ, đột nhiên nói: "Thành côn thí chủ, ngươi còn nhớ rõ Lao Tăng sao?" Cái kia Thành côn tại hai người hiện thân thời điểm, đã sớm thấy được Không Kiến. Năm đó hắn đã từng lạc lư qua vị này thần tăng, đồng thời dẫn đến hắn bị tạ tổn 13 kế thất thương quyền đánh chết, thật lạ là, là năm đó đầu sọ. Giờ phút này lại đối mặt vị này, lòng dặn rộng lớn lòng từ bi nghi ngờ Không Kiến thần tăng, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Không Kiến đại sư, thật lâu không thấy." Nói xong chính là rủ xuống hoánh mắt, nhìn xem cái kia Không Kiến trước mặt một tấm ván gỗ. Đã thấy cái kia không kiến thần tăng tiếp tục demi thuận nhãn hướng về phía hắn thi lễ, nói: "Thành côn thí chủ, lão tăng biết ngươi là một thế hùng kiện, cũng nhất định có một chút thủ đoạn cùng năng lực, không giống trước mắt như vậy khoanh tay chịu chết." Lão tăng cũng biết, ngươi còn ẩn có một chút đệ tử cũng không muốn người biết giang hồ thế lực, thậm chí cũng lung lạc một đám người vì ngươi sở dụng. "Hôm nay cho dù là lão tăng không đến, chỉ sợ cũng phải có người tới cứu ngươi, ngươi càng là ba tư phân giáo giáo chủ, thân phận cùng ngày xưa bất động, vô số đệ tử chỉ đợi ngươi vung cánh tay hô lên, liền có thể giết tới minh giáo." Hắn lúc nói lời này Thành côn trong mắt tinh quang lóe lên, đã có kinh ngạc cũng có cẩn thận. Cái kia không kiến thần tăng lại phảng phất không thấy, tiếp tục nói, chỉ là an an tương báo khi nào rồi? Trong cái này lẫn oán, một khi mở ra chính là quần quật không dứt, ngày sau giang hồ tất nhiên cũng là phân tranh không tắt. Nếu như hôm nay lão tăng muốn ma ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không từ bỏ bà tư phân giáo giáo chủ vị trí, theo lão tăng đi một thanh tịnh chi địa, từ đây tinh nghiên Phật pháp, không hỏi thế sự. Cái kia thành côn thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm cái kia không kiến không nói gì, không kiến thần tăng không đợi hắn trả lời. Vừa tiếp tục nói, Ngư Ninh Uyển từ bỏ cái này trên giang hồ tất cả thế lực, giải tán bố trí, theo lão tăng mà đi, từ đây tâm về tình thổ, không còn quyền thế chi tranh. Ngư Ninh Uyển buông xuống tất cả đồng môn thù hận, về sau cùng Dương giáo chủ triệt để lắng lại căn qua, cho dù là lại gặp nhau cũng không còn đao binh. Ngư Ninh Uyển bỏ xuống trong lòng chấp niệm, để tâm trung sở ái đi nàng nên đi địa phương, không còn trở thành chính ngươi, cũng người bên ngoài gông xiển giàn buộc. Không kiến thần tăng liên tục mấy câu, phản phất cái đinh tiết vào thành côn trong lòng. Vị này lấy đùa bợn âm u nổi danh kiêu hùng hơi kinh ngạc nhìn xem lão hòa thượng. Trong đám người cũng là lên rối loạn tương mừng, hiển nhiên không kiến thần tăng lời nói này kỳ thật cũng không chỉ là đối thành côn một người nói, càng là đối với toàn bộ minh giáo, cùng hiện trường đám người lời nói. Đơn giản mấy câu, liền đem hắn lý do cùng mục đích nói rất rõ ràng, càng là nhắc nhở minh giáo, thành côn trước mắt nhìn chỉ là một cái này khoanh tay chịu chết, tự hồ không có chút nào phản kháng người, nhưng hắn trong tay tất nhiên là nắm giữ lấy một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này đã là vận sức chờ phát động, tùy thời cùng minh giáo tới một cái kịch liệt đối bính. Có lẽ hắn thành côn lại bởi vậy bỏ mình nhưng cũng tuyệt đối sẽ cho minh giáo mang đến thương tổn cực lớn. Nhưng nếu như đoạn này tranh chấp có thể hóa giải, cái kia trên giang hồ đạo binh can qua chính là có thể bợt vậy dừng. Vì nhất thiếu, Dương Thiêu bọn người là nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên lại thần sắc hờ hững đứng ở nơi đó, một chút biểu lộ đều không có, tựa hồ đối với thần tăng lời nói này bất vi sở động. Một hồi lâu cái kia thành côn bỗng nhiên khản khản cuống học nói, không kiến thần tăng, mặc dù không biết đại sư ngươi đang nói cái gì, nhưng hảo ý của ngươi thành côn sợ là muốn khó mà tiếp nhận. Như nói là hóa giải ân oán. Hôm nay liền để cái này Dương đỉnh tiên một đao chặt ta, chẳng phải là càng thêm xong hết mọi chuyện. Câu nói này hiển nhiên là muốn cự tuyệt không kiến điều hòa, nhưng thấy không kiến thần tăng lập đầu, thở dài nói, "Thí chủ nói như vậy, phản gặp ngươi chấp niệm chi sâu, thậm chí đều không tiếc dùng cá chết lưới rách chi thuật đến cùng minh giáo dây dưa." "Ha <Haha>, ha, đại hòa thượng, nơi nào có cái gì cá chết lưới rách? Cái này thành côn lão tặc bây giờ bị chúng ta trói lại, ngay cả chân tay động đậy không được mấy may." "Ngươi nói, hắn còn có cái gì bản sự cá chết lưới rách? Hiện tại ta liền đi một đao nhìn hắn." Nhìn hắn còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Nói cái kia Ân Dã Vương bỗng nhiên nhảy ra ngoài, trực tiếp giành lấy đao phủ một thanh đại đao, liền muốn hướng cái kia thành côn bộ tới. Thành côn lại là nhắm mắt không để ý tới, tựa hồ là muốn ngồi chờ chết. Nhưng Tạ Tốn chợt tiến lên hai bước, phanh vô ra một trường. Một trường này lực đạo mạnh mẽ lại nhu hòa, càng đem cái kia Ân Dã Vương cả người lẫn đao đều đẩy ra. Ân Dã Vương giận dữ, nói: "Tạ sư Vương, ngươi đây là làm gì? Hưởng mình ngươi xuất thủ, ngươi thật sự là gia nhập phái Thiếu Lâm, huynh hướng cái kia đại hỏa thượng a?" Tạ Tốn lại thu tay lại, Lùi một bước lắc đầu nói, "Già Vương, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Cho dù là muốn chặt đầu, cũng phải nghe cái kia Dương giáo chủ mệnh lệnh mới là. Mà lại ngươi làm như vậy, không phải cho Minh giáo bất việc, kỳ thực là cho hắn tăng thêm phiền phức." Nói xong hắn nghiêng đầu nói, "Không tiến thần tăng, Dương giáo chủ lại cho ta cùng Thành Côn nói mấy câu." Không tiến cùng Dương đỉnh tiên đều là khẽ gật đầu, cái kia tạ tốn hắn nhanh chân đi đến Thành Côn trước mặt, ánh mắt hắn mặc dù mù, nhưng đối loại này phương vị phán đoán cùng người trưởng không khác. Chỉ là hắn nhìn không thấy Thành Côn bộ dáng, chỉ là vươn tay Có chút sờ soạng vừa sờ thành côn cái chán cùng cánh tay, tựa hồ là xác nhận thân phận của đối phương cùng trạng thái, sau đó mới cảm khái nói, Thành Côn, ta tạ tốn nhìn không thấy ngươi, nhưng cũng đại khái có thể nghĩ ra bộ dáng bây giờ của ngươi cảnh ngộ. Năm đó ngươi ta tại Thiếu Lâm tự một trận chiến, sư đồ ân oán quyết, đuổi về với bụi, đất về với đất. Nguyên lai tưởng rằng ngươi tại một thế này có thể lắng lại năm đó lệ khí, an tâm tính dưỡng, ổn qua cả đời. Chưa từng nghĩ ngươi vẫn không kiểm chế được mà giở núi. Ta lại hỏi ngươi, đánh bại Dương Đình Tiên, chia rẽ Minh giáo thần là ngươi bây giờ duy nhất tâm nguyện a. Hay là ngươi vẫn như cũ kết hùng bá giang hồ, ngấp nghé cái kia quyền hành dạ tâm. Thành cuốn quét cái kia cao lớn lại tóc hai bù xù tạ Tốn một chút, rốt cục tê thành nói, đồ nhĩ ngoan, ngươi cho rằng vị sư ta tại sao lại rời núi? Cái kia tạ Tốn lắc đầu nói, ha ha, ta đoán không ra. Bất quá là năm đó ta tạ Tốn hướng ngươi bái sư học nghệ, thời điểm đó sư phó võ công cao cường, khí độ rộng lớn, trong lồng ngực càng có ý chí thanh tao, kiến thức càng là ta cuộc đời ấy thấy. Tạ Tốn cả đời thấy người, chỉ có sư phó ngươi cùng dương giáo chủ bởi vậy tu vi khí độ Hôm nay bên ta biết được, Nguyên Lai like hai người các ngươi là đồng môn sư huynh, nghĩ đến cái này phái cổ mộ nội tình là hùng hậu đến cực điểm, dạy dỗ sư phó cùng Dương giáo chủ nhân vật như vậy. Chỉ tiếc, ai? Hắn lời nói xoay chuyển, ngẩng đầu nói, "Vận mệnh tạng hóa, ta cái kia toàn gia nợ máu, giang hồ vô số đầu nhân mạng, toàn bộ minh giáo mấy chục năm dung chuyện, nhưng đều là bởi vì ngươi cùng Dương giáo chủ ân oán cá nhân mà lê. Nên ta hôm nay cầu không kiến thần tăng đến đây, lại chỉ là muốn hóa giải các ngươi đoạn này nghiệt duyên mà thôi." "A, Nguyên Lai like không kiến thần tăng là ngươi mời tới." Thành Quân thấp giọng nói, vẻ miệng mang theo một loại kỳ dị tiêu dung. Không Kiến Thần Tăng có lòng từ bi nghi ngờ, ta chỉ là nhấc lên hắn liền trực tiếp đáp ứng. Ta cùng hắn hai người nhận được tin tức, liền từ Thiếu Lâm hướng Quang Minh đỉnh đi đường, trên đường đi không dám ngừng nghỉ, e sợ cho lầm sự tình. Dù là như thế, chúng ta vẫn tại trên đường tao ngộ ba lần trận đánh với giết, lợi hại nhất một lần, lại là mấy trăm vị người bên mặt, dùng các loại cơ quan bấy dạ, am khí độc dược đến ngăn cản chúng ta, để cho ta cùng Không Kiến Thần Tăng hảo một trận trăm giết. Thậm chí bọn hắn thấy sự tình không thành, cuối cùng đều dùng tự sát thủ đoạn, lấy mệnh đổi tên biện pháp đến ngăn chặn chúng ta. Liếc ngay cả ta cũng nhất thời không tra, bị thương nhẹ. Nói xong Tạ Tốn một vút tay áo, lộ ra tay trái một nửa cánh tay. Mộ Nhê, ngươi lại nhìn thấy cánh tay kia bên trên một đạo thật sâu vết thương, mặc dù đã dùng băng vải đã ngừng lại huyết, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được ngay lúc đó vết thương chi sâu. Minh giáo tất cả mọi người là thấp giọng kinh hô, cái kia Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên chính cùng Tạ Tốn quan hệ tốt nhất, lúc này cả giận nói, hảo Tạ tử, vậy mà đả thương Tạ pháp vương. Ngươi bây giờ như thế nào, không tiến thần tăng đâu, có bị thương hay không? Không tiếng nói, đa Tạ Ưng Vương lo lắng Lão tăng không có gì đáng ngại. Tạ Tốn lại nói: "Ấn Nhị ca, ta hiện tại không sao." Không tiến thần tăng lúc ấy dùng kim cương bất hoại thần công che lại ta, ngoại thương không có, lại có một chút nội thương. Nhưng thần tăng e sợ cho tới ăn hết, chính là không để ý thương thế tiếp tục đi đường, cuối cùng là tại tế cỡ trước đó chạy tới. Thành Côn, Dương giáo chủ, chư vị huynh đệ, đến cùng là ai? Như thế lo lắng sợ hai hai chúng ta vị người xuất ra, nhất định phải một đường cản trở, thậm chí không tiếc để cho thủ hạ người hy sinh tính mệnh cũng không muốn để cho chúng ta chạy tới đâu. Là Dương giáo chủ, hay là Thành Côn các ngươi người? người? cũng hoặc là là những cái kia sợ hãi không tiến thần tăng chuyến này công thành hạc ngư. Y Tạ Tốn nói xong lời này, Dương Đình Tiên cùng Thành Côn đều là sắc mặt biến hóa. Hai người theo bản năng ánh mắt đụng một cái, nhưng lại sử sở, lập tức vòng vỏ ra. Đối phương trong thần sắc, hiển nhiên đều là rất có ngoại ý muốn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hai người đồng đều không biết được việc này. Chương 214, Thoát khốn. 215 thoát khốn. Tạ Tốn lời nói này không thể nghi ngờ là mang đến chấn động to lớn, cho dù là minh giáo đám người cũng đều là kinh sợ gặp nhau. Vĩ nhất thiếu đưa tay nắm lấy tạ tốn cánh tay cả giận nói, lại có người can đảm dám đối với Không Kiến Thần Tăng cùng Tạ Pháp Vương đồng thủ. Dương giáo chủ, vấn đề này ngươi biết không? Nhưng thấy cái kia Dương đỉnh tiên cau mày, hạ giọng nói, việc này ta cũng là lần thứ nhất nghe thấy. Nếu không phải Tạ huynh đệ nói ra, chỉ sợ đang ngồi mọi người cũng sẽ không biết được. Hừ hừ, cái kia nhất định là thành côn cậu tặc ngươi chỉ điểm. Vĩ nhất thiếu lúc này quát, bất quá nói đến đây mình cũng là người miỆm. Thành côn sai sử vấn đề này có mục đích gì, ngăn cản người bên ngoài tới cứu hắn a? Dù sao không kiến thần tăng cùng tạ tốn thế, nhưng là ba ba chạy đến ngăn cản minh giáo chém hắn đầu đến té cửa, từ góc độ này tới nói, thành côn bản thân liền không có làm vấn đề này động cơ. Cái kia thành côn vẫn cười lạnh một tiếng không nói, hiển nhiên cũng là lười nhác phần bác. Chúng minh giáo cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố rất là không hiểu. Đã có một ít thông minh hạng người phát giác ra trong này không giống bình thường chỗ. Nếu có phe thứ ba thế lực trong bóng tối ngấp nghé tham dự, vậy bọn hắn toan tính lại là cái gì đâu? Vô luận như thế nào, chỉ sợ đối minh giáo đều không phải là chuyện gì tốt. Tạ Tốn đem ống tay áo chật dưới, phủ lên thụ thương cánh tay, trầm rãi nói: "Là, chư vị chắc hẳn đã biết được trong này có quỷ. Có lẽ là có người ngóng trông chúng ta đại chiến một trận, hảo làm ngươi ông thủ lợi. Thành Côn, ngươi ta sư đồ một trận, lại biết ta không biết nói chuyện lựa gạt ngươi. Dưới mắt thần tăng cố ý độ ngươi, cũng có người muốn có ý định hại ngươi, để ngươi cùng mình giáo không chết không thôi. Còn làm gì lựa chọn, trong lòng ngươi hẳn là có chỗ cho so đó a." Nói xong hắn không đợi cái kia Thành Côn trả lời, lại mặt hướng cái kia Dương đỉnh Thiên phương hướng, tối người hành lễ nói: "Dương giáo chủ, ta Tạ Tốn đi theo ngươi vài chục năm." Chứng kiến năm đó Minh giáo thị vượng. Dương giáo chủ năm đó khắc khi đại nghiệp vì làm nhiệm vụ của mình, lần lượt tu nạp văn võ xong toàn tạ hữu sứ giả, bao quát tạ tốn ở bên trong tứ đại pháp vương, Ngũ Thánh nhân, sáng lập Ngũ hành kỳ, cùng đến trăm vạn mã tính giáo chúng. Năm đó tung hoành võ lâm, cỡ nào tiêu giao ngạo khí. Chỉ vì một trận âm quỷ kế sách, suýt nữa sổ đổ, hơi kém không nói gì lại đi thấy lịch đại minh tôn. May mà hôm nay chúng ta đoàn tụ, chẳng lẽ muốn tiếp tục cùng cái này thành côn so đo, chúng người bên ngoài mưu kế tính toán, thậm chí đem minh giáo tốt đẹp tiền đề. Tống Táng Cái kia Dương Đình Thiên cũng là có chút động dung, trong lòng có sợ ý động, phương đối nói chuyện, cái kia Dương Tiêu lại thấp giọng nói: "Dương giáo chủ, tạm pháp vương, ta biết pháp vương cũng là có hảo ý, khắp nơi là vì minh giáo suy nghĩ. Bất quá dưới mắt minh giáo thế lớn, nội bộ đám người đoàn kết, ngoài có mấy phương cường viện, cho dù là có âm quỷ hạng người tính toán, cũng sẽ không động phe ta căn bản. Ngược lại càng là như thế, càng là có thể thể hiện ra đám đạo trích kia hạng người sợ hãi, bọn hắn không dám chính diện đột kích, chính là dùng rất nhiều quỷ kế đi mưu hại cùng thực hiện tâm lý ảnh hưởng, để cho chúng ta lòng nghi ngờ không thôi." Nói đến đây, Hắn còn liếc mắt ra phi cái phương hướng này, dụng ý không cần nói cũng biết. Cái kia A Phi Sa Sa cùng cái này Minh giáo Tạ sư ánh mắt đụng một cái, khóe miệng riêng phần mình cười lạnh. Cái kia Dương Tiêu tiếp tục nói, "Hôm nay chúng ta tại Dương giáo chủ quản hạt phía dưới, giết người tế cửa, nguyên cũng là vì trấn nhiếp những này hạng giá áo tối cơm. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì quỷ kế quyền mưu đều là vô dụng tiến hành. Cho dù là có người âm thầm ngấp nghé, lại có thể thế nào? Đợi cho chúng ta lại nhất cử tiêu diệt toàn bộ cái kia 34 phân giáo, đi Minh giáo thai hoàng ẩm, ngày sau nhất phi trùng thiên." cũng không nói chơi. Phan này luôn ngứa để minh giáo đám người nhau nhào gật đầu. Nói thật phần lớn minh giáo cùng người chơi đều là tán đồng, cho dù là có người âm thầm đùa nghịch kế lại như thế nào, minh giáo bây giờ binh hùng tướng mạnh, nhân viên chỉnh tề, cùng lắm thì oanh oanh liệt liệt chơi lên một trận, lấy cháng ý chí, cũng tốt hơn những người kia ở sau lưng làm gian đùa nghịch kế. Mọi người nguyên bản lòng kiên kỵ, lại bị lời nói này cho hòa tan rất nhiều. Tạ Tốn trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, "Dương Tả Sư lại nói, chỉ sợ sẽ là hôm nay minh giáo mọi người suy nghĩ." Dưới mắt xem ra minh giáo tựa hồ là chiếm hết thượng phong. Phạm Vật chỉ cần đại dao vung lên, thành côn chính là đầu người rơi xuống đất, ba tư tổng giáo cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phiên liệt. Nói đến đây hắn đi vài bước, lại cất giọng nói, "Ta tạ tốn con mắt mặc dù mù, nhưng là năm đó ta mặc dù thân ở Thiếu Lâm, cũng nghe đến Minh giáo cùng Đông Phương bất bại liên thủ sự tình. Lúc ấy Đông Phương bất bại võ công chí thịnh, có phải hay không xa bước hôm nay? Ta Minh giáo trước đó độ, có phải hay không cũng so hôm nay nhìn càng thêm qua mình." Kết quả đây, về sau một trận thảm liệt, Minh giáo trên dưới bị người mưu hại, hơn 10 vị cao thủ chỉ còn lại có Dương Tạ Sư cùng Bành Hòa Thượng hai người, chẳng diện này lúc ấy mọi người hẳn là đều quên đến sao?" Tạ Tốn chậm rãi nói ra đoạn lịch sử này, minh giáo đám người nghe được đều sắc mặt nhăn nhó, riêng phần mình nghiến răng nghiến lợi. Cái kia vi nhất tiếu nhịn không được quát, "Tạ Pháp Vương, năm đó là A Phi cái thằng kia cùng Dương Liên Đình cấu kết, an toàn chúng ta. Nếu không có như thế, minh giáo dùng cái gì có năm đó chi thảm sự?" "Là, cái này số khổ A Phi liền cũng tại hiện trường. Chờ một lát chặt cái này thành côn đầu lâu, ta ngũ tán nhân cũng phải hắn tính toán nợ cũ." Định sẽ không để cho Minh giáo những này cựu nhân tốt hơn. Đám người lưu giữ, nhao nhao giận dữ mắng mỏ cái kia số khổ A Phi. Tạ Tốn không chút nào không vì mình cho người ta kéo cừu hận tiến hành để ý, chỉ là lớn tiếng nói, ngày đó có số khổ A Phi cùng Dương Liên Định, hôm nay liền có hay không rồi hả? Hôm nay có phải hay không chặt thành côn đầu lâu, lại vây giết cái kia số khổ A Phi, Minh giáo trên dưới liền rốt cuộc không lại rồi. Trong thiên hạ, cũng không có người lại đến tính toán Minh giáo rồi hả? Những lời này nói Minh giáo đám người á khẩu không trả lời được, đúng là không người lại nói. Nếu là Tạ Tốn ngay từ đầu liền nói lời này, có lẽ còn sẽ có người lên tiếng phản bác. Nhưng có không kiến cùng Tạ Tốn bị nửa đường chặn giết sự tình, ngược lại là để đám người lên nghi hoặc cùng cảnh giác. Lúc này cái kia Phạm Diêu nói, "Tạ Pháp Vương, phân tích của ngươi cũng có đạo lý. Bất quá cái này thành côn đã vì chúng ta bắt, trận đầu cũng là tại giáo chủ một ý niệm. Hắn lại có năng lực gì uy hiếp được chúng ta Minh giáo đám người?" Cái kia Tạ Tốn cười lạnh vài tiếng, lại hướng về phía cái kia thành côn vừa chấp tay, "Thành côn, ngươi ta sư đồ duyên phận mặc dù thận, nhưng Tạ Tốn đối ngươi vô công hay là rất quen thuộc." Mặt ngoài nhìn ngươi huyết đạo bị chế, không thể sử dụng võ công. Nhưng bên ta mới tự tay chạm đến tay ngươi cánh tay cùng cái trán, lại biết ngươi tinh thông giở huyết đội vị bí pháp, nội tức bên trong càng có một cỗ như có như không chân khí lưu chuyển. Tạ Tốn vừa mới nói xong, minh giáo đám người chính là a nha một tiếng, lúc này có mấy người nhảy tới, đem cái kia thành côn bao bọc vây quanh. Tạ Tốn lại là giơ tay những người kia, tiếp tục nói, thành côn, Tạ Tốn đoán ngươi tất nhiên có phương pháp thoát thân, chỉ là không có đến lúc đó a Tạ Tốn hôm nay không sợ gây nên sóng phương nghi kỵ, cũng phải đem chuyện này mở ra. Hắc <cười> Lại Dương giáo chủ cùng ngươi đồng môn học nghệ, chưa chắc không biết Thành côn ngươi có bực này bạn Linh a. Dương đỉnh thiên cùng Thành côn quả nhiên đều là có chút biến sắc, riêng phần mình để phòng không nói. Cái kia Tạ Tốn nghe bọn hắn không nói, lòng dạ biết rõ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, mọi người tất cả tự cho là đúng đỗ vận, đều chưa chắc có thể đáng bao nhiêu cân nhắc. Dương giáo chủ, Thành côn, các ngươi cũng đều là thông minh mơ hồ cả người, những chuyện này nguyên là so ta đều hiểu. Có lẽ các ngươi chỉ là bị một ít chuyện che đậy con mắt, biết rõ có phong hiểm, lại thà rằng bước lên phong hiểm liệu chết thử một lần. Tổn thương mình cũng phải làm cho đối phương hôi phi yên diệt, đây cũng là tội gì đến quá thay. Hai người các ngươi ân oán có lẽ việc nhỏ, chờ đến lan đến gần một vại, thậm chí là toàn bộ giang hồ thời điểm, cũng không phải là chuyện nờ. Họ. Đến lúc đó, bên qua cùng một chỗ, bao nhiêu huynh đệ lại lại bởi vậy nuốt hận. Ai, Bạch Cốt Như Sơn chim kinh phi, chỉ nói giang hồ mấy người trở về. Nương theo lấy cái này âm thanh càng khái, Tạ Tốn cùng không kiến đồng thời chắp tay trước ngực, thở dài, A di đã Phật, thiện thai thiện thai. Hai người Phật tính bộ phát trong nháy mắt cho cái này nguyên bản chặt đầu tế cỡ bình đài ba phủ một tầng trách trời thương dân khí tức. Đám lở tợ cỡ riêng phần mình trầm mặc, các người chơi lại là hai mặt nhìn nhau, nghi thẩm hôm nay của phong ba này, hẳn là liền là bởi vì này bị một trận miệng độn cho bình rồi hả. Không ít người tức giận bất bình, nghi thẩm cái này trong dự tính tuyệt học đối với anh chỉ sợ là muốn nhìn cũng tới, còn không bằng đi tham gia cái kia phái Nga Mi tổ chức tần ngộng giao gặp mặt sẽ đâu. Ha ha, ha ha. Đột nhiên nghe được cái tia thành côn cười ha ha, nhưng cười hắn bỗng nhiên vừa dẫm chân, đúng là toàn thân chấn động, sợi dây trên người tất cả đều kéo đứt chốc già già. Hắn gầy còm thân thể nhảy lên một cái, mấy lần đem còn lại mấy cây dây thường một chảo ném tới một bên. Cả người nhìn quanh bốn phía, khí thế hùng hồn, hoàn toàn không có trước đó đội phế chờ chết bộ dáng. Minh giáo đám người kinh hãi, chưa từng nghĩ người này lại có thể như thế thoát khốn. Cái kia thành côn đứng dậy về sau, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng hô lên, đã thấy hai bên đỉnh núi trong rừng rậm bóng người trung điệp, trong nháy mắt chính là đứng ra số lớn nổ trợ cỡ cùng người chơi, cầm trong tay cung nỏ ám khí nhắm ngay ở giữa bình đài. Thậm chí Cái kia nguyên bản hộ vệ ngũ hành kỳ bên trong vậy mà cũng đã tuôn ra một đám người, đưa tay triệt bỏ mình giáo quần áo, lộ ra một tiếng quần áo màu đen, phía trên treo lên ngay tại bốc lên thiêu đốt hỏa diễm. Có mai phục. Nhanh bảo hộ giáo chủ. Hảo tất tử, vậy mà đem người mai phục đến nơi này đến rồi. Thành Quân, quả nhiên ngươi là hung thủ sau màn kia a. Hiện trường nhất thời hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người là rút đao ra kiếm tương hô khoa tay lấy. Các người chơi càng là hô to gọi nhỏ về sau tán đi, phản phất là gặp được cực kỳ thú vị mà hổ. Cái kia Dương đỉnh thiên sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Thành Quân Ngươi tại giáo ta bên trong vậy mà cấu kết những người này. Hắn thân là một đời giáo chủ, nhãn lực cùng kiến thức đều tại, biết cái này thành côn bỗng nhiên tránh thoát trối được, như không người bên ngoài hiệp trợ tuyệt đối là làm không được. Cho dù là thành côn võ công đều ở, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tránh thoát, càng không nói đến cái kia ngũ hành kỳ bên trong tuân gia nhiều người như vậy. Không nghĩ tới hắn tự cho là thùng sắt một khối minh giáo, vậy mà cũng bị người ăn mọn, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Nhưng thấy cái kia thành côn cũng không nóng nảy động thủ, mà là nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, "Hôm nay cục diện này chung quy là bị ta đổ nhi ngoan cho khám phá. Hừ, Dương Đình Thiên, ta nguyên muốn nhìn ngươi tự cho là đúng, cuối cùng thất bại thảm hại cục diện. Bất quá hôm nay cũng là thôi, trong tay của ta nhân T-H. Dù mặc dù không thể lật úp toàn bộ minh giáo, nhưng cùng ngươi tới một cái đồng quy vu tận lại là không khó. Thí chủ trợ có xúc động. Thành Côn, còn chưa tỉnh ngộ a? Không gian cùng Tạ Tốn đồng thời lên tiếng. Bước tranh này cũng không phải bọn hắn muốn gặp đến, không nghĩ tới cái kia Thành Côn quắt tay, ngăn cản lại hai người bọn họ nói, hôm nay không kiến thần tăng cũng ở tại chỗ, ta liền đem chính mình thủ đoạn đều bạo lộ ra. Ngược lại cũng không sợ cùng mình giáo đồng quy vô tận. Dương Đình Thiên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, năm đó ngươi là có hay không là có thực tình đối đãi qua sư mẫu ta, mà không chỉ là để chứng minh ngươi khắp nơi so ta mạnh hơn. Cái kia Dương Đình Thiên nhìn thấy Thành Côn thoát khốn, vốn là muốn xông về phía trước tiến đến đạo tụ, giờ phút này nghe vậy đúng là nhị được, trên mặt hắn hiện ra một tia kỳ dị biểu lộ, phẫn nộ, dữ tận hoặc là hồi ức từng cái hiện hiện, nửa ngày mới vung lên ống tay áo, lạnh lùng nói, Thành Côn, ta đối sư mẫu chi tình, tuyệt đối không thua ngươi mảy may, thậm chí so ngươi càng sâu. Hẳn là ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi mới có cái gọi là chân tình thực lòng a?" Cái kia thành côn lại lắc đầu nói, "Năm đó ngươi nếu là thật sự hữu tình ý, liền không nên chia rẽ chúng ta, để sư muội Lâm vào thống khổ chi địa." "Chân tình thực lòng? Hừ hừ, bất quá là ngươi tự cho là đúng lý do thôi." Dương đỉnh thiên lớn tiếng nói, "Ngươi lại biết chút ít cái gì? Năm đó ta cùng sư muội thành hôn về sau, mặc dù nàng cũng có sầu não bất đắc thời điểm, nhưng ta nhiều năm qua đối nàng không có chút nào làm trái, khắp nơi che chở. Dần dần nàng cùng ta ở chung, cũng có vui cười niềm vui thú, vợ chồng ân ái." "Hừ Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ngày đó nàng nằm ở ta đầu gối, muốn theo ta mà đi thời điểm, ta chính là biết được nội tâm của nàng. Thành Côn, ta muốn cưới nàng, là cho là ta trong lòng ý nàng, cũng không phải vì cùng ngươi cái này bại tướng dưới tay tranh cái gì cao thấp. Cái kia Thành Côn nghe vậy ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là cảm xúc có chút kích động. Vô số người đều chờ lấy hắn làm ra cử động gì hiệu lệnh, sau đó đám người hỗn chiến với nhau ra tay đánh nhau tràn diện. Nhưng này Thành Côn cuối cùng không có động thủ, mà là lạnh lùng nói, Dương Định Thiên, hôm nay ta nguyên bản lúc muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hiện tại. Hiện tại tôi. Ngươi qua đây đi, ấn đoán giữa chúng ta cũng đừng có liên lụy đến người bên ngoài. Hôm nay chỉ có ngươi đánh với ta một trận, nếu là ngươi thắng, ngươi chém liền đầu lão ta thế cỡ, ta cũng sẽ để cho thủ hạ nhóm đều tản đi, nếu là ta thắng, ngươi liền theo ta đi sư mộ trước một phần, cho nàng dập đầu ba cái. Ngươi có dám hay không đã ứng? Chương 215, áo vàng. 216 áo vàng. Giáo chủ không thể đáp ứng hắn. Thành côn, ngươi nát mẹ một đầu, cũng nghi đổi giáo chủ quý gối a. Giáo chủ Đường Đường năm nhi, sao có thể hướng nữ tử dập đầu? Minh giáo quần hào nhao nhao lên tiếng, thuyết phục Dương Đỉnh Thiên không thể cùng cái này thành côn đánh cược. Loại này áp lên tính mệnh cùng danh vọng đánh cược, bình thường liền là cờ bạc trà ra gì đánh cược, không phải người chính đạo gây nên. Cái kia Dương Đỉnh Thiên sắc mặt biến đổi mấy cái, một hồi lâu mới cười lạnh nói, "Thành côn, không phải ta sợ ngươi. Hẳn là tại nàng trước mộ phần dập đầu chính là ngươi, mà không phải ta." Cái kia thành côn ngửa mặt lên trời cười ha ha, thanh âm như mặc kim thạch, nguyên lai like ngươi cái gọi là thâm tình hậu ý, lại là ngay cả ba cái khấu đầu cũng không sánh nổi. Ta dùng ta mệnh đến cược ngươi dập đầu ba cái, ngươi nhưng không có can đảm này. Dương Đỉnh Thiên a Dương Đỉnh Thiên, ngươi giang hồ khí khái đi nơi nào? Lời của ngươi nói đều là đánh giấm a. Thành Côn vung lên ống tay áo, chao phủ nhìn xem cái kia Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt tím lại, nửa ngày cả giận nói, "Thành Côn, ngươi cũng không cần tức ta. Ngươi muốn cùng ta đánh cược, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá điều kiện phải sửa lại." "Đổi thành cái gì?" "Đổi thành không dập đầu a." Thành Côn cười lạnh nói. "Hừ, nếu là Dương Như Thư, đừng nói là ba cái khấu đầu, chính là đập 30 khấu đầu lại như thế nào?" Dương Đỉnh Thiên lớn tiếng nói. Người bên ngoài khẩn trương còn đợi lại khuyên. Cái kia Dương Đỉnh Tiên lại đã ngừng lại bọn hắn, Trém Đinh chằn sắt nói, "Mọi người không cần nói nữa." Dương Lưu Quỷ mình vong thê, thiên kinh điểm nghĩa, không có cái gì thỏa cùng cất ổn. "Ngược lại là ngươi thành côn, ngươi như thua, ta cũng không giết ngươi, chỉ làm phế bỏ võ công của ngươi, sau đó để ngươi đốt giấy để tang." Quỷ gối Tam Minh giáo trừ vị huynh đệ trước mặt, dập đầu ba cái. "Tất cả mọi người là số sao? Nghĩ thầm hai người này thật sự là thay đổi biện pháp muốn làm nhục đối phương a." Dương Đỉnh Tiên thệ tử cho hắn mang theo nó xanh, "Hôm nay thành côn ngược lại muốn để hắn quỷ gối vong thê trước mặt dập đầu." Cái này nguyên bản cũng có chút ép buộc, mà Dương Đỉnh Thiên càng là tuyệt, để thành côn đốt giấy để tang cho minh giáo đám người dập đầu, hắn khinh mạn chi ý cả sâu. Đám người cũng đều biết được cái này thành côn tính cách, muốn nói giết hắn dễ dàng, để hắn như vậy dập đầu nhận lầm, cũng không khả năng. Bất quá A Phi lại có chút bội phục cái kia Dương Đỉnh Thiên, dám nói ra quỷ mình vong thế, thiên kinh địa nghĩa câu nói này, cũng là không phụ nam tử hắn đại trượng phu khí khái. Cái kia thành côn quả nhiên sắc mặt đại biến, thấp giọng cười nói, "Dương Đỉnh Thiên, ngươi đây là cố ý muốn cùng ta đối mặt à?" "Tốt, rất tốt, một thế này ngươi cũng là như thế." Trư Vị Liễn, tay hắn đưa ra, tựa hồ muốn phát ra cái gì mệnh lệnh. Cái kia Tạ Tốn cùng Không Gian đã sớm cảm thấy khô h ổn, giương phần mình nhào đi ra, đứng ở hai người ở giữa, đồng thời quát, "Khoan động thủ đã." Cái kia Tạ Tốn càng là thuận thế hướng Thành Côn bên kia đập một chưởng, đem hắn ra lệnh động tác ép xuống, sau đó ngăn chặn cánh tay của hắn, thấp giọng cả giận nói, "Sư phụ tại sao phải khổ như vậy? Ngươi nguyên bản sáng suốt bắt học, theo ta mà đi bung xuống Vân Oán, nơi nào có cái gì không xong?" Cái kia Thành Côn lại cười lạnh nói, "Bung xuống Vân Oán." Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi nhìn cái kia Dương Đình Tiên Hắn có chút buông xuống ân đoàn ý nghĩ a. Lại nói, làm hòa thượng có cái gì tốt? Trên giang hồ Tiêu Diêu tự tại mới là ta thành quân hy vọng. Ta Tốn, Không Kiến, hai người các ngươi đều đi rồi, một hồi lan đến gần các ngươi coi như không ổn. Cái kia Không Kiến thần tăng lại là thở dài nói, A Di Đà Phật, như thế nào đỗng nhiên ở giữa lệ khí đại tác. Thôi, lão tăng liền đứng ở chỗ này, nếu như các ngươi muốn động thủ, cứ việc hướng lão tăng chào hỏi là được. Tất cả mọi người là biên sắc, cái kia Tạ Tốn thở dài, nói, đại sư, xem ra hôm nay chúng ta trận này nguyên bản liền không dễ điều giải cố gắng sợ là phải trả chi lưu nước. Thế nhân chấp niệm, lại lạnh như thế cố chấp, ta, ta, ai? Hắn lại nói không đi xuống, chán nạn buông xuống giữ lấy thành côn cánh tay. Cái kia Dương đỉnh thiên cùng thành côn nhưng như cũng không nhượng bộ chút nào, riêng phần mình thủ hạ cũng đều là làm xong liều mạng dự định, lại tại hôn chiến hết sức căng thẳng mình, lúc này nơi xa truyền đến một trận thanh thủy tiếng tiêu, có một nữ tử thanh nham xa xa nói, hai vị tu bá, đến bây giờ các ngươi còn muốn liều chết đánh nhau a. Nghe thanh âm thanh lệ huyền truyền hàm súc, thanh thủy vô cùng. Thành côn cùng Dương đỉnh thiên vốn là biển sắc, các người chơi nhìn xung quanh, Cô hầu, ai vậy? Lại có ai muốn ra sân? Mẹ trứng, hôm nay nói nhảm còn chưa đủ a. Đều hao phí nhiều như vậy trực tiếp lưu lượng á. Đến cùng có đánh hay không a, ta còn muốn chạy về nhà ăn cơm chưa đâu. Tại một mảnh lo nghĩ âm thanh bên trong, rốt cục có một vị áo vàng nữ tử phiêu nhân ra sân. Tựa như trong trò chơi đại đa số nữ tính lở vở vở, nàng tới phương thức cực kỳ phiêu dật, lại la từ dốc núi đâm nghiêng bên trong trên đại thụ bay xuống, quần áo tung bềm, tựa như tiên nữ. Mọi người phát ra hoa thanh âm, trước đó cái kia phẫn nộ cùng bất mãn nhất thời giảm đi rất nhiều. Dù sao người tới là mỹ nữ, dưới đại bộ phận tình huống nhan giá trị tức chính nghĩa pháp tắc vẫn rất có hiệu quả. Quả nhiên có người chơi nói, cô nương này là ai? Giang Hồ thập đại mỹ nữ bên trong có vẻ như không có nàng a. Xem ra võ công cũng không tệ. Lan da càng là một cấp độ, thật chẳng a. Vừa rồi nàng có phải hay không hô cái gì thuốc bá? Cái tên A Phi lại là đứng thẳng người, nhìn mấy lần, ngạc nhiên nói, áo vàng nữ tử. Hắn cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo thần sắc hưng phấn, đại khái đoán được là ai tới. A Phi sợ lên cái cằm, cười nói, Không nghĩ tới hôm nay còn có thu mạch ngoài ý muốn. Bạch Lý Băng lại thấp giọng cười nói, nàng đến lúc này chỉ sợ nhất thời không đánh nổi tới đi. Hai người khẽ lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đều là không biết nói cái gì cho phải. Đã thấy nữ tử kia sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là hướng cái kia không kiến thần tăng cùng Tạ Tốn thí lễ, chậm rãi nói, "Tiểu nữ tử đại biểu phái của mộ, trước muốn bao nhiêu tạ hai vị đại sư vi thủ. Nếu không phải hai vị, chỉ sợ ta hai vị sư bá đã độc thủ." Cái kia không kiến thần tăng sững sờ, nói, "Thí chủ khách khí, ngươi là phái của mộ." Hắn lâu không ra khỏi cửa cũng không nhận biết nữ tử này. Tạ Tốn lại là giận mình, nói: "Nguyên Lai là ngươi, ngươi là năm đó cái kia đánh bại Chu Chỉ Nhược, đem ta cứu cái cô nương kia." Cái kia áo vàng nữ tử cười một tiếng, nói: "Tạ Tốn đại sư nguyên lai còn nhớ rõ tiểu nữ tử." Từ biệt mấy năm, đại sư ngược lại là có cao tăng phương phạm. Tạ Tốn nói: "Nhớ kỹ, tự nhiên là nhớ kỹ." Dù là tâm tình không tốt, hắn lúc này cũng khó được cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng không ngờ là cô nương đến, đến giải." "Là, là, ngươi là phái của mộ?" Hai người bọn hắn cũng là phái của mộ, ha ha, ha ha. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tựa hồ là cảm thấy hai người kia hòa giải có hy vọng, tâm tình bỗng nhiên tốt đẹp. Cái kia áo vàng nữ tử thấp giọng nói, đại sư khách khí, cuộc diện hôm nay, giải không hiểu đến hay là hai chuyện. Nam nhẹ nhàng một nắm một cây trúc tiêu, hướng về phía cái kia Dương đỉnh thiên cùng thành côn chậm rãi gật đầu, nói, đại sư bá, nhị sư bá, chúng ta lại gặp mặt. Hai vị sư tổ muốn ta hỏi các ngươi một tiếng tốt. Từ áo vàng nữ tử sau khi ra ngoài, cái kia Dương đỉnh thiên cùng thành côn đều là hộ khu chấn động lại đều là đứng chết chân tại chỗ bất động. Đợi cho nữ tử trả hỏi, hai người lúc này mới ánh mắt phức tạp lấy lại tinh thần. Hung tai đại lược minh giáo giáo chủ lúc này cũng không lo được hắn cái gì khí khái, dùng giọng nói, "Sư tổ bọn họ hai vị lão nhân già, thân thể thế nhưng lại còn tốt." Thành Quân mặc dù không nói gì, nhưng cũng là đồng dạng nhìn xem cái kia áo vàng nữ tử. Áo vàng nữ tử lắc đầu, nói, "Hai vị sư tổ thân thể rất tốt, nhưng tâm tình không tốt lắm." Sư tổ nghe nói đại sư bá nắm nhị sư bá, còn muốn làm lấy toàn giang hồ mặt trận đấu, chính là tâm tình không vui. Cho nên phái ta tới cấp cho hai vị thúc bá mang câu nói. Lời gì?" Dương Đình Thiên thấp giọng nói. "Hai vị thúc bá, sư tổ nói, năm đó hai vị gia nhập phái cổ mộ thời điểm, nhưng từng là hứa hẹn qua cái gì, các ngươi còn nhớ rõ không?" Nếu là nhớ kỹ, các ngươi liền biết làm sao làm nói xong lời này, cái kia áo vàng nữ tử chính là đứng vững, cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm hai người kia. Dương Đình Thiên cùng thành côn đều là sửng sở, đều là tối đầu không nói. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường lâm vào một loại nào đó cổ quái, các người chơi phần lớn đoán được cái này áo vàng nữ tử thân phận. Chính là Dương Quá cùng tiểu long nữ hậu nhân, năm đó ở Ị Thiên Nội dung cốt truyện bên trong ra sân qua nữ tử thần bí. Luận Võ công cũng là cực cao, vài phút có thể cầm xuống cái kia Chu chỉ nhược. Chỉ là hôm nay nàng ra sân cũng không phải là bởi vì võ công, mà là nàng cùng Dương Đình Thiên thành côn cái kia quan hệ phức tạp. Có lẽ là bởi vì Dương Quá hậu nhân thân phận, nàng mấy câu liền để hiện trường nóng nảy tràn diện cấp tốc cán tính lại, Song Phương kiếm bạc nô trương khôi thủ đều trầm mặc, lực uy hiếp tự nhiên 10 phần. Trong đám người không ít người đều đang lén lén đánh giá cái kia áo vàng nữ tử, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ ánh mắt chớp động không công bản tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Nửa ngày cái kia Dương đỉnh thiên dẫn đầu thở một hơi, thấp giọng nói, chuyện năm đó ta tự nhiên nhớ kỹ, chỉ là cái này thành côn. Hắn chỉ một ngón tay, lại nói, năm đó liền phá giới ra phái của mộ, bây giờ đã không tính là phái cổ mộ đệ tử, cái kia ngày xưa ước định còn giữ lời a. Thành côn biến sắc nhưng không có lên tiếng. Đám người cũng đều lạ số sao, nghĩ thầm cái này thành côn năm đó còn phán đi ra phái cổ mộ. Quả nhiên không hổ là có chuyện xưa người. Lại nghe được cái kia áo vàng nữ tử lắc đầu nói, sư tổ nói Mặc dù Thành Côn sư bá rời đi phái của mộ, nhưng hắn chưa hề liền không có thừa nhận qua nhị sư bá phán phái sự tình, chỉ là đem hắn xem như không hiểu chuyện đệ tử thôi. Dương Đình Thiên cùng Thành Côn lại lần nữa chấn động, nhất là Thành Côn trên mặt, đúng là hiện ra một loại tâm tình khó tả. Dương Đình Thiên thở dài một tiếng, nói: "Không hiểu chuyện đệ tử a? Ta đã biết." Nói hắn phục cao giọng lời nói, "Đã như vậy, ta liền thực hiện năm đó thoại." "Thành Côn, năm đó ngươi ta đồng thời bái nhập phái của mộ, bởi vì tranh đoạt đại sư huynh vị trí tranh chấp không hạ, sư tổ liền để cho ngươi ta đánh một trận, quyết ra thắng bại." ngươi còn nhớ rõ không? Thành Quân trầm mặc một hồi, nói, ta tự nhiên nhớ kỹ. Ngày đó là ngươi thắng, cho nên ngươi thành đại sư huynh. Cũng chính là ngày đó lên, người ta tranh đoạt tương đối liền không còn có dừng lại qua. Dương Đỉnh Tiên lại nói, ngươi nhớ kỹ là được. Sư tổ nói, ngày sau một khi ngươi ta có phân tranh, chính là có thể tại cổ mộ bên ngoài một đối một đo sức một phen, chỉ dùng võ tài cao xuống tới luận đúng sai. Người nào thắng ai chính là đúng. Tốt, hôm nay đã sư tổ ra mặt, người ta liền sạch sẽ, không mang theo bất luận cái gì tạm niệm so sánh với một trận. Ngươi thắng. Ta thả ngươi đi, ta tại sư muội trước mộ phần giập đầu. Chúng ta môn phái ân oán ngày sau tái chiến, nếu là ta thắng, nếu là ngươi thắng, ta mặc cho ngươi sự chỉ. Chết trong tay ngươi xong hết mọi chuyện, nếu là không có chết trong tay ngươi, vậy ta liền theo Không Kiến Thần Tăng đi, từ đây giang hồ sự tình ta không còn hỏi đến. Tựa hồ là bởi vì áo vàng nữ tử tồn tại, thành côn rốt cục cũng làm ra quyết định. Hiện trường mấy phe thế lực nghe, đều là trong lòng có sự cảm thông. Chuyện này chặn đầu tế cửa đại hội lay tới trình độ như vậy, đã sớm trở hướng trước mọi người dự tính. Cái kia áo vàng nữ tử thở dài, Hai vị tu bá, sư tổ kỳ thật sớm cũng dự liệu được. Sư tổ nói, nếu như đã sớm làm như vậy, tội gì có hôm nay không chết không thối chi của mặt. Hai vị tu bá, là chuẩn bị ở chỗ này động thủ tỉ thí a. Ta ngược lại thật ra có thể làm một cái này chứng kiến. Nói xong nàng đi hai bước, đứng ở cái bàn một bên, đem ở giữa địa phương trống không. Không gian cùng Tạ Tốn cũng đều là thở dài một hơi, cùng một chỗ đứng qua một bên quan chiến. Đột nhiên trong đám người cái kia phương dạ vũ lên tiếng nói, đợi một chút, Dương Cô Đường, Dương giáo chủ, Thành côn đại sư, hai vị nếu chỉ là đơn đả độc đấu. Tương đối cái này rộng rãi bình đài không khỏi có vẻ hơi cô tịch, không bằng vãn bối cũng hạ chẳng cho hai vị làm vật làm nền. Đám người lấy làm kinh hãi, lúc này có người quát, "Phương Dạ Vũ, ngươi hạ chẳng là có ý gì, chuẩn bị liên hợp Dương đỉnh thiên cùng một chỗ đối phó thành côn a? Cái này cũng không hợp với quý củ." Cái kia Phương Dạ Vũ cười nói, "Ta làm sao lại làm như vậy chuyện không công bình? Dương giáo chủ cùng thành côn đại sư đánh nhau, ta tự nhiên cũng sẽ chọn một người thì tiêu." Khổ Minh Chủ, ngươi có bằng lòng hay không hạ chẳng, cùng Phương Mỗ Đỏ sức mấy lần? Nơi xa cái kia A Phi ngay tại say sưa ngon lành xem kịch, bị Phương Dạ Vũ đố nhiên điểm danh, không khỏi sửng sở. Có ý tứ gì? Người ở bên cạnh nhìn, nồi từ trên trời đến. Chương 216: Khiêu chiến. 217: Khiêu chiến. Nghe được Phương Dạ Vũ điểm danh A Phi, hiện trường đám người cũng không nhịn được lên rối loạn tương mừng. Đại bộ phận người chơi đối càng lớn càng diện vẫn rất có hy vọng, có người liền bắt đầu ồ nào, hô hào tên A Phi để hắn ra sân, minh giáo một số người thì mặt mỉm cười, tụi Hồ Phương Dạ Vũ cử động cũng không vượt quá bọn hắn sở liệu. Cái kia không kiến thần tăng thấp giọng nói: Phương thí chủ, ngươi vì sao? Phương Dạ Vũ trực tiếp cười nói, không kiến thần tăng không cần lo lắng. Tại hạ mời khổ minh chủ, chỉ là vì cho Dương giáo chủ cùng thành côn đại sư một trận chiến làm vật làm nền thôi. Chúng ta riêng phần mình đánh nhau, sẽ không tương hỗ quá nhiều, kết quả thắng bại càng sẽ không ảnh hưởng hai người bọn họ. Cái kia không kiến phương đợi nói chuyện, Phương Dạ Vũ lại thấp giọng nói, thần tăng, hôm nay minh giáo cái này tế cờ đại hội, nếu là không có một chút đặc sắc chiến đấu, chỉ sợ Song Vương cũng sẽ không hài lòng đi. Thần tăng đã muốn điều giải Song Phương thôi đấu, có một ít sự tình vẫn là phải suy tính. Không tiến thần tăng cũng là nao nao, nhìn về phía áo vàng nữ tử. Cát vàng nữ tử cũng là nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Nàng hôm nay tới, chính là vì điều giải cái kia Dương đỉnh thiên cùng thành côn mâu thuẫn, sự tình khác chỉ cần không ảnh hưởng đại sự của mình nàng cũng không có cái gì ý kiến. Sống của Mộ nàng cũng là nghe qua tên A Phi, nhưng một giới người chơi làm sao có thể đủ để nàng lưu ý. Đại khái đây cũng là Phương Dạ Vũ cùng cái này người chơi ân oán cá nhân, hỗn hợp có minh giáo ân oán thôi. A Phi đứng ở đằng xa, trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua trên đại Phương Dạ Vũ. Phương Dạ Vũ thấy A Phi bất động Chính là tiếp tục cất giọng nói, "Khổ Minh chủ, hẳn là ngươi cảm thấy tại Hạ Võ công thấp, không đáng ngươi hạ chẳng trị giáo a?" A Phi sờ lên cái mũi, cao giọng trả lời, "Phương Dạ Vũ, ngươi đến cùng là làm cái gì dự định? Hai người kia tỷ thí võ công, vốn là ông trời sắp hợp cho một chuyện tốt, ngươi một cái này bên thứ ba mù lẫn vào cái gì?" Phương Dạ Vũ lại không vì A Phi trêu chọc mà thay đổi, vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng người lên nói, "Khổ Minh chủ, ngươi không cảm thấy để hai vị tiền bối mua đơn, có chút quá quãng cuế rồi hả?" Minh giáo bẩy xuống lớn như vậy sân khấu, "Ha không bạn nhẹ người." A Phi nghe vậy cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Tại A Phi góc độ tới nói, sự tình phát triển đến bây giờ cục diện cũng coi như lý tưởng, chỉ cần cái kia thành côn không chết, cái khác liền cũng không có cái gì, mà lại tại cái này trước công chúng, nhất là cái kia áo vàng Dương Tỷ tỷ nhìn chăm chú phía dưới, Dương đỉnh tiên thật đúng là sẽ không đem thành côn đánh chết. Cho nên A Phi chỉ cần ở một bên lẳng lặng nhìn chính là, ngoại trừ địa phương minh giáo âm thầm thủ đoạn, hắn cũng không cần lại cái khác cố gắng. Nhưng cái này Phương Dạ Vũ cử động liền rõ ràng mang theo một cái khác tầng ý tứ. Phát hiện trước mắt không thể làm rơi thành côn tình huống dưới, muốn kéo mình xuống nước, thừa dịp mình thụ thương vớt một cái này trên quả a. A Phi đối với cái này ngược lại cũng có chút nhận biết. Lúc này hắn nếu không đi, cũng không biết Minh giáo đám người này lại sẽ náo ra thứ gì yêu thiêu thân đi ra phá hư cục diện. Cái kia Phương Dạ Vũ thấy A Phi không trở về, chính là cười nói, khổ minh chủ là lo lắng cho mình trên người có thương, hay là sợ hãi bọn này minh giáo quân hùng. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi điệm đến là rừng, thuần túy trợ hứng mà thôi. A Phi giật mình, lúc này cao giọng nói, Phương Dạ Vũ, để ngươi nói đúng, trên người của ta có tổn thương ngược lại không quan trọng chủ yếu là đối bọn này, minh giáo quần hào nhón có thể tin bất quá. Danh dự của bọn hắn không tốt, vạn nhất phía sau tới một cái đánh lên đâu. Lời vừa nói ra, người chơi cùng đám nợ tợ cở đều là nổi giận, trong đám người mấy người trực tiếp quát, ngươi kẻ này còn có mặt mũi nói tiếng giữ. Mẹ trứng, tới chúng ta đánh không chết ngươi, nhìn xem chính ngươi cùng bao nhiêu ác nhân cái giao. Thành côn liền là xử thượng thứ nhất hỗn án, hiện tại cũng thành ngươi đồng đội á. Đám người quần tình sục sôi, nhao nhao lên tiếng. A Phi thấy mình chọc nhiều người tức giận, ngược lại là mỉm cười, tại một mảnh ầm ĩ nửa đường, Phương Dạ Vũ Ta biết ngươi có lẽ cũng nghĩ vì chính mình sư phó sả giận. Mấy ngày trước đây ta cùng ma sư giao thủ mấy triệu, hai người riêng phần mình bị thương, hắn mạnh vận ma công tiêu hao, chỉ sợ bây giờ còn đang trong nhà vận khí chữa thương đâu. Ai, bây giờ nghĩ lại, hắn thật đúng là một một đối thủ không tệ. Đám người nghe đến đó đều là nghẹn họng nhìn chân trối, nghĩ thầm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Cái gì gọi là hai người riêng phần mình bị thương? Rõ ràng là A Phi hắn bị đánh giống con chó chạy trốn, kết quả lại trong miệng hắn phảng phất biến thành hai người thế lực ngang nhau cái kia bảng bản cẳng là bởi vì mạnh vận ma công ở vào hạ phong. Dù là Phương Dạ Vũ cũng là chỉ trệ, nửa ngày mới lắc đầu cười nói, gia sư đối khổ minh chủ cũng là tán thưởng có thừa, có thể tại hắn hai trưởng xuống còn giống, là hắn tại đại giang hồ ý thấy. A Phi lại nghiêm túc nói, cũng vậy, hôm nay ma sư không tại, buồn minh chủ tuy cũ kỹ thương chưa lành, nhưng có thể lấy nửa tàn thân thể đến chiếu cố ma sư cao độ, nghĩ đến cũng không tệ. Như thế ta liền đáp ứng. Hắn nói xong lời này, đám người kia đều là số sao, nghĩ thầm cái này A Phi vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát. Nhưng A Phi lại thuận thế đối Bạch Lý Băng thấp giọng nói, "Một hồi ta đi lên giáo huấn một cái tiểu tử kia. Một khi có cái gì không đúng, ngươi liền dùng Thiên Ma cầm ảnh kích cái này bình đài tây cột, tới một cái triệt để làm bản." Bạch Lý Băng cười cười, thấp giọng đáp ứng. Chợt A Phi thân thể nhoáng một cái, mọi người đều là cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia A Phi đã đứng ở trên đài cao kia, đứng chắc tay, cùng cái kia Phương Dạ Vũ xa xa tương đối, một thân màu đỏ chót y phục cực kỳ lóa mắt lóa mắt. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái này khoảng cách mấy trăm mét lóe lên mà tới, A Phi khinh công đúng là kinh khủng như vậy. Thậm chí một chút quen thuộc A Phi người, cũng đều là cảm thấy Gia Hỏa này công phu lại có tinh tiến không ít. Phải biết cố gắng tiến lên một bước độ khó lớn bao nhiêu, không nói đến là A Phi bực này đỉnh cấp cao thủ. Mọi người trước đó ồn ào âm thanh nhất thời đều trầm thấp xuống dưới, nhìn xem cái kia áo đỏ nam tâm tình phức tạp, nghĩ thầm Gia Hỏa này thật sự là thụ thương trạng thái a. Lên đại sau A Phi trên dưới quan sát một chút Phương Dạ Vũ, dùng một loại tiền bối tiểu dung chậc chậc thở dài, "Tút, tút, quả nhiên có một ít ma sư phong phạm. Ngươi cũng luyện đạo tâm trùng ma a." Phương Dạ Vũ vốn cho là A Phi còn biết chối từ không đến. Nguyên là chuẩn bị thủ đoạn khác kích hắn ra sân, nhưng thấy A Phi như thế dứt khoát hạ chẳng trong lòng của hắn cũng hơi kinh ngạc. Trong miệng nhân tiện nói, "Khổ Minh chủ ngay cả ngươi Hồng Anh trưởng thượng đều không mang theo, quả nhiên rất có lòng tin." Cũng tốt gọi Khổ Minh chủ biết được, Đạo Tâm trùng ma là ma môn tuyệt học tối cao, ta cũng là gần nhất mới bị sư phó chỉ điểm một hai, học được một chút da lông mà thôi. "Ha ha, đây chính là ngươi không bằng Hàn Bạch địa phương." A Phi cái cằm khẽ nâng, tiếp tục dùng một loại thuyết giáo giọng nói, "Mấy ngày nay ta liên tục gặp tần mộng giao, Hàn Bạch, hôm nay lại thấy ngươi phương dạ vũ." không khỏi cảm khái đại giang hồ nhân tài đông đúc, cao thủ xuất hiện lớp lớp a. Đám người ngay cả mắt trợn trắng, đối á phi cử động lần này rất là im lặng. Lại nghe được cái kia á phi tiếp tục nói, cái kia tần ngộng giao không hổ là bạch đạo tiên tử, thiên sinh lệ chất. Hàn Bạch càng là ma công đại thành, khí chất huyền ảo, chỉ có ngươi Phương Dạ Vũ, thân là ma sư đệ tử lại không biết gần nước ban công, không đi học hắn mạnh nhất võ công, thật sự là không quân khôn ngoan. Chết không được năm đó cái kia tần ngộng giao lựa chọn Hàn Bạch mà không phải ngươi. Phương Dạ Vũ nguyên bản khí độ tu dưỡng vô cùng tốt, giờ phút này lại cũng sững sờ, trầm giọng nói: Khổ Minh Chủ nói đùa. Đạo tâm trùng ma huyền diệu thâm ảo, cần tuẩn tự dần dần, làm gì chắc đó phương có thể tu luyện. Sư phó năm đó cũng là đem ma sư cùng võ học dung hội con thông, lại không tiến bộ lúc mới có thể tại sư tổ Di mệnh phía dưới tu luyện đạo tâm trùng ma. Ta hiện tại còn xa không đến lúc này, cho nên chỉ có thể có chút đọc lướt qua mà thôi. A Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, thật sự là buồn cười quá. Ma môn võ công, còn muốn coi trọng cái gì tiến hành theo chất lượng a, ngươi cho rằng đạo này tâm trùng ma là cái gì đạo gia chính tông a? Quả nhiên tâm tính của người ta quyết định hắn lựa chọn công phu. Phương Dạ Vũ, ngươi nhìn đại giang hồ thời đại, vô luận là Tà Đế Long Ngưng hay là Lãng Tử Hàn Bách, cái nào là tiến hành theo chất lượng tu luyện đạo tâm chủng ma? Ngươi Phương Dạ Vũ trời sinh cẩn thận, căn cơ đánh vững vô cùng, mặc dù làm việc ổn thỏa, lại có một chút kém xa Long Ngưng, Hàn Bách liền là cái kia bỏ qua hết thảy, ở thiên địa đánh nhau quyết đoán. Ma môn một mạch, phàm là người siêu quần bạt tụy đều không phải là tỉ mọn hạng người, những cái kia kinh tài tuyệt diễm người đều có dám chiến thiệt. Nờ đấu địa cái tỉnh, Thạch Chi Hiên, hướng Vũ Điển, Bao Quát sư phó ngươi bản bản ai cũng như thế. Tu luyện đạo tâm trùng ma nguyên bản là tham thiên chí ngần, ngươi nếu vẫn như thế, ngày sau cho dù là tu luyện đạo tâm trùng ma cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, cái này tịch thoại ngươi lại nhớ kỹ. Cái kia Phương Dạ Vũ hộ khu chấn động, hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem A Phi, cực kỳ chấn kinh A Phi có thể nói ra dạng này một phen đạo lý đi ra. Đám người không biết là, trước lúc này, Phương Dạ Vũ sư phó ma sư bảng bàn cũng đã nói đồng dạng một phen, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Chẳng lẽ cái này số khổ A Phi tu vi võ công thật tiếp cận sư phó hoàn cảnh, ngay cả kiến thức đều là như thế không tầm thường. A Phi đối phương Dạ Vũ trấn kinh biểu lộ phảng phất giống như không thấy, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhìn xéo cái kia thiên không trở dài, bản nhân tự thành vì đại giang hồ võ lâm minh chủ, đến bây giờ cũng có gần 1 năm. 1 năm qua này, ta đã biến trung nguyên ngoại vực, tham khắp cả vô số cao thủ, ít ít có thể có để cho ta sinh lòng kính nể người. Sư phụ ngươi bảng ban may mắn là một người trong đó, hôm nay đã ngươi hữu tâm mời ta xuất chiến, vậy ta liền mượn ngươi chi thủ, hướng bảng ban đưa một chút tin tức. Tin tức gì? Phương Dạ Vũ rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên A Phi đến, mà không phải trước đó như vậy trí tuệ vương vàng. A Phi lại mỉm cười, nói, người ta đấu thắng liền biết. "Tiểu Ma sư, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là." Nói xong hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, đứng là chủ động hướng cái kia phương dạ vũ vô ra một trường. Một trường này cũng đại biểu cho A Phi chiếm cứ hôm nay chủ động, mà không phải trước đó bị ép mời đi lên giao thủ của diện. Không chỉ có như thế, một trường này đến nửa đường, đột nhiên nhoáng một cái hóa thành mấy cái trừ ảnh, không chỉ là bao phủ phương dạ vũ, vậy mà cũng phân biệt hướng cái kia dương đỉnh thiên cùng thành côn riêng phần mình đưa ra thế công. Một người đánh ba người. Mọi người không khỏi kinh hô. Liền ngay cả cái kia không kiến cũng là nhũ mày quắc, vị này khổ minh chủ, ngươi đừng tham gia hai người bọn họ sự tình. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến một trận phốc phốc thanh âm, không kiến thần tăng cũng là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like A Phi chụp về phía Dương đỉnh thiên cùng thành côn trưởng ảnh đều là hư chiêu, đến hai người kia trước mặt liền trực tiếp biến mất. Nhưng này hai người bị mang theo khí cơ, trực tiếp lên chuyến đi lên. Theo A Phi chiêu số biến mất, hai người kia lại là đối nhau, hơi sững sờ phía dưới, chính là thuận thế ngươi tới ta đi, trực tiếp giao thủ với nhau. A Phi chân chính thế công vẫn tại phương dạ vũ bên này. Bàn tay hắn đập tới đối phương trước mắt, đột nhiên biến trưởng vị quyền, trực tiếp đánh về phía Phương Dạ Vũ ngực. Cái kia Phương Dạ Vũ mắt lườm một cái, mặc dù kinh ngạc A Phi thế tới nhanh chóng, nhưng cũng đồng dạng tự tin một quyền nên đón tiếp lấy. Người chơi bên trong võ lâm minh chủ, hôm nay phải thật tốt gặp một lần ngươi á. Phương Dạ Vũ trong lòng một mảnh thanh minh. Ai, ngươi không phải sư phó ngươi, vì sao dám như vậy cùng ta ngại bính? A Phi thanh âm bỗng nhiên tại Phương Dạ Vũ vang lên bên tai. Phương Dạ Vũ giật mình, hai người nắm đấm va chạm địa phương đột nhiên tuôn ra một đoạn thanh quang. Chợt một cú hùng hổ lại viễn siêu Phương Dạ Vũ tưởng tượng lực lượng đảo ngược vào tới, trực tiếp thuận cánh tay của hắn, xung đột tiểu ma sư ngũ tạm lục phủ. Phốc. Phương Dạ Vũ cổ họng mềm nhọn, đúng là phun ra một ngụm máu, đập đập lui 4 5 bước. Chương 217, 4 quyển. 218 bốn quyển. Phương Dạ Vũ bị một trưởng đánh thổ huyết, trong lúc nhất thời có chút không rõ. Nhưng rất nhanh đáy lòng của hắn đổ một mảnh sáng như tuyết, thầm nói A Phi kẻ này quả nhiên là gian trá. Nguyên lai like A Phi cùng Phương Dạ Vũ động thủ, mặc dù mặt ngoài luôn ngỡ kiêu căng, làm ra một bộ cao thủ bộ dáng trong nội tâm lại cực kỳ trọng thị. Bình thường người như tương hỗ động thủ, ngay từ đầu mấy chiêu đều là tương hỗ thăm dò, sau đó lại tìm thi triển tuyệt chiêu cơ hội tốt, nhất cử đánh bại đối thủ. Nhưng A Phi biết cái này Phương Dạ Vũ không phải tên so sánh. Năm đó dư thừa bàn ban, ngoại trừ không tinh thông đạo tâm chúng ma, phương diện khác thật là đều là đỉnh tiêm hảo thủ tiêu chuẩn. Thậm chí cái này 16 năm qua khổ tu, đã để Phương Dạ Vũ gặp phải hắn sư 7 8 phần hòa hầu. Cho nên hắn vừa lên đến chính là phóng đại chiêu, tuyệt không cho đối phương cơ hội. Kết quả cũng như ước nguyện của hắn. Phương Dạ Vũ không biết A Phi như thế tâm tư, mà lại bị A Phi trước đó thụ thương ấn tượng mê hoặc, lúc này bị chiếm một cái nải tiên cơ. Bị A Phi mười thành nội lực huyền minh chân khí đả thương nội tức, một ngụm máu đều bị đánh đi ra. Cao thủ tranh chấp, một tơ một hào tiên cơ cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc cuối cùng. A Phi một kích có hiệu quả, trong lòng cũng là mừng thầm, lại lần nữa vận khí phanh phanh liên tục hai quyền đánh tới. Cái này hai quyền nắm chắc thời cơ vừa đúng, đúng lúc là đối phương lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh thời điểm. A Phi những năm này võ công kinh nghiệm phong phú biết bao. Cái kia Phương Dạ Vũ chính là lui lại cũng không làm nên chuyện gì, đành phải mạnh vận chân khí cùng A Phi nghênh bình. Ầm. Ầm. Hai tiếng, cái kia Phương Dạ Vũ liên tục lui hai bước, thân thể nhoáng một cái, lại là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Lần này trong lòng của hắn đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này cả kinh nói, số khổ A Phi, nguyên căn bản cũng không có thụ thương. Ha <cười> ha. Đã chậm. A Phi cười ha ha, <cười> ngưng tụ chân khí quyền thứ từ đã đánh tới. Phương Dạ Vũ nín thở một cái, ra sức dựng lên hai tay ngăn cản. Nhưng vội vàng thời khắc Hắn đã không cách nào ngưng tụ đầy đủ nội lực tới. Lại nghe được răng rắc một tiếng, hai người quyền trưởng tương giao, Phương Dạ Vũ cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, cánh tay trái vậy mà trực tiếp bị gãy, hòa với bị A Phi đánh trở về nội lực, chí diện đâm vào bộ ngực hắn phía trên. Phương Dạ Vũ quát to một tiếng, lúc này lui về sau đi, nhưng A Phi lại khẽ vươn tay bắt lấy lồng ngực của hắn cổ áo trực tiếp đem hắn nhấc lên. Cái kia cỗ hỗn hợp có hai người nội lực cự lực vaình một tiếng đánh tới Phương Dạ Vũ sau lưng không trung, một cây to lớn gỗ tròn trực tiếp bị từ đó đánh gãy, bay thẳng ra mười mấy mét bên ngoài. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, A Phi lại dẫn theo cái kia Phương Già Vũ cổ áo nhảy một cái, trực tiếp đứng ở bình đài bên dưới. Giữa sân cái kia Dương đỉnh thiên cùng thành côn vẫn tại một chiêu một thức đối binh, hiển nhiên ở vào vừa làm nóng người chẳng hái. Gió lớn quét vào mặt, A Phi ngắm nhìn bốn phía, âm thầm điều tức cái kia sôi trào không thôi, mơ hồ muốn thoát cương mã ra chân khí, trong miệng lại cất cao giọng nói, "Phương Già Vũ, hôm nay nếu là trợ hứng, vậy ta đây tứ quyền chính là đưa cho ngươi giáo huấn. Chờ ngươi trở về nhìn thấy bằng ban, nói cho hắn biết ta còn đang chờ hắn. Hắn cho ta cái kia hai quyền để cho ta thu hoạch không ít, ngày sau lúc có sơ báo." A Phi câu nói này cũng là không hoàn toàn là khoác lác trăm mức. Ngày đó hắn cùng bằng ban hai lần đối bính, mặc dù bị đánh thụ thương thổ huyết, thậm chí là hơi kèm chẹo, nhưng cũng là để A Phi lần thứ nhất thể nghiệm đối mặt hoàn hệ một mạch đỉnh cấp cao thủ kinh lịch. Làm hắn tiêu hóa hấp thu những kinh nghiệm này giàu hắn, mà lại bị Thanh Đầu dùng đạo tâm trùng ma chữa thương về sau, lại cũng cảm giác được tự thân võ đạo cực lớn bổ ích. Trên giang hồ có lời, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, như thế có một ít đạo lý. Rất nhiều võ giả đều nguyện ý dùng một chút cực nguy hiểm hoặc là kịch liệt khiêu chiến đến tôi luận mình, ngoại trừ bản thân võ đạo kỹ nghệ bên ngoài còn có tinh thần cùng nghị lực bên trên thu hoạch. Vô luận là A Phi từ Mộ Thanh Liêu bên kia có được tinh thần uy áp chi pháp, hay là theo Thầy Phi Huyền nơi đó học được từ hàng tính trai khẩu quyết, phần lớn là coi trọng tinh khí thần cân đối cùng thống nhất, đây cũng là hoàng hệ võ học đặc điểm. Chỉ là A Phi lúc trước vận dụng thời điểm, đều là do làm đơn nhất kỹ xảo đến dùng, chưa hề liền không có dung hội một thể. Nhưng đối mặt cơ hội là Ma môn đệ nhất cao thủ bảng bàn, cái kia mang theo tinh thần công kích cùng ma môn chân khí đạo tâm trùng ma, đã không phải là đơn nhất thủ đoạn có thể hóa giải, bởi vậy liền cũng điều động A Phi trước mắt sở học gia tốc các loại khẩu quyết kỹ nghệ dung hợp. Đại giang hổ người chơi bên trong, võ công đến A Phi, vân trung long loại này cấp bậc, theo đổi không chỉ là tuyển học đẳng cấp cùng uy lực tăng lên, càng là đối với các loại võ nghệ thuần thục vận dụng, thậm chí là một chút suy nghĩ khác người bố cục chi tác. Hôm nay đánh bại cái này Phương Dạ Vũ, liền cũng là A Phi dùng giao mổ châu cắt giết gà. Mặc dù mang theo một chút xuất kỳ bất ý thành phần, lại không trở ngại A Phi này cục thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Phương Dạ Vũ hiển nhiên đoán trước không đến mình bại như thế nhanh chóng, hắn bị A Phi nhấc trong tay, ho khan vài tiếng phun ra liền nhiễm huyết, trầm giọng nói: Cổ Minh Chủ, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, A Phi lại đem Phương Dạ Vũ trực tiếp ném ra, từ cái kia trên đài cao ném đi xuống dưới. Tất cả mọi người là nhiều tiếng hô kinh ngạc, đài cao chừng mười mấy mét độ cao, phía dưới mặt đất càng là cứng rắn, thủ thương Phương Dạ Vũ nếu là như vậy thẳng tắp té xuống, cho dù là không chết cũng quá sức. Người chơi bên trong không ít thương tiếc tiểu ma sư cái kia xinh đẹp dung mạo người chơi nữ kìm lòng không được ai nha vài tiếng, có thậm chí đoạt ra mấy bước muốn tiếp được cái này suất ca. Nhưng thấy mấy đạo nhân ảnh lóe ra, bên trong một cái giữa không trung ôm lấy Phương Dạ Vũ, chậm rãi rơi xuống đất. Người kia lại là minh giáo trưởng kỳ sĩ một trong, Nguyên Bản ở phía dưới chỉ huy ngũ hành kỳ đáng người. Sau khi rơi xuống đất đem Phương Dạ Vũ nhẹ nhàng bôn xuống, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn hằm hằm A Phi. A Phi lại cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, mỉm cười, minh giáo cùng ma sư cùng quả nhiên quan hệ mật thiết rất. "Tiên tâm đi, lần này Nguyên Bản liền sẽ không ngã chết hắn, bất quá ta đề nghị các ngươi hay là nhanh lên đem hắn mang đi chữa thương, không nên ở chỗ này đánh trống reo họ." Qué giời hai người kia lườm. Cái kia trưởng kỳ sĩ tức giận hừ một tiếng, đang muốn tiến lên, lại bị hai cái mặc hắc bạch quần áo lão giả nhẹ nhàng ngăn trở. Hai vị kia lão giả tiến lên nhận lấy Phương Già Vũ, trong đó áo đen vị kia hướng về phía A Phi gật đầu một cái, tê thanh nói, "Khổ Minh Chủ, thủ giáo, là bảng ban Hắc Bạch Hai Bộc a." Nguyên lai like bảng ban hay là không yên lòng học trò cưng của hắn a. A Phi nói, "Hắc Bạch Hai Bộc vẫn luôn đi theo tại bảng ban bên người, tựa như là cái bóng của hắn. Chưa từng nghĩ hôm nay cũng bị phái đi ra." Chỉ là bọn hắn hai người đối mặt A Phi không quá nguyện ý nói nhiều, chỉ là ôm Phương Già Vũ chậm rãi thối lui. A Phi từ chỗ cao nhìn bọn hắn chằm chằm, ngón tay lại tại nhẹ nhàng buông ra. Muốn hay không thừa cơ xuất thủ? Đem bảng ban hai vị này ngươi hầu lưu lại đâu? Phương Dạ Vũ không thể giữ lại, không có nghĩa là hai người này không thể. Hơn nữa còn có thể lưu tại ngày sau dẫn dụ cái kia bảng ban hành động. Tựa hồ là cảm giác được a phi khí cơ phùng trào, hắc bạch hai bộ sắc mặt biến hóa, tối lui tốc độ cũng là tăng nhanh mấy phần. Lúc này cái kia Phương Dạ Vũ đột nhiên nói, "Khổ Minh chủ hạ thủ lưu tỉnh, đem Vũ không dám quên đi, tiếp xuống chắc chắn tiếp gia sư, đem chuyện hôm nay thật lòng bẩm báo." Tiểu Ma sư mặc dù bị a phi trọng thương, thời điểm ra đi cũng là không quên khiếm tốn, nói chuyện cũng rất có khí độ. A Phi lực chú ý lại về tới phương dạ vũ trên thân, kể từ đó, Hắc Bạch hai bộ nhất thời cảm thấy A Phi khóa chặt bọn hắn khí cơ biến mất. Hai người đều là âm thầm thở dài một hơi, A Phi lại âm thầm thở dài, một phát miệng nói, "Không cần khách khí, ta lưu ngươi một mạng, là vì để ngươi cho bảng bàn truyền tin. Thuận tiện nói cho các ngươi biết một việc, ta có vị người chơi bằng hữu đã luyện đạo tâm trùng ma, hắn bảng ban hẳn phải biết làm sao bây giờ." Câu nói này bị A Phi lớn tiếng nói ra ngoài, hiện trường người chơi tăng thêm càng nhiều đang xem trực tiếp người đều nghe được. Đạo tâm trùng ma bốn chữ tuyệt đối là hoàng hệ võ học đại biểu tính tuyệt học tin tức này không thể nghi ngờ có cực mạnh trùng tính. Cái kia Phương Dạ Vũ càng là sắc mặt đại biến, ở đây chỉ có hắn cùng A Phi rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, lúc này cũng không để ý mình tụ thương, ra sức nâng lên nửa người trên nói, "Khổ Minh chủ, có thể hay không bẩm báo là vị náo thiếu hiệp tu luyện môn tuyệt học này?" Các ngươi đoán a. A Phi cười ha ha một tiếng, lại tiếp tục vung lên ống tay áo, quay đầu không nhìn tới hắn. Phương Dạ Vũ sững sờ, chợt thở dài một hơi, bị hắc bạch hai bộ cho mang đi. A Phi mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng uy hiếp một cái ma sư cùng người tin tưởng bọn họ hôm nay sẽ không lại ra tay với mình. Thế là sự chú ý của hắn một lần nữa đặt ở trong sân tiêu điểm chính tài, mặc dù hắn cùng Phương Dạ Vũ một trận chiến đoạt không ít danh tiếng, nhưng trận chiến ngày hôm nay nhân vật chính dù sao vẫn là hai người kia. Dương Đình Tiên cùng Thành Quân, nguyên bản là tại cổ mộ học nghệ, tại tu vi võ công bên trên có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng đồng đều đối với đối phương võ công con đường rất tin tưởng. Hai người không giống A Phi như vậy, tứ quyền liền phân ra được thắng bại, ngược lại là đấu có chút kịch liệt, trong lúc nhất thời công thủ có độ, trông rất đẹp mắt. A Phi nhìn vài lần, trong lòng liền rõ ràng Dương Đỉnh Thiên ở nội công, chiêu số bên trên đều chiếm cứ lấy tự phòng, thật là so thành côn muốn mạnh hơn một bậc. Nhưng thành côn ưu thế lại là hắn tại Thiếu Lâm học nghệ kinh nghiệm, Thiếu Lâm cũ Dương công phối hợp cổ mộ tâm pháp thậm chí là huyền âm chỉ bực này kỳ công, thỉnh thoảng kẹp ở phái cổ mộ công phu bên trong sự xuất, thực cũng đã cái kia Dương Đỉnh Thiên nhất thời không cách nào công thành. Nhất là A Phi gọn gàng xử lý Phương Dạ Vũ về sau, đối Dương Đỉnh Thiên bao nhiêu cũng có một chút kiềm chế. Bởi vì A Phi liền đứng tại cách đó không xa chắp tay sau lưng chắp bước, hắn trong lúc nhất thời không có phát huy toàn bộ công lực tới nghênh địch. É e sợ cho bị A Phi bỗng nhiên xuất thủ đánh lén. Minh giáo đám người cũng nhìn ra mánh khoẻ, cái kia Dương Tiêu Quát, số khổ A Phi, ngươi cùng Phương Dạ Vũ đã chiến thôi, không bằng tối lui đi. A Phi lại lắc đầu nói, không ổn. Có gì không ổn? Minh giáo đám người nhất thời giận dữ, nghĩ thầm kẻ này còn muốn nhị lại trên đài hay sao? A Phi lại nói, trên đài có các ngươi minh giáo người, tự nhiên cũng phải có những người khác mới là. Ta lo lắng các ngươi nói không giữ lời, đánh lén cái kia thành côn đại sư. Đánh rắm, đánh rắm. Ngũ tán nhân Chu Điên tức giận nhảy ra. Chúng ta minh giáo như thế sẽ nói không giữ lợi, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng của tử. Chúng ta còn lo lắng cho ngươi đánh lén giáo chủ của chúng ta đâu. Cũng vậy, cho nên mọi người đều đứng ở chỗ này là công bằng nhất. Không kiến thần tăng, tạ tốn đại sư, các ngươi nói là cũng không phải. A Phi chắp tay sau lưng mắt liếc thấy cái kia không kiến hai người, thuận tiện cũng phiết lấy cái kia áo vàng nữ tử. Hai vị kia đại sư chưa nói chuyện, áo vàng nữ tử lại lên tiếng. Thanh âm của nàng có chút thánh lãnh, tiếp xuống theo lý đã là chúng ta phái cổ mộ viện nhà. Giữa sân ngoại trừ hai vị Phật môn cao tăng bên ngoài, Thật là không nên lại có những người khác. Khổ Minh chủ, còn có Minh giáo chư vị đại hiệp, nếu như thuận tiện đều có thể hơi đi nghỉ ngơi. Minh giáo đám người lên rối loạn tương mừng, nghĩ thầm cái này Bình Đại Nguyên bản là chúng ta Minh giáo, kết quả ngay cả chúng ta người một nhà cũng không thể lên. Mấy vị sứ giả pháp vương đang muốn lại nói, đột nhiên cái kia a phi dưới chân di chuyển về phía trước một cái, Tô Chất thần kinh vỗ lùi nói, ai nha, một chiêu này thực sự là. Thành côn đại sư ngươi không cần ngăn cản, trực tiếp dùng chân đá ra là được. Lời vừa nói ra, giữa sân hai người kia thân thể đều là lắc một cái, chiêu số cũng dừng một chút. Minh giáo đám người sắc mặt biến thành màu đen, Dương Tiêu nhẫn nhịn một hơi, quắc, vì không ảnh hưởng bọn hắn lu võ, chúng ta đều lui ra đi. Khổ Minh chủ, ngươi cũng giống vậy đi. A Phi nét miệng cười một tiếng, Minh giáo có này tâm ý, đương nhiên là vô cùng tốt. Hắn cùng Minh giáo đám người một đôi ánh mắt, chỉ thấy một mảnh nghiến răng nghiến lợi. Chương 218, Lưu Tam Bình. 219 Lưu Tam Bình. E sợ cho A Phi ra lại cái gì yêu thiếu thần, Minh giáo mấy người dẫn đầu tỏ thái độ lui xuống. Chỉ có Dương Tiêu, duy nhất thiếu hai người một mực chăm chú nhìn A Phi. Hai người bọn họ cũng coi là minh giáo trong cao thủ tốc độ nhanh nhất, bao nhiêu có thể để phòng A Phi đột nhiên tập kích. A Phi kẻ này tốc độ cái người, nội lực đã viễn siêu hai người bọn hắn, vừa rồi tứ quyền liền đem Phương Dạ Vũ cho đánh cho tàn phế, thật là cũng làm cho minh giáo trên dưới kinh hãi không thôi. Nguyên bản bọn hắn muốn mượn Phương Dạ Vũ xuất thủ, đem thụ thương A Phi lôi xuống nước, tốt nhất có thể làm chúng đánh bại hoặc là đánh giết hắn một lần, giết giết hắn uy phong. Bất quá số khổ A Phi không biết làm tại sao vậy mà khỏi hắn thương thế, phản sát Phương Dạ Vũ, cũng làm cho minh giáo kế hoạch trôi theo dòng nước mà lại cử động lần này còn có một cái này nghiêm trọng di chứng. A Phi sau khi đánh xong liền không đi, quả thực là dẫn sói vào nhà, đối Dương Đỉnh Thiên uy hiếp là tại quá lớn. Luận đơn đả độc đấu, người trong minh giáo cơ hồ không có người khác là khỏe mạnh trạng thái A Phi đối thủ, chính là Dương Đỉnh Thiên cũng là quá sức. Kể từ đó, chỉ có thể đều triệt hạ đi mới tính thăng bằng điểm này. A Phi quả nhiên cũng không có lại nói cái gì nói nhảm, hắn hướng về phía cái kia không kiến bọn người gật đầu một cái, dưới chân một điểm chính là bay xuống. Dương Tiêu bọn người ba ba nhìn xem, đã thấy A Phi cái thằng kia mặc phong cách đại hồng bảo trái lắc phải lắc, không ngờ là về tới trước đó trên sơn núi. Dương Tiêu tức nghiến răng ngửa, từ bỏ trong lòng tính toán để Minh giáo tại Nguyên Trô đánh lén tên kia dự định. Hắn cùng Vi Nhất Tiếu sau đó hạ tràng, trên đường đối Vi Nhất Tiếu nháy mắt, cái kia Vi Nhất Tiếu khẽ gật đầu, xu dưới về sau chính là nhanh chóng đi. Dương Tiêu lại tiếp tục quan sát cái kia A Phi đứng địa phương, cái kia màu đỏ chót quần áo cực kỳ chói mắt, phối hợp trước đó cái kia quỷ dị tuyệt luân tốc độ, càng xem càng giống Đông Phương Bất bại. La, vô luận là số khổ A Phi hay là Đông Phương Bất bại, đều là minh giáo đại địch. Điểm này là cộng đồng. Dương Tiêu cười lạnh mấy tiếng, trong lòng muốn giết á phi chi tâm càng lần đồng hậu dày đặc mấy phần. Đám người không có lưu ý, áo vàng nữ tử cũng là lượng á phi bên kia một chút, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lúc này bên tai nàng đỗng nhiên truyền tới một thanh âm, "Dương cô nương, các ngươi sư môn Dương Quá sư tổ, gần đây được chứ?" Áo vàng nữ tử giật nảy mình, rất nhanh ý thức được đây là có người tại thiên lý truyền âm nói chuyện cùng nàng. Tựa hồ là theo bản năng, nàng quay đầu nhìn cái kia á phi phương hướng, quả nhiên thấy cái thằng kia xa xa vậy vẫy tay, miệng giọng liệt giống quốc. Áo vàng nữ tử nhíu nhíu mày cũng là vận khởi thiên lý truyền âm công phù, trả lời một câu, sư tổ rất tốt. Trước khi đi hắn cũng để cả qua, nếu là gặp khổ minh chủ, nhưng dẫn hắn hỏi rõ một tiếng tốt. Bất quá tiểu nữ tử còn có chính sự, còn xin khổ minh chủ tĩnh quan là được. Một hồi a phi cái thằng kia cười nói, "Vâng, chính sự quan trọng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở Dương cô nương, một hồi phải cẩn thận có người chơi lừa gạt." Áo vàng nữ tử trầm ngâm một hồi, lạnh nhạt tiếng vang nói, "Đa tạ khuyên bảo. Là minh giáo a." Ha ha, minh giáo mặc dù có hiềm nghi, nhưng xưa nay nhìn chúng danh vọng, hẳn là sẽ không tại trước mặt mọi người làm chuyện thế này. Nhưng này chút không coi trọng danh vọng người, liền không đồng dạng. Ta cũng chỉ biết những này, dưỡng cô nương cẩn thận là được. Áo vàng nữ tử có chút kinh ngạc, nửa ngày trả lời một câu, đa tạ khổ minh chủ cáo tri. Cái kia A Phi chỉ là hắt một tiếng, liền cũng không nói thêm gì nữa, tựa hồ là toàn thần toàn ý vùi đầu vào trận kia công trình tại hô hô động thủ trên thân hai người. Áo vàng nữ tử cũng không có cái gì biểu lộ, từ đầu đến cuối ánh mắt một mực bỏ vào hai người kia trên thân, phảng phất căn bản không có cùng A Phi cách không đối điện thoại. Lúc này trên bình đài, Song Vương nhân thủ vừa đi, trên trận nhất thời trống không rất nhiều. Dương Đỉnh Thiên cùng Thành Côn liền cũng buông tay buông chân, tâm vô bảng vụ dây dưa. Đánh đến mấy chiêu, cái kia Dương Đỉnh Thiên hít sâu mấy hơi, vận khởi đại cự thiên tay, như dao bổ dịu độc hướng Thành Côn chém tới. Chiêu số này đại khai đại hợp, uy lực cực kỳ kinh người, Thành Côn bị chèn ép công ít thủ nhiều, khí thế mờ mờ ảo ảo đã rơi vào hạ phong. Minh giáo đám người thấy Dương Đỉnh Thiên chiếm cứ thượng phòng, không khỏi lớn tiếng reo hò, khí thế bên trên cũng tăng vọt rất nhiều. So sánh dưới, Thành Côn những cái kia mai phục người liền muốn yên tĩnh nhiều, bọn hắn đứng tại hai bên trong núi rừng, chỉ là cầm binh khi yên lặng nhìn xem cũng không làm ra cái gì giống trống khuya chiêu động. Hai người kia lại liều mấy chiêu, đột nhiên thành côn một chỉ điểm ra, vừa vặn cùng Dương Đỉnh Thiên bản tay va nhau, hai người đồng thời chấn động, riêng phần mình lui ra hai bước. Nhưng Dương Đỉnh Thiên sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn, hất một tiếng nói, tốt một cái uyên âm chỉ. Một chiêu này nhất định là ngươi vì đối phó ta mà học ra. Cái kia thành côn lại không đáp lời, tiếp tục một chỉ một chỉ điểm tới. Hai người năm đó đồng môn học nghệ, không biết giao qua bao nhiêu lần tay, nhưng lần này lại là tại toàn giang hồ trước mặt công khai quyết đấu, hai người đều là nhìn tựa Dù sao trận này thắng bại, cơ hội quyết định hai người trận này mấy chục năm ân oán phân đúng sai, người nào thua cũng sẽ không tốt hơn. Thành Côn trước đó nhiều lần thua với Dương Đình Tiền, biết rõ dùng bình thường công phu nhất định sẽ không thắng qua hắn, về sau chính là khổ tu Huyền Âm chỉ môn này Âm Hàn võ công, liền là nhắm vào Dương Đình Tiên võ công đặc điểm mà làm. Huyền Âm chỉ Âm Hàn Bá đạo, cùng A Phi Huyền Minh thần trưởng kỳ thật đặt song song, mỗi người một vẻ. Năm đó Thành Côn một người lợi dụng chi đánh lén Minh giáo Dương Tiêu, vi nhất tiểu bọn người, đạt được thành công lớn. Môn công phu này không phải thuần dương nội lực không thể phá. Dương Đỉnh Tiên nội công mặc dù cũng là thuần dương, nhưng còn không đạt được năm đó Trương Vô Kỵ trình độ. Hấp dương ở giữa nguyên bản là tương sinh tương khắc, dương có thể khắc âm, âm đồng dạng có thể khắc dương, như nước với lửa có khác, liền nhìn song phương mạnh yếu. Hắn nắm lấy cơ hội, rốt cục tại cùng Dương Đỉnh Tiên đối bính thời điểm xuất ra một chiêu này, quả nhiên lại thấy hiệu quả. Dương Đỉnh Tiên bị điểm trúng bàn tay, toàn thân trên dưới đều bị hàn khí bao phủ, nội tức vậy mà cũng vận chuyển không khoái. Nhưng hắn tu vi dù sao hùng hậu, cưỡng ép hấp chế, cùng cái kia thành côn lạnh hàn mấy chiêu, một chút đều không môn yếu thế đã người liền thấy hai người kia ngươi một chưởng ta một chỉ, đều là hướng trên người đối phương chào hỏi, khắp nơi đều là chỗ hiểm cùng sắc cơ. Cái kia không kiến thần tăng thở dài, thấp giọng nói: "A Di Đà Phật, đồng môn sư huynh đệ, sao lại như thế như vậy lễ khí a?" Áo vàng nữ tử lại là lãnh đạo nhìn xem, cũng không xuất thủ cũng không ngăn trở, người bên ngoài tự nhiên cũng vô pháp xen vào. Lúc này hai người kia đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thành côn ngón tay chỉ trúng dương đỉnh thiên sườn trái, dương đỉnh thiên bàn tay đồng dạng bổ trúng thành côn đầu vai, thân thể hai người riêng phần mình lảo đảo, nhao nhao lui về sau đi. Mọi người đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, Diên Phần mình hướng quan tâm người nhìn lại. Đã thấy hai người này đều là sắc mặt trắng bệnh, đúng là lưỡng bại câu thương. Trong đám người có người hô, là ngang tay rồi hả? Cái gì ngang tay, Thành Côn làm sao có thể thắng được qua ta. Dương Đình Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cứng ép đứng vững, lại lần nữa hướng cái kia Thành Côn đánh tới. Hắn nguyên là thực lực chiếm ưu một phương, nơi nào sẽ cho phép chiến bình loại chuyện này xuất hiện. Thành Côn lại sắc mặt trắng bệnh cười lạnh một tiếng, đồng dạng vận khí nghênh đón tiếp lấy, hai người lại có chút không chết không thôi trạng thái. Đám người kinh ngạc còn có chút chờ đợi nhìn xem hai người đụng vào nhau, muốn biết rõ ràng một trận chiến này cuối cùng là người nào thắng. Đột nhiên một cái cự đại thanh âm truyền đến, trong bình đài ở giữa có một bóng người lóe lên, vậy mà từ cái bản phía dưới phá vỡ tấm ván gỗ, quỷ dị xuất hiện ở hai người kia giao thủ ở giữa, lại nghe được ba ba hai tiếng kỳ dị tiếng vang, Dương Định Thiên cùng Thành Côn đồng thời về sau cần đi, tựa hồ là bị người kia cho một người một trưởng gỗ mở. Mọi người không khỏi kinh hô, người kia rõ ràng mặc minh giáo duyệt kim kỳ quần áo, như thế nào lại đột nhiên gia nhập vào chiến đoàn chúng? Kinh người hơn chính là, hắn một người một trưởng. Đúng là đồng thời đánh lui cái kia Dương Đỉnh Thiên cùng thành côn hai đại cao thủ, võ công thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiêu bọn người kinh hô thời khắc, nhao nhao nhào tới, Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sĩ trang trành giận dữ nói, "Lưu Tam Bình, ngươi sao dám quấy rầy giáo chủ?" Nói còn chưa dứt lời, cái kia Dương Tiêu đã quát, hắn không phải Lưu Tam Bình, là người bên ngoài dịch dung. "Mọi người nhanh đi bảo hộ giáo chủ." Minh giáo mấy vị cao thủ đều là siêu siêu song tới, nhưng giữa sân cái kia áo vàng nữ tử đã sớm động thủ. Sương tại cái kia giả mạo Duệ Kim Kỳ giáo chúng nở tở cờ xuất hiện, áo vàng nữ tử liền dưới chân khế động. Nào về phía đối phương, Không Tiến Thần Tăng cùng Tạ Tốn cũng cảm giác được, chỉ là tốc độ chậm một nhịp. Chờ bọn hắn lưỡng bước nhanh đi lên thời điểm, áo vàng nữ tử đã cùng người kia nhanh chóng giao thủ mười mấy chiêu, hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong tay tinh diệu chiêu số tầng tầng lớp lớp. Hiện trường nhất thời hỗn loạn tương bừng, càng có một ít người từ trong đám người nhảy ra, cũng là cầm trong tay đao kiếm hướng cái kia bình đài đánh tới, tựa hồ cũng là cái kia thần bí nở ở cờ đầu lã. Bọn hắn cùng minh giáo, thậm chí là thành côn mang tới người hỗn chiến ở cùng nhau, khắp nơi đều là một mảnh kêu đánh kêu giết. Áo vàng nữ tử cùng cái kia nở ở cờ giao thủ càng đánh càng lạ kinh hãi. Võ công của đối phương cực kỳ quái dị, chính nàng sử dụng công phu chính là cái kia Cửu Âm chân kinh, vô luận là nội lực hay là chiêu số đều là giang hồ đỉnh cấp. Năm đó thế nhưng là đánh phái Nga Mi trưởng môn nhân Chu Chỉ Nhược không có chút nào tỉnh tỉnh, nhưng hôm nay đã rơi vào trong tay người kia lại đều là như bùn trâu vào biển, nửa chút hiệu quả đều không có. Tựa hồ là cảm thấy được đến áo vàng nữ tử tình huống, không kiến cùng Tạ Tốn cũng riêng phần mình đánh ra một trượng, hướng người kia phía sau lưng công tới. Người kia lại quay tròn vòng vo nửa cái vòng tròn, tuyết trắng bàn tay đánh ra, nhanh chóng đập ba lần. Cái này ba lần phân biệt cùng không kiến thần tăng, Tạ Tốn cùng áo vàng nữ tử đột động một cái, kết quả ba người này riêng phần mình nhoáng một cái lùi nửa bước, người kia lại cười lạnh một tiếng, mượn ba người trưởng lực bay lên, trực tiếp nhào về phía chỗ gần thành côn. Trước mắt ba người, người này mang theo thành côn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một con chim lớn hướng bình đài bên ngoài bay đi. Cái kia áo vàng nữ tử cùng không tiếng lớn tiếng gầm thét, theo sát lấy đối kịp, áo vàng nữ tử càng là bổ sung một câu, ngươi là nữ tử, đến cùng là ai, cũng dám can thiệp ta phái cổ mộ sự tình. Nhưng này nữ tử đã nắm lấy thành côn bay lên giữa không trung. Ngay lúc sắp hướng một phương khác rời đi, ông. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí chóng rống mà đến, trực tiếp quét về không trung người kia. Đạo kiếm khí này cực kỳ lợi hại, dù là người kia cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể chống giống nhất chuyện, hiểm hiểm chính nghĩa ra. Tới cũng đừng có đi vội vã, lưu lại đi. Nơi xa truyền đến á phi thanh âm. Chờ Đoong Ngong thanh âm lại tác, lại có hai đạo vô hình kiếm khí bay tới. Người kia trên không trung thấy rõ, nơi xa lại có một người chơi nữ ngay tại phất tay lãnh đàn, kích phát ra đạo đạo kiếm khí hướng nàng công kích. Màu đỏ chót của áo A Phi ngay tại người chơi nữ sau lưng, một mực bản tay đặt tại nàng trên lưng, tựa hồ đang theo nàng chuyển vận nội lực. Tại A Phi hùng hồn vô cùng nội lực trèo chống phía dưới, Bách Lý Băng Thiên Ma Bất Âm hiển lộ ra trước này chưa có uy lực. Chương 219, Mộ Lực. 220 Mộ Lực. Đại trang trong hồ âm sát công cũng không hiếm thấy, trong đó lợi dụng Thiên Ma Bất Âm, sửống công trở nhất là chữ danh, cũng bao quát A Phi Bắc Hải Triều Sinh Quốc. Âm sát công uy lực lớn đều liên hệ tại nội lực, võ công cao người, một cú họng đều có thể đem người cho giống chết rồi nhất là ra mặt chính là cái kia tạ tốn cùng nào đó cao thủ cao thủ cao cao thủ. Mà Thiên Ma cầm sở thi triển ra Thiên Ma bắt ầm, càng là có danh xưng đơn thể sắt thương mạnh nhất chiêu số. Một đạo âm sát kiếm khí, tôi kim liệt thạch đều không nói chơi. Bây giờ Bạch Lý Băng mượn A Phi cường hãn nội lực, thi triển chiêu số chính là cường hãn hơn. Dù là cái kia nữ tử thần bí võ công cao cường cũng không dám dùng huyết độc chi khu đó nữa, nàng mang theo thành côn trên không trung nhiều chánh nẻ, lại không cách nào linh hoạt ứng đối liên tục đánh tới sát chiêu, không thể không thấp lấy thân thể hướng xuống tối lui. Kể từ đó, không tiến thần tăng Tạ Tốn cùng áo vàng nữ tử thế công cũng thừa cơ giật tới. Mấy người trên không trung cao tốc đụng vào nhau, nương theo lấy tiêu tên thanh âm, bóng người chợt chia. Nữ tử thần bí đối cứng lấy Tạ Tốn chưởng lực, một bàn tay đặt tại không kiến thần tăng trên ngực, lại bị kim cương bất hoại thần công bảo vệ tốt. Mà áo vàng nữ tử lại thừa cơ dùng Cửu Âm thần trảo tại tay của cô gái kia trên cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt nhấn một cái. Tại Tạ Tốn cùng không kiến liên thủ áp bách phía dưới, nữ tử kia cũng không còn cách nào phá giải bực này tiểu xảo công phu, lúc này bị đoạt trở về thành côn, con tin thay chủ. A Phi cùng Bạch Lý Băng đánh ra. Trong tiêm không kiến thần tăng, tạ tốn cùng áo vàng nữ tử liên thủ, rốt cục đem cái này nữ tử thần bị ép xuống. Dù là như thế đám người cũng đều là bị thực lực của người này cho hạ nhệ một cái. Người trong Minh giáo càng là kinh hãi, trước đó người này dịch dung thành Lưu Tam Bình, nhưng thật ra là sen lẫn trong ngũ hành kỳ giáo chúng đứng trên đài quan chiến. Về sau bị A Phi nháo trò đều bị đuổi xuống trận. Nếu là nàng trên đài nổi lên, cục diện này liền khó mà giữ liệu. Nữ tử kia bị buộc rơi xuống đất, nhìn lướt qua đám người hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bợ vì dịch dung nhìn không ra biểu lộ, nhưng trong đôi mắt nộ khí là rõ ràng. Áo vàng nữ tử lại đem thành côn nhẹ nhàng vừa để xuống, "Quắc, các hạ chuẩn bị rất lâu a. Bất quá thành côn bá bá là sẽ không tùy ngươi đi. Ngươi thế nhưng là Di Hoa cung yêu nguyệt công chủ." Lời này tự nhiên cũng là đưa tới một mảnh nghị luận, nhất là yêu nguyệt cái tên này ảnh hưởng lực thật không nhỏ. Nữ tử kia lại không đáp lại, nhìn thấy thành côn đã bị những người kia một mực coi chừng, cũng biết mình không có cái gì cơ hội. Thế là nàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay vỗ, một khối trường phong thổi lên đem nhìn trên đài đám người thổi lắc lư không thôi, sau đó xoay người lui lại trực tiếp nhảy xuống, đúng là muốn bước ra rời đi. Đuổi kịp nàng, không thể thả đi. Dương Tiêu tiếng giống giận dữ truyền đến, trong tay lệnh kỳ càng là giơ lên cao cao. Hành động này tựa hồ phát ra cái gì hiệu lệnh, mới đạo bóng người truy đuổi người kia mà đi, hiện trường cũng là một mảnh điệu binh khể tướng, hấp tấp vận chuyển lại. Các người chơi nhìn thấy từ rất nhiều ẩn nấp địa phương xuất hiện mình giáo giáo chúng cùng người chơi, có ít người cầm binh khí che chở bình đài, có ít người lại là hướng địa phương khác chạy đi, một đoàn người đều đâu vào đấy ra lệnh, hiển nhiên trước đó là sớm có kế hoạch. Hư hư thực thực yêu nguyệt cung chủ người thần bí mang đến phe thứ ba thế lực tự nhiên biến thành chủ yếu mục tiêu đặc kích. Nhưng yêu nguyện chủ động rút lui về sau, những người kia cũng bắt đầu lần lượt trở hồi, một tiến một lui ở giữa, nở rở cờ cùng người chơi kịch liệt hỗn chiến, sắp hiện ra trận bầu không khí đầy lên các người chơi đã sớm muốn nhìn đến chẳng diện. Bởi vì đại giang hồ tự chủ tính tương đối cao, các người chơi cũng là chia làm mấy phái chém giết lẫn nhau. Chư bỏ xem náo nhiệt đánh xỉ dầu một đám người bên ngoài, hiện trường còn có duy trì minh giáo, những người này lấy minh giáo người chơi làm chủ, cùng duy trì thành côn người chơi, lấy gia nhập 34 phân giáo thưởng luôn tiêu đám người kia làm chủ, cũng có một nhóm người là nữ tử thần bí mang tới người chơi. Bọn hắn liền lộ ra thân phận lộn xộn nhiều, các môn các phái đều có. Trong này mặc dù cũng có một chút nổ và cở, nhưng người chơi ở giữa hỗn chiến xa so với đám nổ đỡ cở muốn tới kịch liệt, trong nháy mắt liền có người dập thăng thiên mà đi. Cong, cong, cong, cong. Lại tại mọi người hỗn chiến thời khắc, đột nhiên nơi xa chỗ kia đỉnh núi truyền đến một trận dồn dập tiếng đàn, chợt truyền đến từng đợt liên tục mà chói tai bạo liệt, vô số bụi mù tạp vật phóng lên tận trời. Giống như là đại quy mô tạc đạn rửa sạch. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Á Phi cái kia màu đỏ chót y phục làm trung tâm. Xung quanh mấy vòng phạm vi bên trong liên tục bạo tạc, vô hình kiếm khí bay loạn tán loạn, gần như trong vòng trăm thước tiến hành một cái này không khác biệt công kích. Có a phi nội lực trảo chống, cái kia Bạch Ly băng cảm giác mình tu vi cấp tốc cách cao đến một cái này không tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nội lực đơn giản vô cùng vô tận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên đây cũng là nàng biểu hiện giả dối, nhưng Thiên Ma cầm mạnh nhất quân sát chiêu số Thiên Ma khắp lúc này thi triển ra, bốn phương tám hướng đều là vô hình kiếm khí, như lưới giăng khắp nơi. Thuận sơn đốc, mặt đất bị những này nhìn không thấy phong nhận tới tới lui lui cày mấy lần chính là những cái kia một người ôm áp đại tụ đều bị trẻ thành mấy khúc, cánh lá cũng trong nháy mắt biến thành chổi lủi. Loại này mà độ, đừng nói là người, liền là chuột cùng chim bay đều khó mà thoát thân. Cái kia Dương Tiêu gặp, sắc mặt không khỏi tái đi. Trong lòng của hắn minh bạch, mình mai phục người trong nháy mắt này, sợ là không chết cũng tàn phế. Vừa rồi hắn lệnh kỳ giơ lên, nguyên bản cũng là cho những người kia phát ra công kích ra phi hiệu lệnh, chỉ tiếc ra phi kẻ này rất là xảo trá, vậy mà mượn nhờ Bạch Lý Băng chi thủ vượt lên trước tới một cái này không có chút nào khác biệt âm sát công kích. Cái kia quần quật lôi âm chưa lắng lại, Liền nghe được A Phi cười ha ha một tiếng. Một cái này màu đỏ cái bóng cấp tốc mà đi, phản phất là đuổi theo cái kia yêu nguyện đi. Đỉnh núi chung quanh đã bị đánh tàn phế biên chế còn sót lại người, đã mất đi đuổi theo cơ hội cùng dũng khí, không thể không đậy bụi đất đưa mắt nhìn A Phi rời đi. Bạch Lý Băng Ông Đàn, thừa dịp loạn ngồi lên chuẩn bị song xe ngựa cấp tốc tối lui. A Phi nội lực vừa đi, nàng từ cảnh giới kia rơi xuống nhất thời cảm thấy một tia mệt mỏi. Lúc này trong thai lại vang lên A Phi thiên lý truyền âm, ta đuổi theo cái kia yêu nguyện. Ngươi lập tức làm việc và nghỉ ngơi vật khí đem ta lưu lại viện mình chân khí đều bước đi ra. Người tu luyện là Nga Mi Cửu Dương công, cùng ta nội lực tương xung, thời gian dài sẽ ảnh hưởng chính ngươi nội công tu vi, sau đó gặp ở chỗ cũ. Rất nhanh thanh âm dần dần mờ mịt, chớp mắt chính là đã ở đầu hứa bên ngoài. Sáu xích thua kỳ 6. A Phi cùng Bạch Lý băng xuất thủ, chỉ có thể coi là trận này hỗn chiến nơi hẹo lánh một màn. Tiêu điểm hay là tại cái kia trên minh đài, áo vàng nữ tử bội vì muốn cố kỵ Dương đỉnh thiên cùng thành côn, không có đứng dậy truy đuổi. Đợi cái kia yêu nguyệt rời đi, nàng trầm ngâm một lát liền bước nhanh về phía trước, tay trái đè thành côn lại là vòng vo nhất chuyển đến cái kia Dương Đình Thiên trước mặt, tay phải đem hắn nhấc lên, hai người song song hướng trước người vừa để xuống. Hai vị thúc bá, hiện tại có cái gì cảm tự rồi?" Nang Nian nhấc hỏi. Dương Đình Thiên cùng thành côn trước đó liều chết lẫn nhau đấu lúc bị Dịch Dung Ưu Nguyệt từ đó đánh lén, đều là bị thương không nhẹ, giờ phút này ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Đối mặt táo vàng nữ tử lời nói này, hai người đều là sắc mặt tái nhợt, riêng phần mình dao động không chừng. Nữ tử kia tam thành liền là Di Hoa cung Ưu Nguyệt cung chủ. Sư tổ nói, cái này Ưu Nguyệt cung chủ võ công cao. Thật là đã đứng ở một loại nào đó trạng thái đỉnh phong, chính là sư tổ đối mặt nàng cũng lấy không đến tốt. Hôm nay nàng tự mình xuất thủ, rõ ràng là muốn dẫn đi thành côn ba ba. Nếu không phải không kiến thần tăng cùng Tạ Tốn đại sư ở đây, còn có cái kia số khổ A Phi xuất thủ, có lẽ hiện tại cục diện sớm có bất ổn. Trận chiến này trước đó, các ngươi nguyên bản đều cho là mình một phe là chiếm ưu thế, hắc, thật tình không biết bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu, đại giang hồ chuyện như vậy thật sự là từ xưa không dứt a. Áo vàng thanh nhã cô gái thanh lãnh, nhưng câu câu đều đánh vào hai người kia trong lòng. Nhìn thấy hai người kia không nói lời nào, Áo vàng nữ tử chính là âm thầm đạt đầu, biết bọn hắn cuối cùng là có thể hấp thụ một chút dạy dỗ. Lúc này nàng lại đưa tay nắm lên hai người, nói một tiếng, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm, hai vị thúc bá cùng theo ta đi đi. Nói liền dẫn theo người sải bước liền đi. Cái kia Dương Tiêu thấy thế kinh hãi, đứng ra nói, Dương cô nương, chậm đã. Dương giáo chủ là chúng ta Minh giáo chi chủ, trong lúc thời khắc, không thể tùy tiện rời đi quang minh đỉnh a. Những người khác cũng đều là đứng lên, nhao nhao khuyên nhủ. Thậm chí có người đưa ra đem Dương Đỉnh Thiên cùng Thành Côn đều lưu tại Quang Minh đỉnh chọn một mật thất từ áo vàng nữ tử trầm rãi nói chuyện các loại. Cái kia áo vàng nữ tử thản nhiên nói, "Chư vị không cần sốt ruột, ta mang theo hai vị thúc bá nói một chút phái cổ mộ việc nhà, nhiều lắm là một hai canh giờ liền sẽ trở về. Còn hy vọng các vị đừng ngăn cản. Nếu là chúng ta lưu tại Minh giáo, dưới mắt cục diện này mới là không thể nhất thu thập." Cái kia Dương Tiêu trước mắt đang muốn lại nói, Dương Đỉnh Thiên lại thấp giọng nói, "Dương Tả Sư, ngươi cùng tiểu hữu sứ chỉ uy đáng người, cùng giải quyết trung giáo chủ cùng một chỗ tọa trấn toàn cục." Mọi người đều có vào về Quang Minh đỉnh, giờ phút này đừng cùng với những cái các môn phái phát sinh xung đột vắng lại, chờ ta trở lại hẵng nói đi." Dương Tiêu sững sờ, lẽn phải cùng những người khác cùng một chỗ xoay người lên lệnh. Lúc này Thành Côn cũng mở miệng hô vài tiếng, đem hắn nhân thủ thu nạp. Những người kia thu thập binh khí, tại Thương Luân Tiếu dẫn đầu xuống chậm rãi thối lui. Mấy cái rõ ràng là ba tư tổng giáo quần áo nở tở cở sen lẫn trong trong đó, minh giáo bọn người gặp cũng chỉ có thể xem như không nhìn. Cái kia áo vàng nữ tử lại đối không kiến thần tăng cùng Tạ Tốn nói, "Hai vị đại sư, tiểu nữ tử muốn mời hai vị tương trợ." Hoa giải phần này ân oán, không biết có thể đồng hành. Cái kia không kiến thần tăng cùng Tạ Tốn đồng thời cười một tiếng, không kiến chắp tay trước luật nói, "Thiện hai, thiện hai. Hôm nay nữ thí chủ ra mặt, có thể lấy có một cái viên mãn kết cục." Lao tăng vui lòng đã đến. "Đi thôi." Ba người ống tay áo đồng bệnh, cùng một chỗ từ cái kia trên đài cao nhảy xuống. Áo vàng nữ tử càng là Cao Minh, một người Tả Hữu dẫn theo Dương Đỉnh Thiên cùng thành côn, phản phất một chút trọng lượng đều không có đi nhanh, thi triển khinh công nhanh chóng đi. Các người chơi không dám ngăn cản, có ít người càng muốn đuổi theo hơn đi lên xem một chút nhưng bị ba người kia trái vùng phải vùng, đúng là khoảng cách càng kéo càng lớn. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy vị khinh công cao cường người miễn cưỡng đi theo, cũng không biết lần này có thể có cái gì gặp nữa. Đại giang hồ liền là như thế, nợ nợ cỡ cùng người chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thường thường đều không phải là rõ ràng như vậy, cần các người chơi mình đi đào móc cùng tiếp xúc. Có người đi truy đuổi áo vàng nữ tử ba người, tự nhiên cũng có người đi tiếp xúc minh giáo, nhìn xem có cái gì giải quyết tốt hậu quả nhiệm vụ có thể đoạt lấy, thuận tiện cùng minh giáo quần hào lôi kéo quan hệ. Còn có chút người thì là tại hiện trường quét dọn chiến trường lật qua lật lại những cái kia lở vở cỡ, nói không chừng liền có thể phát động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Ma số khổ A Phi giờ phút này ngay tại một đường đi nhanh, đuổi theo cái kia độ cao hư hư thực thực yêu nguyệt nữ tử. Mặc dù đã trải qua một phen ngắn ngủi cư chiến, nhưng huyền minh chân khí sinh sôi không ngừng, nội lực không có chút nào suy giảm. Hắn hữu tâm cùng vị này yêu nguyệt cung chủ chiếu cố mặt, muốn biết rõ ràng nàng hôm nay xuất thủ bắt đi thành côn mục đích. Chương 220, thân phận. 221 thân phận. A Phi thi triển khinh công đi nhanh, khí cơ một mực một mực tập trung vào phía trước yêu nguyệt Chậm rãi rút ngắn lấy khoảng cách giữa hai người. Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, tại cái này một đợt phá toái hư không đại nhiệm vụ mà biểu hiện sinh động. A Phi lần đầu cùng nàng tiếp xúc gần gũi hay là trước đây không lâu đại hội võ lâm bên trên. Nhưng ở cái này trước đó nàng này tung tích đã sớm trên giang hồ hiện lên, thậm chí còn đưa tới một chút võ học nhiệm vụ. Cho đến nay, cái kia tu luyện Minh Ngọc công người chơi nữ đến cùng là ai, hay là một cái này để cho người ta nói chuyện say xưa bí ẩn. Diễn đàn bên trên thậm chí còn xuất hiện cái kia người chơi nữ thân phận suy đoán tiếp mời, nhưng bởi vì người kia chưa từng có dùng Minh Ngọc công xuất thủ qua. Kết quả của nó tự nhiên là mơ mơ hồ hồ. Cứ nghe trong trò chơi chữ danh hai vị người chơi nữ bộ hành Nghiên Nghiên cùng bay về phía Nam Yến, đều âm thầm mở ra hoa hồng đến treo giải thưởng vị kia người chơi nữ thân phận. Người biết chuyện đối cái kia phong phú treo giải thưởng thèm nhỏ dãi không thôi, chỉ tiếc đến nay không ai có thể đem tới tay. Đối A Phi tới nói, truy đuổi Ưu Nguyệt còn có một cái khác dự định. Đại sư huynh cùng phó Hồng Tuyết đều từng nói đến Di Hoa cung vị này cao thủ thần bí, cung lệ nhược hại bị đánh lén có thiên ti vạn lũ liên hệ, cơ hội như vậy A Phi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mặc dù Ưu Nguyệt võ công cao Nhưng A Phi vô cùng có lòng tin đội kịp đối phương, con đuổi kịp sau đánh thắng được hay không, vấn đề này A Phi còn không có cân nhắc qua. Sau một nén nhang, hai người đã một trước một sau ra khỏi thành trấn, chạy vội tới Sơn Lâm đất hoang. Bởi vì tốc độ viễn siêu những người khác, cái khác kẻ rượt đuổi đã bị xa xa hất ra. Vô luận là minh giáo phái tới người, hay là một chút cảm thấy hứng thú người chơi đều đã đã mất đi phía trước thân ảnh của hai người, không thể không thất vọng mà quay về. Chỉ có A Phi tinh thần càng phát ra sức khỏe dồi dào, chờ hắn cách cái kia yêu nguyện không đủ 100m về sau, hắn đột nhiên cao giọng nói, "Yêu nguyện công chủ, Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, không bằng dừng lại tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, bổ sung khí lực rồi mới chạy cũng không muộn a." Phía trước người kia thân hình chấn động. Số khổ a phi tại tốc độ như thế phía dưới lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, điều này nói rõ a phi kỳ thật còn có dư lực, cái này khiến nàng làm sao không kinh. Mặc dù nàng nội công rất mạnh, tại khinh công một đường cũng rất có tâm đắc. Có chút trầm ngâm về sau, nàng thân hình đột nhiên dừng một chút, đứng tại một khối mê hoặc trên tảng đá lớn. Vung lên ống tay áo, lạnh lùng nhìn xem tới gần a phi. A phi cũng là thuận miệng nhấc lên chưa từng nghĩ cái này yêu nguyệt vậy mà liền dừng lại. Vui mừng, hắn cũng là nhẹ nhàng nhảy lên đáp liền đứng ở yêu nguyệt 10m có hơn, cười nói, "Di hoa cung đại cung chủ quả nhiên làm việc quyết đoán. Biết không chạy nội ta, rốt khoát là lưu lại đến động thủ." Người kia lại mặt nạ xương lạnh, nhìn chằm chằm A Phi thật lâu không nói, nửa ngày mới nói, "Số khổ A Phi." A Phi chống nạnh cười ha ha một tiếng, bất tài chính là tại hạ. "Yêu Nguyệt cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Mặc dù nói như vậy, trong lòng lại âm thầm đề phòng, e sợ cho đối phương bỗng nhiên đánh lén. Dù sao trước đó nhìn trên đài một màn cũng để hắn khắc sâu ấn tượng. Cái kia yêu nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, vì cái gì theo đợi ta? A Phi sờ lên cái mũi, nói, nghe đại danh đã lâu, trong lòng mong mỏi. Nói còn chưa dứt lời, đối phương sát khí bỗng nhiên ngưng tụ. A Phi tranh thủ thời gian sửa lời nói, có chuyện xin đại cung chủ chỉ điểm một chút. Không biết, ta không biết, cũng không có hứng thú thay ngươi chỉ điểm bất kỳ vật gì. Đối phương tiếp tục lạnh như băng nói, A Phi lại là cười một tiếng, đại cung chủ cũng không phải dạng này người nhà. Hôm nay chúng ta hữu duyên Đại công chủ cũng không cần mang theo này tấm dịch dung mặt nạ. Cái này dung nhan tuyệt thế cho dạng này, một bức xấu xí mặt nạ che lại lấy, tuyệt đối phong phú của trời. Ai, nói thế nào vừa nói vừa muốn bạo tính khí. Dương tay. Bảnh. A Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, chém qua, chánh lẽ đối phương đập tới cường hãn một kích. Cũng là hắn lẫn mất nhanh, phía sau hắn một cây đại thụ lăng không bị đập một trưởng, răng rắc một tiếng từ đó bẻ gãy. A Phi nhìn xem tình cảnh như vậy không khỏi có chút tán lây, khẽ vươn tay nói, "Ngừng." Đại công chủ võ công quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục rất. Bất quá muốn động thủ cũng được, có thể hay không dễ cho ta nói hết. Cái kia Ưu Nguyệt đánh ra một trường cảnh cáo về sau chính là không có tiếp tục động thủ. Lấy nàng dạng này đại cao thủ, tự nhiên cũng nhìn đến ra A Phi võ công không tầm thường, cho dù mình có thể thắng được cũng phải tốn hao một phen công phu. Tăng thêm đối phương khinh công cực cao, nếu là không cùng mình chính diện động thủ, một vị giây dư cũng là khó làm. Nàng cố nén nội khí, lạnh lùng nhìn chăm chú A Phi nói, có cái gì nói nhảm mau nói. Bất quá cho dù là nói, ta, ta cũng sẽ không trả lời. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. A Phi hơi kinh ngạc nhìn đối phương, nghĩ thầm cái này yêu nữ tính cách thật là có chút cổ quái. Trong lịch sử nàng không phải là băng lãnh cao ngạo, đối bất luận cái gì nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi sao? Hắn sợ lên cái cằm, đột nhiên nhếch miệng cười nói, "Đại công chủ, vậy ta liền nói ngắn gọn. Trong nhà của ta có vị xuất ca, tên là Lệ Nhược Hải. Người này danh xưng giang hồ thứ nhất mỹ nam tử, so cái kia xông phong đều tới xuất khí, hả?" "Vậy? Lại là một trưởng gỗ tới. Lần này lại là đánh nát một khối một người cao lớn thạch." A Phi lách mình tại vài mét bên ngoài, thở dốc một hơi. Lập Tức nói, nhìn ta cái miệng này, thật sự là hết chuyện để nói. Ta lại hỏi ngươi, lệ xuất ca có phải hay không là ngươi phái người đánh lén đả thương? Đối phương chính muốn động thủ, bị câu nói này nói chuyện không khỏi sửng sốt một chút. Hơi dừng lại về sau, nàng lập tức nói, không biết. Làm sao lại không biết? A Phi kinh ngạc nói, đả thương lệ nhược hại độc châm bên trên có một loại kỳ độc, vốn là không giáng môn. Về sau lưu truyền đến các ngươi di hoa cung, đây chính là độc môn độc dược, chỉ có các ngươi di hoa cung có. Chẳng lẽ ngươi thân là công chủ cũng không biết nó hướng chạy? Không biết Vậy ta hỏi một câu nữa, ngươi tu nạp nhiều như vậy giang hồ tà đạo nhân sĩ, có phải hay không nghĩ tham dự phá toái hư không, lấy thành tựu ngươi vô thượng võ đạo. Đã là như thế, ngươi vì sao muốn đối phó nhà chúng ta Lệ Nhật Hải, hắn làm phiền ngươi chuyện gì? Mà lại theo ta được biết, ngươi cũng không phải là hoàng hệ một mạch, muốn tham dự phá toái hư không, cần bỏ ra cái giá khủng lồ mới được. Vậy ngươi phải trả giá như thế nào mới đổi lấy tư cách này? Đối phương ánh mắt đại thịnh, toàn thân lên khí tức không quy tắc phun trào. Sát cơ tại A Phi bên người không ngừng đụng chạm lấy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. A Phi giật mình, cũng là âm thầm ngưng tụ nội lực để phòng, ngoài miệng lại nói: "Thế nào, đại công chủ một câu cũng không muốn nói a?" Đã như vậy, vậy ta số khổ A Phi nhưng là muốn buông xuống một câu nói: "Ngươi những cái kia giúp đỡ nhóm, cái gì đinh xuân thu, trăm tổn hại đạo nhân, trong mắt ta liền là một đống kinh nghiệm, không đáng giá nhất tới, ngày sau nếu muốn động thủ, phàm là ta A Phi tại, bọn hắn không giúp được ngươi cái gì." "Hử, phải không?" Khổ Minh chủ khẩu khí thật lớn. Đối phương đã nổi lên sắc cơ, tùy ý chế giễu lại. A Phi lại phảng phất không thấy, tiếp tục chậm rãi mà nói: "Ngươi hôm nay đến bắt đi thành côn, ta đoán thành thành cũng là vì để hắn gia nhập tổ chức của ngươi bên trong đi. Hắn vô công tất cao, đầu óc cũng linh hoạt, chuyên thích ra các loại tổn hại chiêu ý nghị xấu ý tưởng, đối với ngươi mà nói đích thật là một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí, hắn còn có 34 phần giao cái thế lực này vì trợ, quả thực là tốt nhất người hợp tác. Mà lại tại trước mắt dưới của diện, nếu là thành công đem hắn mang đi, cũng không khó thuyết phục hắn cùng ngươi hợp tác. Chậm chậm, chỉ tiếc ngươi là quá mức kiêu ngạo, cũng dám một người đến, muốn tại nhiều cao thủ như vậy nhìn chung quanh phía dưới đem hắn mang đi, kết quả là bị thiệt lớn. Ta có chút hiếu kỳ Lấy ngươi dạng này chỉ thôi. Di Minh, là cái gì cho ngươi lòng tin để ngươi tham dự trận này thảm liệt vỡ vụn chi tranh? Cái kia yêu nguyện không nói lời nào, đột nhiên thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại A Phi trước mặt. Trong tay song trưởng tiệm điện đánh ra, chính giữa A Phi ngực. Lần này tốc độ cũng không chậm, nhưng nàng đụng một cái A Phi y phục, lại phát giác đập một cái này không. Cái tia đỏ thấm quần áo về sau, A Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, sớm biết ngươi sẽ động thủ. Bất quá ngươi thật không có cao thủ khí độ, hẳn là chờ ta động thủ trước, ngươi lại tùy ý hóa giải lấy đó năng lực của ngươi. Như thế mới có thể đạt kích lòng tin của ta và khí chàng. A. Vừa dứt lời, một cái nải trắng nõn năm đấm đã vọt ra, trực tiếp đem A Phi y phục đánh một cái độc lớn. Quần áo phía sau A Phi kinh hô một tiếng, nỗ lực vận khí chống đỡ lại bị đánh lui lại mấy bước. Cái kia y phục cũng tại hai người cự lực phía dưới sẽ thành mảnh nhỏ. A Phi bắt lấy vỡ thành một mảnh quần áo ngần người, thở dài, không nghĩ tới ta cũng phạm vào nói nhảm nhiều sai lầm. Hắc, ta thật có phối hợp diễn tiềm lực. Nhưng cái nải yêu nguyệt đã sát khí lóe lên, lại lần nữa như ảnh tùy hình nào tới. Lần này A Phi lại là đứng vững vàng thân thể một quyền liên tiếp. Oanh, chính diện va chạm. Thân thể hai người đều là nhoáng một cái, A Phi nhẹ nhàng lui ra hai bước, Yêu Nguyệt lại cũng là ra bên ngoài rời khỏi, đứng tại trên một tảng đá lớn lay động không thôi. Hô, A Phi nhẹ nhàng xả giận, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Hắn màu đỏ áo ngoài bị xé nứt, bên trong là một bộ giáp rắn mạnh mẽ võ sĩ cách tân mặc, chính là các người chơi tại luyện võ trường luận võ so tài trang phục. Toàn thân trên dưới đều là hàng sắc quần áo luyện công, không có nửa điểm nóng dây dựa dải dòng địa phương. Bên hung buộc lấy một cây da châu mang, bên trong hơi nâng lên. Hắn là ẩn giấu một chút ám khí dựa hoàn cái gì? Xem ra A Phi lần này quả thực là làm chuẩn bị đầy đủ, hắn là muốn làm một vô lớn. Không đợi cái kia yêu nguyệt đứng vững, A Phi cũng là thân thể nhoán một cái, phản thủ làm công hướng đối phương phóng đi. Đối phương nhìn đúng A Phi thế tới, lại làm một quyền đánh ra, giữa không trung cùng A Phi bàn tay đụng một cái. Lần này lực đạo cực lớn, A Phi lại là lăng không sau lật, nhưng người tới giữa không trung lại một cước đưa ra, lực đạo cùng góc độ đều là cực kỳ độc ác. Yêu nguyệt tức giận hừ một tiếng, có chút nghiêng đầu né tránh, nhưng tay phải lại lần nữa một chào. Trực tiếp nắm á phi cổ chân, nội lực khắp nơi, cái kia á phi kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị quăng ra ngoài. Lần này giao thủ cực nhanh, hai người giao thủ hai chiêu, á phi đã bay ra. Hắn như một viên như đạn pháo trên không trung lao lộn, ngay lúc sắp đụng phải một cái này đại thụ, nhưng ở gần sát thời điểm đưa tay chộp một cái, thân thể quỷ dị trở nên mềm mại, nhẹ nhàng bắn ra nhảy một cái, bình ổn đứng ở trên một nhánh cây. Nhánh cây chỉ có mấy cây to bằng ngón tay, á phi đứng ở phía trên trên dưới chập trùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi mất. Nhưng hắn lại là tiếp lấy chập trùng tình thế điều thuận khí hơi thở. Hướng về phía người kia cười một tiếng, Chaptay nói: "Bội phụ, bội phụ. Bất quá đại công chủ, ngươi vì cái gì không cần tay trái của ngươi?" Đối phương hơi sững sờ, mà âm trầm nhìn xem A Phi. Cái này người chơi võ công cao, đã ngoài dự liệu của nàng, để nàng tốc chiến tốc thắng kế hoạch đều thất bại. Cái kia A Phi cười ha ha một tiếng, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, quát: "Ngươi không phải Ưu Nguyệt, ngươi là Trung Tinh." Chương 221: Đợt tin. 222: Đợt tin. Bị A Phi như vậy vừa quát, cái kia nguyên bản muốn động thủ Ưu Nguyệt đúng là thân thể mềm mại chấn động rốt cục dừng động tất lại. A Phi thấy thế hiểu rõ, thở dài nói: "Thương Tinh công chủ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, thật là làm cho ta không nghĩ ra." Hắn đã xác nhận người trước mắt thân phận. Giống như hắn lời nói bên trong lời nói, người này cũng không phải là cái kia Di Hoa cung đại công chủ Ưu Nguyệt, mà là nhị công chúa Thương Tinh. Cái này Ưu Nguyệt Thương Tinh mặc dù đều là Di Hoa cung đại lão, nhưng ở võ công cùng tính tình phía trên nhưng lại có không nhỏ khác nhau. Nói đơn giản, đại công chủ Ưu Nguyệt Minh Ngọc công chính tầng, tính tình cao ngạo, làm việc tàn nhẫn, nhị công chúa Thương Tinh, Minh Ngọc công chỉ có tầng 8. Tình tình lại tương đối thiện lương mềm mại. Năm đó tuyệt đại Song Tiêu Sở Dĩ có thể sống sót, hơn phân nửa lại là cái này Thương Tình công lao. A Phi Sở Dĩ có thể nhìn ra, một người là từ đối phương khinh công thân pháp phán đoán, cả hai là từ đối phương động thủ chiêu số trên tối quen nhìn ra. Bởi vì Thương Tình có một cái này rất rõ ràng đặc điểm, cái kia chính là tay trái của nàng chân trái là có một ít tàn tật. Nghe nói là ấu niên kỳ đoạt quả đào thời điểm bị tỷ tỷ Ưu Nguyệt từ trên cây đẩy tới đến bố trí. Mặc dù hậu thế nàng luyện võ công tuyệt thế, lại không cải biến được cái này hậu thiên đưa đến thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, đồng dạng Minh Ngọc Công, Ưu Nguyệt có thể luyện đến chín tầng, khinh công càng là thiên hạ vô song, mà Thương Tinh chỉ có thể luyện đến tầng 8, khinh công bởi vì chân trái ảnh hưởng thậm chí không bằng số khổ a phi, cũng bởi vậy sẽ bị a phi một đường đuổi kịp. Nếu không nếu là đổi Ưu Nguyệt, nội công toàn bộ triển khai tình huống dưới, chính là a phi cũng không làm nên chuyện gì. Ngoài ra chỗ thiếu hụt này còn ảnh hưởng đến nàng động thủ thói quen cùng tính tình bên trên, đương nhiên những này liền không đồng nhất vừa nhắc tới. A phi cũng là cùng nàng động thủ mấy chiêu mới linh quang lóe lên nghĩ đến tình huống này. Bất quá A Phi cũng rõ ràng, cho dù là Thương Tinh, võ công trên giang hồ cũng phần thuộc nhất lưu, năm đó tuyệt đại song tiêu nội dung cốt truyện bên trong, Thương Tinh cơ hội liền là gần với yêu nguyệt cùng yến nam thiên đại cao thủ, lực áp thành thuộc kỳ còn cái nhỏ cùng Hoa vô huyết. A Phi tự giao mình bừng ra đánh, cùng cái này Thương Tinh nhiều lắm thì lực lượng ngang nhau. Bất quá hắn càng tò mò hơn là cái này Thương Tinh xuất hiện ý đồ. Hắn mới vừa hỏi mấy câu, Thương Tinh đều không có phản ứng, càng là có một loại cực độ bại tịch tâm lý. A Phi cũng không hỏi tới nữa, hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Thương Tinh công chủ Ta nghe nói tỷ tỷ ngươi yêu nguyệt đã rời đi gì hoa cùng. Các ngươi cũng một mực đang tìm kiếm tung tích của nàng, đúng không? Ta chỉ nghĩ biết được, ngươi lần này công nhiên xuất thủ cướp bóc thành quân, có phải là hay không vì dẫn cái kia yêu nguyệt đi ra? Thương Tinh rốt cục động dung, nàng ngẩng đầu nhìn A Phi, trong ánh mắt có một ít kinh dị hương vị. A Phi giàn sắc khi còn nóng nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta thì càng không cần động thủ. Chúng ta không bằng trò chuyện chút, ngươi trước gỡ xuống dịch dùng mặt nạ. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngươi cũng là đối tỷ tỷ bất lợi người, ta không giết ngươi liền đã tính ngươi vật khí. Đừng lại theo đổi ta." Nói Thương Tinh bỗng nhiên xoay người liền đi, vậy mà lại lần nữa cùng A Phi kéo dài khoảng cách. A Phi ai nha một tiếng, cũng mặc kệ cảnh cáo của đối phương, mở ra chân đi theo, trong miệng lại dài dòng văn tự nói, "Chúng ta vẫn chưa nói xong thoại đâu. Kỳ thật ta có rất nhiều biện pháp có thể dẫn suất cái kia yêu nữ tới. Ta nghĩ ngươi đại khái muốn đem Yêu Nguyệt mang về Di Hoa cùng, ta cũng có thể giúp đỡ a, trên giang hồ ngươi rốt cuộc tìm không ra ta như vậy cao đoan lại đáng tin cậy người chơi." Đùng. Đột nhiên một trận xương mù bạo liệt đi ra. Cái kia Thương Tinh đối A Phi chán ghét đến cực điểm, trở tay vỗ đem trên người một vật phóng xuất ra. Vật kia thấy do tứ chứng, lập tức đem A Phi cuốn tại bên trong. A Phi còn không có kịp phản ứng, trong lồng mũi chính là người thấy một cỗ thơm ngọt chi khí, đầu não lại có chút choáng váng. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng hít thở, không còn hô hấp cỗ này kỳ dị khí độc. A Phi huyền minh chân khí có thể dung hội thiên hạ các loại độc dược, chính là cái kia thiên nhất thần thủy cũng không nói chơi. Nhưng lần thứ nhất đụng phải loại đồ chơi này, liền ngay cả đỉnh cấp huyền minh chân khí dung hợp được đều mười phần châm chạm. Hắn không thể không hòa hoãn bước chân, vận khởi cùng cái này kỳ độc đối kháng. Mà cái kia Thương Tình đã sớm quần áo bồng bềnh, Phương Tung đã đi xa. Á Phi đứng tại trên một nhánh cây nhìn mấy lần. Thở dài. Bất quá hắn hay là tại đè xuống độc kia khí về sau, không vung tha đuổi theo. Yêu Nguyệt đánh không lại, cái này Thương Tình lại là có một chút cơ hội thu vào tay. Kể từ đó, Lệ Nhược Hải sự tình rốt cục có thể có đột phá. Sáu xích thổ kỳ 6. Chậc chậc, không nghĩ tới đạo tâm trùng ma có nhiều như vậy thần kỳ công hiệu. Lâm Điểu Tiểu cười miệng đều không khép được. Nàng nắm nuốt thanh đầu cánh tay, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút. Phạm Vật có thể nhìn ra cái gì không giống địa phương đi ra. Thanh Đầu có chút ngượng ngùng giải ra, nói: "Tỷ tỷ, ta chỉ là luyện môn tuyệt học này, thân thể cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì." "Có, có biến hóa?" Lâm Tiểu Tiểu đại hỉ ôm đệ đệ, trong ngực hung hăng vuốt vuốt đầu của hắn, "Có đạo tâm trùng ma, đệ đệ ngươi cũng thay đổi rất nhiều." "Nguyện ý nói chuyện a, hơn nữa thoạt nhìn cũng lớn lên thành thục rất nhiều." "Hắc hắc, hôm nay ta xem trọng mấy cái nga mi tiểu cô nương vụng trộm dò xét ngươi, bị ngươi một chút nhìn trở lại, mặt của các nàng đều đỏ." "Tốt, ma công kia một vận chuyện." Thật sự có thể để những cái kia hoa si đi không được đường, chủ động nào lên. Tỷ tỷ ngươi không nên nói bậy. Thanh đầu hay là mặt mỏng vô cùng, trong nháy mắt lại biến đỏ, đây chỉ là một môn võ công, nơi nào có như vậy công hiệu? Có, có, ma môn thứ nhất tuyệt học đạo tâm trùng ma, không phải liền là một môn vậy muội tuyệt học a. Lâm tiểu tiểu lòng tin 10 phần nói. Thanh đầu không nguyện ý cùng tỷ tỷ đàm luận cái đề tài này, chỉ là tùy ý qua loa tắc trách vài câu. Nhưng Lâm tiểu tiểu nhưng như cũng vui vẻ nói, ngày đó ta nghe nói ngươi đã mất đi phong linh kiếm pháp, dọa ta kêu to một tiếng. Nhưng sáng mắt Đạo này tâm trùng ma muốn so cái kia đồ bỏ kiếm pháp mạnh hơn nhiều. Ngày sau ngươi coi muốn khổ luyện không ngừng, tranh thủ sớm ngày trở thành cái kia thiên hạ đệ nhất. Thanh đầu giật lại mình, liên tục quát tay nói, "Không không không, ta làm sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất? Ta so với A Phi đại ca, so với Vân Trung Long những người kia kém xa lắc. Ha ha, cái này có cái gì vội vàng? Ngươi bây giờ kém, không có nghĩa là về sau không mạnh a." Lấp điệu tiểu mang trên mặt một loại kỳ dị tự tin, trên giang hồ bất luận người nào quật khởi đều là dạng này, một khi có tốt cơ sở, liền có thể nhất phi trung thiên. Năm đó số khổ á phi làm bản huyền minh chân khí, từ đây đi lên sưng vương sưng bá con đường, cái kia Vân Trung Long ngay từ đầu học chính là Tử Hà thần công, đại kiếm thần luyện là Trắc Bất Phàm kiếm thần kiếm pháp. Những này so sánh đạo tâm của ngươi trùng ma tới nói, đều là bất nhập lưu tuyệt học. Ngươi cơ sở cùng điểm xuất phát cao hơn nhiều bọn hắn, ngày sau đem bọn hắn giẫm tại dưới chân, hoàn toàn không nói chơi. Ha ha, ha ha. Nàng trống lạnh mà đứng, trong lúc nhất thời hảo tình vận trượng. Thiếu niên lại mím môi một cái không nói gì. Hắn võ công hiện tại so tỷ tỷ có lẽ cũng cao hơn, đã trải qua nhiều như vậy Kiến thức cũng là tăng trưởng. Trên giang hồ tuyệt học nhiều đi, so Huyền Minh chân khí mạnh có khối người, nhưng không có một cái nào vượt qua số khổ A Phi, ngược lại là bị lên xa xa hết, dạ, đây là cỡ gì? Đại giang hồ từ xưa đều có một cái này chân lý, võ công mạnh yếu quyết định bởi người dùng người, mà cũng không phải là tuyệt học bản thân. Thanh Đầu mơ hồ hiểu được đạo lý này, cái kia đồng dạng tu luyện đạo tâm trùng ma duyên phận bầu trời, không phải cũng là bị A Phi đại ca một bàn tay cho hô chết à? Bất quá nghĩ đến cái kia duyên phận bầu trời, trong lòng của hắn lại lên một tia lo lắng. Tựa hồ là giang hồ cố ý gây nên. Cái này duyên phận bầu trời tựa như là trước kia cái kia Phong Linh kiếm pháp 10 cái nhiệm vụ nhân viên, cùng hắn cũng là cạnh tranh quan hệ. Hắn đã dự cảm đến giữa hai người nhất định sẽ có xung đột, có lẽ ngày sau tới một cái chung cực quyết đấu cũng khó nói. Nhưng Thanh Đầu Thiên tính không muốn tham dự loại chuyện này, chẳng lẽ liền không thể làm một môn hảo hảo luyện công tuyệt học, một mình hắn luyện cái này 10 năm 8 năm, mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt a. "Uy, nghĩ gì thế?" Sầu Mi khụ kiếm. Lâm Điểu tiểu một bàn tay đem đệ đệ hô tỉnh, có phải hay không nhớ tới Bạch Linh điều cái kia tiểu hồ ly tính rồi. Thanh Đầu sững sờ, ngượng ngùng nói, "Không." Không phải nàng. Ha ha, không phải nàng hay là ai? Ta đã sớm đã nói với ngươi, cái kia Bạch Linh Điểu không phải kẻ tốt lành gì, lúc trước chịu nhẫn tâm một kiếm giết ngươi, chiếm ngươi Phong Linh kiếm pháp, để cho ta không cách nào tại lại đi thấy cái kia Vân Trung Long, người này thật là tâm địa ác độc. Tỷ tỷ, ta nói qua thật nhiều lần a, đó là ta chủ động." Thanh đầu giải thích. Lâm Tiểu Tiểu lại giận dữ, "Cái gì ngươi chủ động? Nếu như nàng không có lòng này, ngươi chủ động cũng là không tốt. Chẳng lẽ ngươi đụng lên đi thời điểm, nàng sẽ không đem kiếm dịch chuyện gọi a? Ta đã sớm nhìn đánh ra đến." Nàng nói ngươi dụng ý khó dò, lúc ấy thuận nước đẩy thuyền giết ngươi, sau đó nhất định khóc rứt nước tìm ngươi, nói nàng lúc ấy cỡ nào trái lương tâm, đúng hay không? Cho nên ngươi không cần để ý nàng. Liên La một cái này tâm cơ nữ. Đúng, minh giáo tiểu cô nương kia làm sao bây giờ, phát triển như thế nào? Thanh Đầu nghẹn họng nhìn chân trối, không biết như thế nào cùng mình tỷ tỷ đối thoại. Hắn biết chỉ cần là tỷ tỷ nhận định sự tình, cho dù nói thế nào nàng đều sẽ có lý do. Con cái kia minh giáo cô nương, hắn hiện tại cũng không biết tên của đối phương a. Lại ở thời điểm này Đột nhiên có người ở phía xa cười một tiếng, nói: "Minh giáo tiểu cô nương kia gọi là Tiểu Tuyết, ta nhưng vừa thấy qua, quả nhiên cũng là một cái nãi tiểu mỹ nhân." Thanh Đầu thiếu hiệp ánh mắt không sai. Câu nói này để hai tỷ đệ giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia bộ hành yến yến sải bước mà đến, sau lưng càng là đi theo Lan Lăng Vương, cùng hai ba cái này Nga Mi tinh anh người chơi. Nga Mi đại sư huynh tự mình đến thăm, cái này khiến Lâm Tiểu Tiểu hai tỷ đệ đều cực kỳ giật mình, hai người bọn hắn đứng dậy, đã thấy cái kia bộ hành yến yến liền vội vàng tiến lên một bước, tay trái dắt Lâm Tiểu Tiểu tay tay phải bắt lấy thanh đầu cổ tay, nhìn chung quanh vài lần, hài lòng nói, "Không sai, không sai. Thật sự là không uổng phí lúc trước cố gắng của chúng ta tranh thủ, đem bọn ngươi lượng tranh đến Nga Mi đến." Tiểu tiểu cô nương không cần phải nói, đã sớm là chúng ta Nga Mi tinh anh nhân viên, thanh đầu lão đệ càng là thanh suất Vu Lam, bây giờ liền đạo tâm trùng ma loại. Ý này tuyệt học đều luyện đến tay. Đợi một thời gian, chúng ta Nga Mi chắc chắn ra lại một cái này tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng Phan này khất lệ, hai tỷ đệ nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nói liên tục không dám nhận. Bộ hành nhiên nhiên lại không để ý chút nào. Phất huy nàng mạnh vẻ gạo, bạo vì tiền bản lĩnh, đem 2 tỷ đệ một phen lấy lòng, chính là cái kia Lâm tiểu tiểu cũng có chút lâng lâng. Nhưng bộ hành yên yên cũng không phải loại kia sẽ chỉ lấy lòng a du người, lời nàng nói nghe mềm hay, nhưng quả thực đều câu câu đều có lý, để người nghe không cảm thấy là lấy lòng, mà là thật rất có đạo lý. Mà lại nói mấy câu về sau, cái này Nam Mi đại sư huynh liền lập tức lợi nói xoay chuyện, thuần thế nói, vừa rồi chúng ta mấy cái vừa lúc đi ngang qua, liền thuận tiện tới nhìn một cái. Một người là vì thanh đầu lão đệ chúc, chúc mừng ngươi giang hồ con đường có một cái này cơ sở vững chắc cả hai, chúng ta trùng hợp đạt được một tin tức, có một cái gọi là duyên phận bầu trời người chơi, liền là Minh Nguyệt cung bị kia, cứ nghe có một ít sự tình đối thanh đầu lão đệ bất lợi, cho nên ta cùng Lan Lăng Vương cố ý để ý một cái, đạt được mấy cái tình báo muốn để lão đệ ngươi biết được a. Ngang những lời này lập tức bắt lấy hai tỷ đệ lực chú ý, cái kia Lâm tiểu tiểu trưởng to mắt nói, liền là tập kích thanh đầu gia hỏa kia a, hắn lại muốn làm cái gì rồi? Cái kia bộ hành nhiên nhiên cười nói, vừa rồi chúng ta có huynh đệ nhìn thấy, Minh Nguyệt cung đại cao thủ Tăng Vương Phát Minh, mang theo bao quát duyên phận bầu trời ở bên trong bốn cái người chơi vội vàng đi ra. Bọn hắn này nòi muốn đi đuổi bắt một người, ta lo lắng bọn hắn muốn đối phó Thanh Đầu lão đệ, cho nên chuyên tới để nhắc nhở một chút. Chương 222, Vây khốn. 223 Vây khốn. Tang Vương Pháp Minh tới bắt Thanh Đầu. Lâm Tiểu Tiểu giật nảy mình. Tang Vương Pháp Minh người này, nàng lạ biết đến. Đây là Minh Nguyệt cung đỉnh cấp cao thủ, cứ nghe có thể cùng bảng ban loại cấp bậc kia nhân vật đối kháng. Người như hắn, một người liền có thể đánh 10 cái Thanh Đầu còn không chỉ, thậm chí còn mang theo một đám tiểu đệ đồng thời xuất động, chẳng lẽ muốn đem Thanh Đầu bắt trở về trấn diệt, cho cái kia duyên phân thiên không làm bản đạo a. Tin tức này không thể nghi ngờ để hai tỷ đệ đều có chút lo lắng, cái kia bộ hành nhiên nhiên lại nói, hai vị an tâm một chút, chúng ta cũng không xác định bọn hắn liền là tới đối phó Thanh Đầu lão đệ, chỉ là ở trong đó có Duyên Vân Thiên không người chơi này, chúng ta không thể không phòng. Ta cùng Lan Lăng Vương cũng nhận được tin tức, Duyên Vân Thiên không cùng Thanh Đầu lão đệ đều luyện đạo tâm trùng ma, hai người tự nhiên là một loại cạnh tranh quan hệ. Cho nên chúng ta đã phái nhãn tuyến tập trung vào Duyên Vân Thiên hung, hắn vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ trước tiên thông tri đến Thanh Đầu lão đệ bên này. Cái kia hai tỷ đệ lúc này mới có chút thở phào. Lâm Điểu Tiểu càng là có chút cảm động nói: "Đại sư huynh, các ngươi làm như vậy, ta cùng Thanh Đầu thật sự là quá không tốt ý tứ." Bộ Hành Nghiên Nghiên lại là cười ha ha một tiếng: "Các ngươi khách khí như vậy, ngược lại là để cho ta không tiện nói gì. Ta Bộ Hành Nghiên Nghiên khác không có, vì phái Nga Mi làm chút chuyện hay là có lòng này. Nhất là cái này Thanh Đầu lão đệ, ngày sau chính là Nga Mi trụ cột một dòng, nếu là không có thuận lợi trưởng thành mà bị đạo chí ngồi, đây không phải vấn đề của các ngươi, đây là ta Bộ Hành Nghiên Nghiên cùng Nga Mi trách nhiệm." Hai tỷ đệ một mặt kích động, đang muốn nói chuyện, Bộ Hành Nghiên Nghiên đứng lên cười nói: "Mặc khắc, Ta cũng không muốn bị các ngươi cho rằng là một cái này cố ý đến lấy lòng, mời chào Thanh Đầu lão đệ đại sư huynh. Ha ha, ta cùng Lan Lăng Vương muốn đi tìm Tiếu Lâm, thuận tiện đi ngang qua nhắc nhở. Ta biết Thanh Đầu lão đệ trên người có thương, cho nên mấy ngày nay ngay tại Nga Mi cho thỏa đáng. Ngoại trừ chúng ta môn phái ở đợi cơ tại, càng có tần mộng giao mấy ngày nay tọa trấn, ai tới cũng không chiếm được lợi ích. Dứt lời nàng cùng tỷ đệ đến chắp tay từ biệt. Hai người kia cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, đã thấy cái kia bộ hành nhiên nhiên hướng hai người khẽ gật đầu, chính là cùng Lan Lăng Vương sóng vai mà ra. Một mặt đi còn một mặt thấp giọng nói, Thiếu Lâm nói muốn nghĩ cách cứu viện chùa Lừng, ta nhìn. Thương Dương. Một đoàn người vội vàng rời đi, thân ảnh cùng thanh âm xa dần. Toàn bộ hành trình đều không có cùng Thanh Đầu chính diện nói qua hai câu nói. Hai tỷ đệ sửng sốt một hồi, cái kia Lâm tiểu tiểu nói, đại sư huynh phong phạm sát thực. Thanh Đầu, ngươi thấy thế nào? Thanh Đầu sờ lên cái mũi, nói, ta nói không ra. Bất quá biết duyên phân thiên không muốn xuất hiện, cái này tóm lại là không có chỗ xấu. Lâm tiểu tiểu lại thở dài, nào chỉ là không có chỗ xấu a. Ta nhìn Nga Mi về sau nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Hắc hắc, đây chính là chúng ta phải cơ hội. Có môn phái tài nguyên hiệp trợ, võ công của ngươi nghĩ không nhanh chóng tăng trưởng cũng khó khăn. Thanh Đầu có chút không hiểu, nói, "Võ công của ta tự nhiên là muốn mình chuyên cần khổ luyện. Môn phái nhiều lắm là cho ta một chút nhiệm vụ thôi." Lâm Tiểu Tiểu lại cười nhạo nói, "Ngươi đây cũng không biết. Bộ hành yên yên thân là đại sư huynh, tự nhiên có nhất định quyền hạn có thể cho ngươi phối phát một chút tốt nhất nhiệm vụ, ngoại trừ ban thưởng phong phú, có thể tiếp xúc đến nợ đỡ cỡ các loại. Trừ cái đó ra, còn có thể xin tích hợp nhất đối thủ cùng ngươi cùng một chỗ luyện công, cho ngươi phân phối đẳng cấp cao nhất phòng luyện công, mỗi lần luyện công võ công độ thuần thục ban thưởng so người bên ngoài thêm ra một mạng lớn. Còn có a, muốn cái gì võ công, môn phái chuyện một câu nói, bí tịch trực tiếp đưa đến tay, đương nhiên cái này muốn tương ứng môn phái cống hiến đem đổi lấy. Phải biết, mặc dù rất nhiều tay sai bên trong đều có bó lớn môn phái độ cống hiến, lại cù này không có bí tịch tuyệt họ có. Thế đổi lấy a. Đây chính là nắm giữ tại nguyên người có khả năng cung cấp tiện lợi. Xã hội này cũng giống như vậy, ngày sau ngươi làm việc học tập, phải chú ý đối nhân xử thế nhiều kết giao dạng này. Được rồi. Tỷ tỷ, không mang theo ngươi dạng này tài liệu thi hàng lậu. Nhân sinh của ngươi xem đúng không?" Thanh Đầu cảm thấy không lạnh, lập tức lên tiếng phản bác. Lâm Diệu Tiểu mang theo Thanh Đầu lốt hai, cả giận nói, "Có cái gì không đúng? Ta cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm xã hội, ngươi liền muốn hảo hảo nghe. Không đi kết giao dạng này người, chẳng lẽ đi kết giao cái kia Bạch Linh Điểu a?" "A, đau, lốt hai đau." Bạch Linh Điểu có cái gì không tốt? Thanh Âm Mễ hai cười lên đầy mắt. "A, ngươi rốt cục nói thật." Ngươi quả nhiên đối cái kia tiểu hồ ly có hảo cảm. Ta nói với ngươi, nàng không phải cái gì tốt cô nương. Không giống Minh giáo tiểu tuyết, ta cũng vụng trộm gặp qua một chút, đó mới là dáng dấp thủy linh đâu. Đi, thừa dịp hiện tại có rảnh, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Không, không được. Ta không thấy, mà lại đại sư huynh nói không thể đi ra ngoài. Không cần đi ra ngoài phái, để cho người ta đưa cái này viên trình, các ngươi trước tiên có thể trò chuyện. Cái này tiểu tuyết bị ngươi đã cứu mấy lần, tuyệt đối là đối ngươi có hảo cảm. Gen sắc khi còn nóng, đem nàng đợi lên. Nói bậy bạ gì đó a? Ta không cứu được Quan nàng, ta chỉ là không có ra tay giúp nàng. Đây không phải một cái nải ý tứ mà. Đi, trước tiên đem cô nương vùng lên đến. Không không không, ta đừng thấy cái gì cô nương, ta muốn làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Ta muốn gặp Hạ Phi đại ca, ta muốn đi theo hắn luyện công. 6 xích thua kỳ 6. Hắc sĩ. A Phi sờ lên cái mũi, không biết làm tại sao cảm giác có chút lạnh. Chẳng lẽ là mình chạy quá nhanh, có chút hóng gió. Không nên a. Minh giáo trận này tế cờ đại hội kết thúc vừa vặn, hiện tại mặt trời kia cũng đang lúc hồng. Nhiệt độ cũng là càng ngày càng nóng. A Phi cảm giác mình tốc độ còn tốt chỉ là hơi chảy ra chút mồ hôi. Mà lại, cho dù cái kia thương tinh cái bóng còn không nhìn thấy, nhưng hắn biết mình phương hướng là đúng. Trong mơ hồ hắn có một loại như có như không cảm giác, biết cái kia thương tinh ngay tại phía trước. Đây là một loại cao thủ ở giữa tương hỗ cảm ứng. Nói mơ hồ một điểm chính là cao thủ đặc hữu giác quan tứ 6, nói kỹ thuật một điểm liền là hệ thống sẽ để cho hai cái cấp bậc nhất định cao thủ ở giữa tồn tại tương hỗ tương ứng năng lực. Tỷ như A Phi, hắn biết ba giặm bên trong có một cái này cùng cấp bậc cao thủ ngay tại cấp tốc di động. Không phải thương tinh cái kia lãnh ngạo muội tử thì là ai đâu. Đương nhiên loại này tương hỗ ở giữa cảm ứng cũng không phải là tuyệt đối. Rất nhiều cao thủ liền có thể che giấu mình khí tức đặc thù bản lĩnh. Như ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn liền là trong cái này nhân tại kết suất. A Phi nghĩ đến đây lần như đối kịp đối phương, hẳn là sẽ có một trận thế lực ngang nhau đại chiến, trong lòng không khỏi có một ít kích động. Bực này cùng cấp bậc kịch chiến có thể nhất tôi luyện võ đạo, thậm chí đang thi triển khinh công đi nhanh thời điểm, hắn đã bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, để tại gặp được thương tinh thời điểm có thể đến trạng thái đỉnh phong. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sục sôi, mơ hồ cảm thấy nếu là trận chiến này công thành, hắn một mực không có lấy được đột phá tự sáng tạo võ công có lẽ sẽ phải tiến đến. Chí ý dâng cao A Phi đối với cái này vui vô cùng, chỉ tiếc trời không theo người nguyện. Lại tại A Phi mở ra chẩn ba nha tử phi nước đại thời điểm, hắn khí cơ cảm ứng bên trong cái kia thương tinh chậm lại. Chợt một cái này cường hành không thua hai người bọn họ khí tức đột nhiên xâm nhập tiến đến, cấp tốc nên hướng thương tinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người kia liền va chạm đến cùng một chỗ. Diễn Vân mình bạo phát ra một cỗ khí tức kinh người, kịch liệt mà dồn dập bắt đầu vang vọng. Dù là A Phi khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm giác được trong không khí loại kia làm cho người sợ hãi nhiễu loạn. Có cao thủ tới, mà lại đang cùng Thương Tinh giao thủ. A Phi giật mình, lúc này ra tốc hướng nơi đó phóng đi. Khoảng cách 3 dặm, 1500m, đối A Phi bậc này cao thủ tới nói cũng không tính xa. Đỉnh cấp cao thủ một hơi liền có thể bay qua, A Phi tốc độ cũng không chậm, nhưng bên kia biến hóa cũng là làm cho người không kịp nhìn. Chờ hắn có thể ẩn ẩn trông thấy phía trước thân ảnh thời điểm, Thương Tinh cùng cao thủ kia giao chiến thanh âm đã có thể nghe được. Từ Thương Tinh bên kia truyền đến tiếng giống giận dữ tới nghe, nàng lại có chút chật vật, tựa hồ bị người kia chế trụ. A Phi giật nảy cả mình, có thể chính diện áp chế Thương Tinh cao thủ thế, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là cái kia bằng ban, Thạch Chi Hiên một loại đại cao thủ, chẳng lẽ là có như vậy cao thủ muốn xuống tay với Di Hoa cung rồi? Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc lướt tới. Đối qua một cái này thấp sơn núi, xa xa nhìn thấy hai cái thân ảnh ngay tại giàn cỏ, một cái vóc người cao lớn tăng nhân chính vây quanh ở giữa người kia đi lòng vòng thỉnh thoảng tiến lên trước công gia nhất quyền nhất tướng, sau đó thềm điện tối lui. Mà ở giữa người kia trang phục lơ mơ chính là cái kia Thương Tinh, nàng đứng tại chỗ bất động, đem cái kia tăng nhân công kích từng cái ngăn cản trở về. Không chỉ có như thế, còn có bốn cái người chơi ăn mặc người đứng tại cái kia Thương Tinh quanh thân bốn góc, dùng một loại bộ pháp kỳ quái đưa nàng về quanh. Trong tay bọn họ riêng phần mình tay cầm đao nhọn vũ khí, một khi Thương Tinh muốn di động, bốn người liền đồng thời đi theo di động, đồng thời thi triển đao kiếm đem bức về đi. Mặc dù Thương Tinh võ công cao hơn nhiều người chơi, nhưng bên ngoài có một cái này đại cao thủ không ngừng tập kích lại để cho nàng không cách nào làm giá hữu hiệu đột phá. Kể từ đó, một cao thủ cùng bốn vị người chơi liên thủ, càng đem cái kia Thương Tinh tuần ngủ không cách nào động đậy. Cao thủ không ngừng tập kích, đã để Thương Tinh chiêu số có chút tán loạn, có vẻ như đã là một điểm nội thương. Mới nhìn vài lần A Phi liền ý thức được, nếu là như vậy đâu nữa, Thương Tinh kết cục sau cùng cũng chỉ có bại vong bị bắt một con đường này. A Phi thở dài ra một hơi, hắn nhận ra mấy người kia. Tang Vương Phát Minh, cùng cái kia bốn vị có được chủ lưu unit Nem Minh Nguyệt cung người chơi, Duyên Phân Tiên Hung, Truyện Cũ Theo Gió, Pháo Hoa lạnh nhẹ cùng Tịch Mịch Thủy Tinh. Minh Nguyệt cung đến vòng dây thương tinh rồi. Rất nhanh A Phi ý thức được, đám người này mục đích tựa hồ là vì bắt thương tinh, nhưng cũng không phải là vì bang A Phi chính hắn. Bởi vì A Phi xuất hiện tại phụ cận thời điểm, cái kia pháp minh tựa hồ có chút sốt ruột, lúc này quát, mau mau đồng thủ, đã có người đến phụ cận. Lời vừa nói ra, mấy người kia cũng đều là tăng nhanh trong tay tốc độ, năm người phối hợp ăn ý, như một tấm lưới đem cái kia thương tinh chậm rãi thu nạp. Thương tinh mặc dù ngay cả âm thanh quát lại không cách nào thoát khốn. Lúc này pháp minh một trưởng gỗ ra, cái kia thương tinh một bên đầu hiểm hiểm tránh đi. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng dịch dung mặt nạ lại tại giờ khắc này bị đánh rơi mất. Theo mặt nạ trói buộc rơi xuống, một đầu trong mái tóc xinh đẹp dung nhan lộ ra. Dù là cách cực xa, A Phi cũng bị cái này Thương Tinh dung mạo cho kinh diễm ở bốn tên người chơi càng là sửng sốt một chút, trong tay chiêu số cũng là dừng một chút. Chỉ có cái kia Pháp Minh thấp giọng quát nói, "Đường phân tâm, nhanh lên đem nàng cầm xuống." Thánh Hổ mơn giống, bốn người kia tranh thủ thời gian lên tiếng, lại lần nữa tăng nhanh trong tay tốc độ. Thương Tinh hướng bốn phía liên tục đưa chiêu, nhưng đều bị Pháp Vương cho ngăn cản trở về. Nàng âm thầm tiêu khổ, Lúc này cao giọng nói, "Số khổ a phi, ngươi lại không ra tay, còn đợi khi nào?" Cái này một cuống họng làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhất là cái kia bốn vị người chơi. Nơi xa lại truyền tới một tiếng cười nhẹ, chính là cái kia a phi nói, "Không nghĩ tới Thương Tinh công chủ cũng sẽ dùng mực này dọa người bị pháp, ngươi không cảm thấy đỏ mặt à?" Chương ta. 223, Tam Vương. 224 Bà Vương. Minh Nguyệt cung nhị công chủ quả nhiên là khuôn mặt đỏ lên. Nàng bị khống trụ, nguyên cũng là hành động bất đắc dĩ mới hô một tiếng tên a phi. Nguyên bản không trông cậy vào a phi có thể đáp ứng và cứu viện chỉ là hy vọng hành động này có thể làm cho vây công người có chỗ kiêng kỵ. Những cái này cử chỉ vô tâm hiệu quả không tệ, A Phi tên tội thật là vặn rồi, chính là tăng Vương Pháp Minh cũng là giật nẹ mình, lại càng không cần phải nói nhiều lần bị A Phi đánh bại cái kia bốn tên người chơi. Nhất là tại A Phi lên tiếng về sau, bốn người kia cùng nhau biến sắc, vậy mà đồng thời dừng tay về sau nhảy một cái. Chờ Pháp Minh nổi giận gầm lên một tiếng đánh thức bốn người kia về sau, muốn lại đi vòng vây thương tinh đã chậm, cái kia thương tinh thừa cơ nhảy ra vòng đây, thở dài một hơi, lại tiếp tục mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Phạm Minh ngay cả gọi là tiếc, trước đó đem nàng nạy vây khốn, nguyên là đánh nàng một trở tay không kịp, bây giờ lại muốn một lần nữa đưa nàng cầm xuống độ khó liền lớn hơn nhiều. Hắn cũng đành chịu, bởi vì đại địch ngay tại trước mắt. Cái kia A Phi lúc này mới từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới, chậm rãi hướng bên này đi tới. Tang Vương phất mắt sáng con ngươi nhắm lại, phất ống tay áo một cái, quát, "Số khổ A Phi, nguyên lai là ngươi." Cái kia bốn vị người chơi cũng là Như Lâm đại địch, nhìn chằm chằm A Phi không dám có chút dị động. Thương Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ cái này số khổ A Phi lại có như vậy lực quý hiếm. Đã thấy cái kia A Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Hồi lâu không thấy Tang Vương, không nghĩ tới đúng là làm lên cái bọc, đánh cướp phụ nữ đàng hoàng suy nghĩ. Hàn La Minh Nguyệt cung gần nhất rất thiếu tiền, hay là cái kia Vũ Chiếu phải lớn tu cái gì hòa thượng bảo phòng?" Câu nói này quả nhiên là ác miệng, cái kia Pháp Minh cũng là nhíu chặt lông mày. Cái gọi là báo phòng liền là năm đó đế vương thu nạp sủng cơ cùng giải trí địa phương. Vũ Chiếu năm đó ở trong lịch sử hoàn toàn chính xác có thu nạp nam sủng kinh lịch, tại võ hiệp sử thượng cũng là một cái này ưa thích làm mập mờ nữ đế. Ta đế Long Hung liền cũng bị nàng đùa giỡn qua. Cho nên cái này hòa thượng báo phong đích thật là có chút tác động. Tang Vương Pháp Minh liền là một tên hòa thượng, chẳng phải là ngay cả hắn cùng một chỗ bố trí tiến vào. Vệ phân phụ nữ đàng hoàng bốn chữ cũng là để cái kia thương tinh sắc mặt tối đen, nhịn không được muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Nhưng A Phi một câu nói kia đắc tội hai phe nhân mã, cái kia hai phe cũng không tốt bạo phát đi ra. Tang Vương Pháp Minh bình tĩnh hô hấp, mặt không chút thay đổi nói, Khổ Minh chủ thật biết chơi cười. Vị này là đại danh đỉnh đỉnh Di Hoa cung nhị công chúa Thương Tình, tại Khổ Minh chủ miệng bên trong ngược lại là biến thành phụ nữ đàng hoàng. Lúc nói lời này, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm A Phi, tại hữu dao động, không biết suy nghĩ cái gì. A Phi lại kinh ngạc nói, "Di Hoa cung danh môn chính phái. Thương Tinh Tân là Di Hoa cung nhị công chủ, chẳng lẽ không phải nhà lệnh a?" Tang Vương khẩu vị của ngươi cùng ánh mắt thật sự là đặc biệt. Cái kia pháp mắt sáng con ngươi lật một cái, không muốn cùng A Phi thảo luận những này đồ bị sự tình. Nhưng này Thương Tinh rốt cục nhịn không được, thấp giọng cả giận nói, "Họ khổ, nếu là ngươi lại nói như vậy vô lễ, đừng trách ta ra tay vô tình." A Phi lại là chậc chậc thở dài, "Ta hảo tâm cứu ngươi thoát khốn, không nghĩ tới lại bị cắn một cái." Tôi, hiện tại các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, còn muốn ở ngay trước mặt ta tiếp tục đánh qua? Cái kia mời đi, ta cũng tốt quan sát quan sát. Hắn đứng tại mấy bước bên ngoài, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Cái kia hai phe đều là một mảnh trơ mặc, nghi thần ngươi số khổ á phi tự ở chỗ này, mọi người còn có tâm tư sinh tử tương bạc. Vạn nhất ngươi đột nhiên đánh lén, nơi này không ai là an toàn. Cứ như vậy lúng túng một hồi, cái kia á phi thấy thế cười to, đây chính là, đánh qua về sau nắm chặt tay, mọi người hay là hảo bằng hữu. Không bằng cho ta cái này mật mũi. Ai đi đường đấy đi." Đối mặt lần này dõng dạc, cái kia hai phe đều là thầm mắng mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, nhưng đều trầm mặc không nói. Thương Tinh vốn là muốn đi, chợt thấy đến bây giờ lập tức liền đi lại lộ ra không đủ trật ổn, liền cũng là đứng ở nơi đó không lúc nhích. Cái này quỷ dị bầu không khí để mấy tên người chơi đều là im lặng. "A Phi nhân tiền nói, đánh cũng không đánh, đi cũng không đi, cũng không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì." Khâu Minh Chủ, không biết ngươi là có hay không cũng là vì đuổi theo Thương Tinh mà đến. Pháp Minh mặc dù tức giận kẻ này nói thêm cho cười, nhưng cũng không tiện trực tiếp nổi giận. Trong lòng của hắn rõ ràng, cục diện dưới mắt có lẽ liền là Tam Phương đối lập. A Phi đứng tại bất luận cái gì một phương đều sẽ để cục diện có khác biệt lớn. Như tại bình thường, hắn đã sớm cùng kẻ này Sê Ba đánh hắn cái này Thiên Hôn địa ám, nhưng bây giờ làm dẫn đội người vẫn là phải cân nhắc lại cục. Nữ tử này là Vũ Triều điểm danh vương, hắn cũng không dám chủ quan. Tang Vương hảo nhã lực. Hôm nay ta ngẫu nhiên gặp vị này Thương Tinh công chủ, tỉ thí mấy chiêu Thương Tinh công chủ liền có việc giúp đi, ta liền một đường cùng lên đến. Chưa từng nghĩ Minh Nguyệt công muốn nửa đường cấp người của ta. A Phi hời hợt để vài câu. Cái kia Thương Tinh trong mắt nhất thời bắn ra thần sát tức giận, trong lời nói ý đồ thật sự là hiểm ác. Chỉ là nàng tính tình ôn hòa, cũng không muốn vạch trần A Phi trong lời nói xuân thu bất pháp, chỉ là hừ lạnh một tiếng lấy đó đối A Phi bất mãn. Nhưng cái này đã dọa sợ mấy cái kia người chơi. Theo bọn hắn nghĩ, A Phi là đã cùng Thương Tinh đã đánh một trận, mà lại Thương Tinh không địch lại, bị A Phi một đường đuổi tới nơi này. Thương Tinh cung chủ võ công cao, mấy cái này người chơi đều là lòng biết rõ, nếu không có Tăng Vương tại cái này một bên đứng đấy, mấy người kia có lẽ trong chớp mắt liền sẽ bị miễu sát. Cái này số khổ A Phi đã mạnh đến trình độ như vậy a. Nhưng đạo mắt tưởng tượng, bọn hắn lại là cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Trải qua mấy lần giao thủ, A Phi mạnh hơn bọn họ quá nhiều đây cũng là tương đối chân thực cảm thụ. Trên giang hồ võ lâm minh chủ luôn luôn phải có chút bản lĩnh. Chỉ là ngay cả thương tinh vực này đại cao thủ đều không địch lại A Phi, cái chênh lệch này đã đến không cách nào phòng đoán trình độ. Đại giang hồ tiên dương người người đều là đại hiệp, từng cái đều có kỳ ngộ tôn chỉ, lại không biết vì sao làm ra dạng này một cái lại vô địch thiên hạ người chơi đi ra, thật là không biết là tốt hay xấu. Pháp Minh lại tựa hồ như đối A Phi tính nết có hiểu biết, liền mí mắt chớp xuống, không nhanh không chậm nói, "Khổ Minh chủ vì sao muốn theo đuổi cái này Thương Tinh? Có lẽ chúng ta cũng không phải là một vị va chạm. Thánh Hậu muốn mời Thương Tinh cung chủ đến Minh Nguyệt cung làm khách, Khổ Minh chủ nếu là chỉ nghĩ từ Thương Tinh nơi này đạt được một chút tin tức, vậy chúng ta đại khái có thể liên thủ, bắt giữ người này về sau, ngươi hỏi ngươi, chúng ta cuối cùng mang đi người." Ồ, A Phi có chút kinh ngạc nhìn xem Pháp Minh, trong lòng trong lúc nhất thời có chút ý động. Hắn đuổi theo Thương Tinh đích thật là vì từ nàng nơi này đạt được một chút tin tức có giá trị nhất là liên quan tới cái kia yêu nguyệt cùng lệ nhược hải sự tình. Một mình hắn đánh bại thương tinh rất có độ khó, nếu như cùng Tang Vương Pháp Minh liên thủ vậy liền hoàn toàn khác nhau, huống chi còn có mấy vị kia võ công không tầm thường người chơi làm giúp đỡ. Lại tại hắn trầm ngâm thời khắc, cái kia Thương Tinh bỗng nhiên hừ lạnh nói, "Tốt, Minh Nguyệt cung cũng phải cùng người bên ngoài liên thủ rồi hả? Nghe nói các ngươi trước đó đánh đến tối đủ, có lẽ lần này liên thủ liền có thể hóa thủ thành bạn, thân mật vô gian." Thương Tinh lời nói này đều có chút cổ quái, lại làm cho A Phi cái kia Phiên Tiểu tâm tư như băng tuyết tan rã. "Là Cái này Minh Nguyệt cung cũng là không đủ cùng Ngưu đại địch, vạn nhất bọn hắn bỗng nhiên phía sau quay giáo một cái đâu. Hàn A Phi cùng Minh Nguyệt cung ở giữa cũng không phải là không thể hợp tác, nhưng giữa song phương nghiêm trọng không tín nhiệm chính là vấn đề lớn nhất. A Phi không tin được Minh Nguyệt cung, Minh Nguyệt cung càng thêm không tin được A Phi. Xem ra cái này Thương Tinh cung chủ mặc dù không thể so với tỷ tỷ nàng yêu mượt như vậy bá khí, nhưng lại ánh mắt cùng đầu não cũng là tương đương được các, cũng hiểu được tại đối thủ ở giữa đánh xuống phần đệm. Nàng cũng không nguyện nhìn thấy A Phi cùng Minh Nguyệt cung liên thủ, nếu không nàng liền thật sự có phiền toái. Cái kia pháp minh lại khẽ mỉm cười nói: Chuyện hôm nay mà chính là thú vị. Nếu là chúng ta tam phương hỗn chiến một trận cũng không tệ. Hôm nay cục diện này lão tăng chỉ là đề nghị, cũng không phải xin khổ minh chủ. Vị này Thương Tình công chủ, thánh hậu đã ngươi thần ngựa đã lâu, nàng đã tại thần đều chuẩn bị rượu ngon vật thực, muốn cùng công chủ tâm tình một hai. Nếu là ngươi chịu di giá, chúng ta tự nhiên không cần huyên náo cục diện như vậy. Nữ đế đưa tay thật dài a, ngay cả chúng ta Di Hoa cung sự tình đều nghĩ nhúng tay a. Thương Tình trên mặt lóe lên một chút giận dữ, trở về nói cho Vũ Triếu, ta Thương Tình không có thèm nàng cái gì rượu ngon vật thực. Nếu là nàng muốn cùng ta tâm tình, vậy liền đến Tà Di Hoa cung đi. Ta cũng chuẩn bị tốt Di Hoa cung bí chế hoa tửu mời nàng nhất phẩm. A, Di Hoa cung bí chế hoa tửu a. A Phi sợ lên cái cằm, vậy ta có thể hay không đến thử? Thương Tinh khẽ giật mình, chợt cắn răng nói, nếu là ngươi nghĩ đến, tự không gì không thể. Ha ha, ha ha. A Phi ngửa mặt lên trời cười to, một hồi lâu mới chống nạnh đắc ý nói, Tang Vương trước đó nói không sai, hôm nay cuộc diện này quả nhiên là thú vị cực kỳ. Vô luận ta giúp ai, đều có thể cải biến một vị khác kết cục. Ai? lấy lực lượng một người cải biến cục diện tầm quan trọng, ta còn thực sự nghĩ lâu dài cảm thụ một cái đâu. Lại tại Pháp Minh Hỏa Thương Tinh đều biến thành đen mặt thời điểm, A Phi lại lắc đầu nói, "Bất quá ta hôm nay thời gian không nhiều, cuối cùng là phải làm ra một cái này quyết định. Tang Vương, ta nghĩ ngươi có thể đi, thuận tiện thay ta hướng Vũ Chiếu hỏi một tiếng tốt. Liên nói cái này thương tinh bị ta mang đi, ta muốn mời nàng ăn một bữa cơm. Nếu là có cơ hội, ta cũng nghĩ đi thần đều ngồi một chút, nếm thử nàng chuẩn bị mỹ thực." Số khổ A Phi, ngươi cũng quá khoa trương. Đúng vậy a, thật đúng là đem mình làm một cây hành tây. Cái kia duyên phân tiên không bọn người nhao nhao cả giận nói, các ngươi chơi tự nhiên là không quen nhìn A Phi phép lối, người vô công cao lại như thế nào, chúng ta làm theo mặc sắc ngươi. A Phi lại mắt liếc thấy bọn hắn, nói, hôm nay cảnh tượng như vậy, ta chính là bá đạo một trận lại như thế nào? Có bản lĩnh các ngươi liền tới động thủ a. Ngươi? Những người kia giận dữ, vãng sự tùy phong trong tay đoàn đao đụng một cái, lúc này liền muốn xông lên. Cái kia pháp minh lại là vung tay lên đã ngừng lại hắn, trầm giọng nói, nói như vậy, khổ minh chủ là muốn bảo đảm vị này thương tinh công chủ rồi. Không dám nói bảo đảm chỉ là sợ nàng rơi vào trong tay các ngươi, ta liền không được chỗ tốt gì." A Phi bắt đầu nói, "Vũ Chiếu là ai? Ta thế nhưng là rất rõ ràng. Cái kia ưng duyên lạt ma đều bị nàng giam lòng lâu như vậy, vị này tương tình công chủ đơn thuần rất, vạn nhất tiến vào Tử Cấm Thành, chẳng phải là muốn bị nàng Vũ Chiếu ăn sống nuốt tươi." Cái kia Pháp Minh lại là khẽ miệng nhếch lên, "Nguyên lai like ngươi đối Thánh Hầu hay là như vậy ấn tượng a?" A Phi cũng không để ý tới hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ là chờ lấy Pháp Minh bạch đi rồi đi. Lúc này cái kia Pháp Minh thân thể nhoáng một cái, sau đó liền nghe đến bánh một tiếng vang lớn. Hai cái cái bóng vừa chạm liền tách ra. Trong thời gian ngắn ngủi này, Pháp Minh chiều A Phi ra một chiêu, A Phi vẫn như cũ duy trì đầu nhìn lên bầu trời bộ dáng, chờ tay trở về một chưởng. Lần giao thủ này hai người cơ hồ là bất phân cao thấp, riêng phần mình lung lay nhoáng một cái. Cái kia Pháp Minh sắc mặt biến hóa, đột nhiên lặng lẽ một tiếng về sau triển hồi, ngoài miệng lại nói, "Chúng ta đi thôi." Cái này thương tinh cung chủ không bằng liền giao cho khổ minh chủ. Chương 224, Minh Ngọc công. 220 năm Minh Ngọc công. Cái kia Pháp Minh cùng A Phi giao thủ một chiêu tức lui. Hắn làm một cái này quả quyết người, phát giác ra mình cùng A Phi công lực tại phảng phất ở giữa, chính là quả quyết lựa chọn từ bỏ. Nếu không đấu tướng, cho dù là mình cuối cùng thắng cái kia A Phi, cũng không có khí lực lại thắng qua cái kia Thương Tình. Đương nhiên Tăng Vương kinh ngạc trong lòng, xa so với trên mặt đạm mạc tới càng sâu. Trước đó không lâu hắn cùng A Phi tại hoàng cung một trận chiến, khi đó còn có thể lực gáp A Phi đánh hắn thổ huyết mà đi. Chưa từng nghĩ hôm nay hai người công lực đã thế lực ngang nhau. Giang hồ đều nói cái này A Phi nội công tiến nhanh, cảnh giới đại thành, quả nhiên nói không giả. Tăng Vương một khi đã nói Mấy cái kia người chơi do dự một chút, cũng đều là khẽ cắn môi đi theo giúp đi. Duyên Vân Tiên không trước khi đi quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn A Phi một chút, cười lạnh nói, hai vị từ từ nói chuyện, không cần sốt ruột. Chúng ta là sẽ không trở về đánh lén. Hắc, tiểu tử ác độc, trước khi đi vậy mà nghĩ hạ cái ngang chân. Cái kia A Phi mắt sáng lên, lúc này cất giọng nói, vậy ngươi cũng không cần sốt ruột. Bang ban ngay tại bốn phía săn giết tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi, bất quá ta tin tưởng Minh Nguyệt cung hội bảo vệ ngươi. Đi đường cẩn thận một chút là được. Cái kia Duyên Vân Tiên không hộ khu chấn động. Sắc mặt đại biến quay đầu đi, chợt tăng thêm tốc độ đùng đưa đi. A Phi trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ không dọa người một chút, ngươi còn tưởng rằng mình thật sự là có nhân vật chính tiềm lực a. Biết nói tâm trùng ma cũng không đại biểu cái gì, quân không thấy cái kia luyện thế gian đệ nhất tuyệt học Quỳ Hoa bảo điện vị kia huynh đệ, đến nay còn không có tại quyển sách đi ra trận đâu. Chờ đến Minh Nguyệt cung người đi đường kia tối lui, A Phi vừa nhìn về phía Thương Tinh, phát giác Thương Tinh cũng đang xem lấy hắn. Hai người nhìn nhau, đều là cảm giác bầu không khí có chút cổ quái. Duyên Vân Tiên không trước khi đi lưu lại câu nói này, mặc dù quấy nhiễu loạn tâm tự mục đích nhưng cũng không phải không có đạo lý. Trước đó nếu không phải Minh Nguyệt cũng dống nhiên xuất hiện, A Phi cùng Thương Tinh hay là đối địch. Bây giờ bọn hắn vừa rút lui, hai người này chẳng phải là lại phải về đến trước đó đuổi chốn chẳng thái. Ngắn ngủi sau khi chờ mặc, cái kia A Phi tầng hắn một cái nói, "Thương Tinh công chủ, bọn hắn đã đi. Hai người chúng ta có lẽ có thể nói chuyện rồi." "Nói chuyện gì?" "Hẳn là cũng là muốn mời ta tới ngươi trưởng thương môn ngồi một chút ta." Thương Tinh đạm mặt nói. Nàng trong lúc vô hình nhận A Phi một cái nhượng tình, mặc dù ngôn ngữ không còn kích động, nhưng cũng sẽ không quá nhượng tình. A Phi thầm nghĩ khó làm. Lúc này như lập tức liền cùng Thương Tinh trở mặt, cái kia Minh Nguyệt cung một đoàn người nói không chừng liền sẽ lại lần nữa giết trở lại tới. Hắn trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói, hay là trước đó câu nói kia, ta muốn biết, Yêu Nguyệt cung chủ nương ở đâu? Lệ Nhược Hải sử tỉnh, có phải là hay không các ngươi Di Hoa cung gây nên? Cái kia Thương Tinh không biết làm tại sao tối đầu không nói. A Phi kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời, cũng không thúc dục. Nhưng hắn trong lòng biết, không có cường địch các bác, mình cùng Di Hoa cung ở giữa tuyệt sẽ không giống trước đó tại Minh Nguyệt cung trước mặt biểu hiện ra như vậy hòa khí. Hắn đã quyết tâm, nếu như Di Hoa cung hoàn toàn chính thức tham dự lễ Nhược Hải sự tình, cho dù là pháp minh những người kia ở phía sa ngập ghé, hắn trả giá đắt cũng phải đem cái này thương tinh mang về môn phái. Một hồi lâu cái kia thương tinh lắc đầu, trở dài ra một hơi, nói: "Khổ. Khổ minh chủ, ngươi vì sao lại hoài nghi ta tỉ tỉ tham dự tập kích Tả Linh sự tình?" Nàng rốt cục đổi giọng xưng hô Khổ minh chủ, hiển nhiên thái độ so trước đó có biến hóa cực lớn, chí ít không phải tiếp tục đường chạy. "Việc này ta có chứng cứ." A Phi âm thầm thở phào, lời ít mà ý nhiều nói: "A Liên là trước ngươi nâng lên cái kia phần độc môn độc dược a. Thương Tinh đột nhiên nhượng miệng cười. Nụ cười này kiểu ý nghĩa bằng nào, càng hơn xuân hoa, A Phi lại không biết nàng có ý tứ gì. Đã thấy vị này Di Hoa cung nhị cung chủ bốn phía nhìn một chút, chậm chậm đi đến một tảng đá lớn nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó một chỉ bên cạnh, Khổ Minh chủ, ngươi ta mặc dù không tính bằng hữu, nhưng đã ngươi giúp ta lui cường địch, vậy chúng ta có thể ngồi xuống phía vài câu. A Phi gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống trước mặt đối phương. Cái kia Thương Tinh dịch dung mặt nạ bị Pháp Minh đánh rất về sau một mực dùng chân diện mục gặp người, A Phi ngồi ở trước mặt nàng không gọi bị nàng tuyệt thế vinh quang trấn nhiếp, đã thấy cái kia Thương Tinh trầm dại nói, "Khổ Minh chủ, nếu như ta nói tỷ tỷ của ta không có làm qua, ngươi tin hay không? Cho dù cái kia độc dược thật sự là ta Di Hoa cung xuất ra, cũng không thể đại biểu là tỷ tỷ ta chủ nữu." Khổ Minh chủ khó tránh khỏi có chút vơ đoán. A Phi lại nghiêm mặt nói, "Ta chưa hề nói các ngươi Di Hoa cung liền là chủ nữu, nhưng thật có hiềm nghi. Nếu không hôm nay ta cũng sẽ không một đường cùng lên đến. Nếu như Thương Tinh cung chủ có thể giúp ta giải hoặc, vậy ta khi vô cùng cảm kích, cho là nhận Di Hoa cung một cái to lớn nhân tình." Thương Tinh cái kia có chút ngây thơ trên mặt mang theo một tia kỳ dị biểu lộ. Bởi vì tu luyện Minh Ngọc công, dung mạo của nàng thường chú tại tuổi nhỏ thời điểm, lúc này cùng một thiếu nữ không khác chút nào. Nhưng ngẫu nhiên trong mắt lóe lên khôn khéo trí sắc, lại cho thấy viễn siêu nàng bề ngoài tâm lý trạng thái. Nói đến yên tĩnh, Khổ Minh chủ là đang nhắc nhở ta ngươi vừa rồi viện thủ a. Thương Tinh lắc đầu, ta nói thật với ngươi đi, ta cũng không biết tỷ tỷ của ta hạ lạc. Lần này xuất cung chính là tìm đến nàng. Nhưng theo theo ta hiểu rõ, tỷ tỷ của ta cùng các ngươi Minh Nguyệt cùng, thậm chí cái kia Tả Linh đều không có quan hệ vắng lại. Không đáng đi tùy ý trêu chọc một cái này cường địch. Ta linh lệ nhược hại xem như đương kim người đứng đầu cao thủ, mà ngươi số khổ A Phi càng là người chơi bên trong võ lâm minh chủ. Trêu chọc ngươi nhóm đại giới, nhưng là muốn không nhỏ. A Phi lại là cười một tiếng, nghe nói yêu nguyện cung chủ muốn tham dự phá toái hư không sự tình, bản thân liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. So sánh dưới, chọc tới chúng ta có lẽ cũng không tính cái gì. Đại giang hồ rất nhiều người đều tại trêu chọc chúng ta, bọn hắn không giống sống được rất tốt. Cái này không giống. Thương Tinh nhíu nhíu mày, xem ra ngươi là không tin lời nói của ta. A Phi trầm mặc một hồi, Nói, Nguyên Lai Thương Tình cung chủ cũng không biết tỉ tỉ người làm sự tình a. Ngày đó nàng Triệu Tập Ngũ độc nởở cờ đại náo chúng ta người chơi đại hội võ lâm, ta liền mơ hồ cảm thấy nàng là đang bày ra sự tình gì. Có lẽ đương kim Giang hồ, cũng chỉ có pha toái hư không dụ hoặc, mới có thể đả động nàng cái này đứng tại võ đạo đỉnh phong cao thủ đi. Nhưng có thể quên đi tất cả theo đuổi võ đạo đỉnh phong, đây chính là sự tình gì đều sẽ làm ra. Lời nói này để cái kia Thương Tình ánh mắt đại thịnh. Nàng Tình Mâu nhìn chằm chằm A Phi nhìn một hồi lâu, nghiêng tối đầu xuống không biết nghĩ cái gì. A Phi nhìn xem cái này Thương Tinh một đầu mái tóc, nghĩ thẩm vị này Thương Tinh cùng nàng tỷ tỷ thật không có liên hệ a. Cái kia nàng hôm nay công nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, là vì hấp dẫn tỷ tỷ nàng chú ý hay sao? Cái kia Thương Tinh cung chủ rốt cục ngẩng đầu, đối A Phi nói, những năm gần đây, Di Hoa cung đã cực ít xuất hiện trên giang hồ, chí ít tại môn phái góc độ chúng ta không có đối địch tà linh động thủ động cơ cùng kế hoạch, ngươi. Ồ. Nàng bỗng nhiên kinh ngạc nhìn A Phi đằng sau, cả người đứng lên. A Phi trong nháy mắt này cũng cảm nhận được sau lưng dị thường, chỉ là hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp trở tay vô cùng một cái này phía sau đánh tới bàn tay va nhau. Lại nghe được ba một tiếng văng nhỏ, người tới bị phản chấn ra ngoài. A Phi kinh dị quay đầu, chỉ có thấy được một cái này toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen người, tay không đứng ở vài mét có hơn. A Phi nhảy dựng lên, quắc, người nào? Cái này toàn thân đều che mặt người thấp giọng nói, nhị cung chủ đi trước, ta đến cuốn lấy người này. Nói nhu thân mà lên, tốc độ cực nhanh vọt tới A Phi trước mặt, liên tiếp vô ra một quyền một chưởng. Là cái này người chơi nữ. A Phi trong lòng kinh dị, đưa tay nhận lấy cái này hai chiêu. Nhưng hai chiêu thoáng qua một cái Hắn liền cảm giác được trưởng lực của đối phương khất thượng, trong lỗ tai đã nghe được cái kia thương tinh thanh âm, cả kinh nói, "Đây là Minh Ngọc công, ngươi là ai? Tại sao lại chúng ta Di Hoa cung tuyệt học?" A Phi lại là a ha một tiếng, lúc này năm ngón tay rũa ra hướng cô gái che mặt kia chụp tới, trong miệng lại hô lớn, "Là ngươi, trên giang hồ nghe đồn tu luyện Minh Ngọc công cái kia." Thương Tinh cũng lạ giật mình, nói, "Là tỷ tỷ ta dạy ngươi Minh Ngọc công a." "Nàng ở đâu? Ngươi trước không nên động thủ." Nữ tử kia lại không đáp lời, chỉ là nói, "Nị cung chủ hay là đi trước đi. Ta nhịn không được bao nhiêu thời gian." Nàng một mặt nói chuyện, một mặt đưa tay ngăn cản a phi thế công, chiêu số tinh diệu đến cực điểm, lực đạo lúc sáng lúc tối, vậy mà để a phi đều vào không được thân. A phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bước lên một bước, trái vỗ vỗ, phải vỗ vỗ, vòng quanh nữ tử này liền là một trận tấn công mạnh, miệng nói, "Xưng tên ra đi. Ngươi nếu biết thân phận của ta, ta nhưng lại không biết thân phận của ngươi, chẳng phải là quá không công bằng?" Nữ tử kia thân thể như gió chuyển động, rất là linh hoạt nhẹ bén, giơ tay nhấc chân đều có thương tinh hoặc là yêu nguyệt một chút võ công vết tích. Cái này Minh Nguyệt cung quả nhiên là có chút thần diệu. Nhiều lần A Phi rõ ràng vỗ chúng đối phương, lại cảm giác thân thể của đối phương bên trong sinh ra một cỗ lực đạo triệt tiêu mình nội lực, thậm chí còn có thể bộ phận biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây quả thực là tùy thời tùy chỗ sử dụng hấp tinh đại pháp cùng kim cương bất hại thần công, không hổ là cổ hệ đỉnh cấp tuyển học một trong. Chỉ là A Phi cỡ nào dạng người, hắn nội công ngoại công đều mờ mờ ảo ảo đặt chân trạng thái đỉnh phong, cho dù là mạnh hơn tuyệt học, rơi xuống trong tay hắn cũng không sinh ra bao lớn uy lực. Bởi vậy nữ tử kia tự vệ có thể, nhưng muốn làm bị thương A Phi nhưng cũng khó có thể. Mười chiêu về sau, A Phi đã đại khái thể nghiệm đối phương tuyệt học ý lực, lúc này hét to một tiếng, hai tay đều xuất hiện, vô số cái này tay mảnh đem đối phương bao phủ lại. Nữ tử kia giật nảy cả mình, thi triển độc môn thân pháp liều mạng né tránh, nhưng vẫn là bị A Phi bắt được đầu vai, nhẹ nhàng đưa tới. Nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng thân thể bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất bất ổn, tiếp tục lui hai, ba bước mới đứng vững. Cái kia A Phi gật gật đầu, nói, công phu không tệ, chỉ là không đủ vững chắc. Ngày sau nếu là luyện tốt, hẳn là có thể tại đại giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Báo cái này danh tự đi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Nữ tử kia lại không đáp lời, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận thân sắc. A Phi cười ha ha, nói, "Ngươi là không cam tâm a. Ta cảm thấy xem xét ngươi cũng sẽ cái khác công phu, cái này Minh Ngọc công hẳn là luyện không dài thời gian đi. Nếu là ngươi có thể đem Minh Ngọc công nội công cùng ngươi ngoại công dung hội quán thông, mới là ngươi chân chính cùng đại giang hồ quân hùng tranh phong thời điểm. Ta hỏi ngươi một cái tên ngươi cũng không nguyện ý đáp a. Muốn học năm đó cái kia trẻ mà khách." Nữ tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lại lần nữa nhô thân mà lên, đúng là muốn cùng A Phi tiếp tục đấu nữa. A Phi lắc đầu, đưa tay chụp tới đối phương nắm đấm. Minh Nguyệt cùng công phu, bị người như vậy xuất ra liền không có uy lực gì. Lại tại hai người muốn thời điểm động trạng, hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, thân thể quỷ dị hướng bên cạnh lóe lên, phảng phất một cái chớp mắt liền thuần di một vị trí. Dù là như thế, hắn chân trái xuống vẫn là bị người từ phía sau lưng đập một chưởng, lực đạo cực mạnh, đau hắn đều là một phát miệng. Là thương tinh xuất thủ. A Phi giật mình, như thế lặng yên không tiếng động tới gần bên cạnh mình, cũng chỉ có thương tinh mới có như vậy công phu. Nhưng chờ hắn nhảy ra mấy bước bay người về sau, lại nhìn thấy Thương Tinh vẫn đứng tại chỗ không hề động, lại nhiều một đèn một trắng hai nam tử. Trong đó nam tử áo trắng khí chất tuấn dật, đứng ở Thương Tinh bên người đưa tay đưa nàng chậm rãi đỡ dậy, một cái khác lộ ra mị lực kỳ dị nam tử áo đen lại càng nhích lại gần mình phía bên phải, hắn xoa xoa tay, hiển nhiên vừa rồi liền là hắn xuống tay với chính mình. Con nữ kia người chơi thấy thế cũng thừa cơ dừng tay, thối lui mấy bước. Lại nghe được nam tử áo đen kia cất cao giọng nói, "Võ công không tệ a, tiểu tử. Là ngươi đối cô cô ta ra tay a? Thật sự là lấy đánh a?" Chương 225, xong tiêu. 226 song tiêu. A Phi kinh dị nhìn xem cái này, một đôi khí chất khác lạ lại đều cực kỳ mị lực nam tử, trong lúc nhất thời có chút sợ run. Nam tử áo đen kia nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên nói, "Thế nào, nhanh như vậy liền bị công phu của ta dọa sợ? Ngươi người này, võ công nhìn không sai, như thế nào là gan như vậy tiểu?" Một vị khác áo trang suất ca lại tại đằng sau vị Thương Tình, thấp giọng nói, "Nị sư phó, ngươi không sao chứ?" Nói liền trên dưới dò xét Thương Tình, e sợ cho trên người nàng có cái gì vết thương. Thương Tình lại là lắc đầu, giở khóc giở cười nói, "Ta có thể có chuyện gì?" Ngươi cũng không cần như thế dịu lấy ta, ta rất khỏe. Chỉ là các ngươi lưỡng tại sao tới rồi? Ta cùng Tiểu Ngư tại Di Hoa cung không có tìm được ngươi. Tiểu Ngư suy đoán ngươi hẳn là đi ra cửa, cũng căn cứ ngươi lưu tại trong phòng thư, kết luận ngươi có thể sẽ tham gia cái này minh giáo tế cở. Cho nên chúng ta liền một đường chạy đến. May mắn chúng ta tới kịp thời. Nhị sư Phó Bình Yên vô sự a. Áo trang xuất ca thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu Ngư là đầy đủ thông minh, không nghi tới vẫn là không có giấu giếm được các ngươi. Thương Tình khẽ khẽ thở dài. Nam tử mặc áo đen kia lại là cũng không quay đầu lại nói. Cô cô cũng nói không lên bệnh nhân vô sự đi. Ta chuẩn bị cho ngươi mặt nạ đều bị đánh rơi xuống, nghi đến đối thủ cực mạnh. Là trước mắt người này a. Thú vị, thú vị. Có thể lẽ tránh ta ngũ tuyệt thần công một trượng, quả nhiên là có chút môn đạo đâu. Nhị sư phó, người kia là ai? Hình dạng kỳ lạ, giống như ở nơi nào gặp qua. Mấy người kia nói liên miên là nhại, phản phật là kéo việc nhà. Nhưng a phi một câu đều không có nghe vào, bởi vì danh chấn tiên hạ tuyệt đại song tiêu liền đứng ở trước mặt mình. Áo trắng hoa vô khuyết, áo đen tiểu ngư nhi. Cổ hệ bên trong duy nhất song nhân vật chính. Võ công đồng dạng đứng ở Giang Hồ chi đỉnh huynh đệ sinh đôi. Bọn hắn một cái này tinh thông ngũ tuyệt thần công, cơ linh cổ quái, nhu trí hơn người, một cái này thì là tinh thông di hoa cung di hoa tiếp ngọc, phong thái nhẹ nhàng, ví như trúc tiên, hai huynh đệ, hai loại bất đồng phong cách, đứng chung một chỗ lại một chút đều không không hài hòa. Đây là A Phi lần thứ nhất nhìn thấy Song Kiêu, bọn hắn tại đại giang trên hồ đều ở vào không quá sinh động phân tử, không giống Diệp Cô thành như vậy lóe mắt lóe mắt, bốn phía gây họa. Cổ hệ phần lớn người đều là như vậy tính cách, trong nội tâm có lẽ xâm liệt như lửa, nhưng hành vi bên trên bảo trì được thấp. Nhưng bọn hắn phong thái cùng truyền thuyết vẫn luôn trên giang hồ lưu truyền, mọi người chỉ cần vừa thấy được đặc điểm tươi sáng bọn hắn, liền sẽ tự nhiên mà vậy biết được thân phận của bọn hắn. Dù sao có được đặc điểm như thế hai người, thực sự làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đại giang hồ thời đại, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuất cũng là nửa ẩn cư trạng thái. Chỉ là bọn hắn sẽ thường xuyên đi Di Hoa Cung làm khách, nhất là tại Ưu Nguyệt không có ở đây thời điểm. Trong lịch sử Thương Tinh cung chủ đôi huynh đệ này rất là chiếu cố, bởi vậy hai người huynh đệ cùng Thương Tinh tại đại giang hồ quan hệ không tệ, thậm chí nói là rất thân mật. Hoa Vô Khuất tuân theo mình thói quen trước kia, Ô thương Tinh vị nhị sư phó, mà Tiểu Ngư Nhi trực tiếp gọi nàng cô cô. Điều này cũng làm cho Thương Tinh có một cái này tương đối vui mừng mới tinh nhân sinh, chí ít tương đối cái kia bá đạo yêu nguyệt là như thế. Yêu Nguyệt bởi vì dĩ vãng kinh lịch, không nguyện ý cùng hai người này chạm mặt, thậm chí dứt khoát ra Di Hoa cùng, nhìn về phía biến đổi liên tục phá toái hư không. Hôm nay Thương Tinh cũng không từ mà biệt đi ra Di Hoa cùng, đưa tới hai huynh đệ lo lắng, bọn hắn một đường tìm tới, chính là thấy được A Phi cùng Thương Tinh, cái này không quá hài hòa một màn. Lúc đó A Phi đang cùng cái kia người chơi nữ đậu thủ, Thương Tinh liền sự ở một bên, hay cả dịch dung mặt nạ đều bị đánh vỡ, rõ ràng có tỉ thí qua vết tích. Mặc cho ai gặp, đều sẽ tưởng rằng Á Phi cùng Thương Tinh động thủ. Bởi vì cái kia người chơi nữ thân phận, cái này hai huynh đệ là rất rõ ràng. Nàng là yêu nguyện đồ đệ, cùng Á Phi đồng thủ, ngoại trừ bảo hộ Thương Tinh bên ngoài liền sẽ không có lý do khác. Tiểu Ngư Nhi chính là ra tay trước cũng đánh lui Á Phi. Cái kia người chơi nữ thấy là hai người này tới, nhất thời trong lòng bùng lòng. Nàng rõ ràng hai người này vừa đến, bên mình hẳn là không lo. Vô luận là Hoa Vô Quyết hay là Giang Tiểu Ngư, Đơn đấu có lẽ không phải A Phi cái thằng kia đối thủ, nhưng hai người hợp lực, cho dù là thương tình cũng không sánh nổi, cũng chính là yêu nguyện có thể cùng hai người này liên thủ tương ngứa. So sánh dưới, cái này A Phi tất nhiên cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. A Phi đối tuyệt đại song kiêu rất là hiếu kỳ. Người bên ngoài không biết là, A Phi còn nhỏ tiếp xúc đến thứ nhất bản tiểu thuyết võ hiệp, liền la cổ thật to tuyệt đại song kiêu. Xanh xám sắp thứ thực, thần dấu thiếu niên giúp ngậm võ hiệp nghĩ, cho đến ngày nay vẫn như cũng không cách nào quên lãng trí nhớ kia bên trong hiệp khách dẫn đoán nồng hậu dày đặc ấn ký. Hắn hít sâu một hơi, Từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, vui vẻ nói, nguyên lai là hai người các ngươi. Hoa Vô Khuất, Giang Tiểu Ngư, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn lúc đầu muốn nói ta khi còn bé chính là các ngươi thần tượng a, nhưng lời đến khóe miệng lại là nuốt xuống. Cái kia Hoa Vô Khuất lại lắc đầu nói, tên của ta đã sớm cải thành Giang Vô Khuất. Ngươi nhận ra chúng ta? A Phi gật gật đầu, nghĩ thầm Giang Vô Khuất, Giang Vô Khuất, xem ra nên trở về tử quỷ kia lão bà tên. Bất quá vẫn là cái kia Hoa Vô Khuất đều thuận miệng một chút, dù sao liền là một cái này xưng hảo. Hắn còn đợi nói chuyện, cái kia Tiểu Ngư Nhi lại cười lạnh nói, đã nhận biết chúng ta, vậy liền nên rõ ràng trêu chọc dí hoa cung cùng thương tinh cô cô đại giới. Ta nhìn ngươi võ công không tầm thường, ngươi là số khổ A Phi hay là đại kiếm thần? Giang Tiểu Ngư rõ ràng liền là khoái ý ân cũ phong cách, cùng cái kia hoa vô khuyết không giống. A Phi cũng không để ý, lúc này liền ôn quyến nói, tại hạ số khổ A Phi. Bất quá hắn dừng một chút, lại nói, vì sao không đoán ta là Vân Trung Long? Cái kia tiểu ngư nhi lắc đầu nói, giang hồ truyền văn Vân Trung Long là một vị phong độ nhẹ nhàng xuất ca, cũng không thiếu sót. Người kém xá lạc. A Phi không khỏi chỉ trệ. Trong lồng ngực một cỗ khí biểu đạt không ra, không nói ra được biệt quyết. Lại nghe cái kia tiểu Ngư Nhi lại nói, mà lại cái kia Vân Trung Long Am hiểu kiếm pháp, người tay không bản sự không tầm thường, tất nhiên cũng sẽ không là hắn. Số khổ A Phi, hắc, người chơi bên trong đệ nhất cao thủ, trách không được có can đảm này đến trêu chọc Coco. Coco mặt nạ là bị ngươi đánh rất sao? Tiểu Ngư Nhi, đến đây đi. Vấn đề này không có quan hệ gì với hắn. Cái kia thương tinh rốt cục mở miệng nói chuyện, hướng về phía cái kia tiểu Ngư Nhi vẫy tay. Cái kia Giang tiểu Ngư lại hì hì cười một tiếng, nói, Coco Ta nhìn thấy đại cung chủ Đồ Nhi cùng vị này khổ minh chủ giáo thủ, chắc hẳn người này là muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi yên tâm, đã chúng ta tới tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Lại để ta trước gắp chế áp chế hắn uy khí, cũng tốt cho hắn biết chúng ta Di Hoa cung bản sự, không hề chỉ là này một ít đi lực. Nói hắn bỗng nhiên nhảy lên, năm ngón tay mở ra hướng A Phi chủ tới, nhọn móng tay giống như muốn đem A Phi không đệ nàng. A Phi nhíu mày, nghĩ thần nguyên lai là vì câu nói này. Hắn trốn về sau ra, nhưng người liền cái kia tiểu ngư nhi binh binh bang bang động thủ. Một mặt động thủ một mặt nói, "Giang tiểu ngư Làm gì động thủ gấp như vậy, không hỏi xem ngươi vị kia cô cô ý nghĩ à? Lại nói, ngươi đây tính toán là cái gì Di Hoa cung ngươi, nhất định phải thay Di Hoa cung xuất thủ. Cái kia tiểu ngư nhi trên dưới tung bay, tựa như một cái hồ điệp, cười hì hì nói, mẫu thân của ta liền là Di Hoa cung tỷ nữ, cô cô ta là Di Hoa cung công chủ, ta nói mình là nửa cái Di Hoa cung ngươi, thế nhưng là có lỗi. A Phi lại nói, nếu là ngươi nhất định phải nói như vậy vậy liền không thú vị. Ngươi cũng sẽ không Di Hoa cung góp công, cho dù là địch thủ, cũng phải đổi lại hoa vô khuyết mới lạ. Cái kia tiểu ngư nhi đột nhiên giận dữ, Nói, ai nói ta sẽ không gì hòa cùng công phu. Nhìn kỹ, đây là Di hoa cung Di hoa Tiên ngọc, trưởng pháp. Hắn vỗ công chiêu số bỗng nhiên biến đổi, bàn tay hóa thành mấy cái quỹ dị vòng tròn, A Phi nhưng cảm giác đến quanh thân khí lưu xoay tròn, phảng phất bị một cô vô hình lưới cho bã phủ. Năm đấm của hắn cùng đối phương tiếp xúc, lực đạo không có chút nào gắng sức chỗ, mà là không để lại dấu vết biến mất. Di hoa Tiên ngọc, cùng loại thái cực quyền cùng càn khôn đại na Di công phu a. A Phi giật mình, bàn tay chiêu số không ngừng, một mặt thăm dò một mặt suy nghĩ. Theo hắn trong khoảng thời gian này võ công tinh tiến, Cùng tại tự sáng tạo võ công cái này, Mãnh Liệp suy nghĩ thúc đẩy, A Phi dần dần có một loại nghiên cứu người khác võ công tuyệt học nát thói quen. Phạm La lúc động thủ, luôn luôn như có như không dẫn phát đối thủ tiêu số đi ra, sau đó luận bản nghiên cứu, đã có thể có thu hoạch, trong lòng cũng nhiều hơn một loại không hiểu thấu cảm giác thỏa mãn. Nhưng cái thói quen này có tốt có xấu, chỗ tốt là có thể trải nghiệm thiên hạ võ học, tăng thêm tự thân, chỗ xấu liền là dễ dàng khinh địch, mà lại sẽ bị người bên ngoài ngồi. Bởi vậy đối mặt cực trọng yếu đối thủ, A Phi đều sẽ vừa lên đến liền hạ sát thủ không lưu tình chút nào, cái kia phương Dạ Vũ chính là người hy sinh. Nhưng đối với một chút kỳ môn võ công, A Phi nhưng lại nhịn không được lòng ngưỡng é, là cái gì Minh Ngọc công, Di Hoa Tiệp Ngọc, thậm chí là cái kia Thiên Sơn chết mái thủ, đều muốn nhìn qua một lần về sau mới bằng lòng bỏ qua. Cái này Di Hoa Tiệp Ngọc nguyên là Di Hoa cùng cao thâm nhất chưởng pháp, hoa vô khuyết luyện được tối tinh thâm, cũng dùng cái này danh dương thiên hạ. Cái này tiểu ngư nhi không biết làm tại sao cũng học được một chút, ngay tại hướng về phía A Phi cuồng phong bạo vũ thi triển. Không thể không nói Giang tiểu ngư võ công cũng không tệ lắm, hầu như đều đến giang hồ ngũ tuyệt tiêu chuẩn. Nhất là tại Ngũ Tuyệt thần công trèo chống phía dưới. Thì chuyện gia di hoa tiếp ngọc rất có uy lực, vài vòng xuống tới, A Phi đều không chịu được bị mang chân đứng không vững. Nhưng đấu 10 cái hiệp, Giang Tiểu Ngư thế công mặc dù mấy lần, lại không cách nào chân chính rơi xuống A Phi trên thân. Sa Sa Thương Tinh đang muốn quát bảo ngừng lại bọn hắn, cái kia Hoa Vô Khuyết lại nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của nàng, thấp giọng nói mấy câu. Thương Tinh có chút kinh ngạc, rốt cục vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Nàng cùng Hoa Vô Khuyết trên mặt đều là cất một phần kinh ngạc, cái kia số khổ A Phi nhìn ngay tại gia sức ngăn cản, nhưng rõ ràng là còn có dư lực. Giang Tiểu Ngư cực ít tại giang hồ trước mặt triển lộ mình chân thực võ công, giờ phút này lại không chịu được bản tay sinh phong, đã không thuần túy là Di Hoa Cung công phu. Trong lúc giao thủ, nghe được cái kia A Phi cười nói, ta nhớ ra rồi, năm đó ở Uy Vô Nha trong cung điện, ngươi đã từng được Di Hoa Cung hai vị cùng chủ chỉ điểm. Những năm này ngươi lại ở tại Di Hoa Cung, lấy ngươi thông minh trí tuệ, học một chút Di Hoa Cung võ học cũng không khó. Bất quá muốn dùng cái này đến đánh bại ta, còn chưa đủ. Cẩn thận. Đã thấy A Phi hai tay đồng thời huy động, đột nhiên giao nhau chật dựng, chiêu số nguy biến dị thường. Cái kia Tiểu Ngư Nhi không thể không ra tay ngăn cản, hai người va đụng vào nhau, răng Tiểu Ngư ai một tiếng, bị A Phi lực đạo trực tiếp đẩy ra mấy bước. Cái kia A Phi cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi đây là gì hoa cùng võ hả?" Tiểu Ngư Nhi biến sắc, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Hoa Vô Khuyết nhoáng một cái xuất hiện ở A Phi trước mặt, cất cao giọng nói: "Tôn giá thật bản lãnh, hai huynh đệ chúng ta liên thủ đi thử một chút ngươi đi." Nói hắn tay trái đánh ra, đánh út về phía A Phi sườn trái yếu hại. A Phi đang muốn tránh đi, Tiểu Ngư Nhi lại là hì hì cười một tiếng, một cước đá tới. Nhìn như khắp lơ đãng, Nhưng hai người phối hợp thỏa đáng, một chiêu chính là phong kiếm a phi trên dưới trái phải tất cả đừng lui. Chương 226: Tự sáng tạo tuyệt học. 227: Tự sáng tạo tuyệt học. Cái này huynh đệ hợp kích công phu a phi là lần đầu tiên gặp, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Uy lực không đứng là ngoài ý liệu cường hãn, hoa vô khuyết bàn tay, tiểu ngư nhi mưu trận, gần như đồng thời phong bế a phi tất cả phương vị. Nhìn như lơ đãng chiêu số bên trong, chân khí tràn trề lưu động, dấu diếm vô số sắc cơ. Ở trong nháy mắt này, a phi trong đầu thậm chí rõ ràng mô phỏng ra những này chiêu số hậu chiêu tới. Vô luận hắn làm sao né tránh, đều sẽ bị một người trong đó đánh trúng, tại chân khí quán chú phía dưới, những cái kia tay chân đã cùng kim thiết không khác. Thôi bừng lấy một cái chính là tàn tận. Hắn lúc này khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên như máy xay gió quay vòng lên. Huyền minh chân khí bị vận chuyển tới cực hạn, quần áo bao phủ một tầng thanh minh sắc, trở nên như cá neo trườn trượt, đột chạm lấy chiêu số đúng là bị một cô nhu hỏa lực lượng đẩy ra. Hoa Vô khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi lấy làm kinh hãi, chưa từng nghĩ A Phi lại dùng loại phương thức này đó lấy. Nhưng hai người phối hợp đã lâu, mặc dù giật mình trong tay chiêu số không ngừng tiếp tục một cái này công kích cánh tay trái, một cái này công kích đùi phải, vẫn như cũng là một trái một phải, lúc lên lúc xuống phối hợp. Lần này A Phi có chuẩn bị tâm lý, bàn tay hắn cao tiếp tất cả, dưới chân linh hoạt tiến tới, lại là từ hai người này giáp công bên trong thoát đến thần tới. Tốt, không hổ là võ Lâm minh chủ, quả nhiên là có chút môn đạo. A Phi cái này hai chiêu có thể nói là đường lối sáng tạo, cái kia tiểu Ngư Nhi không chịu được khen một tiếng. Bất quá liền ngay cả đại sư phó cũng không làm gì được cũng chúng ta liên thủ, liên nhìn ngươi có thể cản bao nhiêu chiêu. Hoa Vô khuyết lại là lén không đạo. Trong tay Triêu Số không ngừng. A Phi một mặt ngăn cản một mặt nói, "Trong miệng ngươi đại sư phó, có phải là cái kia yêu nguyệt cung chủ? Nàng năm đó hại hai huynh đệ các ngươi tương hổ tàn sát, vì sao biển răng xưng hô nàng là đại sư phó?" Hắc. Hai người kia đều là không đáp, Triêu Số lại càng phát ra lăng lệ vô cùng. A Phi thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm cái này huynh đệ thật sự là thú vị. Một cái này thích nói chuyện nói đùa, một cái này nữa thích trầm mặc trang cốc, nhưng cùng người động thủ tỏ quen nhưng lại lạ thường nhất trí. Có lẽ đây chính là dấu ở đồng bào huynh đệ huyết mạch lực lượng, quả thực là hậu thiên không cách nào cải biến. Thương Tinh cùng vị kia che mặt người chơi nữ, cứ như vậy nhìn xem Á Phi cùng song kiêu kết đấu, trong lòng riêng phần mình sợ hãi thán phục. Cái kia người chơi nữ tự giao thiên hạ võ công kiến thức bên bác, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, liền ngay cả Minh Ngọc công đều đưa đến tay, nhưng nhìn thấy ba người này, tinh diệu chiêu số cũng không nhịn được thán phục. Ba người này, bất kỳ cái gì một cái này, nàng hiện tại sợ cũng không sánh nổi, có lẽ chỉ có thật như cái kia Á Phi lời nói, chờ đến đem Minh Ngọc công cùng nàng, cái khác võ công dung hội quán thông thời điểm, mới có thể cùng bậc này cao thủ phân cao thấp. Còn Thương Tinh, thì là chăm chú nhìn cái kia Á Phi. Trên trán khóa chặt một cô ưu sầu, trong lòng không biết là suy nghĩ cái gì, nàng là đang lo lắng cái gì? Là lo lắng A Phỉ Võ Công quá mạnh, hay là lo lắng cái kia lượng bảo bối huynh đệ hội thủ thương? Chớp mắt 30 chiêu thoáng qua một cái, tuyệt đại song tiêu hợp kích uy lực dần dần bắt đầu hiện lộ. Vô luận là Tiểu Ngư Nhi Ngũ Tuyệt thần công, hay là Hoa Vô Khuyết Di Hoa Tiên Ngọc, đều là trên giang hồ đỉnh cấp tuyệt học. Thậm chí có nghe đồn, cái này Hoa Vô Khuyết còn có thể bị Thương Tinh Ưu Nguyệt dùng bí pháp truyền công, đã luyện thành chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện minh ngọc công. Cái này có chút nghi thiên. Số khổ a phi mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng đứng trước hai vị này giáp công, ngay từ đầu còn có thể bằng vào nội lực hùng hậu, chiêu số tinh kỳ để ngăn cản, đằng sau lại bắt đầu lực bất tòng tâm. Đột nhiên hai huynh đệ riêng phần mình đuổi nhịch một cái này manh khỏe, a phi né nhanh qua hoa vô khuyết khuỷu tay, lại trốn không thoát tiểu ngư nhi. Chiêu thức bị đầu gối trùng điệp đỉnh một cái phần bụng, kịch liệt đau nhức truyền đến, không khỏi lảo đảo mấy bước tối lui. Các ngươi, a phi trầm khẩu khí đang muốn nói chuyện, nhưng hai huynh đệ như bóng với hình náu lên, tiếp tục hướng a phi quần quật không chút công tới, phảng phất là không đồng tha. Hai người liên thủ, phảng phất biến thành một cái này bốn tay bốn chân quái vật, hết lần này tới lần khác cái này bốn cái tay, bốn cái chân đều có thể thi triển không cần biết học, khiến cho A Phi rất là khó chịu. Mấy chiêu thoáng qua một cái, hắn lại là bị đánh trúng ngực, nghi răng trợn mắt túi đầu lui lại. Hắn đã liên tục lui 7 8 bước, dần dần rời xa cái kia thương tinh bọn người. Dư Quang bên trong hắn thoáng nhìn cái kia thương tinh đang túi đầu trầm ngâm, không biết là nghĩ cái gì. A Phi âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ ta giúp ngươi một tay, kết quả lưỡng tiểu tử vây công ta ngươi lại nửa câu không nói, quả nhiên là giang hồ hiểm ác. Một cú không hiểu trong cơn tức giận, A Phi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Phúc trí tâm linh phía dưới, cánh tay của hắn lắc lư một cái, quỷ dị biến thành mấy cái, lấy bất đồng phương thức đánh út về phía cặp Kiều Tiêu Hinh đệ. Hai người kia tiếp mấy chiêu, đều là a một tiếng. Nguyên lai like A Phi cánh tay nhanh tựa như huy động, có vẻ như là bởi vì quá nhanh mà trên không trung lưu lại mấy cái hư ảnh. Nguyên bản dựa theo võ học thường thức, những mấy hư ảnh cũng không có cái gì lực công kích, chỉ cần nhìn đúng thực thể ở nơi nào, gặp chiêu phá chiêu là được. Nhưng lệnh hai người kỳ quái là, cái kia A Phi cánh tay hóa thành hư ảnh Vậy mà cũng mang theo bất động chiêu số cùng nội lực, mà lại từng cái hư ảnh còn có bất động, quần, trượng, chỉ pháp, theo thứ tự biến ảo, Phảng Phất là A Phi huy động cánh tay thời điểm, đồng thời thi triển ra mấy cái bất động chiêu thức, quả nhiên biến ảo vô phương. Lần này đệ huynh đệ kia lưỡng đều có chút ngoài ý muốn, hai người tẩm tắc lấy làm kỳ lạ phân biệt nhìn đón, Hoa vô khuyết đối đầu A Phi cánh tay phải, Tiểu Ngư Nhi đối đầu A Phi cánh tay trái, như gió bão mưa giảo phá giải, thậm chí ngay cả chân, khuỷu tay đều đã vận dụng. Đã là như thế, A Phi lại ngưng thần nối cao sự sướng như thiên thủ quan ngâm tất cả đều ngân lại, thậm chí còn có thể thừa cơ tiến công, làm cho huynh đệ kia lượng liên tiếp lui về phía sau. Cái kia che mặt người chơi nữ ai nha một tiếng, kinh hô, đây là cái gì võ công? Thương Tinh cũng là cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn mấy lần, sắc mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu nói, đại giang hồ võ công, ta cơ hồ đều có nghe thấy, nhưng môn công phu này thậm chí chưa từng nhìn thấy. Như vậy đồng thời thi triển bất đồng công phu tấn công địch, ngoại trừ phải có cực kỳ cường hãn nội công tu vi bên ngoài, còn muốn hiểu được các loại chiêu số biến ảo dính liền Mấu chốt là cái này, bất động cánh tay hư ảnh đều có công kích hiệu quả, quả nhiên là khó có thể. Ngay cả cung chủ lại cũng không biết ta che mặt người chơi nữ giật này mình. Thương Tinh cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn một hồi, đột nhiên thần sắc khẽ động, hoảng sợ nói, hẳn là, không phải là chính hắn. Che mặt người chơi nữ không có quá nghe rõ, hỏi, chính hắn cái gì? Thương Tinh cũng đã cao giọng nói, vô huyết, tiểu ngư nhi, cẩn thận, cái này chỉ sợ là khổ minh chủ tự sáng tạo võ công. Thiên hạ duy nhất cái này một phần. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến ba người kia đụng vào nhau. Phát ra phênh phênh hai tiếng nhẹ vang lên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Không thú vị đồng thời sau hai bước, sắc mặt đỏ lên. Thương Tinh kinh hãi, chạy lên hai bước, đã thấy hai người kia tựa hồ là đầu vai chúng tiêu, giếng phần mình y phục cũng hơi phá một cái độc lớn, lờ mờ chính là bàn tay kia ấn. Nhưng Thương Thế tựa hồ cũng không lo ngại, Thương Tinh thở ra một cái, gặp lại cái kia số khổ áp phi, hắn trên trán đạo đạo mồ hôi lưu lại, tích liệt động thủ cùng nội lực cấp tốc vận chuyển, ở trên đỉnh đầu hắn thậm chí tạo thành một đạo bước lên sương mù. Nhưng hắn hai tay đã tự tự huy động, nhìn như tốc độ cực chậm kết lần này tới lần khác những bóng mờ kia vẫn tồn tại như cũ, ngược lại là càng phát ra é e giờ. Hoảng rằng, lúc này A Phi hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt một điểm, cả người lâm vào một loại không hiểu huyền minh trạng thái. Vừa rồi cái này một trận phản kích, cũng là hắn một lần tình cờ chợt phát kỳ tượng. Đã cái này hai huynh đệ bốn tay bốn chân công tới, vậy mình cũng dùng cực kỳ cao tốc độ tác cùng chiêu số ứng đối là được. Nhưng câu nói này nói đến đơn giản, làm lại là rất khó. Tựa như là Thương Tinh lời nói, nếu như không có cực sâu dày nội lực, căn bản là không có cách chèo chống như vậy cao tốc còn chuyển động tác. Cho dù là thi triển đi ra, cũng phải có các loại kỳ môn kỹ xảo đến tréo trống, võ học chiêu thức dung hội quần hùng, xưa nay đều là võ lâm lớn nhất nan quan, thường nhân đem một hai môn võ công tương hỗ kết hợp đã rất khó, A Phi sở học chi tạo, tại đại giang hồ cũng là có thể xưng độc nhất vô nhị. Hết lần này tới lần khác hôm nay đều tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị A Phi biến thành một chiêu này. Một chiêu này còn xa không thể xem như một bộ võ học, thậm chí chính mình cũng vì trở thành hình, lại cho A Phi mở ra một cái kỳ diệu đại môn. Từ đó về sau hắn bước vào một bước này, chính là tiến nhập một cái này mới tinh võ học địa đường. Hiện trường bốn người đều là đứng ở một bên lặng lặng nhìn, Song Kiêu huynh đệ cũng là đứng xôi tay, thậm chí xuất liên tụ gầm thanh đều không có. Nhất là ba tên ở đỡ cờ Minh Bạch Á Phi lúc này là ở vào cái gì thần kỳ trạng thái, trên mặt bọn họ đã là giật mình lại là kinh diễm. Theo Á Phi động tác càng phát ra chậm chạp, đột nhiên ngừng lại, nhưng bóng mờ kia cánh tay cũng là hơi dao động một cái, phản phất bọt biển bình thường đều vỡ vụt. Che mặt người chơi nữ hô nhỏ một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tự sáng tạo võ công nhiệm vụ thành công mở ra. Ngoại công tuyển học sáng lập, chưa mệnh danh. Tuyển học thứ nhất sáng lập, chưa mệnh danh. Người chơi dung hội quán thông nội công ngoại công, tự sáng tạo võ học thức thứ nhất. Nay thức cần cực mạnh nội lực chẻo chống, tốn hao so bình thường nhiều gấp đôi nội lực nhưng diện hóa hư ảnh tấn công địch, có thể sử dụng bất luận cái gì một môn ngoại công chiêu số, quyền trưởng không hạn, hao phí nội lực càng nhiều, có thể hóa thành hư ảnh cũng càng nhiều. Bên trên không không giới hạn, cho đến nội lực không đủ. Người chơi chẻo chống chiêu này võ công cơ sở có, huyền minh chân khí, cửu âm bạch cốt trảo, thánh hỏa lệnh võ công, thiên ma thủ 72 thức, hấp tinh đại pháp, phân quang thác ảnh chi phân quang, phân quang thác ảnh chi thác ảnh, võ đang tâm pháp Từ hàng kiếm điện tâm pháp. Như người chơi mất đi trở lên võ công một trong, uy lực hạ thấp, mất đi 3 môn trở lên võ công, nên tự sáng tạo võ học biến mất. Xin người chơi mệnh danh. Xin người chơi lựa chọn phải trang công việc quan trọng bố. Xin người chơi lựa chọn. Một đại truyền xã hệ thống nhắc nhở, á phi đều không có làm sao quan tâm. Hắn thở dài ra một hơi, cảm giác tinh khí thần lập tức đều về tới bên trong thân thể của mình. Khi ánh mắt của hắn vượt qua mấy người kia, rơi xuống tại chỗ rất xa trời xanh mây trắng phía trên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu thấu linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Chỗ gần người Gió nhẹ hạ cây cỏ, bầu trời xa xăm cùng lưu động mây, thậm chí thiên địa khung lung đều lấy hắn làm trung tâm, trong chốc lát tạo thành một cái này, nhìn là hoàn chỉnh mà phong bế hệ thống, hệ thống thiên địa vận chuyển, hết thảy ngay ngắn trật tự, an khang bình thản. Mà trong nháy mắt về sau, cái này nhìn là phong bế hệ thống kịch liệt lắc lư, lại như huyễn cảnh nhanh chóng vỡ vụn mẫn diệt, một lần nữa quy về hư vô cùng tự nhiên. Chợt cái này dã ngoại sơn đất bên trên hoa điệu trùng ngư, thương tinh, hoa vô khuyết bọn người theo thứ tự xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong, thế giới chân thật tái hiện. Đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam. Tâm sinh văn vật. Không biết làm tại sao, câu nói này tại A Phi trong đầu hiện hiện, để cả đời người của hắn ra phát ra từ linh hồn rung dậy. Hắn nhớ tới rất nhiều hoàng hệ võ học người có của nhóm, chuyên đương, Bàng Ban cũng hoặc là là Yến Phi, bọn hắn tại tiếp xúc thiên đạo hoặc là tự thân võ học lấy được trọng đại đột phá thời điểm, vì cái gì tưởng tượng sẽ quy trên mặt đất, kìm lòng không được rơi lệ đâu. Hắn ước lượng có chút hiểu, bất quá A Phi dù sao cũng là một cái này người chơi, không phải chân thực võ hiệp nhân vật. Hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía bốn người kia. Thương Tinh chính thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, đột nhiên Liêm nhắm nói, "Chúc mừng khổ minh chủ, tự sáng tạo võ học thành công." Từ đây nâng cao một bước. Chương 227, chưa tên. 228 chưa tên. Thương Tinh đối A Phi một phen chúc mừng, để sau lưng nàng che mặt người chơi nữ toàn thân chấn động, trong đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Nàng lúc này mới biết, A Phi tại vừa rồi lấy được một cái cự đại đột phá. Chết không được nàng cảm thấy A Phi biểu hiện cực kỳ khát thượng. Lấy nàng năng lực cùng kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu tự sáng tạo võ công bốn chữ ý vị như thế nào. Đây là gần nhất hơn nửa năm đến tương đối lôi cuốn một đề tài. Có thể tự sáng tạo võ công, bản thân đã đại biểu người chơi ở trong game thực lực cùng địa vị. Năm gần đây, trong trò chơi cái thứ nhất cũng là cho đến nay một cái duy nhất tự sáng tạo võ công người chơi, chính là cái kia truyền kỳ cao thủ Vân Trung Long. Hắn trước đó không lâu ban bố lấy trò chơi bạn gái Phong Y Linh làm tiền Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ, chấn động một thời. Nghe đồn một cái khác truyền kỳ cao thủ đại kiếm thần cũng có tự sáng tạo võ công kinh lịch, chỉ là giữ kín không nói ra thôi. Đương nhiên đối cái tin đồn này, rất nhiều người có khác biệt cách nhìn. Có người liền cho rằng Đại Kiếm Thần cố ý thả ra mình cũng có thể tự sáng tạo võ công nghe đồn, vẹn vẹn vì để cho mình tại danh tiếng bên trên không thua bởi Vân Trung Long. Bây giờ số khổ A Phi rốt cục cũng thành công tới mức độ này, mà lại cái này tự sáng tạo võ công vừa xuất thế liền là tuyệt học, cùng cái kia vẹn vẹn kiếm pháp cao cấp phong linh kiếm pháp có cực lớn khác nhau. Có thể nhất cử đánh lui Hoa vô khuyết cùng Giang Tiểu Ngư liên thủ tuyệt học, há lại kẻ vớ vẩn. Kỳ thật các người chơi phổ biến đều đều hiểu, số khổ A Phi đã sớm có tự sáng tạo võ công điều kiện, thiên hạ đệ nhất cao thủ sao lại lạc hầu hơn Vân Trung Long lâu như vậy? chỉ là hắn không muốn làm ra một cái này đơn giản võ công đến, mà là có càng lớn giá tâm. Hôm nay gặp mặt, cái này giá tâm quả nhiên không giả. Tuyệt học đại biểu đại giang hồ tại võ công phẩm cấp bên trên đỉnh phong. Có thể tu luyện một môn tuyệt học thì là đại biểu người chơi đối cái này võ học lĩnh vực phấn đấu cùng chinh phục. Những này tuyệt học phần lớn là lịch sử võ học cùng tiền bối sáng tạo, nói một cách khác liền là những cái kia náo đại động mở kim cổ ôn lương hoàng thật to nhỏm, hậu thế người chơi đều là tại cái này đã sáng lập tốt hệ thống bên trong hấp thu dinh dưỡng, ấn bộ liền ban trưởng thành cùng lĩnh hội võ học chân lý. Có thể tại dạng này hệ thống bên trong sáng lập võ công của mình bản thân đã là rất khó, huống chi là sáng lập ra một môn tuyệt học đến đâu. Che mặt nữ ngựa mặt lên trời thở dài. Vây phân thở dài cái gì, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Nàng tại đại giang hồ cũng sẽ vượt qua người bên ngoài hùng tâm tráng chí, muốn trở thành cái kia thiên hạ vô địch cao thủ, cái này nguyên là nhân chi thường tình. Mà nàng bản thân cũng có tuyên hảo cơ sở, Minh Ngọc công cùng với các vững chắc võ học cơ sở đều để lòng tin nàng gấp trăm lần. Bởi vì cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, nghĩ thậm chí cần chịu cố gắng, tích cực luyện công cùng tham dự nhiệm vụ nhất định có cơ hội thực hiện mình thiên hạ đệ nhất khát vọng. Nhưng đối mặt như vậy đã đứng tại đỉnh phong vẫn như cũ có thể đột nhiên tăng mạnh Á Phi, lòng tin của nàng không tự chủ được bắt đầu dao động. Đại Giang Hồ đến trăm vạn người chơi, cố gắng người vô số kể, nhưng có thể lan truyền ra, cuối cùng vẫn là cần nhờ thiên mệnh chiếu cố vận vi a. Cũng hoặc là, trong trò chơi thật có không thể nắm lấy ẩn tàng phúc duyên tố tính. Á Phi tự nhiên không nhìn thấy cái kia che mặt nữ phức tạp tâm tình, hắn vẫn đắm chìm trong trong sự kích động, tâm tình thật lâu khó mà bị phục. Nhưng Thương Tinh cung chủ lấy lòng, hay là để hắn cố kiềm nén lại nội tâm kích tình. Hắn hít sâu một hơi, mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh nói, "Thương tinh cung chủ khách khí, người cũng đã nhìn ra a." Cái kia thương tinh thở dài, Khổ Minh chủ đột nhiên vỗ công tiến nhanh, đánh lui cái này hai huynh đệ liên thủ, mà lại tu công về sau, khí chất cũng đều là hoàn toàn bất động. Nếu là thương tinh lại nhìn không ra, liền cũng ngưởng làm cái này Di Hoa cung mấy chục năm cung chủ. A phi lại là rất là giật mình, rốt cục không cách nào giữ vững cái kia phần bình tĩnh, không tự chủ được đưa tay sờ sờ mặt mình nói, "Khí chất cũng sẽ biến hóa a. Chẳng lẽ cái kia Vân Trung Long chính là dựa vào cái này?" Hắc hắc. Cái kia tiểu ngư nhi lại là cười đắc ý, chắp tay lắc đầu nói, vừa rồi ngươi vô công một phá, trong lúc vô tình đạo pháp tự nhiên, hẳn là tiếp xúc đến thiên địa chi đạo, cho nên mới sẽ khí chất xuất thần, khiến cho người sinh ra không cách nào chống cự trạng thái. Nhưng ngươi vừa mới cái kia đưa tay sờ mặt, tự than thở tự nói, phần này khí chất cũng đều biến mất không thấy. Thuyết pháp này cũng có chút mơ hồ. A Phi đại nhíu mày đầu, cũng may một bên hoa vô huyết sơ so, tiểu ngư nhi lộ ra càng thêm lý tính, liền giải thích nói, võ công tu luyện tới trình độ nhất định, hoàn toàn chính xác sẽ cho người phát sinh một chút khí thế và khí chất biến hóa có khả năng ảnh hưởng đến người bên ngoài đối nó rung mạo rất quan. Một cái này xấu vô cùng người, nếu như võ công của hắn luyện đến cực hạn, giơ tay nhấc chân đều sẽ tràn đầy không hiểu mị lực. Thì như Phục Vũ kiếm lãng Thiên Vân. Câu nói này A Phi là nghe rõ, khẽ gật đầu. Lãng Thiên Vân là võ hiệp sĩ thượng nổi danh nhất nam nhân xấu xí một trong, ước chừng cũng là riêng phần mình nhân vật chính cùng ẩn tàng nhân vật chính bên trong xấu nhất một cái này. Hết lần này tới lần khác là như thế này một người, ỷ vào một tay vẩy nước hảo kiếm pháp, quả thực là tuần tự ngâm kỵ tích tích cùng liên tu tú, tú hai đại mỹ nữ. Cho nên nam nhân trọng yếu nhất cũng không phải là cái gì bề ngoài nhan giá trị, trong ngàn năm qua sở lưu truyền trai tài gái sắc vẫn rất có đạo lý. Nhưng này Tiểu Ngư Nhi âm dương quái khí bổ sung một câu, còn có một cái này điển hình, chính là cái kia từ hàng tinh trai. Tinh trai võ học nhất là sẽ cho tu luyện này công nữ tử tăng thêm một chút không thể nắm lấy khí chất. Đơn giản là dùng để chiêu phong dẫn điệp, cũng có chút bảng môn tà đạo, ha <cười> ha. Cái kia Hoa vô khuyết lại thấp giọng nói, "Tiểu Ngư Nhi, nói cẩn thận." Cái kia Tiểu Ngư Nhi cho một cái này chẳng hề để ý biểu lộ, bất quá bĩu môi không nói gì nữa. A Phi lại giận mình. Thông nghĩ cái này tiểu ngư nhi đối từ hàng tính trai cũng là bất mãn a. Cổ hệ cùng hoàng hệ ở giữa quả nhiên cũng không quá hài hòa. Trong lúc lúc hắn cũng không tốt nghe ngóng bực này bắt quái, mà là chắp tay sau lưng nói, đa tạ hai vị bẩm báo. Nhưng đạo pháp tự nhiên khí chất là sẽ không xuất hiện tại chúng ta trên thân. Hai vị, chúng ta còn muốn tại Lạm Hạ Thấp đi a. Vừa rồi hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ tự sáng tạo võ công, lòng tin nhất thời bạo dạ. Nhưng ở hắn thể ngộ thời điểm, hai người kia cũng không có tiến lên giắc công, bao nhiêu cũng biểu lộ đối phương thái độ. A Phi rõ ràng Viện đại Song Kiêu cũng không phải là thật muốn cùng mình sinh tử tương bác, bọn hắn cùng mình động thủ nhất định cũng là có hắn môn nhân. Cái kia Hoa vô khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Hoa vô khuyết cần nói, không cần, chúng ta đã rõ ràng mình muốn biết đến. Nghị sư phó, hắn quay đầu nhìn về phía Thương Tinh, cái kia Thương Tinh gật gật đầu, đối cái kia A Phi nói, khổ minh chủ, vừa rồi hai ta vị hậu bối đã tội. A Phi lại giọng lượng vung tay lên, rửng rững nói, không sao cả. Trong lòng lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn tự sáng tạo võ học mới mở ra chiêu thứ nhất, nếu thật đấu nữa rất khó thật đánh bại hai người này liên thủ. Tại bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không đánh giá thấp những này lịch sử nhân vật chính lật bản năng lực. Cái kia Thương Tình mỉm cười, mặt mày tỏa sáng, Khổ Minh chủ cũng rất có đột được. Chúng ta không bằng hòa nhau. Đã ngươi cũng nhận ra hai anh em họ, liền không cần Thương Tình chính thức đến giới thiệu. Còn cái này một vị, là tỷ tỷ ta Thu Đồ Nhi." Nàng đưa tay chỉ hướng cái kia che mặt người chơi nữ. A Phi chờ lấy Thương Tình báo ra mặt nàng danh tự, thế nhưng là Thương Tình cũng không có lại nói tiếp. A Phi trầm mặc một hồi, đành phải chấp tay nói, không biết các hạ tôn tính đại danh Kết quả cái kia người chơi nữ lắc đầu, tại hạ thênh danh nông cạn, cũng đừng có nói ra tại Khổ Minh chủ trước mặt điều xấu. A Phi lại hắc như đạo, muốn học cái kia đại kiếm thần a. Người chơi nữ trầm mặc không nói, nàng rõ ràng không muốn để cho A Phi biết được thân phận của mình. A Phi nhìn thật sâu nàng một chút, ngược lại mặt hướng Thương Tình, cất cao giọng nói, "Thương Tình công chủ, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, không biết chúng ta trước đó nói chuyện còn có thể tiếp tục a?" Cái kia Thương Tình gia hiệu Hoa vô khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi lui lại, mình tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Khổ Minh chủ, ta biết ngươi muốn cái gì." Bất quá vấn đề của ngươi ta chỗ này cũng không có đáp án. Ta có thể biết, liền là Di Hoa cũng không có đối ta linh suất thủ kế hoạch, còn tỷ tỷ của ta yêu nguyệt, kỳ thật ta cũng đang tìm nàng. Chư ngươi nói rất đúng, lần này ta xuất thủ cướp đoạt cái kia thành hồn, cố ý để thế nhân tưởng lầm là tỷ tỷ của ta, kỳ thật liền là muốn thông qua tin tức này, để cho ta tỷ tỷ ra mặt tìm ta. Nàng rời đi Minh Nguyệt cũng đã rất lâu rồi. Nói đến đây, Thương Tinh ngữ khí có chút trầm thấp. A Phi trầm mặc một hồi, nói: "Thương Tinh công chủ, ngươi cũng đã biết yêu nguyệt muốn đi tham dự cái này phá toái hư không đại sự kiện a?" Thương Tình do dự một chút, nhẹ gật đầu. A Phi gật gật đầu, thu thập tâm tình, hít sâu một hơi nói, Phó Hồng Tuyết nói với ta, không phải hoàn hệ một mạnh người, muốn tham dự phá toái hư không là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Yêu Nguyệt cung chủ mặc dù võ công cao cường, minh ngọc công vô địch thiên hạ, nhưng không thấy đến có thể tranh đến qua cái kia bằng bàn, Lãng Phiên Vân, thậm chí là lệnh đông lai like bọn người. Nghĩ đến Yêu Nguyệt cung chủ hẳn là cũng có cái này nhận biết đi. Dưới loại tình huống này, nàng ngược lại bỏ thế lực cường đại Di Hoa cùng, lựa chọn đi lôi kéo một chút tà đạo cao thủ, là xuất phát từ cái mục đích gì? không biết Thương Tình cung chủ có nghĩ tới hay không. Cái kia Thương Tình ánh mắt đại thịnh, hồi lâu mới nói, là vì không ảnh hưởng chúng ta Di Hoa cung a. Chính nàng ngữ khí run rẩy nhẹ, nhẹ. A phi càng là nhẹ gật đầu, lo lắng nói, ta không phải cái gì người thông tuệ, đại khái chỉ có thể nghĩ đến một cái này Tô bị suy nghĩ. Pha Toế hư không sự tình cực kỳ hữu hiểm, yêu nguyện cung chủ có lẽ đã sớm chuẩn bị, thậm chí biết có họa sát thân từ đó trước đó tránh đi các ngươi. Ta không biết nàng có hay không tham dự ám sát lệ nhược hải, nhưng ngày sau các ngươi gặp mặt, tốt nhất thuyết phục nàng đường vọng động tan qua. Cái này Pha Toế hư không Lúng lạc toàn giang hồ hoàng hệ cao thủ, một phần vạn cơ hội, khắp nơi mạo hiểm, ngay cả cái kia vũ chiếu đều đi cẩn thận vô cùng. Nói đến đây hắn thở dài một cái, nhớ tới một chút chuyện cũ, nói, năm đó cái kia Đông Phương bất bại, cỡ nào một đời thiệt tiêu, vô địch tiên hạ, cuối cùng cũng là thua ở Tử Cấm Thành trước đó. Ta nói nhiều như vậy, một người là vì nhà ta lệ nhược hại đã không còn nguy hiểm gì, cả hai cũng có một chút huyên cáo chi ý, nghe cùng không nghe, đều xem chính các ngươi. Phen này khuyên nhủ cũng là lộ ra chân thành, cái kia Thương Tinh cùng Song Kiêu đều có một ít động dung. Thương Tinh nhân tiện nói, Khổ Minh chủ chi ngôn, Thương Tinh lại nhớ kỹ. Ngày sau khi sẽ nói cùng gia tỷ Ne. Nang Liêm nhậm thí lễ, hướng sau lưng làm một thủ thế. Cặp kia kiau nhíu nh mày, cũng là đối A Phi vừa chấp tay. Trong đó tiểu Ngư Nhi hắc nhân đạo, trước đó cùng ngươi lãnh thủ, nguyên là muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản sự. Sợ ngươi võ công mạnh, ngày sau đối cái kia yêu nguyệt có chút bất lợi. Hiện tại, hắc, trước khi đi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi công phu này tên gọi là gì? Trong lòng đội vàng, chưa lấy tên. A Phi cũng là sững sờ nói. Chương 228, ngay biến. 229 nghi biến. A Phi mới sáng lập môn công phu này, tự nhiên không có thời gian đi suy tư nó tên gọi là gì. Môn võ công này kỳ thật cùng loại với phái Thiếu Lâm Thiên Thủ Như Lai Trưởng, nhưng cùng Thiên Thủ Như Lai Trưởng lại có rất lớn bất đồng. Thiên Thủ Như Lai Trưởng cũng có thể hóa thành bất đồng chưởng ảnh, hai tay đánh ra hơi trao đảo một cái bắt đầu từ 2 cái biến 4 cái, lại nhoáng một cái bắt đầu từ 4 cái biến 8 cái, nếu là không có người ngăn cản, trên lý luận có thể tiếp tục điệp ra đến 16 cái này, 32 cái này, thẳng đến người sử dụng nội công hao hết. Nhưng Thiên Thủ Như Lai Trưởng đều là chủ pháp. Tuyệt diệu thật, tương hỗ kết hợp, nhìn như làm cho người không cách nào phòng ngự, nhưng chỉ cần nhìn chuẩn hư thực ở giữa chuyển đổi, vẫn như cũ có thể ứng đối. Năm đó Phương Trứng Đại sư đối chiến Nhậm Ngã Hành, liền cuối cùng bị Nhậm Ngã Hành dùng kế cho phá. Mà A Phi một chiêu này, nó hóa thành chiêu thức đều là từ chiêu, mỗi một cái này hư ảnh có thể độc lập vận dụng các loại chiêu số, một khi tổ hợp thôi diễn, có thể xưng cực điểm biến hóa sở trường. A Phi thậm chí có thể tưởng tượng ra về sau tự mình động thủ hình tượng, vô luận đối diện là ai, hắn chỉ cần hét lớn một tiếng liền là tuôn ra mười mấy cánh tay trực tiếp đẩy đi qua cái loại đập điểm bất bốt. Đối phương chặn mặt ngăn không được ngực, chặn ngược lại ngăn không được cái khác yếu hại. Trừ phi có lao tăng quét rác khí tường hoặc là kim cương bất hoại thần công bậc này tuyệt học tới cứng kháng, nếu không cơ bản không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Dương Nhở Yến cao thủ hay là có rất nhiều phương thức ứng đối, nhưng đối mặt nội công cùng ngoại công đều đến một loại nào đó đỉnh phong a phi, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chính là. Cái kia tiểu ngư nhi hiển nhiên biết a phi môn võ công này tiềm lực, hắn thở dài, nói, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Cái này võ công thật là tinh diệu, càng là suy nghĩ các người Nhưng ta coi bên trong có một ít thương pháp cái bóng, không biết đúng hay không. A Phi kinh dị lại tán thưởng nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, nói, ta có một thương pháp kỹ nghệ, tên cứ gọi là phân quang thái ảnh. Ta môn này chiêu thức linh cảm, liền cũng là bởi vậy mà ra. Giang thiếu hiệp ánh mắt thật là lợi hại, trong này có một ít thương pháp cái bóng lại là không sai. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Tuyết nhìn nhau, riêng phần mình thở dài. Cái kia Hoa Vô Tuyết lại nói, Khổ Minh chủ, người võ nghệ tiến nhanh, ngày sau khi sẽ cường tĩnh hơn, có lẽ cùng đại sư phụ kia đều không khăng ấy. Ngày sau ngươi cùng nàng gặp nhau, còn xin làm sơ lưu ý. Nếu có thể không sinh tử tướng đọ sức, Di Hoa cung cho là vô cùng tạm kích. A Phi rốt cục lĩnh hội tới Di Hoa cung ý đồ. Yêu Nguyệt dẫn thân vào đại giang hồ, tất nhiên muốn cùng rất nhiều người lên xuống đọ. Hiện tại xem ra A Phi cùng cái này Yêu Nguyệt hình như là không hợp nhau lắm, A Phi võ công càng cao, đối cái kia Yêu Nguyệt cũng là một đại uy hiếp. Trước đó song tiêu xuất thủ thăm dò, không gọi không phải là vì thăm dò rõ ràng tình huống. Bất quá A Phi lại trầm mặc một hồi, khoát tay lãnh đạm nói, nếu là Yêu Nguyệt không phải đâm giết lệ nhược hải hung thủ, ta cũng không có hứng thú hại tính mạng của nàng, nếu như nàng là hung phạm Tự sẽ giao cho ta nhà lệ nhược hải đến xử lý, Di Hoa cung trước chớ vội công kích. Ta là nói thật, chư vị nếu muốn cảm thấy không ổn, cũng có thể cùng ta đánh rồi mới biết. A Phi câu nói này nói không có ma bệnh, cái kia hoa vô khuyết chỉ trệ nhưng cũng không thể tránh được, hắn lắc đầu lùi một bước, cái kia tiểu ngư nhi lại cười lạnh nói, khổ minh chủ ngược lại là dứt khoát quá quyết, chúng ta bây giờ nếu muốn cùng ngươi lại động thủ, không khỏi đem Di Hoa cùng đều liên lùi vào. Thôi, chúng ta hôm nay gặp nhau, nguyên cũng không tính được địch bạn. Bất quá nể tình đấu thắng một trận phân thượng ta miễn phí đưa ngươi một cái này tình báo. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." "Ồ, oh. còn xin Giang thiếu hiệp vui lòng chỉ giáo." "A phi giận mình." Giang Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn xem phương tây, chậm rãi nói, "Trên đường tới, ta nghe nói có một nhóm lớn bên ngoài được cao thủ đang theo Tương Dương tiến đến, tựa hồ là phải hướng thành Tương Dương Quách Tĩnh môn cái nào đó đông tây. Những cao thủ kia bên trong, có Ngô Sĩ Hành, Từ Lan Phi, Lý Sĩ Mị, tất cả kinh trở thành danh hiển hách cả người. Lại có người nói, cái kia bảng bàn cũng tự mình hiện thân, tựa hồ là sắp đại chiến một trận. Ta nghe nói Khổ Minh chủ cùng thành Tương Dương Quách Tĩnh một nhà cũng có vắng lại." Có lẽ đi xem một cái lạ lạ." Lời vừa nói ra, A Phi sắc mặt đại biến, cau mày nói, "Bàng Ban đi thành Tương Dương?" Hắn đi muốn đi làm cái gì? Tiểu Ngư Nhi lại lắc đầu nói, "Này chúng ta liền không biết hiểu." Nhưng nghe nói Trung Nguyên không ít cao thủ chính hướng cái kia Tương Dương tiến đến, có lẽ là đi trợ giúp Bắc Tĩnh, cũng có lẽ là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa. "Hắc, chúng ta liền không lội cái này nổ đủ." A Phi trong nội tâm không biết làm tại sao, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Từ xưa đến nay, thành Tương Dương có quách tính một nhà tòa trấn, nghĩ đến đều là trong trò chơi vững chắc chi địa. Quách tính, hoàng dung, quét tương, quét phủ, thậm chí còn có Dương Quá, tiểu lang nữ, Chu Ba Thông, hồng thất công ngoại hạng vi binh, người bình thường tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng từ tiểu Ngư Nhi trong miệng, cái kia bản bản xuất lĩnh cao thủ đội ngũ, đồng dạng đội hình cường đại, chính là công phá cái kia Tương Dương cũng là có khả năng. Đến cùng là chuyện gì, sẽ dẫn động những này đại cao thủ giết hướng Tương Dương. Trong lúc nhất thời A Phi rơi vào trầm mặc, cái kia nguyên bản được tuyệt học hưng phấn tâm tình đột nhiên bị nhiễu loạn. Quét Tương cùng Hà Tốc Đạo phải chăng cũng tại thành Tương Dương, nếu là đều tại có lẽ tình huống còn biết tốt một chút nhưng lại chiến cùng một chỗ, lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi. Nhớ tới nơi này hắn chính là vô tâm sẽ cùng mấy người kia gặp mặt nói chuyện, cái kia Thương Tinh đột nhiên nói, "Khổ Minh chủ, chúng ta hôm nay từ biệt, ngày khác lại tự đi. Chúng ta cũng có chuyện quan trọng muốn làm." A Phi không khỏi tán thưởng cái này Thương Tinh kỳ thật vẫn rất khéo hiểu lòng người. Hắn cũng không dao tình, trực tiếp vừa chắp tay nói cáo biệt, đa tạ chư vị chỉ giáo. "Chúng ta như vậy từ biệt đi." Nói vung tay lên, bắn ra đủ, thân hình đã tại mấy chục mét có hơn. Thân ảnh của hắn càng là tại sơn dã trong rừng vòng vo mấy vòng. Đạo mắt không thấy tung tích. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, cái kia thương tinh đột nhiên trở dài, đại giang hổ lại có bậc này kỳ tài. Vừa rồi hắn tự sáng tạo võ công thành công, một khi công thành, chỉ sợ ngay cả ta tỷ tỷ đều. Song Kiêu cũng đều là trong lòng hơi ưu tư. Tiểu Ngư Nhi lại nói, cô cô cũng không cần lo lắng. Ta nhìn võ công của người này cũng là vừa mới thành hình, muốn cùng đại cung chủ tướng đuốt vẫn cần thời gian. Ba người đứng một hồi, cái kia Hoa Vô Khuất lôi kéo thương tinh cánh tay, nói, nhị sư phó, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ngươi lần này một mình đi ra Chúng ta thế, nhưng lạ giật lại mình. Thương Tinh gật gật đầu, đột nhiên quay đầu đối cái kia che mặt người chơi nữ nói, ngươi có tính toán gì? Đúng, biết tỉ tỉ của ta ở nơi nào a? Cái kia người chơi nữ xoay người cung kính nói, tại Hạ Phụng đại cung chủ truyền thư, chuyên tới đệ viện thủ 12. Nhưng đại cung chủ đến cùng ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Cái kia nàng cái này sư phó làm cũng không thật tốt ta. Tiểu Ngư Nhi mỉm cười, "Dạy ngươi võ công, liền để một mình ngươi tìm tòi luyện công a." Che mặt người chơi nữ cúi đầu xuống, không nói gì. "Tốt, ta biết bức bách ngươi cũng vô dụng." Yêu Nguyệt đại công chủ không muốn ra mặt, chúng ta cũng sẽ không ép buộc nàng. Ngươi lại đi thôi, nếu là nhìn thấy nàng, liền nói chúng ta tại Di Hoa cung đợi nàng, để nàng không nên lại hồ nháo tiếp. Tiểu Ngư Nhi vung lên ống tay áo. Hắn đối Yêu Nguyệt một mực không có ấn tượng tốt, bởi vậy không giống đối thương tinh như vậy mở miệng một tiếng cô cô. Cái kia người chơi nữ lại lơ đễnh, gật gật đầu chậm rãi lui đi, cực kỳ cùng tính khiếm tốn. Bất quá nàng đi phương hướng lại là một phương khác, mà không phải Tôn Dương. Đợi đến nàng cũng đã biến mất thân ảnh rời đi về sau, cái kia Tiểu Ngư Nhi trầm mặt nói, ta không thích nàng không biết vì cái gì yêu nguyện sẽ đem minh ngọc công truyền cho nàng. Nói đến, đại sư phó tính tình cùng người kia có chút cùng loại, có giá tâm cũng có khát vọng, năng lực cũng đủ mạnh, có lẽ là tính tình tương hợp đi." Hoa vô khuyết trầm mặc một hồi nói. "Hừ, tính tình tương hợp? Như thế?" Tiểu Ngư Nhi cười lạnh một tiếng, tương dương xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thân là đặc thù người chơi vậy mà không đi, ngược lại là nghĩ không đếm xỉa đến. "Hắc, quả nhiên là tính tình tương hợp." "Tiểu Ngư, ngươi nói cái này tương dương sự tình, bàng ban dốc toàn bộ lực lượng sẽ là vì cái gì cái gì?" Tỷ tỷ nàng cũng sẽ xuất hiện a?" Thương Tinh đột nhiên hỏi. Tiểu Ngư Nhi cùng cái kia hoa vô khuyết nhìn nhau, đều là lắc đầu. 6 xích thú ký năm. A Phi cũng không có tại Thương Tinh bên này tốn hao quá nhiều thời gian, nhất là song tiêu huynh đệ đều tại, hắn đã không có khả năng đem Thương Tinh mang về môn phái chậm rãi tra hỏi. Mà lại tại Tiểu Ngư Nhi cho hắn tin tức thật là quá mức kinh bạo, cái này khiến A Phi có chút tâm thần có chút không tập trung. Theo lý thuyết hắn hôm nay võ công có chỗ đột phá, chính hẳn là hăng hái, lòng tin phóng đại thời điểm, như vậy tâm thần không yên lại là không nên. Nhưng A Phi lại muốn không xuất từ mình tại sao lại như thế lo lắng, hắn gây tại xích thố mã bên trên lao vụt, phát tin tức cho ban thượng ngươi một thương. Cái gì? Ngươi cùng thương tinh đánh một trận, còn gặp được tuyệt đại song tiêu. Cái gì? Ngươi gặp được cái kia Xá Minh Ngọc công người chơi nữ, chơi thần bí lưu. Cái gì? Ngươi võ công lại đột phá, còn tự chế võ công. Ta tại sao muốn nói lại? Ban thượng ngươi một thương liên tục trở về ba cái thật to sợ hai tháng phục, nhưng đều cùng A Phi lo lắng không quan hệ. Hắn trực tiếp xóa bỏ, tiếp tục trả lời, những này đều không trọng yếu. Tươngương chuyện gì xảy ra? Ta đây làm sao biết? Đại sư huynh đáp lại vượt quá A Phi dự kiến, hiện tại trong trò chơi phong bình sống tĩnh. Mọi người cũng đang thảo luận cái kia minh giáo tế cờ đại hội, cùng phái Nga Mi tần ngộng giao gặp mặt sẽ sự tình đâu. Không có người nâng lên thành tên dương. Ngươi không phải là đạt được cái gì tin tức giả đi. Nếu có nhiều cao thủ như vậy xuất động, giang hồ đã sớm sôi trào. A Phi sững sốt một chút, nói, ngươi cũng một chút phong thành đều không có. Ngươi xem thường đại sư huynh của ngươi a. Ta tại mỗi một cái này thành lớn đều có nhãn tuyến. Đừng nói là cao thủ đột kích. Liên La trong thành hai đầu chó đánh nhau, ta đại khái cũng có thể tại hai canh giờ bên trong biết được. A Phi đối đại sư huynh vẫn rất có lòng tin, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, độc xuất đại sư huynh tranh thủ thời gian đổi mới một cái cái kia thành Tương Dương tin tức, như thế cũng tốt có cái chuẩn bị. Thành Tương Dương đập nát không sao, chỉ cần quách Tương cùng Hà tốc đạo không có việc gì là được. Cái kia ban thưởng ngươi một thương đương nhiên là đã hứng, Lâm Quốc máy trước hắn nhắc nhở một câu, liên quan tới ngươi cái này tự sáng tạo tuyệt học võ công, muốn hay không tuyên dương ra ngoài, ra một cái to lớn danh tiếng. Trong khoảng thời gian này bên chúng ta cũng cần một cái này thuốc trợ tim. A Phi nguyên bản còn có chút ý động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Chờ đến hơi bình tĩnh một chút thời điểm rồi nói sau. Mà lại trước mắt biết ta vấn đề này người còn không nhiều, ngoại trừ mấy cái kia ở cửa cỡ, cũng chỉ có cái kia Sẽ Minh Ngọc công người chơi nữ. Đại sư huynh